chương 297, đóng băng cá mập chương 297, đóng băng cá mập cố nhược hy giống như một viên sa băng trên không trung l ó e k i m q u a n g phi tốc hướng về tàu biển chở khách chạy định kỳ một dạng cá mập trên đầu đ ụ c vào mục giam doanh trại giác tỉnh giả nhóm ánh mắt tập trung tại trên thân cố nhược hy nhao nhao dừng lại động tác trong tay trên mặt lộ ra vẻ mặt sùng kính không hổ là chúng ta thủ lĩnh năng lực này thật không có nói quá mạnh mẽ cưới nữ nhân nên cưới thủ lĩnh nữ nhân như vậy có thể biến đổi dị xa n g mạnh như vậy thủ lĩnh có thể là đối thủ sao này cái này cũng có mà nói a trên mặt bọn họ sùng tính rất nhanh liền đã biến thành lo nghĩ biến dị cá mập lớn thật sự là quá mạnh khẽ cắn lăn một vòng liền dết không thiếu giác t ì n h giả cho dù là cố nhược hy khả năng tính thất bại cũng tương đối lớn bất quá bọn hắn trong lòng dâng lên cảm ơn cố nhược hy biết rõ có thể không phải biến dị cá mập lớn đối thủ có thể thấy bọn hắn bị hại nặng nề vẫn là trước tiên đi ra hỗ trợ phần ân tình này để cho bọn hắn suốt đời khó quên đều nói tận thế không có cảm tình nhưng đại gia đi tới n g ụ c giam doanh địa cảm nhận được cũng là bình đẳng ấm áp cái này khiến có tư tâm người cũng yên lặng lẫn nhau hỗ trợ đứng lên nếu là không có lần này biến dị động thực vật vây công mục giam doanh địa mục giam doanh địa chẳng mấy chốc sẽ trở thành đáng mặt tận thế nhạc viên biến dị cá mập lớn cũng phát hiện cố nhược hy tồn tại ánh mắt nó bên trong thoáng qua v ẻ khinh thường cấp tốc quay đầu nhìn về cố nhược hy liền cắn biến dị cá mập lớn r ă n g tầng ngay cả núi non t r ù n g điệp từng khỏa giống như sắc bén quỷ đầu đao cái này đừng nói là bị c ă n trúng liền xem như xoa trước bên cạnh cũng sẽ bị chặn ngang chặt đ ư ớ c mục giam doanh trại r i á c tỉnh giả nhóm cực kỳ hoáng sợ song thủ linh phải gặp cố nhược hy trong này nàng bây giờ tốc độ nhanh đến năm trăm bước căn bản không kịp quay đầu nhưng nếu thật là đụng vào biến dị cá mập lớn răng nàng rất khó sống sót bất quá cố nhược hy không có chút nào hối hận dù là nàng thật sự chết ở biến dị cá mập lớn trong miệng nàng cũng muốn nhổ biến dị cá mập lớn hai quả răng ngay tại cố nhược hy cách biến dị cá mập lớn chỉ có một người khoảng cách lúc tại chỗ tất cả mọi người nín thở ánh mắt bên trong tràn đầy lo âu và bị thương thậm chí đã có người nhắm hai mắt lại không muốn nhìn thấy cố nhược hy chết ở biến dị cá mập trong miệng cố nhược hy sắc mặt nghiêm trọng ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ thấy chết không sờn khi thế nàng ngử được biến dị cá mập lớn trên bầu trời một đạo lục sắc quang ảnh xuất hiện một cái nam nhân thân ảnh từ trong lục sắc quang ảnh vừa nhảy ra toàn thân hắn tản ra bạch quang bạch khí tại thân thể chúng quanh q u a n quẩn giống như trên trời b ă n g tiên nhân đồng dạng người tới chính là tô trầm hắn trước kia tỉnh lại liền tiến vào nhảy vọt không gian phi tốc hướng về ngục giam doanh địa chạy tới vốn là hắn cho là sẽ sớm đến một điểm có thể để cho cố nhược hy ít một chút lo lắng hãi hùng thật không nghĩ đến vừa đến ngục giam doanh đ i ệ hắn liền thấy biến dị cá mập lớn đã đột phá vào ngục giam doanh đ i ệ ở nơi đó đại sát tư phương hơn nữa cố nhược hy còn hung hãn không sợ chết vậy mà nhảy cửa sổ mà ra muốn cùng biến dị cá mập lớn mang đến cứng đôi cứng tô trầm lúc này mới vội vàng đi tới ngục giam doanh địa bầu trời thậm chí ngay cả điểm dừng chân đều không cho tốt trực tiếp trên không trung mở ra nhảy vọt không gian cửa vào nhảy xuống hắn sử dụng độ không tuyệt đối cùng bản nguyên băng thể hai đại băng nguyên tố năng lực không tin còn không chế phục được biến dị cá mập lớn ngục giam doanh trại tất cả mọi người cảm nhận được cực độ giá lạnh cho dù là tố chất thân thể mạnh chiến đấu loại giáp tỉnh giả cũng nhị không được ôm chặt bà vai toàn thân run dậy bọn hắn ngẩm đầu nhìn về phía bầu tr lúc này mới phát hiện trên không nhiều hơn cái bạch quang nam nhân chẳng lẽ thượng thiên phát tới cứu vớt ngục giam doanh trại hay sao cố nhược hy không có chú ý tới tô trầm nàng hết sức chăm chú đối phó biến dị cá mập lớn nhìn không c h ư ớ c mắt tô trầm lông mày nhữ một cái lập tức hướng về biến dị cá mập lớn v u n g mạnh lên tay trong n á y mắt một đạo cực lạnh hàn khí hướng về biến dị cá mập lớn tốc độ ánh sáng vào tới dọc đường trên không cũng bị đông cứng tạo thành một đạo băng trụ thẳng tắp rơi vào biến dị cá mập lớn trên thân biến dị cá mập lớn chỉ muốn như thế nào ăn hết cố nhược hy căn bản không kịp phản ứng tô trầm công kích nó chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. toàn thân cao thấp trong nháy mắt không động được thần trí cấp tốc bắt đầu mơ hồ ngay cả trong miệng đều không cảm giác được cố nhược hy nhiệt độ mọi người ở đây nhìn chính là nhất thanh nhị sở chỉ thấy một đạo sáng chói băng trụ theo tô trầm tay thẳng t ắ p xuống gặp phải biến dị cá mập lớn sau liền đem biến dị cá mập lớn đông thành băng điêu ệ miệng u chuyển sau quang u Phang! mập thật ra. Ngay tiếng băng lớn biến lớn trong vẹn Một một kim từ dị cá y đó x n q nàng chỉ cảm thấy như r ứ t vào hầm băng đồng dạng sắc bén vô cùng cá mập răng liền giống như giấy rán ròn nàng nhất cử liền đem biến dị cá mập lớn xuyên qua cố nhược hy n g ầ g đầu nhìn lên phát hiện giữa không trung dọc theo băng trụ chậm rãi bay xuống tô trầm trên mặt rào rạt lên hưng ơ phân ý cười nàng không để ý ngục giam doanh địa thủ lĩnh hình tượng hai tay thành hình k è n cây tại bên miệng la lớn trầm ca người giỏi nhất ở trong chỗ này chỉ có thường hữu vi chờ một số nhỏ người biết tô trầm phần lớn người một mặt mờ mịt tô trầm là ai chẳng lẽ là cái tia bạch quang nam nhân nhưng làm sao cùng thủ lĩnh quan hệ thân cận như vậy bọn hắn là có chút gánh ghét nhưng càng nhiều hơn chính là đối với tô trầm tán thưởng có lẽ chỉ có tô trầm nam nhân như vậy mới xứng với thủ lĩnh của bọn hắn cố nhược hy thường hữu vi bọn người thở dài nhẹ nhõm bọn hắn cũng kinh ngạc tô trầm lợi hại nhưng càng cảm kích tô trầm đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi nếu không phải là tô trầm đến kịp toàn bộ n g ụ c giam doanh địa chẳng mấy chốc sẽ biến thành biến dị cá mập lớn phòng tự lấy thức ăn đừng nói cố nhược hy khó giữ được tính mạng toàn bộ mục giam người đều phải đi theo cho cùng tô trầm ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người trong ánh mắt phiêu nhiên rơi vào biến dị cá mập lớn trên、lưng. hắn túi đầu nhìn một chút dưới chân cá mập đ i ê u khoe miệng hơi hơi dâng lên còn là lần đầu tiên dùng r a hai đại b ă n g nguyên tố tổ hợp năng lực không nghĩ tới vi lực vậy mà mạnh như thế bất quá hết thệ đều tại hắn trưởng không phạm vi bên trong biến dị cá mập lớn cũng dám ăn nữ nhân của hắn vậy liền để biến dị cá mập lớn thịt nát s ư ơ n g tan tô trầm con mắt quét ngang dùng r a cực hạn bạo phát năng lực trận rộng c h â n Phanh. m ộ t tiếng bang thật bang lớn chân thiên Hoa Biến động địa. Hoa lạc. Biến dị lạc. lợi hại đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ không ai bị nổi biến gì cá mập lớn tại trước mặt tô trầm không chịu nổi m ộ t k ích cố nhược hy gặp một lần tô trầm phiêu nhiên rơi xuống đất trên mặt mang đầy vui sướng một cái bước xa liền vào tới trầm ca ta rất nhớ ngươi n g ụ c giam doanh trại r i á p tỉnh g i ả nhóm cả kinh bọn hắn lúc nào gặp qua cái này tiểu nữ nhân tư thái cố nhược hy cao cao tại thượng n g ụ c giam thủ lĩnh lại có như thế thẹn thùng một mặt thật đúng là để cho người ta có chút kỳ quái cố nhược hy không để ý hình tượng tung người nhảy lên nhảy tới trên thân tô trầm đem tô trầm một mực ô n lấy hận không thể vĩnh viễn không tung tay t ô trầm tố chất thân thể cùng siêu nhân đồng dạng nhưng vẫn là bị cố nhược hy trần rào trói có chút thở không nổi bất quá cái kia mềm mại khoan dung độ lượng cảm giác quen thuộc e m chút đem hắn hồn đụng bay cảm giác kia như si như say bất quá t ô trầm rất nhanh mất hồn mất vía nhẹ nhàng vô vô cố nhược hy phía sau lưng nói khẽ đây là ngục giam doanh địa thủ hạ ngươi đều nhìn xem đâu cố nhược hy trở lại bình thường gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên vội vàng từ trên thân t ô trầm nhảy xuống tới tiếp đó nàng hít thở sâu hai cái quay đầu nhìn về phía đám người trầm giọng nói chuyện phát sinh mới vừa rồi đều cho ta quên về sau ai cũng không cho phép sách. các ngươi phòng ngự khác biến dị động thực vật xâm lấn đi nàng lớn tiếng chỉ huy đạo ngục giam doanh trại người nhìn nhau một cái lập tức trả lời nói tuân mệnh sau đó trên mặt bọn họ mang theo ý cười cấp tốc hướng về ngục giam doanh địa tường rào chỗ lỗ hồng p h ó n g đi cố nhược hy nhìn thấy đám người rời đi ánh mắt rơi vào trên thân tô trầm nếp miệng lên ý cười trầm ca ngươi lần này tới chính là thời điểm lại một lần cứu mạng ta tô trầm dùng su lợi tị hại năng lực phát hiện trên thân cố nhược hy bạo tăng thiện ý con mắt h i lại vậy ngươi nói một chút như thế nào cảm tạ ta cố nhược hy gương mặt t n g đỏ cắn khỏe miệm túi lâu xuống mỡ tiếng nói đi đi phòng làm việc của ta chương hai trăm chín mươi tám kiếm t r ả m đại thụ chương hai trăm chín mươi tám kiếm t r ả m đại thụ tô trầm sừng sốt một chút ánh mắt kinh ngạc mắt nhìn cố nhược h y con người khẽ nết hào một cái hổ lang c h i tử không nghĩ tới cố nhược h y thân là ngục giam doanh địa thủ lĩnh vậy mà lại dẫn hắn tới phòng làm việc có muốn kích thích như vậy hay không tô trầm nuốt nước miếng hắn vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu ta còn có việc muốn đi làm đợi buổi tối ta sẽ đi qua buổi tối cố nhược h y ánh mắt bên trong toát ra một tia thất lạc nhưng càng nhiều hơn chính là kích động ngươi không đi đi tô trầm nói khẽ bất quá ta trong ngắn hạn hẳn là tại tiền giang cố nhược hy nhóc xuống khoai miệng nhẹ nhàng gật đầu nói hảo vậy ta buổi tối chờ ngươi tô trầm mỉm cười hảo ngươi bây giờ thật tốt chỉ huy chống c ự biến dị động thực vật xâm lấn không có biến dị cá mập lớn lấy thủ hạ ngươi bây giờ sức chiến đấu hẳn là không vấn đề gì yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt chính ta cố nhược hy ửng đỏ nghiêm mặt gò má nói khẽ tô trầm mỉm cười hảo vậy ta đi trước buổi tối chờ ta cố nhược hy gương mặt đỏ lên túi đầu nhỏ giọng nói ngươi hỏng tô trầm cười cười ngươi nếu là không ưa thích ta có thể không tới đừng cố nhược hy trong lòng căng thẳng kinh hoàng n g ầ n g đầu ta không phải là ý tứ kia tôi trầm cười ha ha một tiếng ta biết nói xong tay phải hắn trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn một cái bán kính một em mở vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quan g ảnh lập tức xuất hiện trên không trung hắn nhẹ nhàng phất phất tay ta đi trước cố nhược hy gật gật đầu ân chờ ta xử lý tốt doanh trại tường đây ta rửa sạch sẽ ở văn phòng chờ ngươi tôi trầm cười gật gật đầu tiếp đó bước vào lục sắc quan ảnh bên trong theo quan ảnh tiêu tan cố nhược hy biểu lộ chậm dai trở nên bình thường lại biến thành cái tia tư thế hiên ngang mục giam doanh địa nữ thủ lĩnh Nàng quay đầu m ắ t nhìn phấn huyết rụt c h i ế n ngục giam doanh giam giác địa trầm n nhóm, lập tức bay người lên h phía giả lập tức t bay ư ớ c hỗ trợ. Tô t r tuy tốt nhưng mục giam doanh trại tương lai mới là nàng m u ố n nhất bây giờ biến dị cá mập lớn bị tô t r ầ m giết chết nhưng bên ngoài còn có đếm không hết biến dị động thực vật bất quá những thứ này cũng đã không đủ gây sợ mục giam doanh trại giác tỉnh giả nhóm đều có thể nhẹ nhõm v ư ơ n g đối cũng không biết phấn hoa bên trong cất giấu bao nhiêu giống biến dị cá mập lớn quái vật như vậy mục giam doanh trại phòng ngự lại nên tiến hóa một chút tô trầm đi tới nhảy vọt không gian hắn lần này trở về trừ giải quyết cố nhược hy mục giam doanh trại nguy cơ còn có xem long hương chấn lưu vân tiêu như thế nào k thủ thủ. hắn g biết đại mét t cao h xuyên thấu qua vạn vẹo biến hình hình ảnh nhìn thấy long hưng trấn đã trở thành đổ nát thê lương thậm chí tầm thưởng kiến trúc cũng đã bị san thành bình điệm long hưng trấn chính giữa một khoảng cao năm m đại thụ cơ vô số đầu cường trắng cảnh không ngừng quất lây chung quanh kiến trúc kiến trúc hét lên rồi ngã gục một điểm chống cự năng lực cũng không có tô trầm lông mày nhữ một cái trong lòng thầm nghĩ cường đại như vậy biến dị l ạ i thụ lưu vân tiêu thật sự có hy vọng sống s ó t s a o hắn lập tức tìm một cái an toàn một chút chỗ đi ra nhảy vọt không gian sau đó dùng không gian lưu khúc năng lực chui xuống đất đi tới long hưng chấn lòng đất sau đó hắn lại dùng su lợi tị hại năng lực phát hiện long hưng chấn thật là có người sống sót bất quá so với phía trước hơn nghìn người tiểu chấn b â y giờ chỉ còn lại không tới ba trăm người cái này ba trăm người trốn ở trong một gian nhà nhỏ ba tầng, mỗi một tầng đều đều đã trật trên thân tản ra thiện ý nhưng linh ẩn cũng tại không ngừng tiết lộ ra ngoài có thể tưởng tượng được long hưng chấn nhân loại may mắn còn sống s ó t đã bị biến dị đại thụ d ọ a cho sợ hoàn toàn chống đỡ không được mà biến dị đại thụ bên trong căn này nhà nhỏ ba tầng đã không xa chỉ có mười mét không đến khoảng cách tô trầm lông mày nhũ một cái thật nhanh đi tới trong tiểu lâu ngạc nhiên phát hiện đứng tại mái nhà nhìn chăm chú biến dị đại thụ lưu vân tiêu ánh mắt hắn sáng lên lập tức dùng đồng bộ c h u y ể n thanh năng lực cùng lưu vân tiêu thành lập được liên hệ lưu vân tiêu trong khoảng thời gian này một mực h n g hái phòng vệ biến dị đại thụ nhưng đã hết đạn cả lương vẫn như cũ không phải biến dị đại thụ đối thủ. mà biến dị đại thụ không có lựa lực á p chế trở nên hung mãnh dị thường rất nhanh liền phá hủy long h ư n g chấn một nửa trở lên kiến trúc vừa mới bắt đầu binh sĩ nhân viên cùng long h ư n g chấn cư dân còn tại hang hái chống cự nhưng theo tử thương thảm trọng tất cả mọi người sợ không được lưu vân tiêu bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem tất cả người mang vào sau cùng nhà nhỏ bà tầng tiến hành phòng ngự mặc dù đã là tình thế chắc chắn phải chết nhưng hắn vẫn là không sợ hãi thủ v ư ơ n g long h ư n g chấn là thượng cấp cho hắn nhiệm vụ hắn vô luận như thế nào cũng muốn hoàn thành hắn sửng sốt một chút thần nhãn tình sáng lên lập tức dùng ý thức đáp lại nói tô trầm là ngươi không tệ con gái của ngươi lo là ngươi cho nên bảo ta đến xem tô trầm giải thích nói nhu san lưu vân tiêu ánh mắt run lên sau đó vội vàng cùng tô trầm nói ta cần rút viên tiêu biến dị đại thụ quá mạnh mẽ ta thực sự không phải là đối thủ vậy thì giao cho ta đi tô trầm nhẹ giọng đáp lại nói xong hắn cắt đứt liên hệ thật nhanh trốn vào lòng đất đi tới biến dị đại thụ dưới chân biến dị đại thụ căn bản không có phát hiện tô trầm thẳng tắp hướng về nhà nhỏ ba tầng mà đi hơn nữa huy động vô số cây cường trắng cảnh chuẩn bị phá hủy nhà nhỏ ba tầng tô trầm con mắt h í p lại cười lạnh có ta ở đây sao có thể nhường ngươi tiếp tục đả thương người hắn đôi mắt lạnh lẽo toàn thân cao thấp thanh quang lập lòe t r u n g quanh trong đất bùn cũng phát ra điểm điểm tình huống thật nhanh hướng về trên tay hắn tụ t ậ p qua trong giây lát một thanh dài đến mười m ở thanh quang trường kiếm xuất hiện tại trong tay tô trầm tô trầm không nói lời nào dùng sức vùng lên thanh quang trường kiếm vượt mọi trong gai chạm phá bùn đất phá vỡ l o n g hưng chấn đường si măng mặt mang theo cường lực kiềm khí thẳng tắp chém về phía biến dị đại thụ biến dị đại thụ nhìn thấy thanh quang trường kiếm lập tức đem trên thân vô số cây cảnh ngăn tại trước người m u ố n chống đỡ thanh quang trường kiếm c h à n kích lưu vân tiêu nhìn ở trong mắt không khỏi hít sâu một hơi biến dị đại thụ chẳng những cường đại thậm chí còn có nhân loại tư duy vậy mà biết ngăn cản nguy hiểm ngươi thế nhưng là biến dị thực vật sao có thể thông minh như vậy hắn gặp qua tô trầm dùng thanh quang trường kiếm chém giết qua biến dị động vật thật có chút bắt không được thanh quang trường kiếm có thể hay không chặt đứt biến dị đại thụ phòng ngự tô trầm cũng sửng sốt một chút không có nghĩ rằng biến dị đại thụ phản ứng vẫn rất nhanh thế mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn thành động tác phòng ngự bất qu ta ngược lại muốn nhìn là người biến dị đại thụ phòng ngự mạnh vẫn là ta nhân loại giáp tỉnh giả năng lực mãnh liệt. liệt n hưng chân t ế n vang. Nhưng g cứ i c biến dị đại h phòng ngữ, nhưng thanh quang trường kiếm vẫn là vô tình chặt đức cảnh, không chờ chút nào đem hắn một phân ụ lại lại thụ. làm là kiếm đem xong nào ngự, quang trường vẫn ngại một thành Thanh trợt quang Lưu hai. lại lại biến đại tiêu khiếp vô đức để đại, lõe dừng dị mét bi há đều nuốt biến dị đại thụ thế nhưng là quét ngang long hưng chấn cơ hồ toàn d i ệ t toàn bộ chấn người lại nhẹ nhàng như vậy bị tô trầm chém giết cái này tô trầm năng lực làm sao lại mạnh như vậy biến dị đại thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được k h ô héo cơ thể ẩm vàng từ giữa đó xé rách tả hữu n g a xuống rất nhanh liền hóa thành thối giữa bùn đất dài trên mặt đất long hưng chấn những người sống sót phát hiện biến dị đại thụ tình huống lập tức phát ra chấn động đến mức nhà nhỏ b à tầng đều đi theo lay động âm thanh cợt mờn ở ai lợi hại như vậy vậy mà một kiếm chém biến dị đại thụ trường kiếm là từ lòng đất đi ra ngoài ai vậy mà có thể giấu ở lòng đất còn có t h ể vung vầy đắc động chứng đắc k i ế m mánh đây cũng quá người trầm a Thật ta tinh. t chúng đúng đại là cứu chém giết hết biến dị đại thụ nhìn chung quanh mắt phát hiện long hương chấn ngoại trừ biến dị đại thụ một cái quái vật không có bất kỳ cái gì biến dị động thực vật xâm l ớ n ánh mắt hắn hiếp lại chân mày hơi nhữ lại này ngược lại là có chút ý tứ chẳng lẽ nói biến dị đại thụ sẽ rõ ràng lui khắc biến dị động thực vật muốn độc hưởng long hương chấn nhân loại sao t ô trầm không hiểu nổi lên mặt đất tiếp đó quan sát mắt khô heo thành hư thối bùn đất biến dị đại thụ vẫn là đầy trong đầu dấu chấm hỏi hắn có thể dùng đồng bộ truyền thanh cùng biến d ị động thực vật cho chuyện nhưng đã chết biến d ị động thực vật hắn vẫn là bất lực tô i trầm khe khẽ lắc đầu mấy người có thời gian hỏi một chút tiểu hải xem tiểu hải có biết hay không nói xong hắn lập tức dùng người nhẹ như y ế n năng lực hướng về lưu vân tiêu chỗ nhà nhỏ bà tầng mà đến hắn leo núi tố bích không đến một giây liền đi tới lầu chót lưu vân tiêu hai mặt phía trước nếp miệng lên mỉm cười thẳng nhiên ngươi còn sống thật sự là quá tốt bằng không thì n u san có bao nhiêu đau lòng lưu vân tiêu nhẹ nhàng nợ nụ cười n u san bây giờ có ngươi chiều cố cho dù nàng đau lòng ngươi cũng biết chiếu c nói xong hắn kiên nghị trên mặt lộ ra nụ cười tự ái đưa tay bên trong trọng trọng vỗ vô, vô tô trầm b ả vai tô trầm gật đầu một cái yên tâm ta tự nhiên sẽ chiếu cố tốt đu san dù sao nàng là nữ nhân của ta lưu vân tiêu vui mừng gật gật đầu nhìn xem tô trầm ánh mắt lộ ra hài lòng giống như nhạc phụ nhìn con rể như thế t r u n g quanh long hương chấn cư dân cùng binh sĩ binh sĩ đều n m ậ n ra bọn hắn chỉ cho là tô trầm cùng lưu vân tiêu quan hệ tốt thật không nghĩ đến dễ đến là nhạc phụ cùng con rể quan hệ bất quá có thể được đến tốt như vậy con r bọn hắn cũng nguyện ý kính dân nữ nhi có tô trầm trợ rút nghĩ trải qua t t ô t r ầ m hít sâu một hơi nhẹ giọng hỏi ngươi có muốn hay không đi theo ta người chung quanh tinh thần chấn động hâm mộ nhìn xem lưu vân tiêu nhưng mà lưu vân tiêu lại không chút do dự lắc đầu nếu là ta muốn theo ngươi đi ta cũng sẽ không lưu đến bây giờ người chung quanh ánh mắt kinh ngạc nhìn xem lưu vân tiêu như thế nào cũng nghĩ không thông lưu vân tiêu sẽ cho ra dạng này đáp án t ô t r ầ m mỉm cười quả nhiên vẫn là đáp án này cảm tạ dụng tâm của ngươi ta không thể vứt bỏ thượng cấp cho ta nhiệm vụ lưu vân tiêu trịnh trọng việt đạo ta biết rõ tôi c h m k ẽ thở dài lập tức hắn nhãn trâu xoay động nhẹ giọng hỏi bất quá ta cũng không muốn nhu san đau lòng cho nên ta chuẩn bị cho ngươi một cái đồ tốt vật gì tốt lưu vân tiêu nghi hoặc hỏi người chung quanh con mắt chấn động nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò lấy tô trầm lợi hại như vậy r i á t ị n h giả lấy ra khẳng định là đồ tốt quả nhiên tô trầm từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một khối lớn nhỏ bằng quả bóng rổ phát ra lam quang tảng đá một tay giơ đưa cho lưu vân tiêu lưu vân tiêu ở chung quanh người trong ánh mắt hâm mộ hai tay tiếp nhận tô trầm cho lam quang tảng đá hắn cho là tô trầm một tay giơ tảng đá không có nhiều nặng nhưng tảng đá vừa đến tay hắn kém chút ngã ngã nh may mắn hắn bình thường bảo trì huấn luyện phản ứng rất nhanh lập tức dùng sức nâng tảng đá nhờ vậy mới không có nhân thạch l ư ợ n g không tô trầm nhìn ở trong mắt có chút ngượng ngùng nói ta suýt nữa q u ê n mất tảng đá kia có chút nặng lưu vân tiêu quen thuộc phía dưới tảng đá trọng lượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhìn xem tô trầm trong ánh mắt mang theo một tia kính sợ vẫn là ngươi lợi hại ta hai tay dâng đều có chút khó khăn tô trầm mỉm cười cái đồ chơi này không phải nhường ngươi nam ưng nó có thể tạo thành một cái vòng bà hộ chống cự cố định phạm vi ngoại hết thẻ sinh vật ngay sau đó hắn tiếp tục giải thích nói nếu là ng có thể gõ một khối đá đặt ở trên thân người chung quanh rất là rung động tảng đá kia năng lực mạnh như vậy hơn nữa tới đúng lúc bọn hắn phía trước bị đàn thú công kích thở không ra hơi lần này có kém điểm bị biến dị đại thụ xuyên thành mức quả đã thời gian rất lâu không ngủ qua ngon giấc nếu là có tảng đá kia tầm thường biến dị động thực vật liền quấy nhiều không đến bọn hắn bọn hắn cũng có thể ngủ được an tâm một chút lưu vân tiêu hai mắt tỏa sáng cảm kích mắt nhìn t ô trầm đây cũng quá quý trọng ta thực sự là không thể báo đáp khách khí cái gì n u săn là nữ nhân của ta chúng ta thế nhưng là người một nhà t ô trầm khẽ cười nói đúng lưu vân tiêu gật đầu nói chúng ta là người một nhà ngay sau đó hắn nhãn châu xoay động nghĩ tới điều gì đúng nếu là ta nằm đánh xuống tới tảng đá ra ngoài có phải hay không cũng có vòng phòng hộ bảo hộ tôi trầm sừng sốt một chút là không tệ nhưng ngươi hỏi cái này làm gì lưu vân tiêu k h ẽ thở dài nói binh sĩ binh sĩ thời gian dài không có thu đến tiếp tế súng ống đều thành tiêu hòa côn hơn nữa nơi này vật tư cũng không đủ ta phải phái người đoạt lại binh sĩ căn cứ đem trong căn cứ vật tư đều chuyển tới t ô trầm nháy mắt n g ư cái cười gật gật đầu không có vấn đề ngược lại ta đã đem tảng đá cho ngươi ngươi tốt nhất lợi dụng a lưu vân tiêu ý thức được không thích hợp những mày hỏi như thế nào người còn muốn đi ân tô trầm đáp lại nói ta vừa mới quên chuyện trọng yếu cần ngay lập tức đi làm lưu vân tiêu khẽ thở dài vốn còn muốn thật tốt chiêu đánh ngươi xem ra lần này không có cơ hội không có việc gì ta cho ngươi lưu cái phương thức liên lạc về sau có việc liên hệ ta tô trầm cười nói phương thức liên lạc lưu vân tiêu nghi ngờ nói mất điện thời gian dài như vậy điện thoại di động ta đã sớm hết điện là trong đầu phương thức liên lạc tô trầm cười nhạt một tiếng sau đó cùng lưu vân tiêu thành lập cái phương thức liên lạc lưu vân tiêu chỉ cảm thấy trong đầu thoáng qua một vệ ánh sáng phản phất có một ấn ký lưu tại trong đầu của hắn hắn lập tức hiểu rồi ấn ký là cái gì chỉ cần ý niệm kẽ h động liền có thể hướng tô trầm khởi xướng liên hệ xin lưu vân tiêu kinh ngạc nhìn tô trầm này cái đồ chơi này như thế nào như trước tận thế điện thoại ngươi có thể cho rằng như vậy tô trầm cười yếu đớt nói nếu là ở đây không có việc gì ta đi trước lưu vân tiêu nhẹ nhàng gật đầu hảo chiếu cố tốt nusan tô trầm ha ha một chút lập tức tay phải trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn mở ra nhảy vào không gian lối vào hạ tại lưu vân tiêu cùng những người khác kinh ngạc trong ánh mắt bước vào lục sắc quang ảnh bên trong quang ảnh tiêu tan sau một người mặc cũ nát sĩ quan phục nam nhân đi đến bên cạnh lưu vân tiêu ngơ ngẩn ó i ngươi con rể rốt cuộc có bao nhiêu năng lực lưu vân tiêu cũng là một mặt n ộ n g ta cũng không rõ ràng bất quá tô trầm chắc chắn là tiền g i n m thị thậm chí toàn bộ thế giới người mạnh nhất muốn hay không đem tô trầm kéo vào binh sĩ sĩ quan phục nam nhân nói người chủ ý này hay chờ lần sau hà tới ta đề cập với hắn lưu vân tiêu như có điều suy nghĩ nói hảo sĩ quan phục nam nhân kích động nói lưu vân tiêu cầm trong tay phát lam quang tảng đá sắc mặt trở nên kiến nghị là thời điểm đoạt lại căn cứ sĩ quan phục nam nhân gật đầu nói biết rõ tô trầm gấp gáp sang đây xem long hưng chấn tình huống ngược lại là quên ngục giam doanh địa còn không có năng lực tăng phúc thạch bất quá lấy n g ụ c giam doanh trại thực lực đối phó tầm thường biến dị động thực vật vẫn là rất nhẹ nhõm chỉ có không có biến dị cá mập lớn khủng bố như vậy quái vật xuất hiện n g ụ c giam doanh địa có thể nói là vững như thành đồng nhưng vì để p h ò n g v ọ n nhất vẫn là cho lớn một chút năng lực tăng phúc thạch ta tô trầm rất mau tới vào ngục doanh địa hắn hào phóng tại phụ cận cố nhược hy mở ra nhảy vọt không gian cửa vào cố nhược hy đang bận chỉ huy đám người đối kháng biến dị động thực vật. hoàn toàn không có phát hiện tô trầm xuất hiện tô trầm mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vô, vô cố nhược hy b ả vai ta tới không cần mệt mỏi như vậy cố nhược hy âm thanh im bặt mà dừng kinh ngạc quay đầu mắt nhìn trên mặt hiện lên vui sướng ngươi tại sao trở lại tô trầm con mắt hiếp lại có việc không có xong xuôi chờ sau đó liền đi chuyện gì cố nhược hy vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhưng ngay lập tức mặt gò má phiếm hồng thấp giọng nói ngươi sẽ bây giờ muốn đi làm công ta tô trầm cười lắc đầu không phải ta muốn tiễn đưa ngươi khối năng lực tăng phúc thạch cố nhược hy càng n ộ n g đó là vật gì t ô trầm không có trả lời mà là từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một khối to bằng c h ậ u rửa mặt nhỏ phát lam quang tảng đá chứng ba trăm đến quạt mỏ chứng ba trăm đến quạt mỏ t ô trầm cười yếu đớt nói tảng đá k i a gọi năng lực tăng phúc thạch có thể dâng lên một cái vòng bảo hộ đem phạm vi ngoại hết t h ể sinh vật cách trở cố nhược hy nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức hơi n h í u lại lông mày trầm ca thứ này hảo như vậy nên cho ngươi giữ lại mục giam doanh địa có thể bảo hộ tốt chính mình t ô trầm khẽ g ậ t mình không nghĩ tới cố nhược hy lúc này vậy mà vì hắn suy nghĩ trong lòng của hắn ấm áp hai con mắt hiếp lại nói ta không cần đến bây giờ ta thế nhưng là ở tại trên trời cố nhược hy nháy mắt mấy cái trong ánh mắt có chút không thể tin ở trên trời cái này sao có thể ngươi nếu là hiếu k ỷ ta dẫn ngươi đi trên trời đi l o a n quanh tôi trầm khẽ cười nói vậy thì quên đi cố nhược hy lắc đầu mục giam doanh địa còn rất nhiều việc cần hoàn thành tôi trầm khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên ngươi vẫn là đem ở đây nhìn rất nặng ta trước kia là người của quốc gia cho nên cố nhược hy giải thích nói không cần g i ả n giải ta hiểu tôi trầm hít mắt lại cố nhược hy cắn môi sừng ngượng ngùng mắt nhìn t ô trầm kỳ thực nàng cũng nghĩ cùng t ô trầm cùng một chỗ nhưng nàng từ nhỏ tiếp nhận chính là vì nhân loại phục vụ văn hóa càng đến nhân loại nguy cơ thời khắc nàng lại càng không tự chủ được lựa chọn cứu vớt nhân loại bây giờ n g ụ c giam doanh địa thật là tốt thu nhận người may mắn còn sống s ó t chỗ nàng thế nhưng là muốn đem n g ụ c giam doanh địa chế tạo thành tận thế nhân loại nhạc viên sau đó tô trầm không có tiếp tục cùng cố nhược hy nói đùa mà là giao cho cố nhược hy năng lực tăng phúc thạch sử dụng phương pháp cố nhược hy nhãn tình sáng lên đối với tô trầm càng thêm cảm kích nhịn không được hai tay bắt lấy tô trầm tay trầm ca ta đối với ta tốt nhất rồi tô trầm không khỏi ho nhẹ một tiếng ngươi thế nhưng là mục giam doanh trại thủ trưởng hiện tại thủ hạ còn nhìn xem ngươi đây cố nhược hy gương mặt xinh đẹp hứng vội vàng bung lòng tay ra tôi trầm con mắt hít lại t ố t ta trước về trên trời còn có chuyện khẩn yếu làm ân cố nhược hy hít thở sâu hai cái trên mặt mới dần dần khôi phục bình thường ngẩng đầu lên nói ngươi sự tình trọng yếu ở đây ngươi yên tâm tôi trầm n é t miệng lên ngoạn vị ý cười ân buổi tối chuyện đừng quên cố nhược hy thật vất vả bình thường gương mặt vừa đỏ nàng cắn môi sừng túi đầu xuống m ô i tiếng nói ta biết tôi trầm cười gật gật đầu tiếp đó mở ra nhảy vọt không gian cất bước đi vào cố nhược hy đợi đến quang ảnh tiêu thất nàng mới có dũng khí ngẩu đầu t ô trầm ra hỏa này thật là xấu một mực nhắc nhở nàng buổi tối văn phòng chuyện quá làm cho nàng thẹn thùng bất quá nàng ngược lại là muốn nhanh chóng đến buổi tối t hưởng thụ một chút buổi tối văn phòng nhiệt tình cố nhược h i hít sâu hai c á i khí ánh mắt rơi vào trong tay to như gương mặt nhỏ phát l a m quang trên tảng đá cái đồ chơi này thật có tô t r ầ m nói thần kỳ như vậy sao nàng quay đầu nhìn về phía chính cùng biến d ị động thực vật giao chiến r i á c tỉnh g i ả nhóm nhãn tỉnh sáng lên chỉ thấy r i á c tỉnh g i ả nhóm đối mặt biến d ị động thực vật quả nhiên đang giảm bớt phía trước biến di động thực vật cũng là giống như hồng thủy đánh thẳng vào g i c tỉnh g i ả nhóm trận hình nhưng bây giờ trở nên giống như dòng suối nhỏ thư giãn g i á c tỉnh giải nhóm cũng phát hiện tình huống không đúng biến dị động thực vật phảng phất từ số lượng vô cùng vô tận trở nên chỉ có cố định số lượng giết hết sẽ không có biến dị động thực vật xâm lấn trong lòng bọn họ bưng mực chẳng lẽ toàn bộ tiền giang thị biến dị động thực vật chỉ có trước mắt nhiều như vậy sao không nên a cố nhược hy ôm trong ngực tảng đá tới cùng bọn hắn biết được biến dị động thực vật tình huống nàng đột nhiên phát hiện biến dị động thực vật số lượng thiếu thời gian chính là tô chầm lấy r a lam quang tảng đá thời gian cố nhược hy trái tim trộm ngừng nửa nhịp huyết dịch toàn thân lăn lộn khiếp sợ nhìn xem trong tay năng lực tăng phúc thạch cái đồ chơi này thật đúng là có, có tác dụng、Mày. trong h nội tâm nàng đối với tô trầm càng thêm là cảm kích không thôi tô trầm thực sự là giúp nàng đại ân có năng lực tăng phúc thạch n mục giam doanh địa rốt cuộc không cần vì phòng ngự ngoại lai biến dị động thực vật mà phiến não có thể chuyên tâm thiết lập tận thế nhân loại nhà viên bất quá nếu để cho nàng nhìn thấy tô trầm thiên không thành nhỏ nàng mới hiểu chân chính tận thế nhân loại nhạc viên nên dạ n gì g tô trầm xử lý tốt n g ụ c giam doanh địa cùng long hưng c h ấ n nguy cơ trong lòng cuối cùng thực tế lại một cái là nữ nhân của hắn một cái là hắn nữ nhân ba ba hắn mặc dù có thể khoanh tay đứng nhìn nhưng chuyện một cái nhấp tay vẫn là có thể làm liền làm ngược lại tiểu hải còn không có trở lại tiền giang trên lục địa hắn sớm tới xem một chút tình huống cũng không chậm trễ tiểu hải đi tiền giang mò than chỉ chốc lát tô trầm trở lại hải cảnh nhất hào mười lăm tầng hắn mới xuất hiện tại mười lăm tầng trong hành lang liền phát hiện lý thư nghi bọn người toàn bộ đều trong hành lang lo lắng bồi hồi các người đang chờ ta tô trầm nghi hoặc hỏi lý thư nghi các nàng toàn thân run lên ánh mắt tệ tụ tại trên thân tô trầm vội vàng x u ố n g tới trầm ca ngươi sự tình làm xong sao nhu san ba ba còn sống sao bây giờ tiền giang có phải hay không rất nguy hiểm tô trầm cảm nhận được các nàng lời nói bên trong lo nghĩ c ư ờ i nhẹ đem lần này đi tiền giang kinh nghiệm nói một lần lý thư nghi các nàng lúc này mới an tâm lại đều vỗ ngực thở dài n h ạ nhóm chuyện làm thành liền tốt tiền giang quá nguy hiểm chúng ta hay là muốn cẩn thận n u san ba ba không có việc gì đ sau. sau đó tô trầm phải o mãi nằm ở trên giường hai mắt nhắm lại dùng đồng bộ truyền thanh năng lực cùng tiểu hải thành lập được liên hệ tiểu hải Nói, Dọc theo con đường này hẳn là không o có c h vấn đề tiểu hải bảo đảm nói ta mệt mỏi đợi đến địa phương lập tức liên lạc với ta tô trầm nói khẽ nói xong hắn cắt đức cùng tiểu hải liên hệ dần dần ngủ thiết đi đã trải qua cho tới chưa bận rộn giết biến dị cá mập lớn cùng biến dị đại thụ hai đại bây giờ đứng đầu cái vật hắn liền xem như làm bắn sát thể lực cũng đã thấy đ ấ y tiểu hải cảm thấy tô trầm chặt đứt liên hệ lập tức cùng gia hổ vẹn nói ngươi nói chủ nhân đi cái gì còn m ỏ đến cùng là vì cái gì chủ nhân tự nhiên có ý nghĩ của hắn chúng ta không muốn đi phỏng đoán dựa theo yêu cầu làm là được gia hổ vẹn cắt tỉa lông tóc đạo ta lo lắng chủ nhân sẽ ra chuyện tiểu hải thật thà nói yên tâm chủ nhân thực lực mạnh như vậy trên thế giới này sinh vật còn không phải chủ nhân đối thủ gia hổ vẹn tự tin nói nhưng chủ nhân thường xuyên nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên tiểu hải nói đích xác có có thể cùng chủ nhân phân cao thấp tồn tại nhưng thế giới này còn không thích hợp tồn tại như vậy xuất hiện ra hổ vẹn nhìn về phía trước lộ ra ánh mắt thâm thúy tiểu hải sửng sốt một chút nó không có nghe h i ể u hổ phát vẹn lời nói nó cũng không hỏi nhiều hướng về tô trầm cho nó vị trí tốc độ cao nhất xông vào tô trầm trong phòng đang ngủ say đột nhiên trong đầu chuyển đến một hồi liên hệ hắn âm thanh tô trầm đột nhiên giật mình t ỉ n h giấc ngồi dậy hơi hít mắt lại nghe liên hệ chỉ nghe tiểu hải âm thanh văng lên chủ nhân ta đã đến tô trầm lười biếng biểu lộ trong nháy mắt chấn động hai mắt mở ra trong đôi mắt lập lọe tia sáng tiểu ề n g i a hải cảnh nhất hào an toàn. Tiểu hài lập tức trả lời tuân mệnh chủ nhân tôi trầm mặc trình tệ chắc đức cùng tiểu hải liên hệ sau đó dùng đồng bộ truyền thanh năng lực đem toàn bộ hải cảnh nhất h à o nữ nhân đều dùng ý thức liên hệ tới hắn trầm giọng đối với các nàng nói ta ra ngoài làm việc các ngươi không cần quá hốt hoảng hết thể chở ta trở về chúng nữ tại riêng phần mình trong phòng đội vàng mình sự tỉnh bị trong đầu đột nhiên xuất hiện tô trầm âm thanh sợ hết hồn bất quá các nàng đều biết tô trầm đồng bộ truyền thanh năng lực nhờ vậy mới không có quá mức kinh hoàng chúng nữ nhao nhao đáp lại trầm ca ngươi yên tâm đi trong nhà có ta chú ý an toàn ta chờ ngươi trở lại tô trầm nghe chúng nữ lo âu và cổ vũ trong lòng của hắn liền có cỗ sức mạnh lần này quặn g bỏ hành trình hắn nhất định sẽ thành công hắn cười nhẹ gật gật đầu hảo các ngươi chờ ta thắng lợi tin tức tốt nói xong hắn cắt đức cùng chúng nữ liên hệ ngay sau đó tôi trầm tay phải trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn một cái bán kính một em mở vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quang ảnh xuất hiện ở giữa không trung hắn hít sâu một hơi đầy cói lòng mong đợi cất bước đi vào tôi trầm đi tới nhảy vọt trong không gian cấp tốc đi tới một cái khu kiến trúc bầu trời hắn xuyên thấu qua nhảy vọt không gian vặn vẹo biến hình hình ảnh đại khái nhìn thấy khu kiến trúc tọa lạc tại trong một ngọn núi khu kiến trúc đằng sau còn có một cái giếng mỏ tôi c h m hít mắt lại trong lòng hiện lên một cỗ kích động nơi này chính là tiền giang mỏ than nếu là lưu thi mịch không có lửa hắn vậy trong này tuyệt đối cất dấu có liên quan thế giới dư cho dù không có thế giới dưới lòng đất bí mật cũng tuyệt đối cùng phấn hoa vương xuống bí mật có quan hệ bất kể như thế nào tiền giang mỏ than lún tiền giang người cũng không biết mà quốc gia lại phái ra chuyên nghiệp đ o à n đội đem tiền giang mỏ than p h o n g khống húng chi tiền giang mỏ than vừa l ú n không lâu phấn hoa liền v ư n g xuống toàn thế giới trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy tôi chấm hít sâu m ộ t hơi trong ánh mắt lập lòe tinh quang coi như đem toàn bộ tiền giang mỏ than bay lên út sấp hắn cũng muốn biết có liên quan phấn hoa vương xuống manh mối tôi c h m dùng xô lợi tị hại năng lực trước tiên ở trên không quét mắt mắt toàn bộ tiền giang mỏ than hắn phát hiện toàn bộ mỏ than bên trong có hơn nghìn người hơn nữa còn có quy luật phân bố tại mỗi cái khu vực thậm chí giếng mỏ bên trong cũng có người giống như là trước tận thế bình thường sinh hoạt việc làm hơn nữa đám người này trên người tán phát ra t h i ệ n ác cơ hồ giống nhau như lúc hoàn toàn là trạng thái trung lập không có rõ ràng t h i ệ n ác tô trầm lông mày nữ một cái cảm thấy không thích hợp bây giờ thế nhưng là tận thế biến d ị động thực vật là thế giới này bá chủ mà toàn bộ tiền giang mỏ than còn tại đều đâu vào đấy vận hành cái này vô cùng không tầm thưởng cho dù liền tiền giang thị cái này quốc nội top một trăm thành phố cũng đã bị biến di động thực vật tàn phá đầy đất t ư n g độ húng chi là cái nho nhỏ tiền giang mỏ than còn có quặng mỏ bên trong nhân loại mỗi người cũng là hoạt bát cá thể thì ác có bất đồng riêng bọn hắn nhưng lại có cơ hồ giống nhau thì ác này liền càng thêm không có khả năng coi như h ả i cảnh nhất hào chúng nữ mỗi nữ nhân đối với hắn cũng là thiện ý bạo tăng nhưng vẫn là có nhất định khác nhau tuyệt đối sẽ không đến cơ hồ giống nhau như lúc trình độ hơn nghìn người thiện ác cơ hồ giống nhau như lúc cái này cần là người máy mới có thể làm được bất quá càng là không thích hợp lại càng đại biểu tiền giang mỏ than bên trong cất dấu đồ vật tô trầm mỉm cười có ý tứ kia liền càng phải xâm nhập trong đó nhìn cái hiểu rồi hắn lập tức tìm được cái an toàn địa phương vắng vẻ tiếp đó mở ra nhảy vào không gian cửa vào cất bước đi ra ngay sau đó hắn dùng không gian l ư u khúc năng lực trực tiếp chui xuống đất phi tốc hướng về tiền giang mỏ than khu kiến trúc mà đi rất nhanh tô trầm đi tới tiền giang mỏ than một tòa một ư ơ i tầng dưới nhà cao tầng phương hắn n g mở đầu nhìn đến tòa nhà này người ở bên trong nhiều nhất khoảng chừng hơn năm trăm n g ư ờ i hơn nữa tại một ư ơ i tầng chỉ có một người trong đan điền nằm cái quang đoàn t r ó i loa mắt tô trầm nhìn ra người này là đa có thể lực giác t ì n h giả hơn nữa mỗi cái năng lực đẳng cấp đều không thua kém tăng cấp cường đại như vậy g i á tỉnh giả chắc chắn là tiền giang mỏ than quán chủ h ẳ n là cẩn thận chú ý một chú ý một chú t ô trầm quyết định chú ý lập tức dùng không gian nữ u khúc cùng người nhẹ như yến năng lực thật nhanh đi tới mười tầng tìm một cái tương đối ẩ n n ú t vị trí lặng lẽ thò đầu ra nhìn xem trong nhà tình huống gian phòng này diện tích cực lớn cùng một trận bóng rổ không sai biệt lắm hơn nữa hai bên trái phải còn có hai gian phòng một người ở cùng căn phòng này lẫn nhau kết nối trong phòng sạch sẽ gọn gàng nhìn ra được thường xuyên có người thanh lý mà bài trí trong phòng lại hết sức đơn giản chỉ có b à n ghế làm việc máy tính máy in ghế sofa bản trà các loại đại lao bản trong văn phòng thường hàng dự phòng một người cao một m tám thể trọn một trăm tám mươi tráng h á n đứng tại phía sau bàn làm việc trên tay cầm lấy một cọng lông bút rất có nhàn tình nhã trí ở trên bàn làm việc trên tuyên trì viết chữ nếu là nhìn không trong nhà tình cảnh cho dù ai cũng nhìn không ra bây giờ là thật thế tô trầm nịu h nịu h chân mày liền hắn đều có chút hoài nghi nhìn thấy chính là không phải thật sự chẳng lẽ hắn kinh nghiệm tận thế là giả hay sao đúng lúc này phanh phanh phanh liên tiếp thanh thúy tiếng đập cửa vang lên trong nhà tráng h á n bút trong tay lắp một cái lập tức ngẩng đầu hỏi ai quang chủ có công nhân báo cáo có đặc thù phát hiện ta đặc biệt tới báo cáo cho ngươi ngoài cửa vang lên như máy móc cơm thanh nam nhân vào đi. Tráng hơn á đáp lại một câu, đem trên trên một cái giá két két. Ra, một cái ánh n trong lông trên trên bàn công phòng thân mỏ than công nhân ăn đẫn, tứ chi cứng ngắt nam nhân đi vào trong phòng. đem đỡ đi lại chi một một mở một một mỏ mặc, mắt tay bút tắc bút. Kết kết. Theo tứ câu, cửa ra, vào vào bỏ h nữa cái này công nhân tại mỏ than việc làm lại là sắc mặt t r ắ n g bệnh cùng lau bơ đồng dạng gây như quét tủi giống như da bọc xương tôi trầm trong tận thế cái gì chưa từng tiếp xúc có thể thấy cái này công nhân vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi cái này công nhân không có tắt thở đã là kỳ tích như thế nào tại tiền giang mỏ than còn phía dưới thợ mỏ làm đâu như thế nào tận thế còn lưu hành nhà tư bản một bộ kia điên cuồng n g h i ề n ép các công nhân huyết cùng mồ hôi nhưng cái này còn không phải là nhất không thích hợp cho dù cái này công nhân đã d ạ n g này đối với nhân loại vẫn là duy trì trung lập để cho người ta không thể tưởng tượng tô chầm hít sâu một hơi k hít mắt lại tiền giang mỏ than thực sự là khắp nơi lộ ra q u ỷ dị tại tận thế duy trì trước tận thế cuộc sống và việc làm hình thức người chịu đến nghiêm trọng áp bách vẫn còn có thể bảo trì trung lập có vấn đề chỉ là tô chầm còn không có hiểu rõ vấn đề đến cùng xuất hiện ở đâu hắn duy trì yên tĩnh yên lặng nhìn xem trong phòng tình hình phát triển công nhân lảo đảo đi đến trước bàn làm việc đưa tay từ trong ngực lấy ra một khối màu trắng hòn đá hòn đá cùng than đá không sai b i ệ t lắm chẳng qua là màu trắng q u a n g chủ tại ta p h i ế n khu đã moi ra một trăm cân dạng này than đá ta dự đoán rồi một lần ta phiến khu than đá có thể có một trăm tấn bị gọi q u a n g chủ tráng hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mắt gầy yếu công nhân ha ha cười nói hảo thật là một cái tin tức tốt nhưng rất nhanh hắn liền lời nói xoay chuyển âm thanh lạnh lùng nói nhưng ta giao phó các ngươi đào phấn than đá các ngươi tại sao còn không đào được công nhân trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ lờ đã nói chúng ta đã hướng phía dưới đào năm trăm mét tạm thời chỉ moi ra than đá còn chưa phát hiện phấn than đá ta không cần than đá các ngươi lại cho ta đào xuống không đào được phấn than đá đi ra các ngươi một cái cũng đừng nghĩ ngủ tráng hán quáng chủ gấm thét lên hảo công nhân đờ đã nói bất quá chúng ta công nhân đã liên tục hai tháng cũng không có ngủ thực sự là không đào được quáng chủ ngươi mong muốn phấn than đá tô trầm con mắt trầm xuống trái tim đều ngừng nửa nhịp trong ánh mắt toát ra một vòng không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ cái này công nhân trạng thái không đúng nhân loại bình thường liên tục ba ngày không ngủ được liền có cao chết vội phong hiểm cái này công nhân liên tục hai tháng không ngủ cái này không tương đương tại phấn hoa bông xuống cái này công nhân cùng các công nhân liền không có đóng lại qua hai mắt sao hay cái này cho tráng hán quán chủ thật là một cái quỷ hốt máu chẳng những trước tận thế nghiền ép thủ hạ công nhân sau tận thế càng thêm làm trầm trọng thêm nhất định phải công nhân nào ra p h ấ n than đá màu trắng than đá đều m ư ờ i phần khan hiếm màu hồng than đá thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua chương ba trăm linh hai khôi lỗi quán chủ chương ba trăm linh hai khôi lỗi quán chủ tráng hán quán chủ căn bản vốn không cho gầy yếu công nhân n ể mặt lớn tiếng q u á lớn ta nuôi dưỡng ngươi nhóm làm ăn gì bên ngoài bây giờ cái giặc gì ngươi cũng không phải chưa từng gặp qua nếu không phải là ta thu lưu các ngươi các ngươi bây giờ đã là thi thể g â y yếu công nhân kinh ngạc nhìn mặt tráng hán q u a n chủ song biểu lộ ta chỉ nói là sự thật chúng ta muốn đào được phấn than đá có thể còn cần nhiều thời gian hơn đi tráng hán q u a n chủ không nhịn được vây vây tay n g ư ờ i đi ra ngoài cho ta nhanh đến cho ta đào được phấn than đá biết rõ g â y yếu công nhân nhàn nhạt đáp lại một câu tiếp đó quay người dạo bước rời đi tôi trầm nhìn ở trong mắt cho dù hắn không thích xen vào việc của người khác nhưng nhìn thấy bị nghiền ép thảm như vậy công nhân khó tránh khỏi có chút trung tình hắn tại trước tận thế cũng nhận hết bạch nhãn cùng chế d ê ưu n h ư n ép phảng phất trở thành cấp trên chuyện thường này chỉ có điều xa xa không đạt được gầy yếu công nhân loại trình độ này nhưng vì cái gì tiền giang mỏ than còn có thể vận hành bình thường biến d ị động thực vật không có xâm chiếm ở đây tô trầm chăm mối vẫn không có cách giải gầy yếu công nhân sau khi rời đi tô trầm còn tại yên lặng nhìn chăm chú lên tráng hán quán chủ nhưng mà tráng hán quán chủ cơ thể đột nhiên l ắ c một cái lập tức gâm thanh lạnh lùng nói trong tường bằng hữu nghe lén thời gian dài như vậy đến cùng có ý đồ gì tô trầm chấn động trong lòng con ngươi khẽn n h t trong ánh mắt chạy ra không thể tưởng tượng nổi hắn bị phát hiện làm sao có thể không gian n ữ u khúc năng lực thế nhưng là có thể tránh khỏi dò xét loại năng lực phát hiện hắn đã không có phát ra tiếng vang lại không nhìn thấy tráng hán quáng chủ quay đầu hắn không nên bại lộ mới đúng chẳng lẽ nói tráng hán quáng chủ đang cố ý lừa hắn nhưng mà tráng hán quáng chủ đ ỗ n g nhiên vừa quay đầu thẳng tắp nhìn về phía tô trầm vị trí tô trầm s ử n g sốt một chút lúc này mới thấy rõ tráng hán quáng chủ chân diện mục chỉ thấy tráng hán quáng chủ t r ư ừ n g bốn mươi tuổi bắp thịt toàn thân căng cứng trên mặt còn có một đạo mắt sẹo mà hai mắt lại là trống g i n g căn bản không có ánh mắt bất quá tráng hán quáng chủ biểu hiện ra tình huống phản p phất đã thấy hắ tô trầm nhữ nhữ chân mày theo bản năng nín thở không có phát ra tiếng vang nhưng t r á n g hạn quáng chủ lạnh dê một tiếng nói đừng cho là ta không có con mắt thì nhìn không đến ngươi hắn nói xong đưa tay chỉ hướng tô trầm đầu ngón tay mười phần chính xác phong tỏa tô trầm vị trí trong lòng tô trầm hoảng hốt con ngươi chấn động người quáng chủ này vậy mà có thể làm được không có con mắt cũng có thể nhìn thấy người đây chẳng lẽ là quáng chủ năng lực một trong sao tô trầm còn nghĩ xác nhận có phải hay không quáng chủ lừa hắn thế là đầu trở lại trong tường cơ thể rời đến bên phải xa ba mét vị trí nhưng hắn dùng su lợi tị hại năng lực phát hiện t r á n g h á n quán g chủ đầu ngón tay vậy mà theo hắn di động mà di động không như lệch này cái này tiền giang mỏ than đến cùng như thế nào chuyện gì đã nói xong không gian lưu khúc không thể bị dò xét loại năng lực phát hiện như thế nào t r á n g h á n quán g chủ chính xác như vậy phát hiện hắn thực sự là con mắt m ù nhìn đồ vật mới có thể càng rõ ràng tô trầm phát hiện t r á n g h á n quán g chủ thật sự phát hiện hắn vốn là không muốn đả thảo kinh x à không nghĩ tới tiền giang mỏ than thật sự có năng nhân dị sĩ hắn dứt h o á t cũng không ở ẩn tảng dậm chân đi ra vách tường vỗ nhẹ, nhẹ tay nói không tầm thường bất quá ta không rõ ngươi là thế nào phát hiện được ta ngươi không cần biết rõ sau khi chết đến hỏi diêm vương a tráng hán quang chủ sắc mặt lập tức giữ tợn đầu ngón tay bạch quang lập lòe lập tức một đạo bạch quang xạ tuyến từ đầu ngón tay tốc độ ánh sáng bắn ra tô trầm trong mày tráng hán quang chủ như thế nào không theo sáo lộ ra bài nào có đi lên liền trực tiếp sinh tử tương bác hắn cũng không dám chậm trễ ai biết cái này bạch quang đến cùng là cái gì không gian mưu khúc có thể phòng vật lý công kích nhưng nguyên tố công kích phòng không được tô trầm lập tức dùng người nhẹ như yến cường thân kiện thể cùng cực hạn bạo phát ba cái năng lực bắp thị toàn thân trong nháy mắt cao cao nổi lên tố chất thân thể trở nên giống như siêu nhân đồng dạng. hắn lập tức g i ó n nuôi chân toàn bộ thân thể trợ t hướng bên phải bay ra nửa mét nhưng cho dù là dạng này tráng hán quáng chủ bạch quang vẫn là lau bờ vai của hắn mà qua tôi trầm nhí thở khi mắt lại cái này tráng hán quáng chủ thật là có bản lĩnh lần này cũng không có dễ dàng như vậy đánh thắng bất quá hắn hiện tại năng lực nhiều t h á i quá nếu là vận dụng thỏa đáng năm cái này tráng hán quáng chủ không phải việc khó giác tỉnh giả năng lực không có phân biệt cao thấp giàu nghèo chủ yếu là nhìn sử dụng năng lực giác tỉnh giả có đủ hay không linh hoạt có đôi khi nhất cấp năng lực giác tỉnh giả chỉ cần năng lực dùng vừa đúng cũng có thể xử lý năng lực đẳng cấp cao giác tỉnh giả chỉ là tô trầm còn không rõ ràng l ắ m tráng hán quán g chủ năng lực đến cùng là chuyện gì xảy ra tô trầm một bên né tránh tráng hán quán g chủ công kích một bên chú ý đến tráng hán quán g chủ bắn ra bạch quang cái này bạch quang cũng là từ linh luận tạo thành nguyên lý cùng nhất bản chi hỏa độ không tuyệt đối cùng với bản nguyên băng thể gần như giống nhau chẳng lẽ cái này bạch quang cũng là nguyên tố loại năng lực tráng hán quán g chủ không đúng tha đầu ngón tay theo tô trầm di động lại một lần nữa truy kích tới tô trầm trong mày vội vàng p i tốc trốn tránh có thể trốn tránh đồng thời hắn phát hiện bạch quang ngược điểm đó chính là bạch quang bắn tới trên hướng sẽ phát sinh chiết s ạ n hắn hoàn toàn tỉnh ngộ tráng hán quang chủ dùng cái này bạch quang năng lực chính là quan g nguyên tố năng lực tô trầm phía trước gặp phải cũng là hòa nguyên tố thủy nguyên tố cùng băng nguyên tố năng lực quét sạch nguyên tố năng lực là hắn lần thứ nhất nhìn thấy không nghĩ tới trên thế giới này còn có thể có ánh sáng nguyên tố năng lực thật sự là hiếm lạ bất quá biết tráng hán quang chủ năng lực hắn liền có tướng đối ứng biện pháp giải quyết chỉ là lợi hại nhưng m à sẽ c h ế t s ạ vừa vạn băng sẽ để cho quan c h ế t xạ tô trầm nghĩ tới đây lập tức dùng ra bản nguyên băng thể cùng độ không tuyệt đối năng lực toàn thân cao thấp bạch, quang lòe, quanh thân thể bạch khí q u a n quẩn ngay cả không khí đều bị đông lại hắn vung tay lên trong nháy mắt một đạo dạy đến năm m ở tường băng đứng ở trước người hắn tô trầm tại sao phải sợ hắn suy luận có sai đặc biệt còn duy trì trốn tránh nhưng b ạ c h quang soi sáng trên tường băng tia sáng lại không xuyên tấu qua được hắn d ã t nhẹ một hơi nếp miệng lên lạnh lùng ý cười ngươi chiêu này không thể thực hiện được bây giờ có thể hay không thật tốt nói chuyện với ta tráng hán quang chủ sắc mặt lập tức trở nên xanh xám hai tay vô lực rũ xuống cơ thể hai lần trọng trọng thở dài không nghĩ tới ta hôm nay gặp ngươi đối thủ lợi hại như vậy ta thua tâm phục khẩu phục đừng nói nhảm ngươi nói cho ta biết ngươi như thế nào phát hiện được ta t ô trầm một bên hỏi một bên để phòng vắn nhất dùng băng ngư vong đem t r á n g h á n quang chủ bao phủ trong đó t r á n g h á n quang chủ sợ run cả người khẽ thở dài một cái nói ta có trực giác cảm ứng năng lực có thể cảm nhận được chung quanh trong phạm vi một trăm mét tất cả nguy hiểm nhưng ta năng lực có thể tránh thoát d o xét loại năng lực phát hiện t ô trầm không hài lòng tiếp tục hỏi ai nói trực giác cảm ứng là d o xét loại năng lực tính cẩn thận thuộc về ý thức loại năng lực t r á n g h á n quang chủ giải thích nói t ô trầm n h ữ n mày thì ra là thế ngay sau đó hắn lạnh lên một tiếng nói còn có ngươi người quáng chủ này đều cái gì như thế nào nhẫn tâm như vậy đều tận thế còn nghiền ép thủ hạ công nhân t r á n g h á n quang chủ bất đắc dĩ c ư ờ i khổ ngươi đừng o a n bổng ta ta gọi tôn khải thần chỉ là tiền giang mỏ than khôi lỗi quang chủ chân chính nghiền ép công nhân một người khác hoàn toàn tô trầm nháy mắt ngươi cái không thể tin nói cái gì quang chủ còn có thể có giả mạo vậy ngươi vừa mới đối với cái kia gầy yếu công nhân yêu ngũ hát lục ngươi giải thích thế nào ta có thể có biện pháp nào tôn khải thần ủy khuất nói ta chủ nhân an bài ta trong vòng ba tháng nhất thiết phải đảo ra phân than đá bằng không thì liền đảo tâm ta ăn ta có thể có biện pháp nào chủ nhân tô trầm bắt được trọng điểm ý của ngươi là chủ nhân của ngươi nâng đỡ ngươi làm tới khôi lôi quán chủ nhường ngươi nghiền ép thủ hạ công nhân đảo phấn thắng đá đúng tôn khải thần liên tục gật đầu tô chấm h i ế p mắt lại âm thanh lạnh l ù n g nói vậy ngươi nói chủ nhân của ngươi hay bây giờ người ở đâu tôn khải thần vội và nói g n ta chỉ biết là nàng là một cái nữ nhân mỗi tuần chiều chủ nhật mười điểm cùng ta tại trong giếng mỏ tương kiến mỗi lần nàng cũng khoác lên đấu đồng đen ta ngoại trừ những thứ này những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả chương ba trăm linh ba tìm tòi giếng mỏ chương ba trăm linh ba tìm tòi giếng mỏ tô chấm lông mày nhữ một cái ánh mắt thâm túy h nhìn xem tôn khải thần trầm giọng nói ngươi bây giờ còn dám giấu diếm trần tướng thật coi ta không dám giết ngươi ta nào dám năng lực ta đều bị ngươi phá căn bản không phải là đối thủ của ngươi ta còn không muốn chết tôn khải thần cũng không còn trước đây phách lối lại hai chân phát run ngồi liệt trên mặt đất tôi trầm nháy mắt mấy cái khẽ gật đầu xem ra ngươi thật sự chỉ biết là những thứ này tôn khải thần liên tục gật đầu nói ta cũng không dám lừa ngươi t ô trầm gật gật đầu truy vấn ngươi theo ta nói tỉ mỉ nói tiền giang mỏ than đến cùng chuyện gì xảy ra tôn khải thần hít sâu một hơi hóa giải phía dưới sợ hãi lúc này mới chậm tôi a giang mỏ than quán chủ, tại trước tận thế mỏ đảo ra than đá, than đá giá cả đất đỏ, cho nên ta vốn tiền quán tận giếng nên là tại trước thế đất giá mỏ mỏ đỏ, chủ, cho cho đá, đá cả các c đảo để n nhân tăng g g ờ làm việc trầm i khai hiện ế đến n hành không nghĩ đến xuất hiện lốn thật quật, xuất Tô t sự cố. Tô trầm nhãn tình sáng lên cái này cùng lưu thi mịch nói với hắn tình huống một dạng nhưng hắn giả vờ không biết n g h i hoặc hỏi n g ư ơ i chớ gà ta t ta chính là tiền giang người như thế nào không nghe nói tiền giang mỏ than phát sinh lốn tin tức ta làm sao dám lừa ngươi tôn khải thần hốt hoặc nói lốn phát sinh sau ta cũng nghĩ giấu giếm trần tướng nhưng lốn là đại sự bằng vào ta năng lực căn bản giấu giếm không được bất quá rất nhanh quốc gia liền phái người tiến vào mỏ than đem mỏ than phong tỏa t a cũng bị g i a m xem lòng ở đây đọc sách xem báo v i ế trầm kiểm điểm. Ấn. Tô nhữ mày hỏi ngươi tại trước tận thế con mắt còn không có mủ tôn khải thần thở dài một hơi phiền muốn nói lúc đó con mắt ta còn tại là về sau phấn hoa bung xuống quốc gia nhân viên tiến vào giếng mỏ sau lại cũng không đi ra mà trong lòng ta lo lắng cho nên đi giếng mỏ bên trong gió xét không nghĩ tới gặp chủ nhân của ta nói tiếp đi tô trầm hai con mắt híp lại như có điều suy nghĩ tôn khải thần chân thành nói lúc đó chủ nhân ngay tại trong giếng mỏ các công nhân đã giống như mất h n toàn bộ đều nghe chủ nhân nói một chút liền đem ta để lại con mắt của ta chính là vào lúc này lợi rớt trong lòng tô trầm c à kinh nếu là dựa theo tôn khải thần mà nói cái kia tôn khải thần người chủ nhân kia đã sớm tại trong giếng mỏ hơn nữa cùng người của quốc gia tiêu thất có cực lớn quan hệ còn khống chế các công nhân xem ra còn có ý thức loại năng lực tôn khải thần lòng còn sợ hãi nói tiếp lúc đó ta còn tưởng rằng ta chắc chắn phải chết nhưng chủ nhân nghe nói ta là quặng mỏ lao bản liền để ta khi nàng nô lệ để cho ta ở văn phòng chỉ huy các công nhân đào màu hồng mỏ than tô trầm gật, gật đầu vậy ngươi đào được qua màu hồng mỏ than sao không có tôn khải thần lắc đầu màu hồng mỏ than ta liền thấy đều chưa thấy qua đi đâu có thể đào đến hảo tô c h ầ m hít sâu một hơi hỏi vậy ngươi lúc nào thì còn có thể thấy ngươi chủ nhân tối hôm qua vừa gặp qua còn cần chờ sáu ngày tôn khải thần thành khẩn nói không còn kịp rồi tô c h ầ m hít sâu một hơi c h ầ m giọng nói ta không chờ được thời gian dài như vậy ngươi bây giờ liền mang ta tiến giếng mỏ bên trong xem ngươi muốn tìm t ỏ i giếng mỏ tôn khải thần hỏi như thế nào có vấn đề tô c h ầ m hai con mắt híp lại đạo không không có vấn đề chỉ là trong chủ nhân rất có thể cũng tại giếng mỏ ta không tiện đi tôn khải thần khẩn trương mím k miệng vậy thì thật là tốt chủ nhân ngươi d á m xuất hiện ta thuận đường đem nàng cùng một chỗ thu thập tô trầm vân đạm phong t h ư n h nói này cái này được sao tôn khải thần lo l ắ n g nói ngươi nếu là không đi chết ngay bây giờ tại cái này tô trầm âm thanh lạnh lùng nói tôn khải thần toàn thân lắc một cái vội vàng giã tỏi giống như gật đầu đồng ý đi ta này liền dẫn ngươi đi hắn thật vất vả trong tận thế còn sống sót cũng không muốn dễ dàng như vậy chết đi huống hồ hắn êm đẹp một cái quặng mỏ lá bản bị cái gọi là chủ nhân đào đi hai mắt còn bị giam lỏng tại rộng rãi trong văn phòng hắn đã sớm chịu đủ rồi chẳng bằng dựa vào tô trầm đem hắn cái gọi là chủ nhân l à tung đến lúc đó tiền giang mỏ than có trở lại trong tay của hắn bằng vào năng lực hiện tại của hắn nhất định có thể tại trong mạng thế này đại triển quyền cước tô trần đoạn vị nhìn xem tôn khải thần thông qua s u lợi tị hại năng lực nhìn thấy tôn khải thần trên người tán phát ra nồng đậm ác ý hắn nhẹ nhàng nợ nụ cười tôn khải thần cùng tiền giang mỏ than những người khác không giống nhau thuộc về tự do cá thể mà những người khác đều giống như là người máy hoàn toàn không có cảm tình bất quá tiền giang mỏ than bên trong người chỉ có tôn khải thần còn có chút uy hiếp những người khác căn bản không đủ gây cho sợ hãi chỉ là tôn khải thần cái gọi là người chủ nhân kia hắn cho dù dùng su lợi tị hại năng lực nhìn lượt toàn bộ tiền giang mỏ than thậm chí lại mở rộng ra ngoài một trăm m vẫn không có phát hiện so tôn khải thần còn mạnh mẽ hơn nhân loại nhưng tôn khải thần tham sống sợ chết l ớ n yếu sợ mạnh đã bị hắn đánh phục tuyệt không dám nói lời v ớ vẫn chẳng lẽ tôn khải thần chủ nhân có thể ẩn tàng năng lực hoặc bình thường không tại tiền giang mỏ than tôi chầm không hiểu liền dứt khoát để trước phía dưới ngược lại hắn tới tiền giang mỏ than mục đích chủ yếu là muốn tìm kiếm có liên quan thế giới dưới lòng đất tin tức chủ nhân gì không chủ nhân căn bản không quan trọng rất nhanh tôn khải thần mang theo tô trầm đi tới giếng mỏ tô trầm nhìn xem trước mắt không đáng chú ý giếng mỏ cửa vào k hít mắt lại đây chính là giếng mỏ tôn khải thần gật đầu nói không tệ giếng mỏ cửa vào không cần thiết làm quá hào hoa đơn giản d á n chắc liền tốt hảo ta vẫn lần thứ nhất xuống mỏ ngược lại muốn xem xem bên trong cái d ạ n gì g tô trầm nói khẽ kỳ thực cũng không có gì dễ nhìn tôn khải thần khẽ cười nói ngươi lại không nhìn thấy tô trầm khẽ cười nói ta ta có thể dùng năng lực cảm thụ h u ố hồ ta phía trước đã sớm đối với giếng mỏ rõ như lòng bàn tay nhắm mắt lại đều có thể đi cái vừa đi vừa về tôn khải thần kiêu ngạo nói ngươi lợi hại đi nhanh một chút ta tô trầm cười lắc đầu sau đó tôn khải thần mang theo tô trầm đi vào miệng thông qua dưới thang máy đến dưới đất 2 0 0 0 mét sâu chỗ tô trầm đi ra thang máy chỉ thấy một đầu thâm trường đường hầm mỏ một đầu đường dây tại đường hầm mỏ trung đ ư ơ n g thường cách một đoạn khoảng cách còn có ánh đèn l o à i sáng chỉ có đ i ề u điểm ấy ánh đèn căn bản chiếu không được đầy đủ toàn bộ đường hầm mỏ lộ ra đường hầm mỏ mười phần lờ mờ hắn nhữu mày quay đầu mắt nhìn tôn khải thần nơi này chính là các công nhân mở mỏ t h a n chỗ phía trước là tôn khải thần chậm rãi đi ra thang máy trầm giọng nói nhưng về sau chủ nhân phải đào móc màu hồng than đá cho nên ở phía trước giếng mỏ lại tiếp tục hướng về chỗ sâu móc bây giờ giếng mỏ sâu nhất có thể đạt bao nhiêu mét tô trầm hiếu k ỳ hỏi không sai biệt lắm đến chín ngàn mét tôn khải thần lập tức trả lời tô trầm hít sâu một hơi dưới mặt đất chín ngàn mét bọ trên đất này chẳng phải là so thế giới đỉnh cao nhất cũng cao hơn hắn nhũ mày hỏi các công nhân khai quật quá trình bên trong liền không có cái gì kỳ quái phát hiện tôn khải thần trầm mặt lại sâu xa nói ta đây còn không biết kể từ chủ nhân tiếp quản mỏ than ta chính là cái khối lỗi căn bản là không có cách biết các công nhân đào quán tình huống hiện trường tô trầm nháy mắt mấy cái trong lòng k h ẽ động tiền giang mỏ than móc sâu như vậy vẫn là không tiếp xúc tới lòng đất thế giới chẳng lẽ thế giới dưới lòng đất so với hắn trong tưởng tượng còn muốn sâu tô trầm nhãn châu xoay động chân thành nói ngươi trước tiên mang ta đi xem mỏ than lốn vị trí a tôn khải thần s ư ớ n g sốt một chút nghi ngờ nói ngươi trước không đi chỗ sâu nhất xem các công nhân việc làm sao chờ sau đó lại đi ta tới giếng mỏ cũng không phải tới tham quan tô trầm hữu môi nói vậy là ngươi tới làm gì tôn khải thần hỏi ta muốn tìm phấn hoa buông xuống nguyên nhân theo trên căn nguyên ngăn cản phấn hoa tiếp tục xuất hiện tô trầm nói như đinh chém sát tôn khải thần giật nảy cả mình quay đầu khán hướng tô trầm nhưng chống rông hai mắt nhìn không ra một điểm ánh mắt không hổ là ngươi thực sự là kẻ tài cao gan cũng lớn nói xong hắn hướng tô trầm giơ ngón tay cái lên hắn không nghĩ tới tô trầm vì nhân loại tương lai lại có khí phách như thế phấn hoa buông xuống thế nhưng là tạo thành tận thế kẻ cầm đầu nhất định sẽ ẩn chứa nguy hiểm to lớn mà tô trầm không sợ h ã i chút nào thật là khiến người ta khâm phục chương ba trăm linh bốn màu hồng mỏ than hiện thế chương ba trăm linh bốn màu hồng mỏ than hiện thế tô trầm kinh ngạt nhìn tôn khải thần đầy trong đầu dấu chấm hỏi ngươi làm gì chứ còn không dẫn ta đi hiện ắ n tại hắn còn có năng lực cùng những thứ này biến dị động thực vật phân cao thấp nhưng theo biến dị động thực vật tiếp tục tiến hóa có thể ngay cả hắn đều không phải những sinh vật này còn có không phải sinh vật đối thủ đang muốn cho đến lúc đó thiên không thành nhỏ cũng không an toàn toàn bộ thế giới đem biến thành biến dị động thực vật thiên hạ căn bản không có nhân loại đất đặt chân đó mới là đang tại t ậ n thế tôn khải thần cho là tô trầm muốn ẩn sâu công và danh ý vị thâm trường cười cười hảo ta dẫn ngươi đi giếng mỏ lún vị trí nói xong hắn đi đến phía trước mang theo tô trầm đi vào trong đường hầm mỏ tô trầm lần thứ nhất đi vào giếng mỏ một mực dùng đến su lợi tị hại không gian lưu khúc chờ năng lực tự vệ tránh khỏi đột phát nguy hiểm hắn liền phản ứng thời gian cũng không có nếu là thật mất mạng tại trong có nạn n vậy coi như quá thiệt r ồ i hắn dọc theo đường đi nhìn thấy đường hầm mỏ lên điểm bài trí lối rẽ thậm chí tại trên vách đá còn có mở ra mới giếng mỏ giếng mỏ cửa hàng năm đen phán phất là đem người th Húng chi đường hầm mỏ bên trong ánh đèn đ ủ ám càng lộ ra toàn bộ giếng mỏ âm trầm kinh khủng không khỏi trái tim căng cứng tôn khải thần ngược lại là quen thuộc giếng mỏ bên trong sinh hoạt thúng chi hắn không có mắt căn bản vốn không chịu ảnh hưởng chỉ chốc lát tôn khải thần đi tới một cái giếng mỏ bên cạnh dừng bước lại quay người khán hướng tô trầm tay hắn chỉ giếng mỏ trầm giọng nói cái này giếng mỏ chính là phát sinh lún cái kia giếng mỏ tô trầm lập tức tiến lên trước nhìn một chút nhẹ giọng hỏi ở đây như thế nào đi vào hắn nhìn xem trơ trụi vách giếng hoàn toàn không có thang máy trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi tuột tôi trầm n h u n h u chân mày ngươi không thấy nói đùa sao người ta là giáp tình giả tuột xuống ngược lại là không có việc gì cũng không phải giáp tình giả các công nhân làm sao bây giờ tôn khải thần nao nao chuyện đương nhiên nói bọn hắn bọn này nát vụ mệnh bình thường cũng là trở xuống tôn chầm mắt, trước t r o g lòng vòng lên lạnh. hiện Tôn cười một khải thần ra h ỏ a này chính là một cái cùng một loại ác nhân bây giờ đối với khắc còn tràn đầy ác ý hơn nữa còn bảo tồn tại trước tận thế nhà tư bản s á t mặt dạng này người chờ hiểu rõ tiền giang mỏ than bên trong tình huống sớm muộn phải dọn dẹp sạch sẽ tôn khải thần cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng lui ra phía sau một bước nói ngươi ngươi không phải là muốn giết ta đi không có tô trầm nói khẽ ta chính là hiếu kỳ như thế nào có nhiều người như vậy vì ngươi liều mạng đâu tôn khải thần n h ữ môi mặt mũi tràn đầy khinh thường bọn hắn muốn kiếm tiền nuôi gia đình có hay không bản lãnh gì chỉ có thể bỏ ra chút sức lực mà đào quán kiếm nhiều nhất ta đều không có làm quảng cáo một số đông người tới nhậm trước liền ngươi công việc này hoàn cảnh bọn hắn không náo tô trầm hỏi náo tôn khải thần phun một bãi đởm cười lạnh nói bọn hắn dám sao ta nếu là khai trừ bọn hắn bọn hắn đều sinh hoạt không đi xuống nói như vậy bọn hắn còn phải cảm ơn ngươi t ô trầm nói khẽ cũng không hẳn không có chuyện còn tiễn đưa nữ nhân cho ta sung sướng đây tôn khải thần l ư ỡ n lên bộ ngược đạo t ô trầm hít mắt lại h ừ a nhẹ một tiếng ta phía trước cho là ngươi chỉ là một cái quỷ hút máu không nghĩ tới ngươi quả thực là ác ma tôn khải thần cảm thấy không đúng sắc mặt hắn cứng đở vội vàng nói ngươi ngươi đừng hiểu lầm ta vừa mới nói cũng là giả ngươi coi như không nghe thấy hắn ho nhẹ một tiếng hốt hoảng nói chúng ta vẫn là nhanh đi xuống đi n g ư ơ i trước tiên phía dưới tô trầm âm thanh lạnh lùng nói tôn khải thần khổ s ở nói ta ta không có mắt như thế nào phía dưới ngươi không phải nói ngươi nhắm mắt lại đều có thể tại giếng mỏ đi vào trong cái vừa đi vừa về sau bây giờ đến l ư ợ t ngươi biểu diễn t ô trầm con mắt hiếp lại tôn khải thần còn nghĩ cự tuyệt t ô trầm l ệ n h dõng quát bảo ngưng lại như thế nào ngươi các công nhân đều có thể thuật xuống ngươi không thể sao ta ta có thể tôn khải thần k h ẽ cắn m ô i khẽ thở dài sau quay người nhảy vào trong giếng mỏ t ô trầm mắt liếc sau đó dùng không gian mưu khúc năng lực chui xuống đất đi theo chỉ chốc lát phanh một tiếng nhân thể cùng tảng đá tiếng va đập từ giếng mỏ bên trong văng lên、à. tôn khải thần theo sát lấy đau đớn kêu dây lên cặp mắt hắn ngủ chỉ dựa vào năng lực căn bản không nhìn thấy lộ hơn nữa đường hầm mỏ vách đá rất trơn tốc độ cùng tới căn bản k h ô n g chế không nổi cơ thể này mới khiến hắn trọng trọng q u ă n g trên mặt đất tôn khải thần hận đến ngỡ cả hàm răng cái này t ô trầm quá ghê thợm để cho hắn chịu đến đau đớn như vậy đừng để hắn đợi đến cơ hội bằng không thì nhất định sẽ tô trầm nghiền xương thành cho tô trầm giấu ở trong v á c h t ư ờ n g dùng su lợi tị hại năng lực nhìn thấy tôn khải thần trên người ác ý lệ trời khoe miệng của hắn câu lên cười lạnh thực sự là một điểm tỉnh lộ cũng không có còn đem hết tội l nếu không phải là ngươi tôn khải thần không thèm để ý giếng mỏ bên trong an toàn thai hoàng ẩm hôm nay ngươi cũng sẽ không ngã thảm như vậy trước kia các công nhân cũng tương tự không có bảo hộ phương sách không phải cũng từng chịu được ngươi dạng này đau đớn sao trong lòng tô trầm lạnh lẽo bất quá cái này tôn khải thần còn hữu dụng mấy người đằng sau lại nói hắn hít sâu hai cái t h ô n g thả hạ tâm tình tiếp đó đi ra vết tưởng nói khẽ thì ra ngươi có thể đi cái vừa đi vừa về cũng là té ra đó a tôn khải thần nghe răng t r ậ n mắt cười t h ẳ n nói nếu không phải là con mắt ta mủ ta tuyệt sẽ không ngã xuống nhưng ta xem đường hầm mỏ bên trong cũng không có đèn các công nhân không phải cũng giống như mủ l o ạ sao tô trầm l o ạ n vị đạo tôn khải thần sắc mặt màu đỏ tím lúng túng túi đầu trong lòng của hắn đều đem tô trầm nhà mộ tổ đều sốc nhưng vẫn là không dám đối với tô trầm độc thủ tô trầm h í p mắt lại mau dậy đi mang ta đi lún chỗ nhìn tôn khải thần gật gật đầu chậm dại đứng lên phủi bụi trên người một cái tô trầm con mắt quét ngang chậm chậm từ từ đi mau hắn đi lên chính là một cước đã vào tôn khải thần trên nông tôn khải thần bị đạp một cái phía trước nằm sấp é m chút té ngã trên đất hắn là dám giận mà không dám nói ai bảo hắn không phải tô trầm đối thủ tôn khải thần ổn định thân thể Cắn răng nói, Hảo, tôi a lập tức、đi. Nói xong, hắn cố nén cố trầm n a thành t n vội vàng đi lên trước ánh mắt rơi vào lốn vị trí dùng xô lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn hai cái năng lực cẩn theo ậ n x lý thuyết thế giới dưới lòng đất tại phấn hoa bông xuống phía trước đã đối mặt đất thế giới phát động tập kích phó trách quốc gia sẽ trước tiên phong tỏa tiền giang mỏ than xem ra là không muốn thế giới dưới lòng đất sự tỉnh bộc lộ ra ngoài thế nhưng là chỉ dựa vào một cái khe hắn làm sao có thể tiến vào thế giới dưới lòng đất cũng không thể hắn một mực dùng không gian mưu khúc năng lực đi xuống dưới a như thế coi như trong cơ thể hắn linh l u n hao hết đoan chừng cũng đi không đến một nửa khoảng cách tôi trầm n h ị n h ũ mày trong lòng thầm nghĩ xem ra vẫn là phải tìm phương pháp khác sau đó hắn quay đầu nhìn về phía tôn khải thần đi tôi h đi xem một chút các công nhân việc làm tôn khải thần gật gật đầu đợi chút nữa còn có cái d ư ế n g mỏ chúng ta hay là muốn tuột xuống đều đã trải qua một lần lần này ngươi hẳn sẽ không ngã thảm như vậy tôi trầm khẽ cười nói tôn khải thần mặt lộ vẻ đau đớn nhưng vẫn là gật đầu một cái hắn vừa mới chuẩn bị quay đầu l ĩ n h tô trầm đi tới một cái giếng h ỏ đột nhiên đâm đầu vào đi tới một cái mặt mũi tràn đầy đờ đ ẫ n công nhân nhìn thấy tôn khải thần sau lập tức hô lớn quang chủ chúng ta đào được màu hồng màu than chương ba trăm linh năm công nhân vây công chương ba trăm linh năm công nhân vây công tô trầm cùng tôn khải thần s ứ n g sở ánh mắt theo thanh nguyên chỗ nhìn sang chỉ thấy một người mặc công nhân phục đầu đội nón bảo hộ nam nhân gầy yếu vội vã đi tới tôn khải thần mặc dù trong hốc mắt trống rỗng nhưng hắn nghe được người tới âm thanh kinh ngạc nói vương hiệu hổ người nói là sự thật vương hiệu hổ máy móc đáp lại chắc chắn một trăm nhưng hắn đánh giá mắt tôn khải thần ánh mắt bên trong xuất hiện mờ mịt quán chủ ngươi không nên ở văn phòng sao tại sao lại ở chỗ này vương h i ể u h ổ vừa nói một bên trầm rãi hướng về tô trầm cùng tôn khải thần đi tới tôn khải thần khẽ giật mình cười cười xấu hổ cười ha h a bằng h ư u của ta tới đặc biệt dẫn hắn tới giếng mỏ bên trong đi loanh quanh bằng h ư u vương h i ể u h ổ lúc này mới chú ý tới tôn khải thần bên người tô trầm hắn đờ đẫn mắt nhìn tô trầm âm thanh lạnh lùng nói giếng mỏ không chào đón ngoại nhân ngươi đi ra ngoài cho ta tô trầm con mắt hít lại n é t miệng lên nhàn nhạc cười ta mà là ngươi quán chủ bằng hữu hu ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta vương h i ể u h ổ lập tức cá khẩu không trả lời được đứng ở tại chỗ đầu đều bốc khói tô trầm mỉm cười trong lòng thầm nghĩ quả nhiên bị đầu độc người đầu góc đều tương đối đơn giản một khi đột phá thao tác thông thường đều biết trầm mạch tôn khải thần sấn nhiệt đả thiết nói vương h i ể u h ổ ngược lại ngươi cũng muốn mang ta đi xem màu hồng m ỏ than vừa vặn bây giờ dẫn chúng ta qua đi vương h i ể u h ổ chống rồng ánh mắt dần dần thanh minh một chút gật đầu nói ngươi nói rất đúng vậy các ngươi đi theo ta đi tôn khải thần cười nhẹ khán hướng tô trầm bày một dấu tay xin mời ngài đi trước tô trầm nháy mắt mấy cái cười nh nói xong hắn mang theo tôn khải thần hướng về vương hiệu hổ đi đến vương hiệu hổ cùng một người máy một dạng mang theo tô trầm cùng tôn khải thần hướng đi đường hầm mỏ chỗ sâu một lát sau đám người đi qua thất lưu bắt q u ả i đường hầm mỏ đi tới một cái giếng mỏ chỗ vương hiệu hổ dừng bước lại quay đầu nói một câu màu hồng mỏ than chính là tại hầm mỏ này trong giếng đào được ta đi xuống trước các ngươi đ ổ i kịp nói xong hắn không chút do dự tung người nhảy xuống tôn khải thần biến sắc theo bản năng sợ lên cái mông xong lại phải gặp nạn t ô trầm mắt liếc tôn khải thần khé cười nói ngươi còn chờ cái gì nhanh ngày a ta nghĩ chậm rãi tôn khải thần sờ lên cái mông đạo n g ư ơ i đi giếng ngỏ bên trong chầm rãi chỉ hoãn tô trầm một c ư ớ c liền đem tôn khải thần rơi vào giếng ngỏ bên trong a tôn khải thần như rết heo tiếng kêu vang vọng toàn bộ giếng ngỏ thậm chí toàn bộ giếng ngỏ vách đá đều tại đi cục đá tô trầm hữu môi cười lạnh sớm đã làm gì trước đó nhiều làm chút giếng ngỏ bảo hộ phương sách cũng không ngươi bây giờ đau đớn hắn hít sâu một cái sau đó dùng không gian mưu khúc năng lực chui xuống đất đuổi theo rất nhanh tô trầm đi tới giếng n g trong thông đạo đi theo tôn khải thần cùng một chỗ t u xuống hắn không có ở trước mặt vương hiệu hồ bày ra không gian mưu khúc tôn khải thần bởi vì tại giếng mỏ trong thông đạo tốc độ quá nhanh hắn đặt mông ngã xuống đất đau đến hắn là n h a răng trợn mắt trong lòng của hắn cái này h ã o não sớm biết giếng mỏ thông đạo bóng l o á n g như vậy liền nên nhiều phóng một chút bảo hộ phương sách mặc dù những công nhân này hoàn toàn không cần thiết đau lòng nhưng hắn đau lòng cái mông của hắn muốn trách thì trách cái kia tô trầm một điểm không cho hắn thời gian nghỉ ngơi cái mông đều dạn nứt còn không đợi trong lòng của hắn tảo à n xong tô trầm trầm rãi từ giếng mỏ trong thông đạo trượt ra hai chân thuận theo tự nhiên dẫm ở trên mặt của hắn đau đau đau tôn khải thần đau đau đau t ô trầm vặn vẹo h ố n éo hai chân ngoạn vị nói quáng chủ n g ư ơ i cái này giếng m ỏ thông đạo bảo hộ phương sách coi như không tệ rơi xuống còn có đệm thịt bảo hộ tôn khải thần cái mũi đều bị tức sai lệch không phải tức giận nói n g ư ơ i dấm đến là ta lỗ mũi của ta đều bị n g ư ơ i dấm sai lệch trong lòng t ô trầm cười thầm nhưng vẫn là làm bộ kinh ngạc r ờ i chân túi đầu mắt nhìn tôn khải thần nhà tại sao là ngươi ta còn tưởng rằng là đệm thịt đâu ta tôn khải thần xoa khuôn mặt bất đắc gì nói ta có thể là thịt của ngươi h à chót t ô trầm đĩu môi nợ nụ cười ghét bỏ mài mài đế dày ngươi nói ngươi hẹp hỏi cũng không nhiều làm chút bảo h đều làm dơ dạy của tôi tô tô màu màu a Ngươi. t n k h ả trầm h lệnh ầ n n gật h n gật h đ t đầu ngần t đầu nhìn đến một mặt bình tĩnh vương hiệu hổ p h ả n phất hoàn toàn không thấy chuyện vừa rồi một dạng hắn hai con mắt híp lại nói vương hiệu hổ dẫn đường vương hiệu hổ hờ hững gật gật đầu tiếp đó tự mình quay người đi vào trong mở tối đường hầm mỏ tô trầm nắm lấy tôn khải thần một bên đuổi theo đi một bên hỏi quán chủ ở đây xuống đất bao nhiêu mét tôn khải thần khẽ giật mình n g ầ n đầu hồi tưởng tính toán phía dưới trầm g ã i nói hẳn là dưới đất một m ư i km một mươi km tô trầm hít mắt lại hắn còn lần thứ nhất xuống đến như thế sâu dưới mặt đất may mắn có đường hầm mỏ tại bằng không thì chỉ dựa vào không gian lưu khúc năng lực hắn đều sắp linh luận khô kiệt bị vây ở trong bùn đất nhưng cho dù là dưới mặt đất một mươi km vẫn là không có bất luận cái gì thế giới dưới đất cửa v à manh mối cũng không biết màu hầm mỏ than có thể hay không cùng thế giới dưới đất có quan hệ. t ô trầm t h ầ m nghĩ lấy rất mau cùng theo vương h i ể u hổ đi tới một khối rộng rãi trong không gian vương h i ể u hổ dừng bước quay đầu nói khẽ quáng chủ quáng chủ bằng h ư u chúng ta đến tôn khải t h ầ n mặt mũi tràn đầy mò hư động gật đầu một cái hảo t ô trầm h í p mắt lại mặc dù trong không gian k i a sáng càng thêm lờ mờ nhưng hắn dùng su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực phát hiện trong không gian có năm mươi cái công nhân đang không ngừng khai quật mỗi trạng thái giống như vương h i ể u hổ p h ả n phất bị móc giống cơ thể còn có các công nhân moi ra vật thể ngoại trừ màu sắc là phấn khắc cùng trên thị trường nhìn thấy mỏ than giống nhau như lúc hơn nữa cái này màu hồng mỏ than còn ẩn chứa đậm đá linh ẩn là vô cùng tốt bổ sung linh ẩn vật phẩm thế nhưng là màu hồng mỏ than là tảng h đá cũng không thể trực tiếp ăn chỉ có thể đặt ở bên cạnh trầm rãi hấp thu linh ẩn tôi trầm tại tôn khải thần cùng đi phía dưới đi tới các công nhân ở giữa con mắt toàn bộ đều rơi vào trên màu hồng mỏ than không khỏi trong lòng khẽ động đồ tốt như vậy khó trách tôn khải thần chủ nhân m u ố n nhưng tôn khải thần chủ nhân là thế nào biết đến tôi trầm lông mày nữ h một cái cảm thấy không thích hợp dựa theo tôn khải thần thuyết pháp người chủ nhân kia là tại quốc gia nhân viên g i sau xuất hiện còn không hiểu xuất hiện tại trong đường hầm mỏ thậm chí giếng mỏ bên trong các công nhân đều bị người chủ nhân kia k h ô n g chế như vậy xem ra người chủ nhân kia vấn đề rất lớn cho dù không phải thế giới dưới lòng đất loại người sinh vật cũng là cùng thế giới dưới lòng đất có quan hệ trực tiếp muốn tìm được thế giới dưới lòng đất lối vào nhất thiết phải tìm được tôn khải thần chủ nhân mới được tô trầm nghĩ tới đây hít sâu một hơi bất quá người chủ nhân kia còn muốn sau sáu ngày buổi tối mới xuất hiện không bằng trước tiên nhân cơ hội này lấy thêm chút màu hồng mỏ than tô trầm nhãn trâu xoay động nói khẽ quán chủ người nơi này màu hồng mỏ than ta muốn hết cái gì tôn khải thần mộng không biết làm sao nhìn về phía tôn ngươi không biết màu hồng mỏ than là ai mong muốn sao ta biết bất quá bây giờ màu hồng mỏ than thuộc về ta tô trầm cười yếu đất đạo tôn khải thần không thể tưởng tượng nổi khán hướng tô trầm cười khổ lắc đầu cái này tô trầm thật là không có tiếp thụ qua chủ nhân đánh đập đúng lúc này vương h i ể u hổ mắt một mực trong con ngươi tản mát ra sâu kín lam quang hào tiểu tử cũng dám cùng ta giật đ ổ ngươi đây là đang tìm cái chết tô trầm cùng tôn khải thần khẽ giật mình toàn bộ đều chuyển hướng vương hiệu hổ vương hiệu hổ trên mặt hiện lên quỷ dị cười lạnh con mắt hiếp thành hồ nhãn toàn thân tản ra hạ khí không chỉ có là hắn t r u n g quanh tất cả công nhân đều trở nên một dạng cười lạnh h ồ nhãn cùng hắc khí nhao nhao hướng về tô trầm cùng tôn khải thần xuống tới tôn khải thần cảm nhận được nguy hiểm lập tức quỳ xuống không ngừng dập đầu nhận sai chủ nhân ta sai rồi ta không phải là cái này tô trầm đối thủ cũng là hắn bước ta tô trầm một cước đem tôn khải thần đạp ra ngoài xa mười m t ư lạnh nói liền biết ngươi không đáng tin cậy ngay sau đó hắn liếc nhìn một vòng vây đánh các công nhân nếp miệng lên cười lạnh ngươi đ ừ n g dấu dếm có bản lĩnh đi ra cùng ta một đối một chương ba trăm linh sáu hệ thống g a bột chương ba trăm linh sáu hệ thống g a bột tôi trầm ánh mắt lạnh thấu xương nhìn xem t r u n g quanh các công nhân toàn thân bạch quang lập lòe t r u n g quanh thân thể quanh quần bạch khí không khí đều bị đông lại có thể nhanh như vậy liền khống chế lại bọn này các công nhân người kia hẳn là liền tại phụ cận hắn có thể miễu s á t bọn này các công nhân nhưng cái này lại có ý nghĩa gì bắt giặc trước bắt vua trực tiếp đem kẻ cầm đầu b ắ t sao lại không được nhưng tôi trầm dùng s u lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực vẫn không có phát hiện t r u n g quanh có cái gì địa phương khác nhau chẳng lẽ hắn nghĩ sai hay là người kia có thể lần tránh dò xét loại năng lực có thể nhìn thấy sẽ không giấu ở trong các công nhân a tô trầm nghi ngờ trong lòng căn cứ tôn khải thần nói tới người kia là nữ bọn này các công nhân cũng là nam nhân t r u n g quanh các công nhân nhao nhao xông tới mặc dù tốc độ không nhanh có thể mang đến khí thế không có chút nào yếu tô trầm hít sâu một hơi t i ệ n tay vung lên một tầng dày đến một em mở tường băng đem hắn bảo hộ ở trong đó t r u n g quanh các công nhân bị ngăn tại tường băng bên ngoài nao nao sau lập tức dùng hai tay cào dùng đầu đụng dùng chân đá các loại phương thức không sợ chết công kích tới tường băng tô trầm cười lạnh không biết tự lượng sức mình ngươi liền hôn mắt thấy đám người này làm chuyện vô í c h sao hắn ánh mắt trong trẹo lạnh lùng quét nhìn một vòng nhìn xem chung quanh bọn này các công nhân các công nhân bên trong vương h i ể u hổ vừa dùng chân đ ạ p tường băng một bên lạnh dõng q u á t lên ngươi chớ đáp ý ta này liền khống chế lại ngươi tô trầm b i ể u môi cười nói không phải liền là ý thức loại năng lực sao ngươi có thể thử xem ý thức của hắn loại năng lực bên trong đồng bộ truyền thanh cùng sâm la vạn tượng năng lực đẳng cấp cũng rất cao ý thức của hắn không nói đỉnh tiêm ít nhất không kém người bình thường muốn khống chế hắn khó hơn lên trời bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền tôi trầm lập tức đem ý thức tăng lên tới lớn nhất tăng thêm bị động năng lực cường thân kiện thể không có khả năng có người công phá ý thức của hắn phòng tuyến vương hiệu h ổ sắc mặt trầm xuống ngươi rốt cuộc là ai năng lực đã vậy còn quá mạnh ta là có thể thu thập ngươi người tôi trầm khẽ cười nói ngươi không phải rất có thể trốn sao ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào hắn ánh mắt lạnh lẽo lập tức bạch k h í ngưng kết thành một trăm cây băng thẳng lấy tốc độ ánh sáng hướng về vương hiệu h ổ mấy người các công nhân trên thân quân đi qua vương hiệu hồ mấy người các công nhân còn đến không kịp phản ứng toàn thân cao thấp liền bị băng thẳng buộc trở thành bánh trưng toàn thân cao th bọn hắn biểu lộ đồng bộ khe giật mình lập tức lại đồng thời khôi phục thành một mặt đờ đẫn bộ dáng hai mắt c h ố n g g i ố n g phảng phất giống như không có cảm tình người máy tô trầm đầu lông mày nhướng một chút âm thanh lạnh lùng nói liền b i ế t chạy rụt đầu rụt cổ thật không có ý tứ nhưng vương h i ể u hổ bọn người căn bản vốn không trả lời tô trầm mà nói cùng chết m á y máy tính không có gì khác biệt tô trầm vung tay lên đem tường băng lui lại lập tức đi tới vương h i ể u hổ mấy người các công nhân bên người xem tình trạng của bọn họ hắn tôi trước đến vương hiệu hổ trước mặt đưa tay xe rách vương hiệu hổ trên mặt băng thẳng nhéo nhéo vương hiệu hổ khuôn mặt. nữ nhân kia không có khả năng k h ô n g chế từ xa nhiều công nhân như vậy nhưng hắn không có phát hiện phụ cận cất giấu người cho nên nữ nhân kia chỉ có thể tại trong bọn này công nhân nhưng bọn này công nhân cũng đều là nam nhân tô trầm có lý do hoài nghi nữ nhân kia dịch dung thành công nhân xen lẫn trong công nhân bên trong tôn khải thần nói là tại quốc gia nhân viên sau khi mất tích hắn đi tới trong giếng mỏ xem tình huống đột nhiên bị nữ nhân kia đánh lén không chừng cũng là bởi vì nữ nhân kia giấu ở trong các công nhân cho nên mới không có phòng bị tô trầm phát hiện vương hiệu hổ trên mặt không có dịch dung dấu hiệu thế là đi vị kế tiếp nhưng mà hắn đi một vòng tất cả mọi người khuôn mặt đều không phải là dịch dung đi ra ngoài tô trầm động chẳng lẽ hắn hoài nghi xảy ra vấn đề nhưng cái này sao có thể khống chế từ xa nhiều người như vậy cho dù là hắn dùng đồng bộ truyền thanh hoặc xâm la vạn tượng năng lực cũng không cách nào làm đến theo lý thuyết nữ nhân kia không dám dùng ý thức loại năng lực khống chế hắn chắc chắn là ý thức không có hắn mạnh liền hắn đều không cách nào làm đến nữ nhân kia cũng tuyệt không có khả năng làm đến viễn trình điều khiển nhưng bọn này công nhân đều không phải dịch dung mà tôn khải thần còn nói chủ nhân là nữ nhân ứng bất thượng hoàn toàn đối đúng lúc này kẻ ở một bên tôn khải thần chậm rãi thất tỉnh hắn xoa đầu đau muốn nước đầu đứng lên dùng năng lực cảm thấy tô trầm đã đem một đám công nhân chế p h ụ hắn nao nao n g ư ơ i n g ư ơ i cũng quá lợi hại nhẹ nhàng như vậy liền đem nhiều người như vậy toàn bộ đều cầm xuống tô trầm nghe được hắn tán dương con mắt hiếp lại ngươi tỉnh chính là thời điểm ngươi lần lượt nhận nhận bọn này công nhân nhìn trong đó có hay không ngươi không quen biết hắn cũng không tin nữ nhân kia còn có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn tôn khải thần vốn cho rằng tô trầm sẽ giận hắn dù sao hắn trước tiên liền đem tô trầm cho mua không nghĩ động tô trầm không có động thủ với hắn hắn gái này không thể lập công chủ tội tranh thủ sống sót tôn khải thần đi nhanh lên đến vương h i ể u hổ trước mặt bọn hắn dùng năng lực cảm ứng đến bọn hắn tiếp đó còn dùng tay sờ lên mặt của bọn hắn tô t r ầ m đứng ở một bên q u o a n h tay yên lặng nhìn chăm chú lên tôn khải thần nhất cử nhất động vạn nhất tôn khải thần phát hiện cái gì không đúng không thể cho nữ nhân kia uy hiếp tôn khải thần thời gian muốn trước tiên đem tôn khải thần đối mặt công nhân cầm xuống nhưng mà tôn khải thần sờ đến cái thứ ba công nhân thời điểm tất cả công nhân toàn bộ đều hai mắt tỏa sáng thần s ắ c lập tức mọi m ệ n không chịu nổi sắc mặt tái n h u t toàn bộ đều phát ra tiếng kêu thảm âm thanh ta ta như thế nào tại cái này bụng t h ậ đói vây ch ta muốn đi ngủ cái này phá dây thường như thế nào là nước đá nếu để cho ta biết tên hốn đảng kia dám đùa lao tử láo tử thứ nhất đem hắn phế bỏ quang chủ n g ư ơ i sợ ta làm gì ta không phải là người như vậy đột nhiên b i ế n cố tôn khải thần đều n ộ n g theo bản năng lui về sau hai bước biểu lộ nổi lên nghi ngờ này đây là cái tình huống gì tô trầm nhịu nhịu chân mày âm thanh lạnh l ù n g nói chủ nhân ngươi sợ ngươi phát hiện nàng cho nên tại cố lộng huyền hư chủ chủ nhân ta sai rồi ta cũng không dám nữa tôn khải thần lập tức kinh hoàng xoay người lại đến bên cạnh tô trầm cũng không còn dám tới gần các công nhân n ử a bước tô trầm lạnh dê một tiếng không khách khi đem tôn khải thần đá bay c ú t sang một bên đừng đến áp tâm ta hắn lần này xuống từ thủ một c ư ớ c đá g â y tôn khải thần thân thể tôn khải thần hai khúc thân thể trọng trọng đâm vào giếng mỏ trên vách đá đã biến thành vách đá bích họa hắn đối với tôn khải thần một mực có sát tầm dạng này tại trước tận thế nghiền ép phổ thông bách tính nhà tư bản trong tận thế nên sử cực hình ngược lại hắn liền nghĩ lợi dụng tôn khải thần hiểu rõ giếng mỏ bên trong tình huống còn có câu gian nữ nhất kia bây giờ hai cái chuyện đều đã giải quyết cũng không có lưu tôn khải thần tất yếu mà nữ nhân kia có thể đột nhiên từ bỏ khống chế nhiều người như vậy chắc chắn là sợ tôn khải thần phát hiện vấn đề điều này nói do nữ nhân kia liền tại đây nhóm các công nhân bên trong tôn khải thần không phải không sợ đắc tội nữ nhân kia sao vậy liền để hắn tới hắn hắn giọng một cái lạnh giọng nói trên người các ngươi băng thẳng là năng lực của ta muốn đi ra cùng ta chỉ ra ai là người xa lạ cho dù nữ nhân kia tại như thế nào g à o hoạt hắn cũng không tin tìm không ra nữ nhân kia chung quanh các công nhân cực kỳ hoảng sợ không nghĩ tới vừa tỉnh dậy liền thấy quán chủ bị người chụp tới hai mắt hơn nữa còn bị một cướp đá chết đá chết quán chủ nam nhân vẫn là đem bọn hắn dùng băng thẳng trói lại người bọn hắn nơi nào còn dám cự tuyệt tô trầm lập tức làm theo rất nhanh ánh mắt của bọn hắn rơi vào ở giữa một cái thanh tú trên thân nam nhân nhao n h a u hướng về cái kia thanh tú nam nhân ngáy mắt ta không biết hắn ta chưa từng thấy hắn hắn không phải công nhân của nơi này quốc gia phái tới người trong cũng không có hắn hắn căn bản không phải tiền giang mọ thang người tô trầm nhẹ nhàng đ ẹ tay hảo tất cả im miệng cho ta ta đã biết nói xong hắn một mặt cười khẽ hướng đi cái kia thanh tú nam nhân cái kia thanh tú nam nhân toàn thân run lên khẩn trương túi đầu không dám nhìn tô trầm một mắt nhưng hắn căn bản không có cách nào trốn toàn thân bị băng thẳng trói lại thần tiến tới chạy không được tô trầm đi đến thanh tú trước mặt nam nhân đưa tay đem hắn bày ngay năm g đầu ánh mắt đảo qua lông mày tùy theo như một cái người này mặc dù mi thanh m ụ c tú nhưng chính là một cái nam nhân còn rất dài có hầu kết đâu khó hiểu là tôn khải thần thẳng ngốc kia nghĩ sai rồi đúng lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong nháy mắt vang lên Tính trị, danh, sơn dung. Nghiên linh, Nhan phân, lãnh ho đồ có lợi rào hệ thống xét duyệt thông qua trong lòng t ô t r ầ m lắp một cái không khỏi con ngươi chấn động làm cái gì máy bay một cái nam nhân hoàn ba trăm năm mươi tám tuổi còn h ồ tộc công chúa làm sao có thể thông qua hệ thống xét duyệt hệ thống ngươi có phải hay không ra bột chương ba trăm linh bảy lông sủ rất khả ái chương ba trăm linh bảy lông sủ rất khả ái tô trầm đánh giá mắt thanh tú nam nhân những mày nói đồ sơn có cho thanh tú nam nhân toàn thân cự chiến lấy một bộ ánh mắt bất khả tư nghị chừng tô trầm con ngươi đã biến thành thụ đồng làm sao ngươi biết tên của ta tô trầm trong mắt hơi hít nói khẽ ngươi thật đúng là đồ sơn có cho hắn không nghĩ tới hệ thống nhắc nhở tên là thật sự nhưng những chuyện khác gì tình huống trước mắt đồ sơn có cho cũng không lớn rõ ràng là cái nam niên h linh còn có ba trăm năm mươi tám tuổi lại là cái gì hổ tộc công chúa chẳng lẽ hệ thống nhắc nhở đều là thật này cái này sao có thể a tô trầm rung động trong lòng ánh mắt bên trong toát ra không thể tưởng tượng nổi đồ sơn có r u n g nhãn thần h o à n g hốt liền vội vàng lắc đầu nói không đúng ta không biết ngươi nói là cái gì tô trầm khoe miệng cong lên thứ nhẹ nói ngươi còn cho tà trang vừa mới ngươi cũng đáp ứng ta ta đ ổ sơn có dung nhãn thần bồi dối không dám nhìn thẳng tô trầm tô trầm âm thanh lạnh lùng nói nói ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra đ ổ sơn có cho khẽ thở dài một cái toàn thân hiện lên một t ầ n g phân quang đem hắn gắt gao bao k h ỏ a trong đó tô trầm hơi s ữ n g sở theo bản năng lui về sau nửa bước trang diện này như thế nào cùng tiểu hài tiến hóa thời điểm giống như lâu chẳng lẽ đ ổ sơn có cho thật là hồ tộc công chúa hay sao nhưng cái này không đúng a không phải không cho phép thành tinh sao nhưng toàn bộ thế giới phấn hoa bông xuống cái gì yêu ma quỷ quái cũng có thể xuất hiện tô trầm trở lại bình thường ánh mắt rơi vào trên trước mắt đồ sơn co rung thân con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ hắn ngược lại là muốn biết có phải hay không hệ thống ra bột vẫn là đồ sơn c o cho thật sự giống như hệ thống nhắc nhở đồ sơn c o cho toàn thân phấn quang từng phát sinh dạn n ư ớ c khe hở một mảnh vừa ra lấy một mảnh rơi xuống một vị người mặc cổ trang quần áo trên đầu dựng thẳng lông xù thai hồ ly toàn thân da thịt trắng hơi tuyết ráng người càng là cùng tên lớn bằng trắng những màu da vóc người đẹp tướng mạo càng là môi hồng răng trắng răng trắng đôi mắt sáng phiêu giật mái tóc thẳng tắp rủ xuống bên hông giống như tiên nữ trên trời đồng dạng tô ch hệ thống ngươi có phải hay không có ma bệnh n à y chỗ nào giống ba trăm năm mươi tám tuổi rõ ràng vừa đầy một ư ơ i tám tuổi nhưng này đối thai hồ ly là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hệ thống nhắc nhở đều là thật cờ mờ n ở trên thế giới này thật là có thành tinh hay sao tô c h ầ m con mắt đều nhìn thẳng theo bản năng nuốt nước miếng một cái ngươi thật là hồ tộc công chúa t r u n g quanh công nhân đều nộng lập tức trên mặt lộ ra hoảng sợ cờ mờ n ở phấn hoa buông xuống sau động vật thật sự thành tinh ta giống như đã gặp nàng bất quá không nhớ nổi chuyện về sau ta có phải hay không bị nàng mê hoặc quả nhiên hồ ly tinh nhất biết câu dẫn người đồ sơn có cho t r ầ m rãi mở hai mắt ra l o a i ánh sau đôi mắt mắt liếc chung quanh công nhân t i ể u hừ một tiếng nói các ngươi câm miệng cho ta nếu không phải là các ngươi ta cũng sẽ không bị trói lại vừa mới nói xong chung quanh các công nhân lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình đem bọn hắn miệng cho tre căn bản nói không nên lời ánh mắt bọn họ trừ lớn trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ thực sự là gặp quỷ phấn hoa buông xuống sau sự tình gì đều biết phát sinh tô trầm trở lại bình thường con mắt h i p lại như có điều suy nghị đánh giá nhãn đồ sơn có cho đồ sơn có cho khe nhà mở hơi ngầm đầu nhìn về phía tô trầm ngươi như thế nào biết tất cả mọi chuyện ngay cả ta thân phận đều nhất thanh nhị sở ta không chỉ biết những thứ này hơn nữa còn biết ngươi đã ba trăm năm mươi tám tuổi tô trầm khẽ cười nói t r u n g quanh các công nhân mặc dù nói không ra lời nhưng con mắt đều n h a n h từ trong hốc mắt xuất hiện ba trăm năm mươi tám tuổi đây là nhân loại có thể sống đến tuổi tác sao quả nhiên nữ nhân này không phải là người đồ sơn có cho càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tô trầm kinh ngạc nói ngươi n g ư ơ i rốt cuộc là ai như thế nào biết tất cả mọi chuyện ta là thu nhận tận thế tuyệt vọng mỹ nữ nam nhân ta nhìn ngươi bây giờ rất tuyệt vọng thích hợp gia nhập vào ta đại gia đình t ô trầm khẽ cười nói đồ sơn có cho gương mặt đỏ lên mím mím khỏe miệng thấp giọng nói ngươi ngươi tại sao có thể d ạ n g này t ô trầm không khỏi trong lòng khẽ động nữ nhân này ghê gớm con mắt linh động toàn thân tản ra một cỗ cổ, cổ linh tinh quái khí chết, một cái nhăn mày một nụ cười đều rung động lòng người hắn hít sâu một hơi mới đưa nhịp tim t r ầ m lại tiếp nhẹ giọng cười nói ta nói đều là thật còn có n g ư ơ i cái này thai hồ ly lông sủ rất khả ái đồ sơn có cho đỏ mặt đều có thể nhỏ máu khỏe môi đều sắp bị cắn nát xinh đẹp thẹp thùng không gì sánh được rất nhanh đồ sơn có cho hít thở sâu hai cái lúc này mới c h ầ m lại ngẩng đầu nhìn về phía tôi trầm n g ư ợ c nói ngươi đừng cuối cùng đùa giữa ta ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã tôi trầm đĩu môi cười cười ngươi bây giờ trong tay ta hẳn là ngươi trả lời ta vấn đề mới đúng đồ sơn có cho tức giận chu mỏ một cái k ê u hư một tiếng ta trả lời ngươi sẽ thả ta đi tôi trầm nghiện n g ấ m nợ nụ cười nhìn biểu hiện của ngươi hảo ngươi hỏi đi đồ sơn có cho linh động ánh mắt l ó e lên tôi trầm ho nhẹ hai tiếng biểu lộ khôi phục bình thường nhẹ giọng hỏi ngươi từ đầu ra đồ sơn có cho mặt lộ vẻ khó xử trầm mặc một hồi sau mới nhẹ giọng trả lời ta từ dưới đã tới t ô trầm trong lòng run lên dưới mặt đất chẳng lẽ đồ sơn có cho là thế giới dưới lòng đất người t ô trầm một mặt hưng phấn hỏi vậy là ngươi như thế nào đi lên đồ sơn có cho nhìn một chút t ô trầm khẽ thở dài đúng sự thật nói hơn hai tháng trước ta phát hiện đỉnh đầu vách đá có một cái thùng nước to cửa hàng ta liền hiếu kỳ trong động có cái gì vẫn trèo lên trên bỏ lên dòng d ã nhất thiên tài leo ra đến nơi này cái địa phương t ô trầm ánh mắt lóe lên là lún cái khe hở đó sao không tệ đồ sơn có cho trợt lóe hai mắt nói ngươi thật lợi hại cái này đều có thể đoán được ta đoán ngươi muốn trở về nhưng cửa ham lún tôi ấ t trầm con mắt hiếp lại thế giới dưới lòng đất thật có hộ tộc cái gì thế giới dưới lòng đất đồ sơn có cho nghi hoặc hỏi người chỗ thế giới kia tôi trầm kinh ngạc nói ngươi không phải không biết ta đồ sơn có cho có chút ngượng ngùng túi lầu xuống bởi vì ta niên kỷ cười phụ hoàng không để ta tùy ý ra ngoài nói bên ngoài nguy hiểm cho nên ta còn thực sự không biết n g ư ô i trầm i ể u Tô chẩm khỏe miệng co q u ấ p động ngươi cũng ba trăm năm mươi tám tuổi còn nhỏ ta hổ tộc có thể sống đến một nghìn tám trăm tuổi ta niên kỷ đương nhiên tính toán nhỏ đồ sơn có cho rậm chân một cái đạo bất quá nàng một cái rậm này chân phù hợp tên nàng vị trí vụ sáng vụ sáng đong đưa tô trầm con mắt đều phải không mở ra được tô trầm hít sâu một hơi k h o á t tay một cái nói ngươi trước tiên dừng lại vậy ta biết đại khái tình huống của ngươi ngươi đây là hài lòng đồ sơn có cho vui vẻ nói vậy ngươi mau thả ta đi t ô trầm cười nhẹ lắc đầu không được ngươi bây giờ không nhà để về mà ta thu nhận tận thế tuyệt vọng mỹ nữ cho nên ta muốn thu nhận ngươi thẳng đến tiễn đưa ngươi về nhà hắn nói thì nói thế trong lòng lại đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt đồ sơn có cho là thế giới dưới lòng đất người vậy tặng đồ sơn có cho trở lại thế giới dưới lòng đất hắn cũng coi như là có biết gốc biết dễ chỗ dựa huống hồ đồ sơn có cho thế nhưng là hệ thống xét duyệt thông qua người hắn phải cầm xuống phần này trả về bội xuất mới được mặc dù ba trăm năm mươi tám tuổi đối với nhân loại tới nói lớn hơn phần nhưng đồ sơn có dung thân tài hình dạng là nhân loại mười tám tuổi mới trưởng thành thiếu nữ bộ dáng tắt đèn lại đều như thế huống chi cái này một đôi lông xù h a i hồ ly khẽ động, động một cái càng mang cảm giác đây nếu là đem đồ sơn có cho cầm xuống hắn có thể chính là thế giới trên mặt đất một cái duy nhất cầm xuống hồ tập công c h ú a nhân loại đây nếu là nói ra đoán chừng người của toàn thế giới đều đối với hắn nổi lòng tồn k í n h chương ba trăm linh tám hầm mỏ c h â n tướng chương ba trăm linh tám hầm mỏ c h â n tướng tô trầm ánh mắt ngoạn vị nhìn xem đồ sơn có cho con mắt h i ế p lại thành một đường nhỏ đồ sơn có cho phẫn hận c h ừ n g mắt nhìn tô trầm tức giận nghiến răng nghiến lợi ngươi ngươi vậy mà lật lọng phụ hoàng nói qua nhân loại không thể tin ta từ ra cửa hàng đi tới nơi này quả nhiên giống như phụ hoàng nói tô trầm k ẽ cười nói ta nhưng không có lửa qua ngươi ta nói phóng ngươi là phóng ngươi rời đi băng thẳng mà không phải nhường ngươi tùy ý rời đi đồ sơn có cho bay cái khinh khỉnh hầm hư tức giận biễu môi nói dễ nghe như vậy nhưng ngươi vẫn là không có thả ta ý rời đi ta đây không phải sợ ngươi đi tới mặt đất thế giới bị thương t u n sao bên ngoài bây giờ cũng là biến d ị động thực vật h u n g tàn rất nhiều ngươi căn bản không phải đối thủ tô trầm mỉm cười nói thật sự đồ sơn có cho nghi ngờ nói tô trầm gật gật đầu ngươi cũng cần phải nhìn thấy bên ngoài phấn hoa đời trời nếu không phải là tiền giang mỏ than tương đối vắng vẻ sớm đã bị biến di động thực vật cho c ô n phá thế nhưng là đồ sơn có cho do dự nói tôi trầm ngắt lời nói không nhưng nhị gì hết ngươi bây giờ trở về cửa hàng đã không còn ngươi ở nơi này thời gian dài như vậy không phải liền là muốn về nhà sao nhưng ngươi tìm được về nhà phương pháp sao cái này đồ sơn có cho cắn vẹn miệng khe khẽ lắc đầu thật đúng là không có ta bảo đảm tiễn đưa ngươi về nhà cái này còn không được sao tôi trầm mỉm cười nói đồ sơn có cho trầm tư phút chốc sau đó gật đầu nói hảo vậy ngươi nhất định muốn mang ta về nhà không có vấn đề ngươi cho ta thời gian ta bảo đảm trả lại ngươi một cái kết quả tốt tôi trầm lập tức trả lời đồ sơn có cho kích động nói ta tin tưởng ngươi năng lực mạnh như vậy chắc chắn có thể giúp đỡ việc khó khăn của ta tô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười đột nhiên nghĩ đến cái gì không hiểu hỏi đúng phía trước tới giếng mỏ người điều tra nhóm ngươi biết cái nào sao phía dưới hang động đồ sơn có cho đúng sự thật đáp lại nói tô trầm đầu lông mày n h ư ớ n g một chút cái gì ngươi không phải sau khi ra ngoài mới phát sinh l ú n sao không tệ ta sau khi ra ngoài nhìn thấy có một đám người tới vây quanh cửa hắn c h u y ệ n ta có chút sợ liền không có đi qua thật không nghĩ đến bọn hắn nhảy vào trong động sau đó liền xảy ra lún đồ sơn có cho một mặt chân thành nói tô trầm động như thế nào cùng tôn khải thần nói không giống chứ chẳng lẽ hầm mỏ chân tướng có ẩn t ì n h khác hắn t a o mày hỏi không phải ra tay trước x ì n h lún tiếp đó mới là người của quốc gia tới sao ngươi nói cái gì ta như thế nào nghe không hiểu đồ sơn có cho nghi hoặc hỏi tô trầm nháy mắt mấy cái lắc đầu nói ngươi vẫn là để cho chung quanh những công nhân này trò chuyện ta hỏi tham bọn hắn đồ sơn có cho hử nhẹ một tiếng nói vậy ngươi trước tiên đem ta từ trong băng thẳng p h o n g xuất tô trầm h í mắt nghĩ, nghĩ sau gật đầu nói không có vấn đề lập tức hắn tiện tay vung lên k tôi trầm, ta, ta tô trầm, tô trầm cười lắc đầu ta biết người đối với nhân loại thành kiến rất nhiều bất quá ngươi có thể hay không trước hết để cho bọn hắn nói vài lời hắn chỉ hướng chung quanh ánh mắt hoảng sợ các công nhân đồ sơn có cho quét mắt bọn hắn một dạng hư nhẹ một tiếng nói nếu không phải là ta đi ra bọn hắn đối với ta tay máy tay chân ta mới sẽ không khống chế bọn họ đâu nàng đưa tay chỉ hướng khảm t ạ i trên vách đá tôn khải thần nghiến răng nghiến lợi nói còn có tên bại hoại này trước đây chính là hắn tặc mi thử nhãn n h ì n ta còn gạt ta có thể tìm tới đi xuống lộ hại ta thiếu chút nữa hắn đạo tôi trầm sừng sốt một chút ngươi nói như thế nào nói với hắn không giống chứ đồ sơn có cho nghi hoặc hỏi hắn nói như thế nào hắn nói là ngươi khống chế các công nhân tiếp đó hắn xuống kiểm tra đột nhiên bị ngươi len lén tiếp đó hắn liền bị bắt lại còn bị t ô trầm đúng sự thật nói nếu là hắn không đối với ta làm chuyện xấu ta làm sao lại t à n nhẫn như vậy đồ sơn có cho hầm hừ tức giận nói t ô trầm hít sâu một hơi mí mắt t r a o lên quả nhiên có vấn đề xem ra q u ạ n g mỏ tại trước tận thế phát sinh c h â n tướng cùng hắn phía trước tưởng tượng không giống nhau tôn khải thần gia hỏa này c á o giả trong miệng lời vớ vẫn hết bài này đến bài khác căn bản m u ố n không có thể tin mà đồ sơn có cho đ ừ n g nhìn cổ linh tinh quái cũng không giống như là cái người nói láo t ô trầm gật đầu nói đi ta tin tưởng ngươi hơn nữa ta cũng giúp ngươi giết tôn khải thần ngươi cũng nên tin tưởng ta mới đúng đồ sơn có cho trợt lóe hai mắt nhẹ nhàng chấp trước mắt linh động đôi mắt phá lệ quyến rũ động lòng người nàng trịnh t r ọ n g việc gật đầu ngươi nói rất đúng ngươi là người tốt ta tin tưởng ngươi tô trầm mỉm cười vậy ngươi trước hết để cho bọn này các công nhân nói chuyện ta vừa v ẫ n có việc hỏi bọn họ một chút việc rất nhỏ đồ sơn có cho nét mặt tươi cười như hoa thiện tay vung lên chung quanh các công nhân lập tức ngoài miệng không còn gò bó toàn bộ đều từng ngụm từng ngụm thở hồn hển bọn hắn người đều ngu từ xuất sinh bắt đầu đến bây giờ không nghĩ tới sẽ gặp phải sẽ không chế người hồ ly hơn nữa cái này hồ ly ngoại trừ một đôi lông xù h a i hồ ly Những tôi h khác h ứ k cùng nữ vừa đầy 18 tuổi mỹ n g gì khác biệt. Nhưng ai có khác b ệ trầm Nhưng nghĩ tới đây, nữ thể ai tới lại có có tuổi, tuổi đây mỹ a khỏi không hắn nhận thức, cho tình h tới bây giờ lại. bọn bây cũng Tô có nhìn ở trong mắt cười nhẹ lắc đầu lập tức hỏi các ngươi nói một chút đến cùng là ra tay trước sình lún hay là trước tới quốc gia nhân viên các công nhân trở lại bình thường giữ mắt chừng đôi mắt nhỏ nhìn một chút vương h i ể u hổ xem như đại biểu trong đó run run nói vị này anh hùng kỳ thực là xảy ra hai lần lún hai lần t ô trầm chân mày cao lại quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng tôn khải thần không phải nói chân tướng Mà bây giờ bọn mất mất lần. Lần giờ n thật không nghĩ h n đến tiền giang thị đem tin tức này ép xuống không có hai ngày người của quốc gia liền đến khống chế quạt mỏ tiếp đó người của quốc gia liền theo lún cửa hàng bỏ lên đi vào các quốc gia người tiến vào cửa hàng nhưng lại một lần phát sinh lún cửa hàng liền bị bắt đầu trông giấu tôi chấm h í p mắt hỏi cái k i a tôn khải thần như thế nào không đem việc này tiếp tục báo cáo ai dám à? vương h i ể u hồ bất đắc di lắc đầu đó cũng đều là người của quốc gia cứ như vậy tại quặng b ò không còn cái k i a còn có muốn hay không làm húng chi về sau chúng ta phát hiện này con hồ ly này hắn kinh hồn táng đảm nhìn một chút đồ sơn có cho âm thanh ngừng lại đồ sơn có cho đung đưa phù hợp tên cự vật núng niệu nhẹ nói các ngươi chính là muốn khi dễ ta nếu không thì ta cũng sẽ không khống chế các ngươi vương h i ể u hồ mấy người các công nhân lập tức túi đầu xuống hoảng sợ không dám nhìn đồ sơn có cho một mắt t ô trầm nhìn chung quanh một chút trong lòng đại khái đoán được sự tình đại khái thế giới dưới lòng đất phát hiện mặt đất thế giới có nhân loại sinh hoạt cho nên có sinh vật hùng mạnh muốn rời đi thế giới dưới lòng đất đất chiếm được diện thế giới nhưng thế giới dưới lòng đất kết nối mặt đất thế giới thông đạo bị hủy thế là liền dùng năng lực lớn nhất muốn mở ra thế giới dưới lòng đất thông hướng mặt đất thế giới thông đạo càng không ngừng va chạm trên đỉnh đầu vách đá dẫn đến tiền giang mỏ than phát sinh lún xuất hiện cái cửa hang mà cửa hang vị trí bị đồ sơn có cho phát hiện nàng liền ham chơi leo đến trong giếng mỏ vốn là muốn trở về lại bị quốc gia nhân viên dòi đến không có g á n động quốc gia nhân viên cũng tại nghiên cứu thế giới dưới lòng đất tất cả liền xuống đến cửa hàng thật không nghĩ đến giếng mỏ lại một lần lún tất cả đều bị c h n bảo tôn khải thần lần này sợ liền giấu giếm lên trần tướng nhưng bởi vì phấn hoa buông xuống sau không có sẽ để ý tiền giang mỏ than chuyện cũng liền một mực giấu giếm đến bây giờ đây chính là tiền giang mỏ than trần tướng thật sự chương ba trăm linh chín mới băng ghi hình chương ba trăm linh chín mới băng ghi hình tô chầm ánh mắt rơi vào trên màu hồng mỏ than không hiểu hướng đồ sơn có dung vấn đạo ngươi tại sao muốn đào những thứ này màu hồng mỏ than ta ta đói đồ sơn có cho sờ bụng một cái ủy khuất n g tôi mím mím trầm nghi được hoặc n l i t hỏi vậy ngươi muốn ăn những thứ này mỏ hồng mỏ than hắn dùng năng lực phát hiện màu hồng mỏ than bên trong tràn ngập linh ẩn chẳng lẽ nói thế giới dưới lòng đất sinh vật phải dựa vào linh ẩn sinh tích chữ đi Nhớ t ớ i trầm con mắt hiếp đ lại ngươi chưa thử qua ăn chung quanh biến dị động thực vật ta thế nhưng là cao quý hộ tộc công chúa ta mới không ăn những cái tia sinh vật cấp thấp đâu đồ sơn có cho hướng ngực nhựa đạo trên mặt nàng hiện lên tiêu ngạo hú hổ những cái tia sinh vật cấp thấp ngửi được trên người ta hương vị căn bản không dám tới gần tôi trầm nhịu nhịu chân mày ngươi vẫn rất lợi hại đồ sơn có cho ngầm đầu con mắt đều chọn đến đỉnh đầu đó là đương nhiên ngươi không phải còn bị ta thu phục tô trầm l o ạ n b ị đạo ngươi đồ sơn có cho trừng mắt nhìn tô trầm ôm lấy bà vai nũng điệu nhẹ nói hết chuyện để nói u tô trầm k h é cười nói đi tới trên mặt đất học được không ít thứ đều sẽ nói thành ngữ đồ sơn có cho sắc mặt từng đỏ cắn khỏe miệng túi đầu cái này tô trầm chẳng lẽ là nàng trời sinh khắc tinh sao như thế nào không có chút nào nhường nàng nàng thế nhưng là hồ tộc công chúa vẫn luôn là cầm ý ngọc thực lúc nào bị loại hủy khuất này bất quá nàng vừa đánh không lại tô trầm còn nói bất quá tô trầm nàng thực sự là lấy tô trầm không có biện pháp nào tô trầm cười nhẹ lắc đầu cũng không ở đùa cái này đến từ thế giới dưới đất hồ tộc công chúa hắn thuận tay từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một khối biến dị lao hổ thịt tuy ý ném cho đồ sơn có cho đồ sơn có cho tại biến dị lao hổ thịt xuất hiện trong nháy mắt nàng liền ngửi được hương vị n g ọ t nào g trong mồm tràn đầy nước bọt hương q u á thơm đói bụng thời gian dài như vậy cuối cùng có thể ăn bữa ngon mặc dù màu hồng mỏ than đã bị móc ra nhưng biến dị lao hổ thịt dù sao cũng so màu hồng mỏ than đ n ngon mỏ hồng m than tương đương với khẩn cấp bánh bích quy cái kêu biến dị lao hổ thịt thì tương đương với tuyệt đỉnh mỹ thực đồ sơn có cho n g n g đầu nhìn về phía tô trầm gặp biến dị lao hổ thịt bay về phía nàng nàng kém chút tứ chi chạm đất chụp mùi biến dị lao hổ thịt hiện nguyên hình bất quá nàng vẫn là nhịn được dục vọng lập tức đưa tay đem biến dị lao hổ thịt nhận được trong tay ánh mắt của nàng trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m nâng ở lòng bàn tay biến dị lao hổ thịt thèm nước bọt lưu trở thành sông tô trầm h i p mắt cười nói muốn ăn liền ăn đi ta chỗ này còn rất nhiều vậy ta sẽ không khắc khí đồ sơn có cho tô trầm lắc đầu ngươi yên tâm ăn không ai dành với ngươi đồ sơn có cho căn bản vốn không để ý đến hắn chuyên tâm vùi đầu c ơ m khô tô trầm khỏe miệng co các động động vật chính là động vật cho dù là thế giới dưới lòng đất hồ tộc công chúa vẫn duy trì lấy động vật gia tính hắn khẽ thở dài tiếp đó ánh mắt rơi vào chung quanh các công nhân trên thân nói khẽ các ngươi tự do không cần tiếp tục ở nơi này có thể toàn bộ đều rời đi bất quá cẩn thận phía ngoài sinh vật biến dị chung q u n h các công nhân trong mắt có chút không lớn bất quá nhìn một chút tô trầm cùng đồ sơn có cho bọn hắn vẫn là quay người trốn bán sống bán chết hai vị này năng lực đều thập phần cường、đại. cho dù bọn hắn kẹp vào nhau còn chưa đủ hai vị này nhét cái răng tất nhiên tô trầm cho bọn hắn lối thoát bọn hắn làm sao dám tiếp tục lưu lại tô trầm nhìn xem các công nhân bóng lưng rời đi cười nhẹ lắc đầu cũng không biết những công nhân này đi đến phấn hoa thế giới có thể hay không sống qua một giây bất quá cái này cùng hắn tô trầm không quan hệ toàn bộ tiền giang thị có nhiều như vậy chịu khổ chịu nạn người sống sót chẳng lẽ muốn hắn cứu trợ mỗi người quả thực là ý nghĩ hao huyền ý nghĩ tô trầm hít sâu một hơi sau đó trở lại màu hồng mỏ than bên cạnh dùng dư độ chi nhãn năng lực phát hiện cái này màu hồng mỏ than khoáng mạch không lớn tổng cộ đoán chừng đều không đủ đồ sơn c ó cho ăn được một tháng nhưng mà màu hồng m ỏ than ẩ n chứa đậm đà linh luẩn mặc dù không thể ăn nhưng chậm rãi hấp thu cũng, cũng không tệ lắm tôi trầm đôi mắt l ó e lên thầm nghĩ trong lòng màu hồng m ỏ than người l à của ta lập tức hắn lập tức dùng cơ sở báo khỏa đem chọn đầu màu hồng m ỏ than khoáng mạch bỏ vào cơ sở báo khỏa bên trong chỉ chốc lát tôi trầm xoay người lại đến đồ sơn có dung thân bên cạnh nhìn thấy đồ sơn có cho đã ăn x o n g biến dị lao hồ thịt trên mặt còn toát ra trở về chỗ biểu lộ hắn nhẹ nhàng nở nụ cười hỏi như thế nào ăn no rồi sao đồ sơn có cho khẽ giật mình k h ô n khéo t r ợ t lóe hai mắt nhìn một chút tô trầm sờ bụng một cái nói còn kém năm khối tô trầm híp mắt cười cười hảo ta cho ngươi hắn nhìn chung quanh mắt b ú n phía nói khẽ ở đây hoàn cảnh không tốt ta dẫn ngươi đi trên mặt đất đi loanh quanh ân chỉ cần ngươi cho ta ăn ta gì cũng đáp ứng ngươi đồ sơn có cho con mắt l o a sáng tô trầm cười ha ha một tiếng sớm biết ngươi là thèm hồ ly ta liền nên sớm một chút lấy ra biến dị lao hồ t h ị cũng không cần phí nhiều khí lực như vậy hắn tự tay chỉ chỉ giếng n ỏ mở miệng đi thôi theo ta ra ngoài sau đó hắn liền mang theo đồ sơn có cho đi tới giếng n ỏ thông đạo bên cạnh một ặ c dù giếng m h ô n bóng g lá đạo căn bản không làm khó được nàng. Một lát o n n g sau tô trầm cùng đồ sơn có cho liền đi tới trên mặt đất đồ sơn có cho đi theo tô trầm đằng sau đi ra giếng ngỏ nàng nhìn, thấy trong không khí mang phấn hoa, nhìn không được hai mắt nhắm lại đưa hai tay ra từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí vẫn là mặt đất hảo có nhà ta hương vị tô trầm trong lòng khai động ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đồ sơn có cho hỏi trong nhà ngươi cũng có cái này trùng hoa phấn đồ sơn có cho mở mắt ra kinh ngạc nhìn xem tô trầm thế giới dưới lòng đất khắp nơi phấn hoa loại này gọi mạn châu xa hoa phấn hoa chỉ là một trong số đó còn có khác gọi bị ngạn mẹ đã l ạ trở phấn hoa năm màu rực rỡ có thể so sánh ở đây càng dễ nhìn tô trầm trong lòng r u lên khi mắt lại đồ sơn có cho là không ra khỏi cửa mà dù sao đến từ thế giới dưới lòng đất đối đ i ệ u thực chất thế giới hoàn cảnh vẫn là có chút hiểu nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến thế giới dưới lòng đất có nhiều như vậy phấn hoa chủng loại mà hiện tại xuất hiện tại mặt đất thế giới chỉ có cái gọi là mạn châu xa hoa một cái mạn châu xa hoa đều đem toàn bộ mặt đất thế giới mang vào tật thế cái kia mẹn đã là, bị nạn chờ phấn hoa toàn bộ đều từ thế giới dưới lòng đất xuất hiện mặt đất thế giới chẳng phải toàn bộ xong sao nhất thiết phải n g ă n lại tô trầm ánh mắt l ó e lên nói khẽ ta cũng cảm thấy phấn hoa không tốt vẫn ưa thích trước đây làm t ị n h thế giới sạch sẽ đồ sơn có cho nghi hoặc hỏi đến lúc đó ngươi sẽ biết tô trầm lắc đầu ánh mắt của hắn nhìn về phía tôn khải thần chỗ cái kia tòa nhà ánh mắt nhữ lại đi đi với ta tìm kiếm vật tư ngược lại tới đều tới rồi không đem toàn bộ khu vực vơ vét sạch sẽ như thế nào xứng đáng hắn đồ sơn có cho một mặt mờ mịt đi theo tô trầm bất quá nhìn thấy tô trầm vơ vét vật tư nàng cũng hưng phấn tham dự trong đó nàng cũng dựa theo tô trầm yêu cầu đem toàn bộ tiền giang mỏ than người đều giải trừ k h ô n g chế cái này một số người khôi phục tự do lập tức liền điên cuồng chạy ra tiền giang mỏ than dù sao đã trải qua thời gian dài như vậy k h ô n g chế mỗi người đều nhanh điên rồi tô trầm ngược lại là bưng lỏng vơ vét lên tài nguyên đều không người quay dậy rất nhanh tô trầm đi tới tôn khải thần văn phòng hắn dùng duy độ chi nhãn năng lực nhìn thấy bàn làm việc phía dưới cùng trong ngăn kéo có một cái quen thuộc màu đen băng ghi hình cỡ mờ mới băng ghi hình tất nhiên đồ sơn có cho đối địa thế giới bên dưới không rõ ràng lắm vậy chỉ dùng băng ghi hình từng bước từng bước làm rõ ràng thế giới dưới đất bên trong tình huống chương ba trăm m t ư ơ i tiểu hải như thế nào không ngừng run r u dày chương ba trăm m t ư ơ i tiểu hải như thế nào không ngừng run r u dày tô trầm lập tức đi tới tôn khải thần bàn làm việc phía trước dùng cực hạn bạo phát năng lực bạo lực tháo bỏ bàn làm việc phía dưới cùng ngăn kéo hắn đem ngăn kéo kéo một cái trong ngăn kéo màu đen băng ghi hình lập tức liền xuất hiện tại trước mắt của hắn đồ sơn có cho đi theo bên cạnh tô trầm ánh mắt rơi vào màu đen băng ghi hình trên thân trong ánh mắt lập lọe kinh đối trên mặt đất trên thế giới mới mẹ vật phẩm vô cùng hiệu kỳ bất quá vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy màu đen băng ghi hình đồ sơn có dung thủ tật h mắt nhanh lập tức đem l ũ ở băng ghi hình cầm vào tay theo bản năng lấy tay đi bắt băng ghi hình từ đầu tô trầm vốn là suy nghĩ để cho đồ sơn có cho cầm thì cầm nhưng băng ghi hình từ đầu là chịu tại hình ảnh dùng đây nếu là bị phá hư c á i k i a t o à n bộ hình ảnh liền hủy sạch hắn đầu lông mày n h ư ớ n g một chút lập tức quắt bảo ngưng lại g i n g tay chớ lộn xộn đồ sơn có cho giật cả mình ngón tay ngừng giữa không chúng cả người đều cứng ở tại chỗ tô trầm đưa tay đem màu đem màu thở dài nhẹ nhõm kém chút n h ư ờ n g ngươi hỏng chuyện tốt đồ sơn có cho lòng vẫn còn sợ hãi ngẩng đầu nhìn tô trầm trong mắt dâng lên sương mù ta ta không phải là cố ý nàng thận trọng nói ta chỉ là hiếu kỳ đây là cái gì tô trầm chừng nàng một mắt hư nhẹ nói những thứ kia đừng lộn xộn thứ này thế nhưng là có thể mang ngươi về nhà manh mối đồ sơn có cho nhãn t ỉ n h sáng lên sương mù tiêu tan ngược lại xuất hiện trở mong thật sự sao đương nhiên là sao bất quá ta không biết bên trong này có hay không thế giới dưới lòng đất lôi vào tô trầm nói khẽ hảo đồ sơn có cho giơ tay lên thể ta về sau cam đoan bất luận động cái này mới ngoan tô trầm nhẹ nhàng vỗ vô, vô đồ sơn co i cho đầu trên mặt đã lộ ra m ỉ m cười cái này kiều sinh quán dưỡng hồ tộc công chúa chờ trở lại hải cảnh nhất hảo nhìn tư thanh định các nàng sẽ như thế nào dạy dỗ tô trầm ánh mắt rơi vào trên trong tay màu đen băng ghi hình chân mày hơi nhũ lại tôn khải thần chỉ là tiền giang mỏ than quán chủ theo lý thuyết không nên sẽ có được bản băng ghi hình này hơn nữa tôn khải thần văn phòng cũng không có máy chiếu phim có băng ghi hình cũng không biện pháp nhìn nhưng băng ghi hình như thế nào xuất hiện tại tôn khải thần trong tay đây này tô trầm con mắt lấy lên trong lòng tầm nghĩ chẳng lẽ bản băng ghi hình này là người của quốc gia man tới hắn lập tức l i ề n thông một cỗ gió mát từ sau sống lưng sông thẳng đỉnh đầu đúng a người của quốc gia chắc chắn biết tiền giang mỏ than có thế giới dưới lòng đất cửa vào chuyện cho nên trong tay bọn họ có màu đen băng ghi hình cũng tỉnh có thể hiểu dù sao người của quốc gia cũng đều dọc theo hang động hướng về thế giới dưới lòng đất đi chỉ là phát sinh lún một cái không có trở về bằng không thì quốc gia phái tới nhóm người này chắc chắn còn có thể ghi chép hơn mấy bản băng ghi hình trở về nghiên cứu nếu là thật chính là người của quốc gia mang tới băng ghi hình vậy nói không cho phép nội dung bên trong sẽ càng thêm tiếp cận thế giới dưới lòng đất cùng phấn hoa bông xuống chân tướng Tô Trầm t r ân đồ sơn có cho đã đối với tô trầm mười phần tín nhiệm nàng biết tô trầm bản sự mạnh nếu là muốn giết nàng nàng ngay cả năng lực phản kháng cũng không có tại nàng thấy qua hổ tộc trong thành viên ngoại trừ nàng phụ hoàng cũng có không m ộ tôi c trầm ô t dùng xô lợi tị hại năng lực ngoài ý muốn phát hiện đồ sơn có cho đối với hắn thiện ý bảo tăng này ngược lại là một cái hiện tượng tốt chờ sau đó trở lại hải cảnh nhất hào cũng thuận tiện hắn cầm xuống cái này hổ tộc công chúa là một nhân loại vậy mà đem thế giới dưới lòng đất hổ tộc công chúa cầm xuống cái này kinh thiên động địa cử động chắc chắn là tất cả nhân loại mẫu mực tôi trầm mỉm cười tay phải hắn trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn lập tức một cái bán kính một em mở vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quan g ảnh xuất hiện trên không trung đồ sơn có cho xứng sở kinh ngạc nhìn xem lục sắc quan g ảnh hiếu kỳ hỏi này đây là cái gì lần này nàng đã có kinh nghiệm không có dám đưa tay đụng vào lục sắc quan g ảnh dù sao muốn bị tô trầm nói tư vị kia cùng với nàng phụ hoàng trách cứ nàng một dạng khó chịu tô trầm nhìn sang khẽ cười nói đây là ta về nhà phương pháp chờ sau đó ngươi đi theo ta đi tuyệt đối không nên tụt lại phía sau nhân loại về nhà phương thức vẫn rất đặc biệt đồ sơn có cho lẩm bẩm nói tô trầm trong mắt hơi h í p khẽ cười nói nhân loại có thể so sánh n g ư ơ i tưởng tượng mạnh hơn nhiều nói xong hắn bước vào lục sắc quang ảnh bên trong đồ sơn có cho gặp một lần tô trầm tiêu thất nàng lập tức liền luôn cuống thật vất vả tìm được một cái chịu mang nàng về nhà nam nhân nếu là đem nàng bỏ lại nàng nhưng làm sao bây giờ nàng hít sâu một hơi không muốn sống tựa như vọt vào lục sắc quang ảnh bên trong lập tức lục sắc quang ảnh vô căn cứ tiêu tan tô trầm đang nhảy rược không ở giữa trông được đến vội vã sông vào đồ sơn có cho bị n g ư i đem nàng ôm lấy sợ cái gì nhảy vọt không gian lại không ăn thì người đồ sơn có cho lúc này mới hít sâu hai cái chậm c h í hoan tâm thần nhưng nàng phát hiện thể nội linh luận phi tốc tiêu thất lập tức lại khủng hoảng ngươi không phải nói ở đây không ăn thịt người sao nhưng ta như thế nào thể lực tiêu hao nặng như vậy tô trầm cười nói nhảy v ọ t không gian rất thuận tiện nhưng càng đồ thuận tiện phải bỏ ra đại giới lại càng nặng đồ sơn có cho cái hiểu cái không gật gật đầu có chút hiểu rồi nhưng nhân loại tri thức thật thâm ảo tô trầm cười nhẹ lắc đầu không có việc gì ngươi đi theo ta về sau còn có ngươi học đây này nói xong hạ tự tay dắt đồ sơn có dung thủ quay người hướng về hải cảnh nhất hào phương hướng đi đến tô trầm vừa tiếp xúc đồ sơn c o dung thủ chỉ cảm thấy lạnh bước không s ư ơ n g mềm n u bóng loáng không khỏi trong lòng rung động đây vẫn chỉ là tay đây nếu là cầm xuống cái kia không nổi bay à. tô trầm nụ cười trên mặt rồi rào lên tô trầm cùng đồ sơn c o cho rời đi không lâu lưu thi mịch ngự kiếm bay đến tôn khải thần văn phòng bên cửa sổ nàng dừng lại phi kiếm lấy tay che nàng hướng về văn phòng lập tức xem xét chỉ thấy đầy đất v ừ a t b ộ n bàn làm việc đều sắp bị chia rẽ trống lưu thi mịch đôi lông mày nhữ lại tô trầm đã tới như thế nào so ta ngự kiếm tốc độ nhanh hơn nàng khẽ thở dài lắc đầu Cũng cái có. có chút cam chút không biết tô tại Tiền Giang mỏ Than ở đây điều tra ra cái gì không、có. Nói xong, nàng có chút không cam lòng nhìn một chút Tiền Giang mỏ Than, gì khít Tô biết tại điều Trầm tra một ra Mỏ Mỏ ở đây sau â u xấu chuyện một Trầm. Tô Thực tốt. t hơi. Cái người này là sự n h i ề như vậy hoài nghi hoài vậy đó i nhiễu. ể m tất cả đều đ quay Sau bị hắn quấy sau đó, lưu thi mịch tại tiền giang mỏ than chung quanh ngự kiếm lượn quanh một vòng phát hiện chung quanh biến d ị động thực vật điên cùng hướng về tiền giang mỏ than chém giết tới nàng thấy không có tiếp tục điều tra khả năng lập tức ngự kiếm hướng về phương tây tốc độ ánh sáng rời đi ngay tại lúc đó tô trầm mang theo đồ sơn có cho đi tới tiểu hải trên đầu hắn vừa định cùng tiểu hải thiết lập liên hệ cho tiểu hải giới thiệu mới nữ chủ nhân còn không đợi hắn dùng năng lực đột nhiên phát hiện tiểu hải vậy mà tại run dậy hơn nữa còn không có dừng lại ý tứ tô trầm lông mày nữ một cái loại tình huống này còn là lần đầu tiên g ặ p chẳng lẽ hắn rời đi trong khoảng thời gian này tiểu hải gặp cái gì h o a n g sợ chuyện đồ sơn có r u n g hạ tới sau s ư ơ n g sở nhìn xem duyên dáng bầu trời phấn hoa c ả n h biển ánh mắt của nàng sáng lên thì ra thiên là xanh còn tưởng rằng cùng với nàng nhà giống nhau là đen thui một mảnh đâu chỉ là cái này như thế nào thảm run bất quá ngược lại là rất có cảm giác đồ sơn có cho tràn đầy phấn khởi còn đ ụ n g hai cái tô trầm trong lòng có chút bực bội quay đầu t r ừ n g nàng một mắt đồ sơn có cho toàn thân lắc một cái giống như bị hoảng sợ tiểu hồ ly lập tức quận mình đứng người dậy không dám nhìn tô trầm một mắt tô trầm không có thời gian lý tới nàng lập tức cùng tiểu hải thành lập được liên hệ tiểu hải ngươi như thế nào không ngừng rung dậy chương ba trăm m ư ơ i một đã trung thực cầu đúng tha chương ba trăm m ư ơ i một đã trung thực cầu đúng tha tô trầm ánh mắt rơi vào tiểu hải trên thân mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc đồ sơn có cho căn bản nghe không được tô trầm cùng tiểu hải trò chuyện đầu ó c mơ hồ nhìn xem tô trầm tiểu hải ở trong ý thức đáp lại tô trầm âm thanh có chút phát r u n chủ nhân ta cảm thấy có cường đại quý tộc xuất hiện tô trầm lông mày n h ữ n một cái không hiểu hỏi cái gì quý tộc động vật bên trong quý tộc giống như phía trước ta ở trong đại dương chỉ cần biến dị cá voi xuất hiện chúng ta biến dị tốc độ tiến hóa trầm liền sẽ không tự chủ thần phục với nó tiểu hải thật thà giải thích nói tô trầm n h ữ n n h ữ n mày ánh mắt rơi vào trên bên cạnh đồ sơn có dung thân dựa theo tiểu hải thuyết pháp chỉ có đồ sơn có cho cái này hồ tộc công chúa điều kiện phù hợp t ô trầm không cùng tiểu hải liên hệ mà là nhẹ dọn cùng đồ sơn co cho nói ngươi có phải hay không trên người có cái gì khí tức có thể chấn nhiếp chung quanh sinh vật khí tức đồ sơn có cho trợt lóe một đôi mê mang hai mắt ta không rõ ràng t ô trầm khỏe miệng khẽ nhúc đ í c h khẽ thở dài lắc đầu thực sự là nói cũng nói vô ích bất quá không thể tiếp tục như vậy tiểu hải một mực run run y cái này chẳng những ảnh hưởng h ả i cảnh nhất hào chất lượng sinh hoạt còn đối với h ả i cảnh nhất hào dây an toàn tới cực lớn k i ê u chiến t ô trầm trong ý thức cùng tiểu hải câu thông tiểu hải ngươi nói quý tộc khí tức đến cùng là cái gì có thể nói hay không kỹ cảng điểm cái này tôi a cũng sẽ k h n hình dung, không bằng g cho để t ể u quân hổ nói sư chầm o ong ong ngươi. nói. nó nhét miệng, tiếng Tiểu hải lại tức, phát Tô khẽ đáp Lập ra sừng sốt một chút cái gì tiểu hồ quân sư hắn như thế nào không biết nhưng rất nhanh da hổ vẹn từ tiểu hải trong lỗ thai bay ra kỳ kỳ cha trà kêu lên tôi chầm quay đầu mắt nhìn ra hổ vẹn k hít mắt lại đây không phải tiền anh nhi cái kia chỉ gọi tiểu hồ ra hổ vẹn sao phía trước đã cảm thấy cái này tiểu hồ có vấn đề hiện tại xem ra là rất không đúng chẳng lẽ sinh vật biến dị ở giữa có đặc biệt phương thức cầu thông tôi c ầ m quay đầu mắt nhìn đồ sơn có cho chỉ thấy nàng nghe tập trung tinh thần thậm chí còn liên tục gật đầu ánh mắt của hắn sáng lên lập tức hỏi ngươi nghe cái gì đâu không cần nói ta đang nghe tiểu hồ quân sư dạy ta như thế nào đóng lại khí tức đồ sơn có cho lập tức nói tô trầm hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía da hổ vẹn da hổ vẹn đã bay đến đầu vai của hắn trong miệng còn tại không nghe tê ơ tô trầm mỉm cười không nói thêm gì hắn muốn đợi lúc nào tiểu hồ im lặng thật tốt cùng tiểu hồ tâm sự tiểu hồ một bên kỳ kỳ cha cha nói một bên ánh mắt quét mắt tô trầm nó nhìn thấy tô trầm ánh mắt thâm thúy âm thanh rõ ràng dừng lại nhưng lập tức có kêu lên tô trầm an t ĩ n h đứng tại tiểu hải trên đầu im lặng chờ đợi kết quả chỉ trong lát tiểu h ổ ngừng âm thanh bắt đầu làm bộ trải vớt lên l ô n g vũ tiểu hải cũng toàn thân an t ĩ n h lại không còn tiếp tục run r à y đồ sơn có cho thở dài ra một hơi quay đầu mắt nhìn tô trầm trên mặt hiện lên mệt mỏi nụ cười tô trầm mắt nhìn chung quanh bọn hắn khoe miệng hơi hơi co rúm nói khẽ hợp lấy các ngươi động vật ở giữa có thể cầu thông liền đem ta g ạ t sang một bên tiểu h ổ hơi hơi lắp một cái vội vàng làm bộ vỗ cánh bay đi đồ sơn có cho sắc mặt cứng nở từ từ túi thấp đầu xuống tiểu hải ngược lại là không phản ứng chút nào bất quá nó còn không có tiến hóa đến có thể bình thường cùng hắn giao lưu còn nghe không hiểu nhân loại lời nói tôi trầm sắc mặt trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói đều nhìn về ta nói một chút là chuyện gì xảy ra đồ sơn có choi nhét miệng sừng thấp giọng nói ta ta lần đầu tiến tới cái gì cũng không hiểu tôi trầm gật gật đầu tiếp đó quay đầu nhìn về phía vừa cất cánh tiểu h ổ lạnh lên một tiếng nói tiểu h ổ quân sư ngươi đến nói một chút ta tiểu h ổ cánh dừng lại kém chút từ giữa không trung nga xuống nhưng nó rất nhanh liền phản ứng lại tiêu chúc mừng phát tài còn tiếp tục hướng về nơi xa bay muốn manh hôn có ải t ô trầm trong mắt hơi h í p hét lớn một tiếng nói tiểu h ổ ngươi nếu là lại bay ta cần phải ăn hổ nướng ra vẹn đồ sơn có cho kinh ngạc nhìn xem tô trầm ánh mắt phiêu động nhưng không biết nên nói cái gì cho phải tiểu h ổ lơ lửng giữa không trung đưa lưng về phía tô trầm bất đắc dĩ thở dài t r ầ m dãi nói không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện ngươi cho ta đồ đần sau ngươi liên tiếp ở trước mặt ta giả vờ giả vịt ta chỉ là không muốn b ạ c h trần ngươi hiện tại đều hôn thành quân sư ta sao có thể tú tay đứng ngoài quan sát tô trầm trầm giọng nói tiểu hồ xoay người lại ánh mắt chân thành nhìn xem tô trầm đã trung thực cầu bông tha tô trầm sắc mặt chậm lại thư nhẹ một tiếng nói ngươi cũng không trung thực bằng không thì sẽ không một mực cùng ta giấu giếm năng lực của ngươi ta không có giấu giếm chỉ là bình thường ngươi không có chú ý tới ta tiểu h ổ bay đến tô trầm đầu vai rơi xuống tô trầm đánh giá mắt con mắt hiếp lại nói đi ngươi là chuyện gì xảy ra là phấn hoa ảnh hưởng ngươi cũng biết sau t ậ t t h ế loài chim trứng có thể để nhân loại thức tỉnh năng lực nhưng ngươi không biết đây là phấn hoa đối với loài chim càng phương diện năng lực cường hóa đưa đến tiểu h ổ thành khẩn nói có loài chim cường hóa tốc độ có cường hóa tố chất thân thể có cường hóa mỏ cùng bóng đuất trình độ cứng cáp mà ta cường hóa chính là trí lực tô trầm con ngươi chấn động hắn trước đó chỉ cảm thấy biến dị loài chim là rất lợi hại thật không nghĩ đến biến dị loài chim mới là phấn hoa vông xuống lớn nhất người được lợi trên mặt hắn hiện lên một vòng cười khẽ lắc đầu nói ngươi quả nhiên thông minh chẳng lẽ tiểu hải c ũ n g có cho đều gọi ngươi c o n sư tô trầm sớm đã dùng s u lợi tị hại năng lực nhìn qua tiểu h ổ phát hiện tiểu h ổ đối với hắn thiện ý trần đấy hoàn toàn không có phản loạn khả năng thế này mới đúng tiểu h ổ không có thống hạ sát thủ bằng không thì lấy tiểu hồ cao như vậy trí lực còn có thể cùng hắn bên người biến dị động thực vật giao lưu nói không chừng sẽ tạo thành bao lớn nguy cơ dù sao tiểu hải trí lực thấp còn gánh chịu lấy toàn bộ hải cảnh nhất hào nếu là tiểu hải xảy ra vấn đề toàn bộ hải cảnh nhất hào đều sắp lâm vào trong tình cảnh vạn k i ế p bất phục tiểu hồ thận t r o n g hỏi ngươi ngươi sẽ không nướng ta đi tôi trầm mắt liếp nó ngươi quá gầy nướng ngươi cũng không đủ cho ta nhét cái răng tiểu hồ ánh mắt bên trong toát ra ánh mắt vui sướng đa tạ chủ nhân ta sẽ thật tốt báo đáp ngươi đi tôi trầm khoác t qua tay ngươi tốt nhất quản lý tốt tiểu hải nó thế nhưng là hải cảnh nhất hào hải tâm cái này không thành vấn đề ta một mực chú ý tình huống của nó đâu tiểu hồ lập tức trả lời t ô trầm nhẹ nhàng gật đầu xem ra ngươi đã sớm phòng ngựa chú đáo ngay sau đó hắn giật cả mình liền vội vàng hỏi đúng ngươi là thế nào gọi có cho hận tặng cái gì quý tộc khí tức tiểu hồ chầm m ặ t phía dưới có chút ngựa ngùng nói có mấy lời chỉ có chúng ta động vật ở giữa hiểu tôi chầm đĩu môi chính là các n g ư ơ i động vật ở giữa có tiếng nói chung không mang theo ta cái này con người thôi tiểu hồ rũ đầu xuống tôi chầm quay đầu mắt nhìn đồ sơn có cho phát hiện nàng đang kinh ngạc nhìn hắn như thế nào ngươi có thể nói cho ta đáp án đồ sơn có cho kinh hoàng túi đầu xuống nhỏ giọng nói đã trung thực cầu đúng tha tôi c ầ m cười nhẹ lắc đầu Ngươi linh tinh hồ tộc công chúa, cái khác học không khoái, nhân loại lời nói ngược cái khói cái khói, loại lời lại cổ tộc chúa, khác học học là hồ cấp ốc. đồ sơn có cho ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn một chút tô trầm trên mặt lộ ra vui vẻ cười ngươi không sinh chúng ta khí tô trầm hừ nhẹ một tiếng nói các ngươi chỉ cần không ảnh hưởng đến ta các ngươi muốn làm sao làm đều được vậy là tốt rồi đồ sơn có cho cảm kích mắt nhìn tô trầm tô trầm mỉm cười đi ngươi theo ta đi ta ngược lại muốn nhìn ngươi là thế nào ẩn tàng khí tức đồ sơn có cho trợn lóe con mắt nói tương đối phức tạp ta cũng là tại quân sư chỉ đạo dưới hoàn thành không có gì ít cùng quân sư chơi tỉ mọi của ngươi nhiều lắm tô trầm đoạn vị đạo đa tạ bằng hưu tốt hơn đồ sơn có cho cuốn ba tất l ư ớ i mà nói nói xong n ă n g và tiểu h ổ tiểu hải cáo biệt đi theo tô trầm đi hướng hải cảnh nhất hào mười lăm tầng tiểu h ổ mắt nhìn tô trầm cùng đồ sơn có cho đi xa bóng lưng nó không khỏi thở dài một hơi tiểu hải ngươi lần này kém chút hại chết ta quân sư sao có thể gọi hại ngươi đ â y bây giờ chủ nhân không phải cũng tiếp nhận ngươi sao tiểu hải nói khẽ ngươi nói cũng đúng tiểu h ổ nghĩ nghĩ sau gật đầu nói đúng cái kêu hồ tập công chúa cùng chủ nhân cùng một chỗ chủ nhân có thể hay không ăn tiệt tỏi tiểu hải khẩn trương nói ăn tiệt tỏi tiểu hồ cắt t ỉ a lông vũ nhìn một chút hải cảnh nhất hào phương hướng ý vị thâm trường nói lấy chủ nhân cùng hộ tộc công chúa đẳng cấp chính lệnh ai ăn thiệt t h i còn c h ư a nhất định đâu chương ba trăm m ư ơ i hai dạy tiểu công chúa chương ba trăm m ư ơ i hai dạy tiểu công chúa tô t r ầ m mang theo đồ sơn có cho đi tới hắn hải cảnh nhất hào một ư ơ i năm tầng trong phòng đồ sơn có cho vào nhà sau một chút liền bị trong nhà xa xỉ hào hoa trang phục hấp dẫn nàng nhìn t r u n g quanh con mắt cũng không biết để chỗ nào tốt tô t r ầ m ngồi ở trên giường n g h i ề n mẫm nợ nụ cười ngươi còn hộ tộc công chúa như thế nào như chưa từng va chạm xã hội nông dân đồ sơn có cho khuôn mặt đỏ lên ánh mắt rơi vào trên thân tô trầm nũng nịu nhẹ nói ai chưa từng va chạm xã hội chỉ là gian phòng rất x i n h đẹp thôi à tô trầm hai con mắt hiếp lại ngươi nói một chút ngươi chỗ ở là già gì ta ở sơn động mặc dù cũng trang phục không tệ nhưng không có ở đây dễ nhìn đồ sơn có trò thành thật đạo vậy ngươi ngủ được giường đâu tô trầm dẫn dụ đạo giường của ta vậy cũng tốt ngàn năm h à n băng giường ngọc ngủ lấy đi còn có thể bổ sung linh ẩn đồ sơn có trò kiêu ngạo nói tô trầm h i p mắt lại đồ sơn có cho đối trên mặt đất thế giới đồ vật hoàn toàn không có kiến thức còn bảo lưu lấy yêu kỳ hơn nữa đồ sơn có cho nhìn qua thông minh lanh lợi nhưng tư tưởng vẫn là đơn thuần tùy tiện lừa gạt một chút liền sẽ trúng sáo ta nhìn ngươi chỉ có thể thổi phồng hàn băng giường ngọc tại hảo cũng kém hơn ta cái giường này tô trầm khẽ cười nói đồ sơn có cho đánh giá mắt tô trầm giường hai mắt vụt sáng lên vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc ngươi cái giường này lại không có linh l u n chỉ là nhìn qua rất mềm có gì tốt nó có thể hiệp trợ vận động tô trầm ý vị thâm trường nói hiệp trợ vận động đồ sơn có cho bị câu lên lòng hiếu kỳ cơ thể không tự chủ được chậm rãi bu lại nàng cẩn thận quan sát phía dưới tô trầm giường chăm mối vẫn không có cách giải cái giường này đứng lên trên cũng đứng bất ổn có thể hiệp trợ cái gì vận động muốn biết tô trầm ngoạn vị nói ta có thể dạy ngươi đồ sơn có cho cảm giác có chút không đúng nhưng lại không biết nơi nào không đúng lại thêm lòng hiếu k ỳ quậy phá r ứ t khoát gật đầu một cái hảo n g ư ơ i tới dạy ta tô trầm khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên ngươi qua đây nằm trên đó đồ sơn có cho khẽ giật mình ngươi muốn làm gì dạy ngươi cái giường này như thế nào hiệp trợ vận động a trong lòng tô trầm cởi thầm nhưng hắn lại bay một cái liếp mắt ngươi nhanh nếu là không muốn học ta còn không muốn dạy đâu đồ sơn có cho liền vội vàng gật đầu nàng thật sự là quá hiếu kỳ nàng đi tới thế giới trên mặt đất nhìn thấy rất nhiều mới lạ sự vật thậm chí bởi vì màu đen băng ghi hình còn bị tô trầm quắt lưng qua nhưng vẫn như cũ đúng không nhận biết đồ vật có lòng hiếu kỳ bây giờ tô trầm cho phép nàng nếm thử lại cho nàng dạy học nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lập tức nàng lập tức dựa theo tô trầm yêu cầu đi tới trên giường nhưng tô trầm yêu cầu càng ngày càng không thích hợp như thế nào hiệp trợ vận động còn muốn thời sạch quần áo chẳng lẽ là sợ có mồ hôi sao ân như thế nào tô trầm đến đây dạy học thiết yếu sao không đúng Đau. nhưng thật thoải mái sau hai giờ tô trầm chậm rãi đứng d ậ y một bên sửa sang quần áo một bên bay đầu nhìn về phía mệt m ỏ i đồ sơn có cho k h ắ p khuôn mặt là ý cười cổ h ư u ưu linh kỵ sĩ ninh thái thần hiện có hắn sách hổ dũng sĩ tô trầm nhưng ưu linh kỵ sĩ chỉ là truyền thuyết mà hắn sách hổ dũng sĩ lại tại vừa rồi thật sự phát sinh cho dù ưu linh kỵ sĩ thật sự nhưng nhất tiểu thiến chỉ là cô hồn làm sao có thể cùng hồ tộc công chúa đánh đồng nhất là cái này hồ tộc công chúa thực sự là người cũng như tên chẳng những t u i tác lớn những thứ khác cũng lớn đồ sơn có cho lười biếng nằm ở trên giường một đôi lông sủ thai hồ ly tiêu nhựu xuống miệng lớn thở hồn h ệ n nàng mặt đủ mày trao quay đầu mắt nhìn tô trầm nũng n i ị u nhẹ nói ngươi cái này vận động cũng quá mệt mỏi không thoải mái sao tô trầm hai con mắt hiếp lại đạo đồ sơn có cho gương mặt đỏ lên cắn khỏe miệng nói thoải mái là rất thoải mái chính là cảm giác ta bị thua thiệt đâu đây coi là cái gì ăn thiệt t h i ngươi không phải học được một môn vận động sao tô trầm cười nói đồ sơn có cho hai mắt vụt sáng lên nói ngươi nói giống như có chút đạo lý tô trầm h i p mắt lại không hiểu thế sự hộ tộc công chúa may mắn g bằng không tôi h phải h ì bị bán Bất người người tiền. giúp kiếm quá đều k n sơn g thể cho cho cho để đồ có c là á này vận động có trầm h thiện hắn cũng không thích đỉnh thảo ể tùy Tô t nguyên. cũng làm, đầu đại thảo nguyên. Tô ho nhẹ một tiếng một mặt nghiêm túc trầm giọng nói bất quá cái này vận động chỉ có thể cùng ta làm nếu là cùng những người khác làm ngươi sẽ bạo thể mà chết đồ sơn có cho toàn thân run lên kinh hoàng mắt nhìn t ô trầm thật sự sao ta lừa ngươi làm gì t ô trầm chân thành nói nếu là hắn biết đồ sơn có cho làm sai chuyện hắn khẳng định muốn tự tay giết chết nàng cũng không tính là gặp người đồ sơn có cho nháy mắt mấy cái mặc dù trên mặt toát ra cái hiểu cái không biểu lộ nhưng hết sức trịnh trọng gật đầu nói hảo ta theo lời ngươi nói làm tô trầm trên mặt lộ ra ý cười ngăn ta sẽ không bạc đãi ngươi đồ sơn có cho d á n nhẹ một hơi vừa mới thật sự là quá bị đ è nén thật cảm giác tô trầm sẽ giết nàng ngươi người thật hảo chẳng những giúp ta tìm đường về nhà còn dạy ta vận động thực sự là rất đa tạ ngươi n g tô trầm cười gật gật đầu không có việc gì ta cũng không ăn thiệt thòi đúng lúc này tô trầm trong lỗ thai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh chúc mừng tốc chủ gieo hạt dị tộc mỹ nữ khen thưởng đặc biệt trả về bội u ấ t từ hai nghìn hai trăm lên thẳng hai nghìn năm trăm đinh một ngày trước đồ sơn có cho tiêu hao một bao bánh mì hệ thống trả về 2.500 bao thu nạp tiến cơ sở b o khỏa đinh một ngày trước đồ sơn có cho tiêu hao một bình nước khoáng hệ thống trả về 2.500 bình thu nạp tiến cơ sở b o khỏa đinh hai ngày trước đồ sơn có cho tiêu hao một cây xúc xích giam đông hệ thống trả về 2.500 căn thu nạp tiến cơ sở b o khỏa tô trầm nhãn t ỉ n h sáng lên mừng rỡ trong lòng không nghĩ cầm xuống đồ sơn có cho vậy mà cho cao như vậy ban thưởng trả về bội xuất từ hai h l ê n thẳng đến hai n cái này tương đương với đồ sơn có cho một người bù đắp được ba người nếu là về sau gieo giống cũng là dị tộc mỹ nữ vạn lần trả về thậm chí ước bội phản hoàn cái này không ở trong tầm tay tô trầm con mắt nhìn chằm chằm đồ sơn có cho như có điều suy nghĩ đồ sơn có cho lông tơ đứng thẳng kinh hoàng nhìn xem tô trầm nhỏ giọng hỏi ngươi như thế nào trừng trừng nhìn ta chằm chằm nhìn tô trầm nhẹ nhàng nở nụ cười hỏi có cho trong nhà ngươi còn có hay không khác vừa độ tuổi nữ nhân đồ sơn có cho giãn nhẹ mờ hơi nhưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi ngươi hỏi cái này để làm gì ta chính là muốn cho trong nhà ngươi tỷ bội đoàn tụ tôi trầm đáp lại nói đồ sơn có cho không rõ ràng cho lắm bất quá vẫn là đúng sự thật nói hộ tộc nhân khẩu nhiều trong nhà của ta còn có không ít tỉ mội tôi trầm gật gật đầu trong ánh mắt lập l o e ánh sáng phải nắm chắc tìm được thế giới dưới đất cửa vào xem có biện pháp nào không đi vào dưới lòng đất thế giới tìm được đồ sơn có cho nhà đây nếu là hộ tộc có vài chục cái có thể thông qua hệ thống khảo hạch mỹ nữ hãn toàn bộ đều có thể bắt được trả về bội xuất không biết sẽ đạt tới kinh khủng giường nào độ cao ta phải tranh thủ tiễn đưa ngươi về nhà bằng không thì tỉ mội của ngươi đều lấy chồng có thể gặp phiền t o á i người đưa ta về nhà ta có thể hiểu được nhưng vì cái gì tỉ m ộ i ta lấy chồng sẽ phiền thức đồ sơn có cho không hiểu hỏi ta sợ uống không bên trên rượu mừng tô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười đồ sơn có cho nháy mắt mấy cái có chút không biết làm sao tô trầm nói khẽ t ố t đi với ta nhìn một chút nơi này mới tỉ m ộ i hảo đồ sơn có cho gật gật đầu chỉ chốc lát tô trầm mang theo đồ sơn có cho đi ra cửa phòng đi tới trong hành lang đồ sơn có cho hai mắt vụ sáng lên tả hữu vừa đi vừa về nhìn n ế c miệng lên ý cười háo hoa đại khí còn rất sáng cái này so với tiền giang mỏ than mạnh hơn không thiếu cũng so với nàng tại thế giới dưới mặt đất nhà đều tốt hơn nhìn tôi trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười lập tức la lớn đều đi ra lý thư nghi bọn người nhao nhao đi ra cửa phòng các nàng vốn là đã thành thói quen tôi trầm ra ngoài mang nữ nhân trở về nhưng nhìn đến đồ sơn có cho lông sù thay hồ ly các nàng đều n g ầ n ra như thế nào tôi trầm đi lần tiền giang mỏ than còn mang về cái c ọ rẻ chứng ba trăm m ư ơ i ba rung động nội dung chứng ba trăm m ư ơ i ba rung động nội dung t ô trầm nhìn lý thư nghi các nàng mất nếp miệng lên nụ cười nhàn nhạt ta tới cấp cho đại gia giới thiệu vị này là tỷ muội mới tới đồ sơn có cho là đến từ thế giới dưới lòng đất hổ tộc công chúa lý thư nghi các nàng khẽ giật mình trong ánh mắt toát ra không thể tin trầm ca ngươi không nên đùa có rẽ liền nói là có rẽ ta cũng không biết nói cái gì ngươi cũng mang về bao nhiêu mỹ nữ ta làm sao sẽ chê có rẽ bất quá vị mội mội này t h a y hồ ly xem thật kỹ phí tổn hẳn là không tiện nghĩa đồ sơn có cho mở mịt nhìn về phía tô trầm không hiểu hỏi các tỷ tỷ nói cái gì tô trầm híp mắt cười cười nói ngươi hổ tộc công chúa thân phận là giả tại sao có thể là giả đồ sơn có cho sầm mặt lại hầm hư nói ta thế nhưng là hàng thật g i thật hổ tộc công chúa t ô trầm nhẹ nhàng đụng một cái nàng thai hồ ly ta sẽ giúp người g i ả n giải đồ sơn có dung nhi đ ó a k h ẽ động rất sống động hiện ra ở trước mặt lý thư nghi bọn người lý thư nghi bọn người mặt lộ c h ấ n kinh con người chấn động không phải đồ sơn có dung nhi đ ó a thật sự nhân tạo giả lỗ t h a c nhưng không có chân thật như vậy chẳng lẽ trước mắt đồ sơn có cho thật là hồ tộc công chúa hay sao khó có thể tin t ô trầm quay đầu mắt nhìn các nàng cười nhẹ giải thích nói mặc dù sự t ì n h tương đối phức tạp nhưng tất cả những thứ này đều là thật sau đó hắn đem tiền giang mỏ than bên trong phát sinh sự tỉnh toàn bộ đều cùng lý thư nghi các nàng nói một lần Lý thư ngươi cũng á triệt mắt không thể chuyên sùng có cho mỗi mỗi một người ta cũng biết cố gắng nhiều hơn thật tốt phục dịch ngươi ngươi về sau vẫn là thiếu tìm chút có dung mội m ộ i đi như vậy cho ta áp lực quá lớn t ô Trầm mỉm cười yên tâm các ngươi trong lòng ta đều như thế trọng ta sẽ không chuyên sủng một người lập tức hắn quay đầu nhìn một chút hiếu kỳ đồ sơn có cho khẽ cười nói ngươi đi cùng các tỷ tỷ thật tốt nhận biết các nàng kinh nghiệm phong phú có ngươi học đây này đồ sơn có cho cười hì hì gật gật đầu hảo ta thích nhất kết giao bằng hữu nói xong nàng nhún nhảy một cái hướng về lý thư nghi các nàng đi đến lý thư nghi các nàng vẫn còn có chút sợ dù sao đồ sơn có cho không phải nhân loại đây chính là hộ tộc công chúa bất quá đồ sơn có cho nói là có ba trăm năm mươi tám tuổi nhưng nhìn chỉ có mười tám tuổi hơn nữa hành vi xử lý cũng giống như mới trưởng thành ngược lại là không có như vậy để cho người ta sợ ngược lại có chút nhỏ khả ái các nàng thử nghiệm cùng đồ sơn có cho tiếp xúc phía dưới phát hiện đồ sơn có cho không có các nàng tưởng tượng đáng sợ như vậy dần dần liền tiếp nạp nàng đem nàng xem như mọi m ộ i đối đãi nữ nhân ở giữa vốn là dễ dàng ở chung hơn nữa cũng là tô trầm nữ nhân tô trầm không thích nội bộ tranh đấu các nàng cũng không có cái gì tiểu tâm tư đồ sơn có cho rất nhanh liền cùng các nàng hòa mình trong hành lang vang lên oanh n h i ế n yên tiếng cười vừa tô trầm hài lòng gật đầu hít mắt lại con tưởng rằng đồ sơn có cho gia nhập vào sẽ dẫn tới lý thư nghi các nàng một đoạn thời gian ngăn cách thật không nghĩ đến các nữ nhân trung đụng sẽ như vậy hòa thuận chủ yếu là đồ sơn có cho dung mạo xinh đẹp tính cách cũng không tệ không có cái gọi là công chúa tác phong đáng t h ở m g ọ i người rất ưa thích tôi trầm nhìn một chút lúc này mới an tâm về tới trong phòng hắn lần này đi tiền giang mỏ than ngoại trừ mang về đồ sơn có cho còn chiếm được một bản mới màu đen băng ghi hình màu đen băng ghi hình bên trong nội dung đều là liên quan tới thế giới dưới lòng đất tình huống hắn ngược lại là trong muốn nhìn một chút cái này bản mới băng ghi hình có thể cho hắn dạng gì nội dung tôi trầm đi đến máy chiếu phim phía trước mở ra máy chiếu phim tiếp đó từ cơ sở bao quanh lấy ra mới băng ghi hình bỏ vào ngay sau đó màn hình tv l ó e lên một mảnh đông tuyết tàn ảnh lấp lóe trên màn hình triển lộ ra mở tối hang động hình ảnh tôi trầm ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình tv chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết bàn băng ghi hình này rất có thể là quốc gia tiến vào chiếm giữ tiền giang ngọ than mang tới bên trong tin tức không có khả năng so ngục giam doanh địa cùng chợ đen mua lại băng ghi hình nội dung thiếu cho dù bên trong không có phát hiện đất thực chất thế giới cửa vào vị trí cụ thể cũng có thể từ trong hiệu được nhiều hơn thực chất thế giới nội dung trong màn hình tv một tiếng nghiêm túc trung niên nam nhân tiếng vang lên nghe thanh âm là đeo ca mê ra người mọi người chú ý an toàn quốc gia trước sau năm lần phái người phái người tới thu thập thế giới dưới lòng đất chứng cứ cũng không có kết quả tốt chúng ta thân là quốc gia quân nhân lần này nhất định phải kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ cho quốc gia một tấm hoàn mỹ bài thi tô trầm nhữ mày cái này nhìn hẳn là quân nhân trưởng quan đang làm động viên cho những quân nhân cố lên cổ vũ sĩ khí màn hình tv khẽ động tô trầm nhìn thấy trong tv lộ ra từng chương cương nghị kiên định khuôn mặt bọn hắn n i ê n kỷ tại trường hai mươi năm tuổi thân thể khỏe mạnh toàn thân cao thấp đầy phó vũ trang uy phong lẫm Bọn này quân nhân trẻ tuổi trẻ ôm sau đó hắn nhẹ nhàng vất tay ra lệnh chuẩn bị một phút xuất phát là quân nhân trẻ tuổi nhóm lập tức bắt đầu kiểm tra súng đạn làm trước khi chiến đấu công tác chuẩn bị tô trầm không có hứng thú nhìn nơi này hình ảnh lập tức ấn máy chiếu phim bên trên tiến nhanh cái nút màn hình tv cấp tốc thoáng qua nhân vật ở bên trong đều đang làm nhanh động tác rất nhanh tô trầm nhìn thấy trong hình quân nhân trẻ tuổi nhóm súng ống đầy đủ hướng về xa xa h á cám xuất phát trên người bọn họ đều người đeo loại sách tay ánh đèn lm ờ ờ có thể thấy do phía trước chừng năm mươi m tình huống tô trầm không có đình chỉ tiến nhanh h ắ n phải nhanh một chút nhìn thấy liên quan tới thế giới dưới lòng đất nội dung trong màn hình tivi thời gian lại qua mười phút đột nhiên trong tấm hình xuất hiện một cái loại người sinh vật ở vào quân nhân trẻ tuổi nhóm năm mươi m bên ngoài tô trầm trong mắt hơi h i ế p lập tức bung lỏng ra tiến nhanh cái nút đây không phải người quen cũ sao băng ghi hình nội dung còn có một n ử a xem ra ngươi lần này cần tao thương quả nhiên trung niên trưởng quan lập tức lớn tiếng quất lên chiến đấu quân nhân trẻ tuổi nhóm lập tức bóc cỏ hỏa lực bao trùm tại loại người sinh vật trên thân loại người sinh vật đột nhiên phát ra âu ngao tiếng kêu thảm thiết sau đó cùng không muốn sống đồng dạng cứng rắn chịu được mưa bom báo đạn phi tốc hướng về quân nhân trẻ tuổi nhóm vào tới quân nhân trẻ tuổi nhóm không có chút nào lùi bước vẫn còn hướng phía trước c á p chế loại người sinh vật rất nhanh liền bọt tới khoảng cách quân nhân trẻ tuổi hai em mở vị trí tô chầm nhanh chóng nhấn xuống nút tạm ngừng hắn nhìn thấy trong màn hình t v rõ ràng thể hiện ra loại người sinh vật khuôn mặt đó là há miệm da l ệ ra mắt lác giống như đại tinh tinh khuôn mặt toàn thân cao thấp ngoại trừ cơ bắp lại chỉ có xương cốt vũ khí là d cùng với lập lòe kim loại tia sáng lợi chảo tô trầm con mắt hít lại cũng không biết người quen cũ này có phải hay không bên trên bàn băng ghi hình xuất hiện cái tia bất quá nhìn cái này dung manh trình độ cơ hồ cùng lần trước không sai biệt lắm chẳng lẽ bọn này quân nhân trẻ tuổi đều chết ở ở đây nhưng thanh tiến độ còn có một đoạn lớn đâu tô trầm nhấn xuống phát ra bài hát màn hình tv mang cho hắn vô cùng rung động nội dung chỉ thấy quân nhân trẻ tuổi nhóm lập tức phản ứng cấp tốc tránh thành hai hàng phía trước nhất hai người chụp ra truy thủ đâm đầu vào sông tới cái khác trẻ tuổi quân nhân còn tại nổ súng nhưng khỏa viên đạn đều trốn tránh tiến lên cận chiến hai người Tô c h mặc h i ế dù loại người sinh vật đầu giang trả lợi tốc độ công kích mau kinh người nhưng hai cái quân nhân vô cùng tương mãnh ngạnh kháng hai cái loại người sinh vật công kích thủy thủ lõe hàn quang liền vào loại người sinh vật trái tim ngăn trở loại người sinh vật đầu chương ba trăm mười bốn căn cứ quân sự chương ba trăm mười bốn căn cứ quân sự tôi trầm nhìn thấy trong tv hình ảnh ánh mắt hắn sáng lên nhóm này quân nhân quá mạnh mẽ đã vậy còn quá nhẹ nhõm giết loại người sinh vật bất quá loại người sinh vật thế nhưng là chu d i ệ t không biết bao nhiêu quốc gia quân nhân chết cũng xứng đáng theo loại người sinh vật chết đi bắn những quân nhân lập tức ngừng bắn phi tốc đi đến hai cái cận chiến quân nhân bên cạnh kiểm tra tình hình vết thương của bọn họ thương như thế nào trung niên trưởng quân hỏi một cái bắn quân nhân trẻ tuổi đáp lại may mắn lần này mặc là tốt nhất g à y bóc thép và không thì liền thành đồng quy vô tận hai cái cận chiến quân nhân đi đến trung niên sĩ、si、quan phía trước nghiêm báo cáo ngực ta bọc thép bị x é nứt trước ngực thụ điểm vết t h ư ơ nhẹ g n không có gì đáng ngại b ắ p đùi ta g ố c bọc thép phá cái lô lớn cũng thụ điểm vết t h ư ơ nhẹ g n trung niên trưởng quan lập tức tiến lên kiểm tra phía dưới trong tấm hình hiện lộ ra một cái tuổi trẻ quân nhân giáp ngực bên trên xuất hiện một đạo năm ngón tay vết c h ả o còn có nhàn nhạt vết máu chảy ra một cái khác quân nhân trẻ tuổi tương đối nghiêm trọng phía bên phải trên đùi bọc thép bị muốn ra một cái quả đấm lớn lỗ hồng thậm chí còn có một tảng thịt lớn bị chỉnh tề bị cắn tôi c h m hít sâu một hơi hắn nhìn thấy những quân nhân bọc thép dày đến bắn chỉ nhưng trong nháy mắt liền bị loại người sinh v t hộ h bọn này quân nhân năng lực rất mạnh xem bọn hắn đánh giết loại người sinh vật liền có thể phát hiện bọn hắn là chiến đấu lao thủ nếu là không sử dụng năng lực có thể đánh năm mươi cái lưu v ậ t tiêu cũng may mắn là bọn hắn bọn này chiến đấu có làm quân nhân bằng không thì nhẫn nhịn không được t h ư ơ n g thế như vậy loại người sinh vật tốt nhất là chỉ có cái này một cái bằng không thì kết bệ kết đội tới nhóm này quân nhân thật đúng là không sống nổi tôi trầm nhìn một chút thanh tiến độ cảm thấy không đúng hẳn là rất nhanh có xảy ra chuyện lớn quả nhiên trung niên trưởng quan an bài hai cái cận chiến quân nhân về đơn vị sau đó tiếp tục đi tới không đến nửa phút bọn hắn liền đi đến quen thuộc thế giới dưới lòng đất lối vào tô trầm lập tức ngồi thẳng xuống lưng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình tv tới thế giới dưới lòng đất tình huống bên trong rốt cuộc phải đưa tay làm tan mây t h ờ i ánh trăng trung niên trưởng quan trầm giọng nói toàn thể đều có lần này ta ở phía trước d i ò đường ta sẽ mở ra trước ngực máy chụp hình chụp ảnh nhiệt cùng nhìn ban đêm công năng nếu là ta phát sinh ngoài ý mở lớn gì các ngươi trước tiên lấy đi máy ảnh rời đi quân nhân trẻ tuổi nhóm kinh ngạc nhìn xem trung niên trưởng quan không ai nói chuyện bầu không khí giống như là đọng lại an tính đang sợ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bọn hắn biết rõ trưởng quan trong lời nói hàng nghĩa sắc mặt từ kinh ngạc dần dần trở nên bị thương trung niên trưởng quan lập tức quát to đều cho ta phương chấn ta long đằng bay mình không thể cho ta lưu nước tiểu quân nhân trẻ tuổi nhóm ánh mắt bên trong nước mắt tại đánh chuyển có thể lập tức tinh thần hơi rung động cùng nhau hướng trung niên trưởng quan trào một cái trưởng quan chúng ta long đằng đ ặ t công đội tuyệt không cho ngươi mất mặt trung niên trưởng quan trầm giọng nói hảo đây mới là lính của ta thanh âm của hắn có chút kích động run dậy ngay sau đó hắn vung tay lên chỉ hướng thế g i i dưới lòng đất lối vào xung kích vừa mới nói xong Trung n i một cái loại người sinh vật đều có thể đoàn diệt một cái bình thường đội ngũ quân nhân nhiều loại người như vậy sinh vật chỉ sợ đều có thể đổ sắt toàn thế giới t ô trầm còn mơ hồ thấy thực chất trong thế giới địa hình cao thấp tầng ngay cả núi non trùng điệp thậm chí còn chứng kiến nước sông chảy xuôi bất quá thế giới dưới lòng đất mặt đất năm g đen một mảnh nước sông còn hiện ra lục sắc q u á i đạn dị thường t ô trầm nhũ mày trong lòng thầm nghĩ thì ra có cho liền sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy sao trung niên trưởng quan không có nhìn camera còn không biết t r u n g quanh kinh khủng không khí bước chân hắn trở nên chậm lại đi đường mười phần yên tĩnh chú ý cẩn thận chậm rãi tiến lên nhưng mà t ô trầm thấy rõ ràng hắn đã đi vào loại người sinh vật lưới bao vây bên trong đột nhiên ô gạo một đám quái vật tiếng giống liên tiếp v trong màn hình tv lập tức xuất hiện từng đạo bóng đen thật nhanh hướng về trung niên trưởng quan vào tới trung niên trưởng quan phát hiện không đúng lập tức đem tay bắt được camera trên thân một tay đem thu h ạ không chút do dự ném tới sau lưng đi mau có đi tập quân nhân trẻ tuổi nhóm khuôn mặt xuất hiện tại trong camera bởi vì mở lấy nhìn ban đêm cùng c h ụ bạch nhiệt thấy không rõ mặt của bọn hắn bọn hắn một người trong đó nắm lấy camera cũng không nguyện ý cầm ta không cần ai cầm ta muốn cùng trưởng quan cùng một chỗ không cầm camera nhanh nên địch ai cầm camera h a i c ầ n trung niên nam nhân gấp giọng hô lớn đều đừng kim ê n h ư ờ n g bây giờ ai cầm máy quay phim ai chạy cho ta thanh âm hắn trở nên nghiêm túc bằng không thì ta liền đem nó trục xuất bay lên đặt công đội vĩnh viễn không phải là ta người quân nhân trẻ tuổi bên trong phát ra một tiếng không cam lòng g ầ m thét ta vĩnh viễn là bay lên đặt công đội người cam đoan hoàn thành nhiệm vụ sau đó màn hình tv hình ảnh bắt đầu run dày dữ dội còn có tiếng hít thở nặng nề chuyển ra bất quá rất nhanh trong tv chuyển ra súng ống khai hỏa âm thanh thảm thiết nhân loại tiếng t còn có quái vật â n a o âm thanh nhưng những n à y âm thanh dần dần bay xa chỉ để lại dần dần rõ ràng nam nhân tiếng khóc màn hình tv đến đây là kết thúc tô trầm hít sâu một hơi tiếp đó đem băng ghi hình có nhìn một lần hắn cảm nhận được những quân nhân vì hoàn thành nhiệm vụ không sợ chết quyết tâm bọn này bay lên đ ặ c công đội thành viên cũng là tinh binh hàn tướng lấy một trống trăm cái chủng loại kia nhưng chết ở trong điên cuồng thế giới dưới lòng đất thật sự là có chút đáng tiếc bất quá tô trầm từ băng ghi hình trong tấm hình cũng phát hiện rất nhiều có ích tin tức quốc gia phái đi tiền giang mỏ than nhân viên quả nhiên là chạy tiến vào thế giới dưới lòng đất mà đến băng ghi hình bên trong có thế giới dưới lòng đất rõ ràng hình ảnh mặc dù thời gian rất ngắn nhưng cũng có thể cho những thứ này nhân viên một chút trợ giút còn có quốc gia đã không chỉ một lần dò xét thế giới dưới lòng đất hết hạn đến cái này băng ghi hình đã phái đi năm lần nhưng mỗi lần kết quả đều rất khốc liệt xem ra quốc gia đã sớm đối đ ị a thực chất thế giới triển khai nghiên cứu bằng không thì cũng sẽ không lãng phí nhân lực vật lực tiến vào thế giới dưới lòng đất nhưng mà để cho tô trầm để ý là bay lên đặc công đội cái tên này cái này băng ghi hình vẫn như cũng nhìn không ra thế giới dưới lòng đất đội ngũ khiếu đằng bay đặc công đội chỉ cần tìm được bay lên đặc công đội căn cứ nhìn thấy bay lên đặc công đội làm nhiệm vụ tư liệu cái kia thế giới dưới lòng đất lối vào chẳng phải nên nhận như giải tô trầm nhãn tình sáng lên lập tức đem băng ghi hình lấy r a bỏ vào cơ sở ba o khỏa bên trong sau đó dùng đồng bộ truyền thanh năng lực liên hệ lên lưu vân tiêu lưu vân tiêu thế nhưng là chính tông binh sĩ thủ lĩnh mặc dù không quản được bay lên đ ặ c công đội nhưng hẳn phải biết bay lên đ ặ c công đội tình báo rất nhanh lưu vân tiêu nghe tô trầm liên hệ nghi hoặc hỏi tô trầm ngươi có việc gấp ân tô trầm lập tức trả lời ngươi biết bay lên đ ặ c công đội sao biết lưu vân tiêu không hiểu hỏi ngươi hỏi cái này làm gì ta có việc gấp muốn đi bay lên đặt công đội căn cứ ngươi nói cho ta biết địa chỉ tô trầm rất khó nói lưu vân tiêu trầm mặc một chút khổ sở nói thực sự là cơ mật quân sự ta không cách nào nói cho ngươi đ ề u tận thế thượng cấp của ngươi cũng không có còn cái gì cơ mật hay không cơ mật tô trầm bĩu m ô i nói huống hổ ta đi bay lên đặc công đội căn cứ có trở ngại chỉ phấn hoa bông u xuống phương pháp thật sự lưu vân tiêu lập tức hỏi ta lúc nào lửa qua ngươi tô trầm kiên định nói lưu vân tiêu trầm mặc một hồi cuối cùng mở miệng hảo hy vọng ngươi có thể làm nhân loại sinh tồn làm ra công hiến bay lên đặc công đội tại đồng sơn thị toàn bộ đồng sơn là cái căn cứ quân sự bay lên đặc công đội chú đóng ở trong đó t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i năm kín kẽ t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i năm kín kẽ tô chấm h í p mắt lại cười nhẹ cùng ở xa long hương chấn lưu vân tiêu đồng bộ c h u y ể n thanh ngươi không phải nói cơ mật quân sự sao cũng bởi vì ta có thể cứu vớt toàn nhân loại liền đem cơ mật quân sự bại lộ không phải ngươi nói sao bây giờ đã là tận thế ta đang chú ý cái gì cơ mật quân sự cũng quá mức cổ hủ lưu vân tiêu thở dài nói thì ra ngươi vẫn rất sáng suốt ta vậy sao ngươi không ly khai long hương chấn đâu tô chấm hỏi vậy không giống nhau ta là quân nhân muốn lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên trước ta đón nhận đóng quân long hương chấn nhiệm vụ liền tuyệt sẽ không lui về sau một bước lưu vân tiêu chém đinh chặt sắt nói thế nhưng là trước ngươi cũng chỉ còn lại có một cái nhà nhỏ bà tầm phòng ngự cứ điểm lúc đó thật sự không sợ hy sinh vô ích sao tô trầm nghi ngờ nói sợ cái gì quân nhân vinh dự cao nhất chính là r a ngựa bọc thây hoàn lưu vân tiêu cao ngạo nói tô trầm đối với lưu vân tiêu nổi lòng tôn k í n h đây mới là quân nhân nên có dáng vẻ bất quá hắn tôn kính về tôn k í n h hắn mới sẽ không hướng lưu vân tiêu một dạng cái gì vì nhân loại sau này hắn chỉ muốn có thể sống tiếp t ố t hơn nếu không phải là phấn hoa tồn tại sẽ để cho biến di động thực vật vĩnh viên tiến hóa hắn mới sẽ không đi tìm cái gì thế giới dưới lòng đất lối vào ngăn cản phấn hoa tiếp tục bông u xuống tô trầm cùng lưu vân tiêu xác định rõ bay lên đặt công đội vị trí sau hắn liền cắt đứt cùng lưu vân tiêu liên hệ trong tay lưu vân tiêu cũng có năng lực tăng phúc thạch trừ phi biến dị động thực vật cường đại đến không sợ năng lực tăng phúc thạch phòng ngự bằng không thì an toàn vô cùng liên trước mắt hắn nhìn thấy biến dị động thực vật tiến hóa còn không có có thể cưỡng ép xâm nhập năng lực tăng phúc thạch phạm vi bên trong quái vật nếu là băng ghi hình bên trong loại người sinh vật xuất hiện còn có thể làm đến cưỡng ép tiến vào năng lực tăng phúc thạch bên trong t ô trầm hít sâu một hơi mắt nhìn hướng đồng sơn thị phương hướng nếp miệng lên nụ cười thản nhiên thế giới dưới lòng đất là t ô trầm tới sau đó t ô trầm dùng không gian l ư u khúc cùng người nhẹ như yến năng lực nhanh chóng đi tới tiểu hải trên đầu tiểu hải còn đang cùng tiểu hồ nói gì đó không có chú ý tới t ô trầm đến t ô trầm ánh mắt mắt nhìn bọn chúng ho nhẹ một tiếng nói tiểu h ổ ngươi thực sự là tốt quân sư tiểu h ổ âm thanh trợn dừng lại toàn thân cứng đờ chậm rãi quay đầu nhìn về phía t ô trầm ngươi sao ngươi lại tới đây ta tìm tiểu hải có chút việc bất quá nhìn ngươi rất bận nếu không thì ngươi đi theo ta phân tích một chút t ô trầm hai con mắt hiếp lại đạo vẫn là n g ư ơ i làm chủ à ta người quân sư này chỉ là tiểu hải đột nhiên nghĩ đến ta nhưng không có tự phong tiểu h ổ vội và nói đi ta muốn đi đồng sơn thị ngươi cùng tiểu hải nói tiết kiệm ta cùng hắn dùng ý thức giao lưu t ô trầm cười n h ạ t nói đồng sơn thị không phải tiền giang thị sát vách cái kia thành phố sao ngươi đến đó làm gì tiểu h ổ nghi hoặc hỏi ta có đầu m ố i chỉ hướng đồng sơn nơi đó có phấn hoa bông u xuống bí mật t ô trầm nói khẽ manh mối có đáng tin tiểu hồ ánh mắt phát sáng lập tức hỏi ta tự mình xác nhận chân thực đáng tin t ô trầm kiên định nói hắn mỗi một cái băng ghi hình cũng là đích thân tìm đến hơn nữa băng ghi hình bên trong nội dung đều có thể ngay cả phải bên trên tất cả chứng cứ đều chứng minh thế giới dưới lòng đất cửa vào chính là phấn hoa vông xuống căn nguyên bây giờ manh mối chính là đồng trong núi bay lên đặc công đội hắn đương nhiên muốn trước tiên đi tìm manh mối sớm một ngày ngừng phấn hoa truyền bá liền có thể sớm một ngày ngừng biến d ị động thực v ậ t tiếp tục tiến hóa hắn mới có thể cam đoan hắn có thể tốt hơn tại trong m ạ t thế này sinh tồn tiếp tiểu hồ p h ẩ p h ẩ cánh như có điều suy nghĩ nói đã ngơi khẳng định như vậy cái tia đồng sơn liền có đi tất yếu tôi trầm hữu môi nợ nụ cười ngươi lại còn coi ngươi là quân sư còn ở lại chỗ này cho ta phân tích lên nhanh thông chi tiểu hải đi tới đồng sơn ngược lại ngươi hẳn là cũng biết lộ ngươi liền phụ trách cho tiểu hải hướng dẫn tôi trầm phân phó nói tiểu hộ lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra hắn lắm mồm cái gì đâu tất nhiên tôi trầm đã lên tiếng nó cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý đi ngươi liền giao cho ta đi ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt chờ tiểu hải đến đồng sơn ta sẽ đi đánh thức ngươi hảo tôi trầm cười đáp lại ngược lại không cần hắn lo lắng này ngược lại là chuyện tốt nói xong hắn quay người trở lại hải cảnh nhất hảo tiểu h ổ nhìn thấy tô t r ầ m bóng lưng rời đi thở dài nhẹ nhõm tiểu hải há miệng hỏi quân sư chủ nhân mới vừa tới ân gọi ngươi đi đồng sơn để cho ta cho ngươi hướng dẫn tiểu h ổ ngữ khi có chút bất đắc dĩ còn phải là quân sư chủ nhân nhường ngươi hướng dẫn cũng quá tín nhiệm ngươi tiểu hải vui mừng nói ngươi về sau hay là chớ bảo ta quân sư ta lo lắng chủ nhân về sau sẽ cho ta càng nhiều khó mà hoàn thành nhiệm vụ tiểu h ổ có chút mọi m ệ t đạo vậy không tốt sao nhận được chủ nhân tín nhiệm mới có càng nhiều phát triển tiểu hải chúc mừng đạo ngươi tính toán tiểu h ầ cũng giảng giải không hiểu rồi liền dứt khoát không đi giải thích nó nói cho cùng chỉ là một cái vẹn có thể làm sự tình rất ít huống hồ nó ưa thích nghỉ ngơi bây giờ tôi trầm chú ý tới nó vậy nó ngày tốt lành liền muốn đến cuối sớm biết liền không nên lý cái này tiểu hải bằng không thì nó cũng sẽ không b ạ i lộ tiểu hồ bắt đầu chỉ huy tiểu hải ngươi bắt đầu lên đường ta dẫn ngươi đi đồng sơn thời gian rất mau tới đến buổi tối tô trầm đang tại trong phòng nghỉ ngơi một hồi g ó bậy cửa sổ thủy tinh nhâm thanh không ngừng văng lên tô trầm sau khi tỉnh lại mắt nhìn phát hiện nguyên lai là tiểu hồ dùng miệng mổ lấy cửa sổ hắn đánh một c á i n g áp đứng dậy đi tới bên cửa sổ nằm ở trên bệ cửa sổ nói tiểu h ổ ngươi nếu là đem ta cửa sổ làm hư ta đem ngươi ngăn ở cái này ai rời giường còn không có cái rời giường khí tiểu h ổ dùng mình một cái vội vàng không tại mổ cửa sổ nói là ngươi nói đến đồng sơn để cho ta tới gọi ngươi hiện tại đến đồng sơn ta tới gọi ngươi, ngươi nhưng g ư ơ i n phải khi dễ ta ta để cho ngươi kêu ta lại không nhờ ngươi mổ cửa sổ bây giờ thế giới ngừng vận hành đã không có người có thể làm pha lê nếu là hại cảnh nhất hào miệng thủy tinh ta căn bản không có cách nào đổi tô trầm hừ nhẹ nói ta ta biết sai tôi i dài. ể u Hồ khẽ thở t Trầm nhẹ nhàng nở nụ c ư ờ đi, trầm a đi đồng xem xảy một chút đồng sơn là chuyện sơn gì là a giao cho ta đi. Nó quay người bay ngươi lửng. nói, Nó người nhưng trong lòng gọi hơi, Tiểu Hải Tiểu dài đi. đi, thở một tức t Hồ cho h lỡ lập nghĩ, ta thành chân phải. chạy. Ta Tô t r ầ mắt m nhìn tiểu hồ trên thân tràn ngập thiện ý hắn h i ế p mắt cười cười ta thật muốn ăn nướng vẹn bất quá bây giờ còn không phải thời điểm nói xong trong tay phải hắn trên không mở ra nhảy vọt không gian cửa vào cất bước đi vào rất nhanh t ô trầm xuyên thấu qua vạn vẹo biến hình nhảy vọt không gian thấy được cao tới ba trăm l i n chiếm diện tích năm mở đồng sơn h ã n trên không trung mở ra nhảy vào không gian cửa vào thò đầu ra dùng s u lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực nhìn về phía đồng sơn cái này vừa nhìn một cái ghê gớm chỉ thấy đồng trong núi may mắn còn sống sót có tiếp cận một vài người toàn bộ đều đang bận rộn làm việc hơn nữa bên trong đảng cấp cao chiến đấu loại giáp tỉnh giả còn không ít so cố nhược hy ngục giam danh o địa thậm chí lanh tuyển h ư n g cơ tân thanh phổ đều mạnh hơn hơn nữa đồng trên dưới núi đều có người trạm gác công khai trạm gác n m di động trạm canh gác phân công rõ ràng trên núi còn bày súng t i lựu đạn chờ hỏa pháo nhân viên càng là võ trang đầy đủ đừng nói là biến di động thực v cũng đ ề u hôn không vào trong tô t r ầ m khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên hít mắt lại không hổ là căn cứ quân sự cái này phòng ngự kín kẽ vững như thành đồng khó trách trong tận thế giữ vững được hơn hai tháng còn có thể sừng sững không ngã nhưng lần này thật có chút phiền thoái căn cứ quân sự còn rất tốt tồn tại hắn muốn tìm bay lên đ ặ c công đội làm nhiệm vụ danh sách vậy thì khó khăn dù sao dựa theo quân nhân phần hạnh vẫn sẽ cam đoan cơ mật quân sự không thể lộ ra ngoài trừ phi là lưu vân tiêu loại này bị tận thế hủy hoại biết rõ tận thế kinh khủng còn từng thu được trợ giút của hắn bằng không thì tuyệt sẽ không tướng quân việc cơ mật bí mật tiết lộ cho hắn t ô trầm hít sâu một hơi hắn vô luận như thế nào đều muốn biết bay lên đ ặ c công đội muốn đi cái nào thi hành thế giới dưới lòng đất nhiệm vụ tìm được thế giới dưới lòng đất lối vào nhưng hắn rất tôn trọng căn cứ quân sự người cũng là giống như lưu vân tiêu c ô n nhân trừ phi đến tình cảnh lưới rách cá chết bằng không thì hắn sẽ không đối với căn cứ quân sự độc thủ chương ba trăm mười sáu đàm luận điều kiện chương ba trăm mười sáu đàm luận điều kiện t ô trầm không có lẻn vào đồng sơn căn cứ quân sự hắn đi tới đồng sơn căn cứ quân sự phụ cận tiếp đó đi ra nhảy vọt không gian cất bước đi đến căn cứ trước cổng chính bất quá hắn cũng lo lắng đối phương ứng kích nộ thương hắn thế là dùng không gian lưu khúc cùng hoàn mỹ phòng ngự năng lực đồng sơn căn cứ quân sự cửa chính c h ạ n gác g liếc mắt liền thấy chậm rãi đi vào tô c h ậ m bọn hắn vội vàng dựng lên đánh úp ngắm lấy tô c h ậ m đầu trong đó một cái người mặc màu vàng nhạt quân trang trung niên nam nhân đi đến phía trên cửa chính cư cao lâm hạ nhìn xem tô c h ậ m dừng lại càng đi về phía trước ta cần phải nổ súng tô c h ậ m ứng thanh dừng lại khẽ ngầm đầu mắt nhìn chỉ thấy căn cứ quân sự cửa chính cùng cổ đại thành lâu không sai bị lắm trước cửa có đầu sông hộ thành nặng chừng ngàn cân cửa sắt bị bàn kéo cố định ở cửa thành bên trên một khi bàn kéo đem cửa thành th vừa vặn có thể khoác lên sông hộ thành hai bên bờ không nghĩ tới đồng sơn căn cứ quân sự còn kéo dài dùng lao tổ tông trí tuệ một môn dùng nhiều bình thường làm cửa thành lúc có sự đợi liền có thể làm cầu qua lại tô trầm ngẩng đầu nhìn một chút phía trên cửa chính quân nhân trung niên cười nhẹ hô ta là từ tiền giang tới tô trầm muốn bay lên đặc công đội nhiệm vụ ghi chép đặc biệt đến tìm nơi này thủ lĩnh thương lượng lớn mật quân nhân trung niên sắc mặt trầm xuống quắt to ngươi lại muốn bay lên đặc công đội cơ mật quân sự s、si、u tâm vào tưởng ngươi đừng vội tự tuyệt ta tìm bay lên đặc công đội là biết đặc công đội đi qua thế giới dưới lòng đất tô trầm la lớn hắn cách căn cứ quân sự cửa chính có khoảng hai trăm l i n khoảng cách không lớn tiếng hô đối diện căn bản nghe không được quân nhân trung niên sắc mặt ngưng trọng xuống túi đầu xuống trầm mặc một hồi như có điều suy nghĩ tô trầm từ từ trở lấy dù sao bay lên đ ặ c công đội là cơ mật quân sự làm sao có thể nhẹ nhõm cho hắn đâu nhưng để cho hắn lẻn vào đi vào tìm trong căn cứ quân sự văn kiện nhiều vô số kể muốn tìm bay lên đ ặ c công đội nhiệm vụ ghi chép không khác mỏ kim n á y biển huống hồ còn dễ dàng cùng trong căn cứ quân sự quân nhân nổi lên va chạm phí sức mà không lấy lỏng ngược lại không bằng chính diện đột phá đơn giản quân nhân trung niên đột nhiên ngầm đầu ánh mắt sắc bén đánh giá mắt tô trầm nói ngươi là thế nào biết bay lên đ ặ c công đội tại đồng sơn căn cứ quân sự là t i ế n giang hai trăm năm mươi tám binh sĩ thủ lĩnh lưu vân tiêu nói cho ta biết tô trầm đáp lại nói lão lưu quân nhân trung niên ánh mắt trở nên ôn hòa một chút tất nhiên lão lưu chịu tướng q u â n việc cơ mật bí mật nói cho ngươi xem ra đối với ngươi mười phần tín nhiệm hắn vung tay lên ra lệnh toàn thể đều có nguy hiểm giải trừ mở cửa chính ra phóng tô trầm đi vào là trên tường thành trạm gác lập tức hưởng ứng nhanh chóng dựa theo quân nhân trung niên mệnh lệnh hành động tôi trầm một mực dùng su lợi tị hại năng lực nhìn xem bọn hắn phát hiện hắn sách song lưu vân tiêu trung niên nam nhân thiện ý rõ ràng tăng lên không thiếu chẳng lẽ nói cái này trung niên nam nhân cùng hắn tiện nghi nhạc phụ nhận biết hắn còn cần duy độ chi nhãn phát hiện cửa chính trạm gác chỉ có trạm gác công khai năng động trạm gác ngầm còn tại mai phục mà di động trạm canh gác chỉ là sang xe mắt cũng rất mau rời đi tôi trầm h í p mắt lại trong lòng thầm nghĩ không hổ là đồng sơn căn cứ quân sự bay lên đặt công đội cứ điểm cái này rèn luyện quân sự chính là cao rất nhanh rầm rầm theo một hồi bàn kéo tiếng vang lên cửa sắt chậm rãi rơi xuống、Phang. cửa s ắ tôi trầm không có suy nghĩ nhiều ngược lại hắn có thể tự do xuất nhập đồng sơn căn cứ quân sự, nếu là đồng sơn căn cứ quân sự phản bội thiết kế hắn hắn cùng lắm thì đội địa rời đi bất quá hắn đã quá cho đồng sơn căn cứ quân sự mặt mũi nếu thật là về mặt hắn nhất định làm cho cả đồng sơn căn cứ quân sự gà trỏ không yên tôi trầm cất bước chậm dai đi vào đồng sơn căn cứ quân sự chờ hắn vừa mới đến cửa chính phía dưới két két bàn kéo âm thanh vang lên lần nữa đại môn bị chậm rãi kéo lên tô trầm mỉm cười chậm rãi hướng phía trước tiếp tục đi bất quá phía trước là một đôi đại môn nhìn do thuần đồng chế tạo hết sức dán chắc đại môn hai bên có ý n u t chế thành cửa nhỏ hai bên cửa nhỏ từ từ mở ra hai đội võ trang đầy đủ quân nhân cầm t h ư ơ n g chi vào ra quân nhân trung niên đi ở cuối cùng tô trầm không muốn gây chuyện hắn đứng tại chỗ giơ hai tay lên nghi thức hoan nghênh trọng thể như vậy ta đều có chút ngượng ngủ những quân nhân không có giơ súng phân lập hai bên cơ thể dựa vào mặt tường quân nhân trung niên ở vào đang bên trong nghiêm túc nhìn xem tô trầm chúng ta cũng không có ác ý vất quá ngươi là ngoại lai người sống sót chúng ta cần đối với ngươi tiến hành xoát người kiểm tra cái này cũng không cần tô trầm cười nhạt một tiếng kỳ thực các ngươi căn bản sờ không tới ta ngươi nói cái gì quân nhân trung niên n g h i hoặc hỏi nhìn kỹ tô trầm hai con mắt hiếp lại cười khẽ lập tức cơ thể chui xuống đất chỉ lưu nửa người trên mặt đất những quân nhân cực kỳ hoảng sợ bọn hắn còn không có gặp qua năng lực cường đại như vậy theo bản năng nghĩ rơi xuống thiết kế nhưng không có quân nhân trung niên mệnh lệnh bọn hắn vẫn là cố nĩ lại quân nhân trung niên một mặt c h ấ n kinh con n g ư ơ i chấn động n g ư ơ i n g ư ơ i có không gian loại năng lực tô t r ầ m vân đạm phong kinh nói ta cũng không chỉ có không gian loại năng lực nguyên tố loại chiến đấu loại phòng ngự các loại năng lực đều có đang khi nói chuyện toàn thân hắn lóng lánh b ạ c h quáng t r u n g quanh thân thể quanh quẩn bạc h khí tiện tay vung lên một đạo dày đến hai em mở tường băng liền đạp đất dựng lên những quân nhân con mắt đều nhìn thẳng trong ánh mắt tràn đầy không thể tin cái này nguyên tố loại năng lực bọn hắn liền thấy đều chưa thấy qua quân nhân trung niên mày nhăn lại hít mắt lại kinh hãi đánh giá tô trầm không nghĩ tới người tuổi còn nhỏ vậy mà lại năng lực mạnh như vậy thực sự là anh hùng xuất thiếu niên t ô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười cơ thể phù tới địa bên trên b u ô n g tay nói ngươi cũng không cần khen ta kỳ thực ta chính là muốn nói cho ngươi ta muốn dùng năng lực cưỡng ép tiến vào ở đây các ngươi ngăn không được ta cho nên ta mang theo thành ý tới các ngươi không cần thiết siêu thân ta hắn cười nhìn về phía quân nhân trung niên chung quanh những quân nhân kinh ngạc nhìn về phía quân nhân trung niên muốn nghe rõ ràng bước kế tiếp của mệnh lệnh cho dù là tô trầm năng lực c ư ờ n g đại nhưng nếu là quân nhân trung niên hạ lệnh chiến đấu bọn hắn nhất định sẽ không nói hai lời cùng tô trầm liều mạng quân nhân trung niên lại lông mày r á n ra mặt nghiêm túc bên trên lộ ra ý cười ngươi nói rất đúng cái kiên soát người khâu bãi bỏ tô trầm cười cười vậy ta đợi chút nữa là muốn cùng ngươi đàm luận sao ta chỉ là đồng sơn căn cứ quân sự phó thủ lĩnh ngươi muốn xem xét bay lên đặc công đội nhiệm vụ ghi chép cần thủ lĩnh cùng ngươi đàm luận điều kiện trung niên nam nhân mỉm cười nói hắn nói khẽ vừa mới ta đã phái người đi tìm thủ lĩnh chờ ngươi đi vào rất nhanh liền có thể nhìn thấy tô trầm hài lòng gật đầu đi bay lên đặc công đội nhiệm vụ ghi chép là cơ mật quân sự đàm luận điều kiện không có vấn đề hắn mắt nhìn trung niên nam nhân nói khẽ chỉ cần không quá mức phận ta đều sẽ đáp ứng trung nhiên nam nhân lúng túng nợ nụ cười vốn là ngươi cùng lão lưu nhận biết chúng ta không nên cùng ngươi bàn điều kiện nhưng có một số việc chúng ta không thể làm còn phải dùng tay của ngươi hỗ trợ tô trầm nháy mắt mấy cái xem ra điều kiện này có chút khó khăn a chờ ngươi nhìn thấy thủ lĩnh hắn sẽ cùng ngươi đàm phán trung nhiên nam nhân ho nhẹ một tiếng nói ngay sau đó trung nhiên nam nhân vì h ò a dịu lúng túng quét mắt hai bên trận mắt hốc m ồ m quân nhân hắn quát lớn đều nhìn ta làm gì còn không cho quý khách tô trầm mở cửa là hai bên những quân nhân phản ứng lại vội vàng đi mở cửa rất nhanh hai cái lớn cửa đồng chậm rãi mở ra lập tức sáng như ban ngày tia sáng trong nháy mắt chiếu vào phản phất là nhân loại hy vọng ánh dạng đông chương ba trăm mười bảy lang kỵ sĩ quân đoàn chương ba trăm mười bảy lang kỵ sĩ quân đoàn tô trầm lấy tay che dưới mắt n h ữ u m ô i nói không phải các ngươi căn cứ quân sự điện lực như thế phong phú sao trung nhiên nam nhân cười ha ha một tiếng chúng ta có chính mình máy phát điện hơn nữa ánh đèn này có thể phòng bị tập kích người tô trầm khẽ cười nói ngươi còn coi ta là n h â n trung n i ê n nam nhân phản ứng lại liền vội vàng xoay người hô to nhanh đem đèn cho ta nhốt rất nhanh ánh đèn mở đi tô trầm g i ã n nhẹ một hơi dẫn ta đi gặp thủ lĩnh của các ngươi trung niên nam nhân mỉm cười nghiêng người sang bày một dấu tay xin mời tô trầm đi tới đi theo hắn đi vào trong cửa đồng hắn vừa vào cửa đồng chỉ thấy bên trong có động t h i ê n khác các hạng công trình mười phần đầy đủ nhân viên ngay ngắn trật tự làm việc còn có di động chạm gác vừa đi vừa về tuần tra trung niên nam nhân quay đầu mắt nhìn tô trầm nhẹ giọng hỏi kỳ thực ngươi không đ ể cập tới lao lưu ta đều sẽ không để cho ngươi đi vào tô trầm mất hồn mất vĩa hỏi ngươi biết lưu vân tiêu ta gọi đồng chiến sinh cùng lao lưu là đồng nhân minh trên dưới giường quan hệ ngươi nói có biết hay không trung niên nam nhân nói khẽ tô trầm nháy mắt mấy cái nhẹ nhàng gật đầu nói thì ra là như thế đồng chiến sinh hai con mắt híp lại nói lão lưu cương trực ghét du định ngươi đến cùng là thế nào thuyết phục hắn nói cho ngươi bay lên đặc công đội cơ mật quân sự bởi vì ta muốn biết thế giới dưới lòng đất lối b à o ngăn cản phấn hoa bông xuống tô trầm đúng sự thật nói đồng chiến sinh nhãn t ỉ n h sáng lên h ư ơ n g phấn mắt nhìn tô trầm khó trách lão lưu sẽ vi phạm điều lệ tướng quân việc cơ mật bí mật nói cho ngươi thì ra ngươi là muốn cứu vớt thế giới tô trầm nháy mắt mấy cái khẽ cười nói ta không có ngươi nói vĩ đại như vậy chỉ là muốn sinh tồn tiếp n g ư ơ i trẻ tuổi khiêm tốn cũng không phải thói quen tốt đồng chiến sinh mỉm cười nói ngay sau đó hắn nhớ tới cái gì lập tức nói đ ú n g thủ lĩnh chúng ta gọi ngô hồng vân là ta cùng lão lưu nhập ngũ lúc lớp trưởng hắn so lão lưu còn muốn cứng nhắc ngươi cũng phải cẩn thận một chút tôi trầm cười nhún núi nhu vai ta lại không làm chuyện xấu có gì có thể cẩn thận ngươi ngươi thu liễm một chút là được đồng chiến sinh nói khẽ hảo ta có chừng mực tôi trầm h i ế p mắt cười, cười một lát sau t ô trầm đi theo đồng chiến sinh chuyện trò vui vẻ t h đồng chiến sinh、okay、hít sâu một hơi quay người nhẹ nhàng góp cửa nô thủ lĩnh ta dẫn người đến trong phòng truyền đến băng lãnh lão niên âm thanh nam nhân đi vào đồng chiến sinh hít sâu một hơi đẩy cửa vào tôi trầm theo sát đi vào hắn vào nhà mắt nhìn một phía phát hiện gian phòng trang trí rất mộc mạc treo trên tường ảnh trụ đơn sơ trên mặt bàn đặt ở cờ s í một vị tóc hoa dâm lão niên nam nhân ngồi ở sau cái b à n cái này lão niên nam nhân mặc dù hơi g i ả thái lọn o gọn nhưng ánh mắt mười phần sắp bén toàn thân tản ra hung manh khí tức không g i ậ n tự uy tô trầm trong lòng run lên cái này lão niên nam nhân hẳn là đồng sơn căn cứ quân sự thủ lĩnh nô hồng bân không hổ là lưu vân tiêu cùng đồng chiến sinh lớp trưởng khí chất này không phải tầm thường nô hồng bân ánh mắt nhẹ dơ lên lạnh lùng nhìn chằm chằm tô trầm mắt nhìn người chính là tô trầm tô trầm không khỏi toàn thân lắp một cái băng lanh khí tức thậm chí để cho toàn thân h t h i sâu một hơi nói không tệ là ta ngươi làm sao thuyết phục tiểu lưu vậy mà để cho hắn vi phạm điều lệ nô hồng bân âm thanh giống như hồng trung đại lữ tô trầm quệ q u ệ t khoe môi không có cách nào lại cùng nô hồng bân giải thích một lần không hổ là người của quốc gia làm việc cứ như vậy nghiêm túc phụ trách nô hồng bân sau khi nghe xong khẽ cao mày nói bay lên đ ặ c công đội nhiệm vụ ghi chép là văn kiện t u y ệ t mật đặt ở trước t ậ n thế ngay cả ta cũng không có quyền xem xét tô trầm vừa định há miệng nhưng đồng chiến sinh đứng thẳng người nói rút vào thủ lĩnh bây giờ là tập thế hơn nữa tô trầm có cơ hội kết thúc l o ạ n thế ngươi không thể dựa theo trước tận thế điều lệ tới yêu cầu ngâm miệng ở đây không có ngươi nói chuyện phần nô hồng bân c h ừ n g mắt một cái nói đồng chiến sinh toàn thân run lên nhưng vẫn là kiên trì nói thủ lĩnh ta cũng là vì nhân loại tương lai suy nghĩ nô hồng bân ánh mắt chầm xuống sắc mặt dần dần chậm lại khe khẽ thở dài xem ra ta đích xác là giả không hiểu được biển báo đồng chiến sinh túi đ ầ u nói không dám ngài làm sao lại lao đâu nô hồng bân p h t tay đánh gãy ngươi không cần nói trong lòng ta tin tưởng đồng chiến sinh ngẩm miệng lại nô hồng bân chậm rãi đứng dậy ánh mắt nhìn về phía t ô trầm ánh mắt trở nên ôn hòa rất nhiều nếu là đặt ở trước đó ta tuyệt sẽ không đem văn kiện tuyệt mật p h o n g xuất bất quá bây giờ ta có thể đồng ý t ô trầm nhãn t ỉ n h sáng lên vừa cười vừa nói hảo vậy ngươi dẫn ta đi xem nô hồng bân vừa định hám i ệ n g đột nhiên nghĩ đến cái gì con mắt hít lại lộ ra ánh mắt t h ầ m thúy chờ sau đó không thể tiện nghi như vậy ngươi có ý tứ gì thật muốn cho ta bàn điều kiện t ô trầm đoạn b ị đạo không tệ nô hồng bân nhẹ nhàng nợ nụ cười t ô trầm bĩu n ô i nói liền biết không có đơn giản như vậy hắn mắt liếc nô hồng bân nói khẽ nói đi đến cùng điều kiện gì người đi bả đồng sơn thị đánh xuống nô hồng bân trầm giọng nói n g ư ơ i nói cái gì tô trầm không thể tin mắt nhìn n ô hồng bân ngươi để cho ta một người đánh xuống đồng sơn thị ngươi tất nhiên dám đi thế giới dưới lòng đất đánh xuống đồng sơn thị không phải dễ dàng nô hồng bân nói cái kia ngược lại là bất quá bây giờ đồng sơn thị không đã bị biến d ị động thực vật bao vây ta đánh xuống thì có ích lợi gì tô trầm hỏi nô hồng bân khẽ thở dài ai nói đồng sơn thị bây giờ là biến di động thực vật thiên hạ tô trầm đầu lông mày nhuống một chút như thế nào còn có thể có so biến di động thực vật lợi hại hơn thế giới này lợi hại nhất vĩnh viễn là người nô hồng bân chăm chú nhìn chằm chằm tô trầm trên mặt triển lộ ra bất đắc dĩ tô trầm nhữ mày đây là có chuyện gì nô hồng bân hai tay chắp sau lưng chậm dài hướng đi tô trầm bây giờ đồng sơn thị bị một cái gọi làng kỵ sĩ quân đoàn tổ chức chiếm lĩnh bọn hắn cũng không biết có cái gì năng lực có thể không chế biến gì động thực vật đồng sơn thị bách tính đều bị bọn hắn trở thành nô lệ ta từng nhiều lần phái binh đi cứu đều là tổn thất nặng nề hắn đi đến tô trầm trước mặt trên mặt phản phất giản mua thêm m ư ơ i tuổi ngươi cũng nhìn thấy ta c h ỗ này phòng ngự phương sách kỳ thực là vì phòng ngự là tôi trầm run lên trong lòng k hít mắt lại liền biết điều kiện không đơn giản không nghĩ tới đích sắc rất khó có thể k h ô n g chế biến d ị động thực vật bây giờ thế nhưng là biến d ị động thực vật thiên hạ năng lực này cũng quá nghịch thiên a bất quá vì bay lên đặc công đội nhiệm vụ ghi chép đi tới lòng đất thế giới điều kiện này ngược lại không phải là không thể tiếp nhận tôi trầm hít sâu một hơi gật đầu nói có thể điều kiện này ta tiếp hảo nô hồng bân nhãn tỉnh sáng lên vỗ nhẹ nhẹ sợ tôi trầm bà vai thời thế tạo anh hùng ta nhìn ngươi chính là nhân loại tương lai hy vọng ngươi trước tiên đừng có gấp khe ta t ô trầm mỉm、cười. trước tiên nói cho ta một chút lang kỵ sĩ quân đoàn thực lực n ô hồng bân gật gật đầu trầm giọng nói lang kỵ sĩ quân đoàn tổng cộng có chừng một ngàn người mỗi cái đều là đa có thể lực giác tỉnh giả hơn nữa năng lực đẳng cấp đều không thấp cái này cũng chưa tính cái gì kinh khủng nhất là bọn hắn đều có thể điều khiển biến dị động thực vật người người đều có một thất biến dị lang t o ạ kỵ bọn hắn biến dị lang không biết ăn cái gì tiến hóa phi thường khủng bố mỗi cái đều có cao năm m thân dài m một ngụm có thể đem một người trưởng thành bước vào thậm chí còn đau thương bất nhập đồng chiến sinh bi thương nói bổ sung ta tham dự tiêu diệt lang kỵ sĩ quân đo chúng ta võ trang đầy đủ quân nhân căn bản không có trả đón chi lực tôi r ư lâm trầm ư ờ n trận phản chiến. g lâm trận phản chiến. Tô t r trao mày đứng lên sắc mặt nghiêm túc nói dựa theo nói như vậy cái lang kỵ sĩ quân đoàn là cái đối thủ mạnh mẽ a đồng chiến sinh lòng vẫn còn sợ hay nói vô cùng khó chơi tầm thường giác tỉnh giả căn bản là không có cách cùng hắn chống lại nô hồng bân trong ánh mắt toát ra bi thiết mong đợi nhìn xem tô trầm ngươi có thực lực này cho nên ta muốn để ngươi đi đánh bại lang kỵ sĩ quân đoàn cứu vớt đồng sơn thị bách tính tại bể khổ tô trầm tấm đầu nghĩ nghĩ hắn đánh bại lang kỵ sĩ quân đoàn có thể đây ư nếu n là không tiêu diệt làng kỵ sĩ quân đoàn có chút không nói được tôi trầm nghĩ tới đây ngẩng đầu lên mỉm cười đi cuộc mua bán này thành dao đồng chiến sinh trên mặt hiện lên hưng phấn kích động nói hào tiểu tử quả nhiên lão lưu không có nhìn lầm người nô hồng bân nhẹ nhàng gật đầu nghiêm nghị trên mặt lộ ra hiền hòa ý cười tiểu huynh đệ ngươi làm ra lựa chọn chính xác tô trầm vân đạm phong khinh cười cười ta chỉ là lựa chọn ta nên làm đến lúc đó các ngươi đừng q u ê n cho ta xem bay lên đ ặ c công đội nhiệm vụ ghi chép nô hồng bân cười ha ha một tiếng yên tâm đi ta n ô hồng bân một đời chưa từng thất tín với người ngươi yên tâm to gan đi thôi tô trầm nhẹ nhàng gật đầu tiếp đó lại với bọn hắn hỏi thăm lang kỵ sĩ quân đoàn tại đồng sơn thị phương vị cụ thể nhận được lang kỵ sĩ quân đoàn vị trí chính xác sau tô trầm không nói thêm gì lập tức mở ra nhảy vọt không gian cửa vào cất bước đi vào đồng chiến sinh cùng nô hồng bân kinh ngạt nhìn xem trước mắt lục sắc quang ả không nghĩ tới tô trầm còn có thể hư không tiêu thất đây chính là không gian loại năng lực có thể làm cho lô hỏa thuần thanh như vậy hẳn là đẳng cấp còn không thấp đồng chiến sinh hít sâu một hơi chân thành nhìn xem nô hồng bân lớp trưởng người trẻ tuổi này không tệ nếu là tận thế kết thúc ta muốn kéo hắn tiến vào binh sĩ hắn nhất định có thể có một phen đại thành t i h u nô hồng bân cười nhẹ lắc đầu ngươi theo ta nghĩ một dạng bất quá l â y tô trầm tính cách ngươi cho rằng hắn sẽ dễ dàng đáp ứng chúng ta sao đồng chiến sinh trầm mặc một chút ánh mắt lóe lên nếu là ta đem vị trí của ta nhường cho hắn hắn có thể hay không đồng ý ngươi điên rồi nô hồng bân mặc lộ vẻ kinh ng ngươi bây giờ thế nhưng là tương đương với sư trưởng thật vất vả leo đến vị trí này ngươi liền để cho tô trầm ta không muốn để cho tô trầm người trẻ tuổi như này bị long đong binh sĩ mới là hắn nên ở chỗ đồng chiến sinh quý tài không có một chút do dự nô hồng bân sửng sốt một chút lập tức trên mặt lộ ra mỉm cười ta biết ngươi có lòng tốt nhưng nếu là tô trầm có thể kết thúc tận thế ta nghĩ không cần chúng ta lôi kéo quốc gia tự nhiên sẽ cho tô trầm đãi ngộ tốt đồng chiến sinh khẽ thở dài nói thế nhưng là thượng cấp đã rất lâu không có cùng chúng ta liên lạc những bộ đội khác rất có thể bởi vì làm nhiệm vụ hoặc đ i ệ lực cung ứng không được chỉ có thể liên lạc với cực thiểu số đội ngũ hắn mắt lộ bi thương âm thanh có chút run dậy húng chi có thể liên lạc đội ngũ cũng càng ngày càng ít ta nghĩ bọn hắn cũng đã trong tận thế hy sinh nô hồng bân sắc mặt nghiêm trọng hít sâu một hơi vô v ô đồng chiến sinh bà vai rồi cũng sẽ tốt tôi h thì nhìn tô trầm có thể nói hay không đến làm đến hy vọng hắn có thể đồng chiến sinh nhìn về phía đồng sơn thị phương hướng trong ánh mắt tràn đầy trở mong tô trầm rất nhanh trở lại tiên không thành nhỏ hắn rơi vào tiểu hải trên đầu ngồi xếp bằng xuống tiểu hồ hịch t từ tiểu hải trong lỗ thai bay ra rơi vào tô trầm trên bờ vai hỏi tình huống thế nào còn tốt t ô trầm ánh mắt thâm thúy nhìn xem đồng sơn thị phương hướng căn cứ quân sự người còn tính là dễ nói chuyện chỉ là ta muốn trước hoàn thành nhân g i a nhiệm vụ nhân g i a mới có thể cho ta đ ổ vật mong muốn nhiệm vụ tiểu h ổ nghi hoặc hỏi nhiệm vụ gì tiêu diệt đồng sơn thị sẽ không chế biến d ị động thực vật hơn ngàn tên giáp tình giả t ô trầm đơn giản đáp lại không chế biến d ị động thực vật còn hơn ngàn tên tiểu h ổ có chút n ộ n g độ khó này cũng quá lớn ngươi có thể làm được sao không thể làm được cũng muốn làm đến t ô trầm nói như đinh chém sát ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy kiên định phản phất đã đem toàn bộ đồng sơn thị tiến đánh xuống dưới Vì tiểu h ế r rơi tin tiếp lòng ngăn cản phấn đất tức, tục cửa hoa vào n g xuống, hồ chân g thành nói h ô ta h không cảm thấy cái này phương pháp vô cùng có thể thực hiện tô trầm cười nói không hổ là quân sư xem ra phấn hoa b n g xuống đối với người mà nói vẫn là chuyện tốt nói xong hắn vung tay lên đem lang kỵ sĩ quân đoàn vị trí báo cho tiểu h ổ để cho tiểu h ổ cho tiểu hải hướng dẫn mà hắn phi tốc hướng về hải cảnh nhất hào bay đi tiểu h ổ nhìn xem tô trầm bóng lưng rời đi con mắt c h ớ p chớp sớm biết liền không nên đề cập với người kiến nghị gì lần này tốt ta lại làm công của người điều nó ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn là thành thành thật thật gọi tiểu hải hướng về đồng sơn thị phương hướng mà đi tô trầm về tới hải cảnh nhất hào m ư ơ i năm tầng hắn dùng không gian lũ khúc năng lực xuyên tường đi tới đồ sơn có cho gián phòng đồ sơn có cho bởi vì là tô trầm nữ nhân tự nhiên bị lý thư nghi cùng tư thanh định các nàng sắp xếp xong xuôi gian phòng mặc dù mọi người có đôi khi sẽ chăn lớn cùng ngủ nhưng đều ở cùng một chỗ thẳng thắn tương kiến vẫn là rất để cho người t a ngượng mỗi người vẫn là phải có không gian tư nhân bằng không thì xử lý chút việc tư không thiện tỷ như bây giờ tô trầm đi tới đồ sơn có dung thân sau thật chặt đem nàng ôm vào trong ngực đồ sơn có cho đi tới hải cảnh nhất hào mới cảm nhận được cái gì gọi là hiện đại hóa xã hội mặc dù bây giờ không có điện thoại di động chơi nhưng máy tính cùng máy chơi game tại hải cảnh nhất hào còn có thể tùy tiện chơi tư thanh định tìm đài tô trầm lưu lại dự bị cơ cho đồ sơn có cho p h ố i một đài dạy bảo đồ sơn có cho như thế nào sử dụng đồ sơn có cho nơi nào thấy qua cái này con mắt một khắc cũng không nguyện ý từ trên máy tính rời đi khắp nơi lộ ra mới lạ mà nàng cực kỳ thông minh rất nhanh liền học xong sử dụng máy vi tính phương pháp thế là trầm mê ở vọc máy vi tính không cách nào tự k i ể m chế đến mức nàng căn bản không có cảm nhận được trong phòng nhiều một cái nam nhân hơn nữa nam nhân còn đem nàng ôm lấy đồ sơn có cho bỗng nhiên k ẽ g i ậ mình cảm nhận được cơ thể bị xâm phạm lập tức nổi giận toàn thân lập lọe lên vân quang nhưng nàng chót mũi người được quen thuộc tô trầm hương vị lập tức biết do ôm lấy nàng nam nhân là tô trầm thân thể lập tức liền mềm nhúc tiếp nổi giận cũng tan thành m â y khói tô trầm nao nao đột nhiên lõe lên p h ấ n quang là thứ đ ồ gì chẳng lẽ là ảo giác hay sao đồ sơn có cho không thôi rời đi trên máy tính ánh mắt quay đầu nhìn về phía tô trầm thân thể thuận thế giống bạch t u ộ c đem tô trầm c u ố n ở trong l g ự c cho tô trầm mang đến sữa rửa mặt tô trầm lập tức trong lòng r u lên không hổ là hộ tộc công chúa chơi chính là giả tính trong lòng của hắn không khỏi sinh nghi chẳng lẽ đồ sơn có cho vốn là có cùng hắn ý nghĩ phía trước làm hết thảy đều là vì cùng hắn đi vào khuôn khổ hay sao muốn thực sự là dạng này đồ sơn có cho thực sự là có hồ ly bản tính nhưng tô trầm rất t h i ê n tâm lấy đồ sơn có cho đối với hắn thiện ý là tuyệt sẽ không phản bội hắn rất nhanh tô trầm cảm thấy ngạt thở nhanh lên đem đồ sơn có cho đ y ra ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m con mắt của nàng chân thành nói ta nói với ngươi chuyện gì ngày mai ta dẫn ngươi đi dạo chơi đồng s u n t h ị nhờ ngươi thật tốt cảm thụ phía dưới thế giới trên mặt đất đã từng phồn hoa lớn đô thị chương ba trăm mười chín nhân gian luyện mục chương ba trăm mười chín nhân gian luyện mục đồ sơn có cho nhãn t ỉ n h sáng lên một mặt mong đợi nói tốt ta còn thực sự suy nghĩ nhiều xem thế giới trên mặt đất vậy là tốt rồi t ô trầm cười gật gật đầu sau đó t ô trầm mang theo đồ sơn có cho đi tới trong hành lang cùng lý thư nghi các nàng nói ra muốn dẫn đồ sơn có cho đi ra chuyện lý thư nghi các nàng khẽ giật mình nhao nhao nghị luận lên trầm ca. ngươi vẫn là lần thứ nhất đơn độc mang theo nữ nhân ra ngoài ta cũng nghĩ đi cùng ngươi không thể chuyên sủng có cho một cái t ô trầm sắc mặt trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói ta là đối với các ngươi quá thiệt lương còn dám chất vấn sắp xếp của ta lý thư nghi các nàng lập tức ý thức được sai lầm kinh hoàng túi đầu trầm ca ta sai rồi không nên tức giận ta chỉ là suy nghĩ nhiều bồi bồi ngươi tô trầm hừ nhẹ một tiếng các ngươi cố gắng giữ nhà nếu là cần các ngươi bồi tiếp ta tự sẽ an bài lý thư nghi các nàng trầm mặt lại toàn bộ đều gật đầu một cái tô trầm quay đầu mắt nhìn đồ sơn có cho nói khẽ ngươi trở về trước nghỉ ngơi đợi đến thời điểm ta sẽ tìm ngươi ra ngoài đồ sơn có cho hai mắt vụ sáng lên nhìn về phía tô trầm k h ô n khéo gật đầu một cái hảo ta nghe lời ngươi an bài nói xong nàng quay đầu trở về phòng đi lý thư nghi các nàng nhìn nhau một cái vội vàng đi lên cho tô trầm đấm lưng theo vai các nàng vừa mới chọc giận tô trầm cái này không thể rô rô thật tốt tô trầm vốn là cũng không có gì khí chính là không muốn để cho các nữ nhân tả hữu hắn bất quá có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này có phải hay không về sau hẳn là phát thêm phát hỏa tô trầm cười nhẹ lắc đầu phất tay một cái nói các ngươi trở về đi ta còn muốn nghỉ ngơi lý thư nghi các nàng mím khoe miệng dùng ôn nhu nhất âm thanh nhỏ giọng nói trầm ca ngươi cũng không nên giật ta ta bảo đảm không có lần sau đều tại ta không tốt không nên dây vào ngươi sinh khí tôi trầm hai con mắt hiếp lại nói tính toán lần này tạm tha các ngươi lý thư nghi các nàng thở ra một hơi trên mặt lộ ra vui vẻ ý cười cảm tạ trầm ca trầm ca ngươi nhìn ta đấm lưng nện thoải mái sao ta nhào nặn vai khí lực có đủ hay không đêm nay ta chờ ngươi tôi trầm mỉm cười các ngươi đi về trước đợi buổi tối lại nói nói xong hắn vất tay đưa đi lý thư nghi các nàng sau đó hắn về tới trong phòng nghỉ ngơi đồng sơn căn cứ quân sự khoảng cách đồng sơn thị không phải rất xa tiểu hải rất nhanh thì đến đồng sơn thị nó lơ lửng tại phấn hoa phía trên đại dương không biết làm sao hướng tiểu hồ hỏi quân sư tiếp theo nên làm gì tiểu h ổ ánh mắt bên trong có chút m ỏ i mệt nhẹ giọng đáp lại nói ta đi tìm chủ nhân ngươi bảo trì lơ lửng cảnh giới địch tập liệt tốt nói xong nó quay người hướng về hải cảnh nhất hào bay đi tiểu hải dựa theo tiểu h ổ yêu cầu lơ lửng trên không ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía nhưng nó phát hiện đồng sơn thị phương hướng vậy mà từ phấn hoa trong hải dương bay ra một trăm con có ma bản lớn như vậy biến dị chim én bọn này biến dị chim én xuyên thẳng qua tại phấn hoa trong hải dương phảng phất tại bốn phía tuần tra tiểu hải trên người có tô trầm an trí xâm la vạn tượng bọn này biến dị chim én căn bản không nhìn thấy tiểu hải Mà tôi i Hải biến ứng biến, nếu là bọn này biến dị chim u nếu lấy là bất này bọn ứng én và dị dám n vào vào phòng ngự của nó phòng ngự, g vào vào vậy o của c như đừng trầm á khách c Chỉ có chim có có chỉ bước. h không khí. không phạm nó bọn này biến én tuyến lôi Tô điều quy luật, dị một lộ rất trong phòng nhận được tiểu hồ tin tức hắn lập tức dùng không gian khiêu dựa cùng người nhẹ như y ế n năng lực phi tốc đi tới tiểu hải trên đầu tiểu hồ khẩn cản m ạ n c à n theo sau thở hồng ngực chủ nhân tôi trầm Tô liếc mắt cười cười đồ ăn liền lợi nhiều tiểu hồ lập tức giúp cụp lấy đầu vốn là loài chim phi hành là vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực nhưng bây giờ căn bản không phải nhân loại giác tỉnh giả đối thủ thật sự là có chút tự ti tô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười không có phản ứng tiểu h ổ mà là ánh mắt nhìn về phía đồng sơn thị phương hướng bây giờ tiểu hải khoảng cách đồng sơn thị còn có khoảng một năm mét hắn tính toán xem trước hảo đồng sơn thị tình huống ngày mai lại mang đồ sơn có cho đi qua hắn trước tiên liền phát hiện xuyên thẳng qua tại p h ấ n hoa trên biển biến dị chi mén ánh mắt lập tức trầm xuống không hổ là lang kỵ sĩ quân đoàn có k h ô n g chế biến dị động thực vật năng lực liền nhiều như vậy chỉ biến dị chi mén đều có thể khống chế ngay nắn t r ậ tự khó trách ngô hồng bân cùng đồng chiến sinh bọn hắn cầm lang kỵ sĩ quân đoàn không có cách nào bây giờ biến dị động thực vật năng lực phổ biến so với nhân loại giáp tỉnh giảm ớ ấ mạnh đây nếu là có thể đánh được mới có quỷ đâu t ô trầm ánh mắt l ó e lên nói khẽ ta cứ đồng sơn thị xem các ngươi cẩn thận đ á m k i ê u biến dị c h ì mén tiểu hồ đáp yên tâm có việc ta sẽ gọi tiểu hải liên hệ ngươi t ô trầm nháy mắt ngươi cái khẽ cười nói ta cho ngươi cũng kéo thành người liên hệ ngươi trực tiếp liên hệ ta nhanh lên cũng tốt tiểu hồ đáp lại nói t ô trầm tăng thêm vào cho tiểu hồ đồng bộ truyền thanh người liên hệ trong danh sách tiếp đó hắn mở ra nhạy vọn không gian cửa、vào. c đủ đủ bọn này biến di động thực vật phảng phất như người máy máy móc hành tẩu tại trên đường cái bốn phía tuần tra mà nhân loại đâu nhưng là toàn bộ đều nuôi nhốt ở trong trung tâm thành phố hồng hải nhà t r ọ i trời mặc kệ nam nữ lao ấu toàn bộ đều tại cưỡi phát điện xe đạp hồng hải nhà trọc trời tổng cộng có năm mươi một tầng hai trăm linh m cao tại toàn bộ nam thành tính là trước một mươi cao kiến trúc trong đó một đến năm mươi tầng tập trung đồng sơn thị m ộ ư ơ i năm vạn người sống sót trừ bỏ ba cái phục tùng lang k ỵ sĩ quân đoàn giáp t ị n h giả những người khác đều tại cưỡi xe phát điện toàn bộ đồng sơn điện sinh hoạt nhà máy đã tê liệt nhưng toàn bộ trung tâm thành phố đèn đường loài sáng hồng hải nhà t r ọ c trời điện lực dồi dào mà hồng hải nhà t r ọ c trời thứ năm mươi một tầng chính là lang k ỵ sĩ quân đoàn t ổ n g bộ có một cái tráng nghiên nam nam nữ nữ tạo thành bọn hắn cả đêm công hoan tùy ý hưởng thụ lấy từ một đến năm mươi tầng người sống sót sản xuất giá trị bọn hắn đem toàn bộ năm mươi một tầng toàn bộ đ i a thông vẫn xứng đài nối thẳng dưới đất một tầng cao tốc thang máy nhưng nhường lối bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất hạ xuống đến dưới đất một tầng biến dị đàn sói c h ạ y chăn nuôi cưới lên đàn sói ra ngoài chiến đấu mà đồng sơn ngoại ô thành phố bên ngoài nhân loại thi hải giống rác rưởi chất thành núi máu chảy thành sông tựa như nhân gian luyện ngục biến dị động thực vật đã đem ở đây cải tạo thành nhà tạo thành trọn vẹn trôi sinh vật đem nhân loại thi hải xem như thiết yếu chất dinh dưỡng hồng hải cao ốc chọc trời năm mươi một tầng một vị dâu quay hàm đầy mặt tráng nghiên nam nhân thân cư cao nửa thức trên giường rồng lập tức gầm lên giận dữ đem trước mắt chân bóng nữ nhân một cước đạp xuống l o n g s à n g khay mẹ nó năm lần liền hô không được lao tử còn mẹ nó không có tận hứng đâu người chung quanh quay đầu nhìn qua trên mặt lộ ra nhìn lắm thành quen biểu lộ một vị nùng trang diễn mạt dáng người đều đặn đại ba lãng mỹ nữ lộ ra đ ầ y người phụ văn một bước ố neo hướng về dâu quay nón đi tới trên mặt nàng vung lên n g o vị ý cười phát ra họ nện họ nện âm thanh hà ca người tức cái gì a người chơi cũng là người bình thường sao có thể chịu được ngươi giác tỉnh giả cơ thể đâu dâu quay nón tên là chu hồng hải đồng sơn thị nhà giàu nhất hồng hải nhà trọc trời chính là của hắn tại phấn hoa phủ xuống thời giờ hắn p h i p h á p chăn nuôi một cái phượng đầu yến hải âu phát sinh biến dị cho hắn sinh ra khỏa trứng chim phượng đầu yến hải âu toàn thế giới số lượng không đến năm mươi chỉ danh sưng thần thoại chim cực kỳ hy hi hữu hắn đang đói bụng cùng tò mò phía dưới ă n trứng chim đã thức tỉnh trưởng không vạn vật năng lực chu hồng hải thức tỉnh năng lực sau liền biết thế giới của hắn muốn tới hắn thành lập lên lang kỵ sĩ quân đoàn phối cấp phục tùng hắn giác tỉnh giả biến dị sóng lớn nhất cử chiếm lĩnh đồng sân thị vi phạm hắn người toàn bộ đều xử tử ngoan ngoan theo hắn người theo năng lực phân phối tài nguyên toàn bộ đồng sơn thị cứ như vậy trở thành hắn chu hồng hải đế quốc hắn giống như là cổ đại hoàng đế tại hồng hải nhà trọc trời năm mươi mốt tầng hoang dâm vô độ tàn bạo h u n g lệ chu hồng hải xếp bằng ở trên giường rồng tức giận toàn thân thẳng run mắt liếc đại ba lãng phủ văn nữ nhân h ứ l ệ n h nói người tới thật đúng lúc cho ta rút lui rút lui hỏa nói xong hắn kéo một phát đem đi vào đại ba lãng nữ nhân kéo gần trong n ự c ngay ở đây mặt của mọi người đem hắn giải quyết tại chỗ chương ba trăm hai mươi ngang ngược lang kỵ sĩ chương ba trăm hai mươi ngang ngược lang kỵ sĩ. t ô trầm dùng không gian nữ khúc năng lực trốn vào đồng sơn thị dưới mặt đất sau đó dùng su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực nhìn xem toàn bộ đồng sơn thị hắn thấy được đồng sơn thị phía tây nhân loại thi hài bãi rác cho dù là hắn đều không khỏi hít sâu m ộ t hơi thảm liệt kinh khủng trong truyền thuyết mười tám tầng địa ngục cũng bất quá như thế không cần nghĩ đây nhất định là lang kỵ sĩ quân đoàn làm chuyện hông ác quá mẹ nó hông ác hắn t ô trầm mặc dù không phải người tốt lành gì nhưng cùng lang kỵ sĩ quân đoàn so sánh hắn quả thực là thánh mẫu t ô trầm ánh mắt trầm xuống ánh mắt nhìn về phía đồng sơn thị cao nhất nhà trọc trời hắn phát hiện toàn bộ đồng sơn thị nhân loại toàn bộ đều tập trung ở trong đại lâu một đến năm mươi tầng đại bộ phận cũng là tản gia trung lập nhân loại cũng có một chút ác ý ngất trời giác t ị n h giả mà năm mươi mốt tầng là cùng có thể dùng toàn viên ác nhân để hình dung từng cái trên thân tản gia tội ác trồng chất tác ý trong đó kẻ gian á c nhất trong đan đ i ề n có mười cái lóa mắt quan đoàn hơn nữa đang lúc mặt người chung quanh xử lý lấy hai tố sự tôi trầm trong mày trong ánh mắt ánh lửa nổi lên một phía cái này tạ ác nhất giác tỉnh giả hẳn là lang kỵ sĩ quân đoàn quân đoàn trưởng may mắn hắn lần này đón nhận ngô hồng bân nhiệm vụ bằng không thì còn không biết đồng sơn thị có một tên kình đị nếu để cho cái này tà ác quân đoàn trưởng phát triển mở rộng phá hủy đồng sơn căn cứ quân sự cái kia liên tiếp đồng sơn thị tiền giang thị lập tức liền phải gặp nạn tiền giang thị thế nhưng là còn có lưu vân tiêu cố nhược hy lanh tuyển cơ chờ hắn để ý người hắn cũng không hy vọng cái này một số người gặp đau đớn tôi trầm nhìn lại lần nữa đồng sơn thị phố lớn ngõ nhỏ con mắt không khỏi sáng lên cái này tà ác quân đoàn trưởng đem đồng sơn thị bảo tồn phi thường tốt tận thế xảy ra hơn hai tháng đồng sơn thị cùng trước tận thế giống nhau như lúc mặc dù hắn biết đây là tà ác quân đoàn trưởng vì sa hoa dâm đã mới bảo tồn lại nhưng vừa vặn cho hắn để cho đồ sơn có cho từ tôi trầm hít sâu một hơi trong lòng tin tưởng ngày mai mang đồ sơn co cho tới nhất định sẽ cùng cái này t ạ ác quân đoàn trưởng có một hồi ác chiến trước tiên cần phải trở về chuẩn bị chuẩn bị tiếp đó mang theo đồ sơn co cho tới quyết chiến tôi trầm tại đồng sơn thị dưới mặt đất vừa đi vừa về hoạt động một hồi cơ hộ không có rơi xuống đồng sơn thị mỗi một cái xó a xỉnh nhớ kỹ nơi này c h ạ m gác công khai c h ạ m gác ngầm cùng di động c h ạ m canh gác sau đó hắn dùng không gian khiêu dược năng lực về tới bầu trời của hắn tòa thành một đêm t ô trầm không có đi tìm lý thư nghi các nàng mà là nằm ở trên giường một viên tiếp lấy một viên lấy biến dị trứng chim trong lỗ thai âm thanh nhắc nhở của hệ thống b ậ n tiểu tít hoàn mỹ phòng ngự lực vạn vật hấp dẫn khô một p h ù n g xuân chờ không thường có năng lực từ cấp hai lên tới tăng cấp cực hạn bạo phát năng lực liên thanh hai cấp lập tức lên tới tứ cấp đinh chúc mừng túc chủ đem cực hạn bạo phát thăng cấp làm tứ cấp t h ứ c tỉnh túc chủ buộc phát cực hạn tiềm lực khống chế tự thân cơ bắp sức mạnh đề cao ba lần đến gấp một ư ơ i thời hạn m ộ ư ơ i phút thời gian vừa đến sắp lâm vào mệnh ọ c đề cao càng cao mệnh ọ c càng cao bản nguyên băng thể năng lực lên tới lục cấp đinh chúc mừng túc chủ đem bản nguyên băng thể thăng cấp làm lục cấp thất tỉnh có thể chế tạo ra thuần băng áo giáp ngăn cản hết th t ô trầm thật sự là không ăn được kiểm tra hắn thăng cấp năng lực con mắt lập lòe hương p h â n quang lấy hiện tại hắn tố chất thân thể cực hạn bạo phát năng lực để thăng gấp m ộ ư ơ i sức mạnh đừng nói là một toàn núi nhỏ ngay cả thế giới cao nhất châu p h ò n g hắn một q u y ề n c ũ n g có thể phá hủy còn có bản nguyên băng thể năng lực băng giáp hoàn toàn là đền bù hắn phòng ngự bên trên thiếu hụt vốn là không gian nữ khúc năng lực có thể tránh né đủ loại vật lý công kích lại thêm băng giáp nguyên tố công kích miễn dịch hắn hai cái năng lực cùng một chỗ mở hắn chẳng phải là vô địch nhưng sử dụng năng lực tiêu hao linh ẩn năng lực dùng nhiều hơn thân thể của hắn sớm n u ồ n bị không được bất quá cái này cũng cho Tô trầm lòng tin. hắn bây giờ thường dùng năng lực đ ẳ n g cấp cao như vậy còn sợ gì làng kỵ sĩ quân đoàn hưng phấn ngoài tô trầm thật sự là chịu không được nhắm mắt lại ngủ thiết đi sáng sớm hôm sau tô trầm cùng lý thư nghi bọn người ở tại hải cảnh nhất hào s â n thượng tới lần nướng biến dị cá lật xe thịt tiếp đó lại cho tiểu hồ ăn, ăn chút biến dị cá lật xe thịt chỉ tiếp tiểu hồ ăn ít căn bản không ăn được bao nhiêu không có phát sinh tiến hóa bất quá không quan trọng chỉ cần đi theo hắn sinh vật biến dị sớm muộn đều biết bước vào tiến hóa đường cao tốc tô trầm ăn bài tốt hết thảy đi tới đồ sơn có cho gián phòng hắn nhìn thấy đồ sơn có cho mặc vào một thân y phục dạ hành không khỏi khoe miệng hơi hơi có rúm có cho ngươi làm sao mặc bên trên cái này thân không dễ nhìn sao đồ sơn có cho quen thuộc tô trầm có thể xuyên tường mà vào nàng vô vô trên người y phục dạ hành nghi ngờ nói ta xem cổ trang trong phim truyền hình nữ hiệp làm nhiệm vụ cũng là dạng này mặc đọ a tô trầm cười nhẹ lắc đầu về sau thiếu xem chút phim truyền hình đồ chơi kia cũng là gần người còn không bằng nhìn nhiều chút ít nói thế thế nhưng là ta chữ biết không nhiều đồ sơn có cho mím k h o miệng túi đầu nhỏ giọng nói tô trầm vỗ cái chán một cái cười yếu ớt nói tính toán vậy ngươi vẫn là nhìn phim truyền hình n a nói xong hắn háng r ộ n g một cái đã ngơi ư chuẩn bị xong vậy chúng ta đi thôi đồ sơn có cho vẻ mặt thành thật gật gật đầu hai tay giữ tại trước người một bộ thấy chết không sờn bộ dáng đi tô trầm mỉm cười lập tức tay phải trên không trung vẽ một tròn mở ra nhảy vào không gian cửa vào đồ sơn có cho tung tăng đi vào tô trầm lắc đầu đội kịp rất nhanh tô trầm mang theo đồ sơn có cho đi tới đồng sơn thị phía đông mở ra nhảy vào không gian cửa vào cất bước đi tới đồng sơn thị hắn chính là muốn chính diện đánh tan lang kỵ sĩ quân đoàn thuận tiện mang theo đồ sơn có cho nhìn một chút thế giới trên mặt đất hiện đại hóa đô thị cho nên liền không có trôi xuống đất húng chi đồ sơn có cho cũng sẽ không không gian nữ khúc năng lực cũng không tiến vào được dưới mặt đất tôi trầm mắt nhìn đồ sơn có cho vừa đi vừa hỏi có cho ngươi tại trong phấn hoa có thể nhìn đến c h u n g quanh kiến trúc sao có thể a đồ sơn có cho cười h í p mắt nói vốn là ta sinh tồn hoàn cảnh chính là phấn hoa đ ầ y trời đã sớm luyện được xuyên tấu qua phấn hoa thấy rõ sự vật năng lực xem ra thế giới dưới lòng đất không khí không tốt làm a t ô trầm cười yếu đất đạo kỳ thực so trên mặt đất、hảo. chính là phấn hoa so trên mặt đất còn muốn nồng đậm bất quá vẫn là thiên không thành nhỏ bên trên thoải mái tô trầm khẽ cười nói vậy là được đồ sơn có cho nhìn thấy đồng sơn thị hùng v ĩ tráng lệ hiện đại hóa cảnh đường phố những cái tia nhà cao tầng đều đem nàng ánh mắt móc vào nàng thậm chí cũng đã quên đây là khu vực địch chiếm đóng tô trầm cũng giống là trước tận thế d ạ phố bồi đồ sơn có dung thân bên cạnh hoàn toàn không nhìn chung quanh biến d ị động thực vật bởi vì đồ sơn có cho không có ẩn tàng nàng quý tộc khí tức chung quanh biến di động thực vật nhìn thấy bọn hắn đều đi vòng một điểm uy hiếp cũng không có rất nhanh tô trầm cùng đồ sơn có cho liền đi dạo đến đồng sơn trung tâm thành phố hồng hải nhà trọc trời phụ cận đồ sơn có cho ngẩng đầu nhìn đến hồng hải nhà trọc trời con mắt không khỏi nhìn thẳng thật là cao cao úc đây cũng quá nguy ngã a tô trầm hai con mắt hiếp lại khẽ cười nói bên trong càng hùng vĩ thật sự đồ sơn có cho nhãn t ỉ n h sáng lên nhưng ánh mắt chưa bao giờ tại trên đại lầu r ơ i đi ta có thể đi vào sao có thể tô trầm đ ạ n bị nói vất quá bên trong là làng kỵ sĩ quân đoàn h ạ n h ậ chúng ta cũng phải cẩn thận làng kỵ sĩ quân đoàn đồ sơn có cho trở lại bình thường ánh mắt cuối cùng từ trên đại lầu rơi vào trên thân tô trầm kinh ngạc nói chính là cái kia ngươi muốn tiêu diệt lang kỵ sĩ quân đoàn tô trầm mỉm cười vừa định nói chuyện nhưng một đạo băng lãnh thấu xương nam nhân âm thanh từ hồng hải nhà trọc trời phía dưới v a n g lên cắt đứt hắn các ngươi mẹ nó là ai cũng dám đi tới lang kỵ sĩ quân đoàn căn cứ nói tiêu diệt lang kỵ sĩ quân đoàn các ngươi chính là đang tìm cái chết đồ sơn có cho xứng sở tiếp đó toàn thân lắp một cái theo bản năng trốn sau l ư n g tô trầm tô trầm quay đầu nhìn về phía thanh nguyên chỗ chỉ thấy một người cao gần hai mét cơ thể cường trắng hữu lực chẳng hắn gới tại một thất biến dị sóng lớn trên thân chẳng hắn đang hung tận nhìn chằm chăm hai tay ôm ngực toàn thân tàn ra bạch khí hắn không nói hai lời con mắt chầm xuống sau lưng bạch khí ngưng tụ ra mấy chục cây băng truy trận hướng về tô trầm cùng đồ sơn có cho đâm tới chừng ba trăm hai mươi mốt lang vương h i h n thế chừng ba trăm hai mươi mốt lang vương h i h n thế tô trầm ánh mắt l ó e lên nhìn chằm chằm nhanh đâm mà đến mấy chục cây băng truy nhất miệng lên nụ cười thản nhiên toàn thân hắn bạch quang lập lòe chung quanh q u a n bạch khí bạch khí trong nháy mắt đem chung quanh quanh quần bạch khí bạch khí trong nháy mắt đem chung quanh quần bạch khí bạch khí trong nháy mắt đem chung quanh quần hắn biết đối diện sử dụng giống như hắn năng lực nhưng hắn còn không có băng giáp mà đối diện lại có đối diện năng lực rõ ràng muốn so với hắn muốn mạnh bất quá mạnh thì phải làm thế nào đây băng truy là hắn lấy tay trượt chiêu còn đâm không thủng băng giáp hay sao đồ sơn có cho nhìn thấy băng truy sắc mặt cũng có chút tái nhuận hai tay niết chặt bắt được tô trầm trên người băng giáp nhưng băng giáp băng lánh dị thường cho dù nàng thân là thế giới dưới lòng đất hồ tộc công chúa cũng cảm thấy rút tay trở về nhưng mà mấy chục cây băng truy đâm đến băng giáp phía trên giống như là gặp phải dùng băng nóng bỏng tấm sắt trong nháy mắt lân cận băng truy toàn bộ h qua trong giây lát văng t r ù y toàn bộ đều tiêu tan giống như là cái gì đều không phát sinh tráng hán trong mày sắc mặt tái xanh nổi giận gầm lên một tiếng nói quả nhiên có chút thực lực nhưng ngươi chọc tới lang kỵ sĩ quân đoàn hôm nay chính là tử kỳ của ngươi nói xong hắn vô biến dị cự lang nhìn xem tô trầm trong đôi mắt tràn đầy sắc khí cho ta cắn chết hắn biến dị cự lang ngửa mặt lên trời thét dài ô gạo lập tức nó lập loẹ hai mắt đỏ ngầu nhai răng trận mắt nhìn chằm chằm tô trầm tô trầm đĩu n ô i nợ nụ cười quay đầu mắt nhìn toàn thân phát run đồ sơn có cho khe cười nói ngươi còn hồ tập công chỗ đâu đồ ế n ngươi hiện ra thực lực thời điểm. thực ra lực đ sơn có cho hai mắt vụ sáng lên nhìn một chút tô trầm hít sâu một hơi nói ngươi không phải để cho ta kiên nhẫn một chút khí tức sao đó là vừa rồi ngươi có thể áp chế thông thường biến d ị động thực vật không thấy cái này thất cự làng đều phải ăn chúng ta sao tô trầm cười lắc đầu đồ sơn có cho nháy mắt mấy cái gật đầu nói hảo vậy ta liền muốn bắt đầu phô bày vừa mới nói xong đồ sơn có cho toàn thân lóng lánh phấn quang đem nàng gắt gao bao khỏa trong đó ngay sau đó phấn quang xuất hiện khe hở như cánh hoa giống như vỡ vụn phân tán một phía nàng toàn thân khí tức cũng theo đó biến hóa mặc dù vẫn còn có chút thông minh lanh lợi nhưng lại có cỗ khí chất cao quý bày ra t r u n g quanh vốn là còn chút phổ thông biến d ị động thực vật nhưng theo đồ sơn có cho khí tức bộc phát những cái kêu biến d ị động thực vật toàn bộ đều như là gà ma điên cuồng chạy trốn thậm chí có chỉ biến d ị chuột thẳng tấp đụng vào trên chốt cứu hỏa đều đâm đến đầu máu tươi chạy r ò n g vẫn tiếp tục đụng thẳng đến đâm chết đi qua mới thôi biến d ị cự lan g cũng phát sinh biến hóa lập tức g ấ p lên cái đuôi đầu cao ngạo t h ấ p xuống miệng cũng đóng chặt lại ánh mắt trốn tránh không dám nhìn tô trầm cùng đồ sơn có cho m ộ dạng lan kỵ sĩ quân đoàn tráng hàn anh mắt lắp một cái không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tô trầm cùng đ hắn tự tay hung hăng đập vào biến dị c ự lang trên thân tức miệng mắng to n g ư ơ i mẹ nó là thế nào chẳng lẽ không sợ quân đoàn trưởng giết ngươi đi cho ta cắn chết bọn hắn t r ẳ n g hắn càng không ngừng đốt biến dị c ự lang khàn cả giọng một mực gà o t h é t tô trầm bĩu môi nói ngươi đ ừ n g n g ư ợ c đãi biến dị c ự lang khí chất áp chế biết không t r ẳ n g hắn n g ẩ m đầu chừng tô trầm trong ánh mắt vằn vệ tiêu máu chính là ngươi dám để cho ta lang kỵ sĩ quân đoàn mất hết thể diện coi như cái này tất phế vật không dám cắn chết ngươi ta cũng muốn cắn chết ngươi, ngươi là chúc cầu sao tô trầm theo bản năng lui về sau một bước ngươi không có bệnh chó d đồ sơn có cho phát xích một tiếng b ậ t cười con mắt con trở thành người nhà thật có ý tứ nhân loại sao có thể là cầu đầu tô trầm nhẹ nhàng n ở nụ cười có đôi khi người còn không bằng cầu đầu đồ sơn có cho ý cười dần dần trì hoãn như có điều suy nghĩ nói ngươi thật giống như nói có chút ý tứ tô trầm gật đầu một cái có ngươi học đây này t r á n g hạn ngơ ngẩn nhìn xem tô trầm cùng đồ sơn có cho bắt hắn treo g ẹ o sắc mặt hắn biến thành màu đỏ tía hai mắt đỏ thấm đều phải nhỏ ra huyết hắn kể từ gia nhập vào lang kỵ sĩ quân đoàn vô luận là nhân loại vẫn là biến dị động thực vật liền không có dám đối với khắc không tôn kính nhưng bây giờ bị người đàn ông trẻ tuổi này khi dễ như vậy trong lòng của hắn có cỗ hỏa s ô n g thẳng đ ỉ n h đầu nếu không thì đem người đàn ông trẻ tuổi này thịt nát sưng tan hắn liền không xứng làm l à g k ỵ sĩ quân đoàn một thành viên tráng hán phi thân xuống biến dị cự lang mũi chân bỗng nhiên chia xuống đất thân thể cấp tốc hướng về tô trầm lao đến tô trầm i ĩ u m g ô i nợ nụ cười tráng hán này rõ ràng bản nguyên băng thể năng lực tối c ư ờ n g lại sợ hắn băng giáp bây giờ như đ i ê n muốn bắt đầu vật lý công kích tráng hán kia đã không đủ gây sợ trong lòng của hắn không có chút nào lo lắng tô trầm quay đầu nhìn một chút đồ sơn có cho hai con mắt híp lại nói có thể đồ sơn có cho hướng ngự đạo vậy ngươi không chế con sói này đem tráng hán cho ta cắn chết t ô trầm ra lệnh không có vấn đề đồ sơn có cho lập tức đáp ứng xuống ngay sau đó nàng toàn thân p h ấ n quang l ó e lên một đạo p h ấ n quang hướng về tráng hán xông thẳng tới tráng hán cơ thể run lên ánh mắt căng thẳng lập tức nghiêng người tránh thoát p h ấ n quang nhưng đồ sơn có cho p h ấ n quang mục tiêu căn bản không phải hắn mà là phía sau hắn biến dị cự lang trong chốc lát phân quang đánh chúng biến dị cự lang biến dị cự lang toàn thân lắp một cái con mắt hiện lên phân quang ngẩu đầu nhìn về phía tráng hán nó ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng tiếp đó lao nhanh hướng về tráng hán và tới tráng hán bị sau lưng tiếng sói c h u sợ hết hồn dừng bước lại quay đầu mắt nhìn khi hắn phát hiện biến dị cự lang mục tiêu tựa như là hắn ánh mắt của hắn trung lưu lộ ra hoảng sợ âm thanh đều có chút phát run người Người không được qua đây nhanh cho ta lăn biến dị cự lang căn bản không nghe hắn lời nói mở ra miệng lớn cắn một cái đến tráng hán trên cổ tráng hán thậm chí ngay cả bản nguyên băng thể năng lực cũng không kịp dùng đến lập tức trong cổ hạng phát ra cô lỗ cô lỗ âm thanh huyết dịch của hắn như mặt nước phun ra cả người toàn thân run dậy dữ dội sắc mặt phi tốc tái nhận con mắt bắt đầu trắng d ã tô trầm quay đầu mắt nhìn đồ sơn có cho đưa tay che khuất đồ sơn có cho ánh mắt tiểu hài tử không nên nhìn máu tanh hình ảnh đồ sơn có cho h ừ nhẹ một tiếng đưa tay đẩy ra tô trầm tay ta cũng không phải tiểu hài tử ta đã ba trăm năm mươi tám tuổi tô trầm bĩu môi nói ngươi không phải mới trưởng thành sao dựa theo nhân loại niên linh tới nói ngươi vừa đầy mười tám tuổi nói xong hắn lại đưa tay che khuất đồ sơn có cho ánh mắt đồ sơn có cho không có cách nào hầm hừ tức giận thẳng dập chân tô trầm mỉm cười quay đầu nhìn về phía chẳng hán tráng hán đã bị biến dị cự lang vừa đi vừa về quang ba năm lần toàn thân cũng đã khô cạn biến dị cự lang xác nhận tráng hán đã chết b u ô n g r a miệng đem tráng hán ném ra cách xa năm mét nhai răng hướng về tô trầm nhìn lại tô trầm hư nhẹ một tiếng tiếp đó b u ô n g tay ra nhàn nhạt đối với đồ sơn coi cho nói đến lượt ngươi ra sân cầm xuống cái này thất biến dị cự lang đồ sơn c o i cho mắt liếc tô trầm tiếp đó ánh mắt rơi vào biến dị cự lang trên thân ánh mắt của nàng bên trong phấn quang loại lên trong miệm phát g i ô lý quang quác câm thanh biến dị cự lang lập tức lại trở nên cục đôi túi đầu trung thực đứng lên đồ sơn có cho p h i tay một mặt tiêu ngạo nhìn về phía tô giải quyết tôi trầm hướng nàng giơ ngón tay cái lên có chút bản sự hắn nghiền n g ấ p nở nụ cười còn có chín trăm chín mươi chín thất dạng này biến dị cự lang ngươi cố gắng một chút thu hết p h ủ vấn đề nhỏ đồ sơn có cho k h o a n tay một mặt lạnh nhạt nói đừng nói chín trăm chín mươi chín thất liền xem như hơn văn thất ta cũng không sợ vừa mới nói xong ô gạo một tiếng c h ấ n thiên động địa tiếng sói c h u văng lên đồ sơn có cho biến sắc toàn thân không khỏi run dày lên tôi trầm mắt nhìn đồ sơn có cho nhữ mày chuyện gì xảy ra ngươi không nói hơn vạn thất biến dị cự lang đều có thể thu thập sao đồ sơn có cho kinh hoàng ôm lấy tô trầm cánh tay dù là trên thân tô trầm còn bao k h ỏ a bên trong băng hàn băng giáp nàng cũng không muốn buông tay ra nàng âm thanh run dậy nói cái này t h ấ t không giống nhau cái này t h ấ t là lang vương chương ba trăm hai mươi hai còn phải nhìn ta chương ba trăm hai mươi hai còn phải nhìn ta tô trầm đầu lông mày n h ư ớ n g một chút k hít mắt lại trầm giọng nói ngươi nói có lang vương hiện thế không tệ đồ sơn có cho toàn thân run dậy gật đầu nói không tệ chính là lang vương có thể là ta hồ t ộ c công chúa giận hơi thở để nó cảm nhận được nó là muốn nam ta từ đó tiến hóa thành lang hoàng cái gì Lăng Hoàng. Đó là đồ ó là đ chơi tộc tộc Chỉ cần Nhữ hỏi. Hoàng Phụ Hoàng hồ Hoàng thể Phụ Hoàng bình khởi bình Vương liền gì? Lăng Lăng cùng Tô Trầm ta ta, ta toạn. Mày ăn là đế. đế. Đồ có sơn có cho kinh hoàng nói vậy xem ra cái này lang vương đối với ngươi là tình thế bắt buộc tô trầm hỏi lang hoàng đối với nó ý nghĩa trọng đại chỉ cần nó tiến hóa thành lang hoàng phụ hoàng ta đều không phải là đối thủ của nó đồ sơn có cho trầm giọng nói tô trầm mắt liếc đồ sơn có cho khẽ cười nói ngươi đã phát huy tác dụng còn lại còn phải n h ì ta đồ sơn có cho nhãn tình sáng lên ngẩng đầu nhìn t ố trầm trong đợi nói thừa dịp lang vương còn không có tiến hóa thành lang hoàng ngươi thật có khả năng đánh chết lang vương nàng nắm lấy tô trầm tay càng gia tăng hơn thậm chí không tiếc đem tô trầm cánh tay kẹp ở hùng vị ở giữa vì dòng roi tánh mạng của ta còn có n g ư ơ i ngươi nhất định muốn đánh chết lang vương a tô trầm bĩu môi cười khẽ ngươi nếu là không n u ô n g tay ta đánh như thế nào chết lang vương h ắ n g còn rút hạ thủ căn bản là không có cách từ trong đồ sơn có cho hùng vị rút ra bất quá cái k i a mềm n u cảm giác ấm áp ngược lại là rất thoải mái đồ sơn có cho trên gương mặt khẩn trương lộ ra một vòng ngượng vội vàng bông lòng tay ra mím khỏe miệ túi đầu ngại ngùng nàng n ũ n g nịu nhỏ giọng nói ta ta không phải là cố ý tôi chấm híp mắt nhẹ nhàng n ở nụ cười ta biết nói xong ánh mắt của hắn nhìn về phía hồng hải nhà trọc trời híp mắt lại hắn dùng su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn hai đại năng lực nhìn thấy hồng hải nhà trọc trời bên trong một đầu chiều cao bảy mét thân dài mười hai m biến dị cự lang đang ngồi s ồ n thân thể chậm rãi từ tầng hầm đi ra ngoài ra cái này thất biến dị cự lang so vừa mới cái kia thất phải lớn hơn không thiếu răng nanh càng là có nhân loại cánh tay dài như vậy đây nếu là bị cái này răng nanh tán được trực tiếp là suy tim xem ra cái này thất biến dị cự lang hẳn là đồ sơn có trò trong miệng lang vương tô trầm hít sâu một hơi hít mắt lại có chút ý tứ không phải liền là lang vương sao nếu là biến dị cự lang còn không đang cho hắn ra tay đâu tô trầm quay đầu nhìn về phía hơi hơi phát run đồ sơn có trò nói khẽ ta mang ngươi trốn xa một chút bằng không thì ngươi ảnh hưởng ta đ ộ c thủ đồ sơn có trò khẽ giật mình cắn khỏe miệng ngượng ngùng nói ta giúp không đến ngươi tô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười tiếp đó đưa tay đem đồ sơn có trò chặn ngang ôm lấy đồ sơn có cho kinh ngạt nhìn tô trầm nhưng cảm nhận được ấm áp an toàn ôm ấp nàng trong nháy mắt đã cảm thấy trong lòng ấm áp có dựa vào không tự chủ đưa tay ôm tô t r ầ m cổ đầu chôn sâu ở tô t r ầ m trước ngực tô t r ầ m cười nhạt một tiếng dùng da người nhẹ như y ế n năng lực mũi chân bỗng nhiên chia xuống đất nhảy lên bay ra xa mười mét nhảy một cái nhảy lên cao mười mét đem đồ sơn có cho đưa đến bên cạnh lầu tầng lầu thứ tư trên ban công hắn đem đồ sơn có cho t r ầ m rãi thả xuống t r ầ m giọng phân phó nói ngươi thành thành thật thật ở chỗ này không có ta mà nói tuyệt đối không được xuống minh bạch chưa đồ sơn có cho có chút không thôi rời đi tô chầm ôm ấm ấm ấm ấp tô trầm lộ ra ấm áp mỉm cười nhẹ nhàng vớt vớt nàng lông sù thai hồ ly sau đó hắn phi thân nhảy xuống lầu vững vàng rơi trên mặt đất hướng về hồng hải nhà trọc trời đi đến đồ sơn có cho nhìn xem tô trầm anh dung bong lưng không khỏi hai tay giữ tại trước người trong ánh mắt tràn đầy chúc phúc trong nội tâm nàng thầm nghĩ hồ tộc tổ tiên tại thượng n g u y ệ n các ngươi p h ù hộ tô trầm có thể hoàn toàn thắng lợi tô trầm không biết đồ sơn có cho đang làm gì hắn bây giờ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lang vương vị trí bước chân dần dần chậm lại rất nhanh con sói này vương từ hồng hải nhà trọc trọc trọc trời tầm run run người bên trên bộ lông màu và nóng thử lên tiếp cận một em mở răng nanh tô trầm ánh mắt căng thẳng đứng ở tại chỗ khi thế thật là mạnh không hổ là lang vương vừa ra trận liền so biến dị cự lang có cảm giác c ác bách hơn nữa cái này thân khối cơ thịt vô luận là tốc độ vẫn là sức mạnh đều không thể coi thường được bất quá so với hắn tô trầm còn kém xa l ắ m đâu tô trầm n ế t miệng lên nhà nhạc n cười hồ tộc công chúa sợ ngươi nhưng ta tô trầm không sợ ngươi không phải liền là nho nhỏ làng vương sao ta liền dùng ngươi kiêu ngạo nhất năng lực đánh nã ngươi lang vương phảng phất nghe do tô trầm lời nói ngựa mặt lên trời phát ra â ngao tiếng Nó đầu nhìn xuống cúi đầu m ắ tôi t Trầm, trong ánh mắt toát ra ánh h k n trầm h phản phất tại nói nhò nhỏ nhân loại còn không nhất thực không chữ chết như thế ư vương n nói còn cũng dám cùng nó lang vương、so、ngạo năng nào. g tại mét, biết viết Tô t loại kiêu lực, là co cao so dám sự vân đạm phong khinh cười cười hắn cũng không biết lang vương ý tứ cũng không muốn biết ngược lại lập tức lang vương chính là đầu chết lang không chừng còn có thể thành t i ể u hải đ ồ ăn hắn bày một dấu tay xin mời thản nhiên nói đến đây đi nhận lấy cái chết biến dị lang vương nhìn thấy tô trầm khinh thị biểu lộ nó lập tức nổi giận lang vương tôn nghiêm không dùng trà đạp ngoại trừ nơi này hoàng đế ai cũng không thể xem thường nó một mắt lan v ư ơ n g lập tức mở ra huyết bùn đại khẩu thử lên răng nanh thân thể hơi phục đột nhiên tựa như tia chớp hướng về tô trầm lao đến tô trầm ánh mắt căng thẳng tốc độ thật nhanh bất quá so với tốc độ hắn tô trầm cũng không kém tô trầm lập tức dùng cực hạn bạo phát năng lực đem thân thể lực lượng tăng lên tới gấp m ộ ư ơ i cơ bắp toàn thân hắn trong nháy mắt bạo khởi cơ bắp huyết trương so voi còn cường đại hơn mặt ngoài thân thể càng là giống như sắt thép một loại vẹn vẹn cơ bắp bạo khởi sinh ra khí lưu ba động đều đem chung quanh thân thể hắn phấn hoa đánh sơ sát ra nửa thước chân không không gian ngay sau đó tô trầm lại dùng phối hợp thêm hắn cường thần kiện thể bị động năng lực cả người trên thân đều có dòng điện phun trào ken ken vắn g rội khoe miệng của hắn hơi hơi dâng lên ánh mắt trong trẻo lạnh lùng mắt nhìn cao cao tại thượng lang vương mũi chân bỗng nhiên chia xuống đất cơ thể giống như một vệ ánh sáng trên không trung lướt đi từng đạo tàn ảnh phi t ố c hướng về lang vương vào tới lang vương con mắt căng thẳng cảm giác được không đúng tô trầm tốc độ nhanh đến kinh người nó thậm chí ngay cả nhìn đều nhìn mơ hồ nhất là cái kia phá không âm thanh khoáy động phấn hoa hải dương thậm chí tại phấn hoa trong hải dương vạch ra một đạo thật lâu không thể bị phấn hoa xâm lấn chân không đường thuyền. Này, cái này sao có thể? một nhân loại tốc độ sao có thể nhanh như vậy cái này là nhân loại cho dù là tốc độ nhanh nhất biến dị săn bao vương cũng không đạt được cái này nhân loại tốc độ bất quá tốc độ nhanh thì có ích lợi gì chiến đấu ngoại trừ tốc độ còn muốn hợp lực lượng lang vương âu ngao c ồ n g khiếu một tiếng p h ẫ n hận dỗi ra mắc phải dự phán lấy công kích tô trầm đến đây vị trí tô trầm nhìn ở trong mắt khi mắt lại muốn là bình thường giáp tình giả bị cái này lang vương đánh trúng không phải gãy xương chính là bị chém đứt nhưng lang vương hết lần này tới lần khác gặp hắn tô trầm hiện tại hắn sức mạnh thậm chí so siêu nhân mạnh hơn ánh mắt hắn bên trong tản mắt ra sắc khí trong lòng thầm nghĩ Ta một quyền này nặng trong a một q u đại lâu cưới xe phát điểm những người sống sót toàn bộ đều xưng sở như thế nào hôm nay náo nhiệt như vậy chẳng lẽ là đồng sơn căn cứ quân sự lại tới cứu viện bọn họ bất quá bọn hắn không có ông hy vọng gì đều tới cứu viện bọn hắn nhiều lần như vậy không có một lần thành công tầng cao nhất chu hồng hải vừa xong xuôi đại ba lạng nữ nhân hắn cảm thấy được cao ốc khé động khó chịu giận dữ hét lại có người phá hư lão tử hào tâm tình hắn vung tay lên giống to lang kỵ sĩ quân đoàn xuất t r i n h t r u n g quanh giác tỉnh giải nhóm lập tức phát ra hưng phấn gầm thét xuất t r i n h sau đó chu hồng hải dẫn theo lang kỵ sĩ quân đoàn ngồi cao tốc thang máy phi tốc xuống lầu mà hồng hải nhà chọc trời dưới lầu lang vương giống như một loại pho tượng định tại chỗ hai mắt đỏ thấm nhìn chằm chằm gần trong gang tấc tô trầm tô trầm đứng tại chót mũi của nó k h é cười nói lang vương liền cái này đều không tiếp nổi một quyền của ta hắn đưa tay phải ra nắm thành quyền chống đỡ lấy lang vương chán ngắm giữa hơi cong nón g tay cái đặt ở trên n g ó n giữa không biết ngơi ư cái này lang vương có thể hay không tiếp lấy ta lần này đánh chán chương 323, kỵ sĩ biến bộ binh chương 323, kỵ sĩ biến bộ binh tô trầm ánh mắt lạnh lẽo mắt nhìn thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m biến dị lang vương mắt nhìn biến dị lang vương toàn thân phát run chỉ còn lại ba cái chân chạm đất phải chân trước đã làm máu thịt bé bét tại mới vừa rồi bị tô trầm cái đuôi cạnh chặt ánh mắt trống tránh phát ra ô ô vù vù âm thanh tô trầm mắt liếc hoàn toàn không có lang vương khí tức biến dị lang vương khỏe miệng hơi hơi dâng lên cái gọi là lang vương cũng bất quá như thế ngay cả ta bên người tiểu hải cùng tiểu h ổ cũng không bằng ánh mắt của hắn trầm xuống nói khẽ giết n g ư y i đều bận tay của ta lan vương nghe h i ể u tô trầm lời nói n h ã n tình sáng lên còn tưởng rằng tô trầm sẽ thả nó một con đường sống nó ngẩng đầu cảm kích mắt nhìn tô trầm chó vẩy đuôi mừng chủ nhưng lan bản thân nhớ thù vô cùng lần này nó có thể sống sót tương lai khôi phục thực lực còn tốt tìm tô trầm phiền phước đừng để nó nhận được cơ hội l á n h lén nó nhất định sẽ tô trầm cắn thịt nát sưng tan từng miếng từng miếng nuốt vào trong bụng tô trầm con mắt hít lại cười nhặt nói ngươi đừng như vậy nhìn ta ta sẽ không bỏ qua ngươi lang vương s ư n g sở lập tức phản ứng lại tô trầm đây là muốn chạm thảo trừ căn nó lập tức phát ra ho ngong tiếng gà o t h é t muốn cùng tô trầm cá chết lưới rách nhưng tô trầm làm sao lại cho hắn cơ hội này tô trầm tay phải nhẹ dơ lên một cây gậy bóng c h ả y to kháng hỏa dây leo trận từ trong tay trôi ra thẳng tắp đâm vào biến dị lang vương chán biến dị lang vương căn bản không kịp phản ứng nhìn xem tô trầm ánh mắt trong lúc khiếp sợ mang theo ba phần hoảng sợ còn có không cam lòng phẫn nộ nó tốt xấu là biến dị lang vương chẳng những từ phấn hoa vông xuống sau liền gần như tại vô địch tại trước tận thế cũng là không ai dám trêu chọc thật không nghĩ đến nó không ai bị nổi. cuối cùng l biến thua t r g tay một n h dị lang vương đôi mắt dần dần ảm đạm hô hấp từ gấp rút trở nên trầm chạm biểu tình hung ác cũng chậm dai trở nên cứng nhắc cuối cùng biến dị lang vương hô hấp cứng lại nhắm hai mắt lại thân thể khổng lồ ẩm vàng ngã xuống đất tô trầm phi thân vững vàng rơi trên mặt đất rút về dính đầy huyết kháng hỏa dây leo hắn không có nhìn biến dị lang vương một mắt chỉ là tiện tay đem biến dị lang vương ném vào cơ sở bào khỏa bên trong bất kể nói thế nào biến dị lang vương là thượng hạng linh ẩn ăn thịt không chừng có thể để cho tiểu hải lại một lần nữa tiến hóa tô chầm ánh mắt tập trung tại kháng hỏa dây leo trên thân phát hiện kháng hỏa dây leo đang tham lam mút thỏa thích lấy biến dị lang vương đỏ trắng toàn thân tản mát ra kim hoàng c h i quang tia sáng dần dần đem hắn bọc lại ánh mắt hắn sáng lên n i ế t miệng lên nụ cười thản nhiên kháng hỏa dây leo đây là tiến hóa dấu hiệu cùng phía trước tiểu hải tiến hóa cơ bản giống nhau quả nhiên theo kháng hỏa dây leo ánh sáng trên người dạn nước phá thoái kháng hỏa dây leo b ề n g o à i tản ra sáng bóng như kim loại vậy đột nhiên b ạ n h trướng lại có cái bắt đồng dạng thô tô trầm cảm nhận được trên tay mang tới trọng trọng áp lực lông mày n h u một cái lẩm bẩm nói ngươi trở nên lớn như vậy về sau ta cũng không tốt mang theo ngươi nhưng rất nhanh kháng hỏa dây leo trợ thu nhỏ phảng phất giống như sợi dây quấn quanh ở tô trầm trên cánh tay không núp đ í c h tô trầm nao nao trong lòng thầm nghĩ phấn hoa bông xuống k h á i sự nhiều vô số kể chẳng những có hộ tộc công chúa và lang vương như thế bây giờ lại ngay cả dây leo đều thành tinh bất quá hắn cũng là tập m ã i thành thói quen du thuyền lớn nhỏ biến dị cá lật xe đều gặp cánh dài biến dị rùa biển đều thành thủ hạ của hắn dây leo thành tinh còn có cái gì ghê gớm tôi trầm n h ữ n h ư mày đưa tay chọc chọc trên cánh tay kháng hỏa dây leo phát hiện một điểm phản ứng cũng không có nếu không phải là còn gắt gao quấn quanh lấy hắn còn tưởng rằng tiến hóa thất bại đã chết đâu hắn hơi hơi m e o cặp mắt lại trong lòng đại khái có ngờ tới kháng hỏa dây leo đại lượng hấp thu biến dị lang vương huyết n ụ dẫn đến linh ẩn hấp thu quá mạnh tiến hóa là lấy được tiến hóa nhưng phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng mới có thể kh ngón tay nhẹ nhàng tại biến dị trên dây leo xe qua ngươi nhanh lên thức tỉnh ta c h ờ mong ngươi tiến hóa biểu hiện đúng lúc này đồ sơn có cho c h ậ m rãi đi đến bên người tô c h ậ m kinh thanh tản g dương không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lợi hại nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại biến dị lang vương tô c h ậ m mất hồn mất vía thu hồi trên cánh tay biến dị dây leo quay đầu khẽ cười nói ngươi cho rằng ta là ngươi chỉ có hồ tộc công chúa tên tuổi năng lực thực chiến cùng tiểu hài t ử không sai biệt lắm ta ta vừa mới trưởng thành đồ sơn có cho sắc mặt quấn b á c nói tô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười ba trăm năm mươi tám tuổi mới trưởng thành cũng không biết người nhiều năm như vậy là thế nào sống đồ sơn có cho cảm thấy bị mạo phạm thân là hồ tộc công chố nàng sao có thể tại trước mặt tô trầm mất mặt nàng tức giận hừ hừ ưỡn một cái cao ngạo ngực rút lên một cái nũng nịu nhẹ nói biến dị lang vương đối với ta có khí tức áp chế nếu là nhân loại giáp tình giả xem ta như thế nào chế phục bọn hắn tô trầm mắt liếc hồng hải nhà trọc trời con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ hắn quay đầu nhìn về phía đồ sơn có cho nói khẽ ngươi nói không sai vừa vặn có một đám nhân loại g i á tình giả đi ra ta cho ngươi một cơ hội ngươi tới biểu hiện a đồ sơn có cho trong lòng đã có dự tính gật gật đầu giao cho ta đi nói xong nàng khí thế hung hung nhìn chằm chằm hồng hải nhà trọc trời toàn thân hiện lên phân quang cơ thể hơi lơ lửng tựa như tiên nữ hạ phàm đồng dạng tô trầm thì khoanh tay một mặt mỉm cười đứng ở một bên đồng sơn thì không thể so với tiền giang mỏ than ngươi còn nghĩ dùng khống chế người một bộ kia đối diện cũng không phải ăn chay lang t h ụ sĩ quân đoàn sở dĩ thành công chính là quân đoàn trưởng có khống chế biến d ị động thực vật năng lực đến lúc đó ngươi đừng không có khống chế lại đối phương ngược lại bị đối phương khống chế tô trầm không có nhắc nhở đồ sơn có cho ngược lại hắn có thể giải quyết vừa vặn thừa cơ hội này thật tốt g a hơn cái này từ thế giới dưới lòng đất đi ra ngoài hộ tộc công chúa. nghĩ đi nghĩ lại một tiếng nổi giận nam nhân tiếng giống từ trong hồng hải nhà trọc trời chuyển ra khay mẹ nó một đám không có chứng xuất sinh vậy mà toàn bộ đều nằm ở phòng hầm không dám đi ra thật là khiến người ta nổi nóng một nữ nhân mềm mại âm thanh n g ă n đ u ổ i quân đoàn trưởng ngươi đ ừ n g nóng giận đi chắc chắn là bên ngoài có cái gì đối thủ cường đại xuất hiện bằng không thì kim tử cũng sẽ không lao ra ừ kim tử tên phế vật kia con mẹ nó là lang vương đâu hiện tại cũng liên lạc không được đ o á n chừng đã chết nam nhân lớn dọc quát vậy chúng ta nhưng phải cẩn thận chúng ta từ kỵ sĩ biến thành bộ binh thực lực cần phải giảm bớt đi nhiều nữ nhân lo lắng nói sợ cái gì nam nhân h é y lớn chúng ta có thể lại một n g à người n mỗi cái đều là năng trinh thiện chiến dũng sĩ l i ề n đóng quân đồng sơn quân đội cũng không sợ còn có thể sợ ai nữ nhân nói khẽ hồng hải người nói đúng ba một bạt hai tiếng văng lên a nữ nhân tiếng kêu thảm thiết theo sát truyền ra nam nhân m n g t o liêu hồng nhứ ta mẹ nó cáo không có nói ngươi đi ra ngoài bên ngoài đừng mẹ nó bảo ta chu hồng hải đại danh gọi liêu hồng sợi thô nữ nhân có chút nước nở đ á lại biết quân đoàn trường ừ chu hồng hải không phải tức giận nói một đám phế vật chuyện gì đều phải dựa vào ta xuất mã đồ sơn có cho bị trong đại lâu âm thanh dọa đến sửng sốt một chút vừa mới kiêu ngạo khí tức không còn sót lại chút gì có chút run run nhìn xem tô trầm trầm trầm ca ta xem đám người này vẫn là giao cho ngươi đi tô trầm mắt liếc đồ sơn có cho hai con mắt hiếp lại khẽ cười nói quả nhiên là thuộc hồ ly lòng can đảm chính là tiểu hãn động thân tiến lên ánh mắt lập lòe k i ê n nghị ngươi lui ra phía sau ở đây giao cho ta nhường ngươi xem cái gì gọi là thực lực n h i ệ ép chương ba trăm hai mươi bốn lấy một trọ ngàn lại có gì khó chương ba trăm hai mươi bốn lấy một trọ ngàn lại có gì khó t ô t r ầ m sớm đã dùng s u lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn hai cái dò xét loại năng lực nhìn thấy trong hồng hải nhà chọc trời đi ra cái này một ngàn cái giác tỉnh giả h ã n từ bọn này giác tỉnh giả trong lúc nói chuyện với nhau biết được lan g kỵ sĩ quân đoàn trưởng tên là chu hồng hải chính là trong đại lâu cái kia tội ác tài trời nam tính giác tỉnh giả vốn còn muốn để cho đồ sơn có cho tiếp nhận phía dưới giáo huấn thật không nghĩ đến đồ sơn có cho ý thức nguy cơ hảo như vậy biết không đỡ nổi sáng suốt lui xuống tất nhiên đồ sơn có cho tự biết mình cái kia chu hồng hải cái này làm kỵ sĩ quân đoàn liền giao cho hắn tôi c ầ m không đúng bây giờ không nên gọi lan k�� chỉ có thể gọi là giáp tỉnh giả trung đoàn bộ binh biến dị cự lang nhóm đã bị đồ sơn có cho hồ tộc công chúa khí tức chen ép không dám đi ra lang kỵ sĩ quân đoàn không có toa kỵ chẳng phải là toàn bộ đều biến thành bộ binh tô chầm ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hồng hải nhà trọc trời t ầ n hầm mở miệng tinh thần căng cứng dù sao cũng là một ngàn tên người hai bên loại giáp tỉnh giả hơn nữa mỗi năng lực đẳng cấp đều không thấp h ắ n không treo lên mười hai phần tinh thần nói không tốt thực sẽ lật xe mặc dù l ậ xe xác suất cùng mua vé số chúng thưởng không sai bị lắm nhưng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn đồ sơn có cho thức thời lui lại hai bước tung người nhảy lên. nhảy tới phụ cận đại lâu trên ban công ngồi s ổ n thân thể l ặ n g lặng nhìn trên chiến trường nhất cử nhất động nếu thật là tô trầm xuất hiện nguy hiểm nàng cũng tốt đột phát t ê n bàn lén đem tô trầm cứu đi ra đúng lúc này một đám người để trần nam nam nữ nữ b ê n mông quần c u ộ n từ hồng hải nhà t r ọ c trời tầng hầm mở miệng đi ra bọn hắn ánh mắt nhìn về phía tô trầm vị trí một người trong đó sử dụng phong nguyên tố năng lực một cố kình phong thổi tan phấn hoa dẫn đến song phương đều có thể thấy rõ ràng đối phương tô trầm lông mày nhữ một cái xem ra xô lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực không cần đối diện lại có thổi tan phấn hoa năng lực chuyện này với hắn tới nói cũng không phải chuyện tốt vốn là phấn hoa chính là cực tốt tận tạng thân hình hắn vận dẫn bây giờ đối mặt đối phương ngược lại phế đi hắn hai cái năng lực bất quá cũng không vấn đề gì hắn năng lực có rất nhiều lấy một trọn ngàn lại có gì khó chu hồng hải bọn người ánh mắt cùng nhau rơi vào trên thân tô trầm bọn hắn đầu tiên là s ư ơ n g sở nhưng nhìn đến khắp nơi vết máu cùng với lang kỵ sĩ quân đoàn thành viên thi thể bọn hắn lập tức trên mặt hiện lên l ử a giận cợ mờ mẹ nó g i á m tại đồng sơn thị dương a i người mẹ nó tự tìm cái chết tiểu tử xem ra ngươi rất ngông của a chờ sau đó nhường ngươi nếm thử năm lang phân thây thư vị liên mẹ n ó một cái người dám khiêu chiến lang kỵ sĩ quân đoàn xem chúng ta như thế nào đem ngươi đ ạ p thành thịt nát tô trầm vân đạm phong khinh nhìn xem bọn hắn khẽ cười nói các ngươi lời này ta nghe lô thai đều sần lên vết trai tử có bản lĩnh liền mau sớm đi lên nhận lấy cái chết ta thời gian đang gấp dẫn người dạo chơi đồng xuân thị lang kỵ sĩ quân đoàn lập tức lựa dẫn n g ú t trời từng cái trên mặt đều bốc lên h ỏ a khí chu hồng hải đưa tay chỉ tô trầm nổi giận mắng khay tiểu tử ngươi đủ cùng vậy chúng ta một đám đơn đấu ngươi một cái ngươi hẳn là cũng sẽ không sợ chúng ta đơn đấu ngươi một cái một ngàn cái xung quanh g i á tình giả khi thế hung hăng hướng về tô trầm giống to tô trầm đĩu môi cười lạnh nói các ngươi muốn tới liền đến không cần làm tiện nữ còn lập bài phường chu hồng hải sắc mặt xanh xám lạnh lùng trừng mắt nhìn tô trầm vậy ta liền để ngươi xem một chút lang kỵ sĩ quân đoàn uy lực hắn vung tay lên chỉ hướng tô trầm lên đem hắn nổ thành bùng não ô gạo lang kỵ sĩ trong quân đoàn mỗi người phát ra sói chu g ầ m thét m ũ i trên mặt mang hưng phấn giống như là thủy chiều phi tốc hướng tô trầm lao đến tô trầm hai con mắt hít lại lập tức dùng da hoản mỹ phòng ngự không gian nữu khúc cùng bản nguyên băng thể các loại năng lực bởi vì có lang k trong chốc lát tô trầm toàn thân lập loại bạch quang chung quanh quanh quẩn lên bạch khí sau đó bạch khí ngưng kết đến trên người hắn tạo thành rực rỡ băng lanh băng giáp đồng thời một đạo khí tường vòng bảo hộ từ trong thân thể của hắn khuyết trương mà ra phương viên trong vòng mười thước hết thẻ sự vật đều để cho hắn khống chế lựa chọn có thể hay không tiến vào khí tường bên trong lang kỵ sĩ trong quân đoàn có giỏ xét loại năng lực giáp tỉnh giả phát hiện khí tường gấp r i ọ n g hô lớn Không này tốt. Tiểu tử còn ó p h g ngự loại năng ự loại l có Đại đi gia tới. cẩn c thận theo ể kể lập tức liền là loại lực, phản phòng tức tỉnh Bất t có giác cái cho được Còn có giả đối. mai hắn ngự năng hắn đánh không gì h sao. rùa vỡ do giác tỉnh giả khinh thường nói ngược lại chúng ta nhiều người như vậy một người một n g ụ n nước miếng đều có thể đem tiểu tử này cho chết đối phòng ngự loại năng lực căn bản là không chống đỡ được bao lâu chu hồng hải đánh nhịp nói đều cùng ta xông ai người thứ nhất giết tô trầm ban thưởng liễu hồng như một ngày liễu hồng như sắc mặt ngưng lại gác giọng quân đoàn trưởng ta cũng không phải đồ chơi ngươi sao có thể đem ta ban thưởng ra ngoài nhưng u h Hải biểu mà ô i nói, thực đường nhìn liễu hồng như là phủ văn pháp sư xe buýt nhưng dung mạo không tồi tại phấn hoa vông xuống tận thế có thể lên dạng này xe buýt đã là giác tỉnh giả tha thiết ướp mơ chuyện lan g kỵ sĩ quân đoàn giác tỉnh giả nhóm từng cái như bị điên hai mắt đỏ thấm nhai tí đều n ứ c l i ề u mạng công kích tới tô trầm khí tường phòng ngự cháo tô trầm hiểu môi nợ nụ cười đến nội điên cùng như vậy sao liễu hồng nhứ loại này tiện hóa liền xem như cho không hắn đều không có một tia hứng thú hệ thống đều không muốn cho liễu hồng nhứ tiếng vang n h ấ p nhở hơn nữa nữ nhân bên cạnh hắn vô luận phương diện nào đi nữa đều có thể nghiền ép liễu hồng nhứ an đã quen mảnh k h ă n g l ờ i như thế nào dưới thói quen thủy đạo hương vị một lát sau tô trầm trị bằng hoàn mỹ phòng ngự năng lực liền chống đỡ một ngàn tên đẳng cấp cao giáp tỉnh giả toàn lực công kích lang kỵ sĩ quân đoàn giáp tỉnh giả nhóm cũng trên mặt hiển thị rõ mọi m ệ n h l i ê u hồng như bất mãn dịu rằng nói cũng là đám rát rưởi cứ như vậy còn nghĩ đến ta nàng quay đầu nhìn về phía chu hồng hải định ngọt cười nói vẫn là quân đoàn trưởng đồng nếu là quân đoàn trưởng ra tay chắc chắn có thể bắt sông cái tiểu tử t ú i kia chu hồng hải lại sắc mặt nghiêm trọng khiếp mắt lại từ lạnh nói ngươi câm miệng cho ta l i ê u hồng như toàn thân run lên từ nhẹ một tiếng d ậ m chân cũng không có dám nói cái gì chu hồng hải trong ánh mắt lập lòe t i sáng nhìn thẳng vào lên tô trầm tiểu tử ngươi ngược lại là một nhân tài bất quá tiếp tục như vậy ngươi sớm muộn sẽ bị m ệ t chết không bằng bây giờ đầu hàng ta đem liễu hồng nhứ vĩnh viên ban t h ư ở n g cho ngươi liễu hồng nhứ nhãn tình sáng lên nàng đánh ra đến tô trầm thanh tú xoay khí trong nội tâm còn có chút kích động tô trầm lại cười lạnh lắc đầu để cho ta đầu hàng nói đùa cái gì hắn ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng nói các ngươi cả đám đều mệnh không được ngươi nhìn ta lưu lại một giọt mồ hôi sao t r u n g quanh giác tỉnh giả nhóm trong nháy mắt giận dữ tại trước mặt quân đoàn trưởng mất mặt thực sự là xỉ nhục lớn lao huống hồ một ngàn cái giác tỉnh giả lại đều một cái giác tỉnh giả không có cách nào cái này về sau nếu là chuyển đi toàn bộ lang kỵ sĩ quân đoàn đều không mặt mũi gặp người ánh mắt bọn họ vải bố lót trong đầy m á u ti dùng hết khí lực cùng nghiêng hắn tất cả năng lực điên cuồng công kích tới khí tường vòng bảo hộ liễu hồng như tức giận hai mắt đỏ bừng sắc mặt một chút liền rơi xuống kiều hư một tiếng cũng gia nhập công kích hàng ngũ chu hồng hải tức giận râu ria đều nít lên tới tiểu tử ta cho ngươi cơ hội ngươi không hào hảo chắc chắn ngày này sang năm liền là ngày rô của ngươi trên người hắn hồng quang bùng lên cơ thể giống như khí cầu một dạng đột nhiên tăng lớn ba lần vóc dáng trong nháy mắt dài đến cao năm mét ngay sau đó hai chân hắn đột nhiên mang theo mánh liệt sức gió trọng trọng hướng về tô trầm vòng bảo hộ chuyển tới cùng lúc đó tô trầm khí tường vòng bảo hộ trong nháy mắt tiêu thất lang kỵ sĩ quân đoàn giáp tỉnh giả nhóm đều kém chút kém một cái ngã nào h nhưng bọn hắn lập tức mắt lộ l ử a giận hướng về tô trầm liền sung phong liều chết tới vật lý loại năng lực nguyên tố loại năng lực đ a o thương kiếm kích băng hỏa phong lôi nhiều loại thủ đoạn công kích đều hướng về trên thân tô trầm gọi húng chi còn có chu hồng hải uy lực này đủ để rời núi bình hải đại sắc khí chỉ cần những thủ đoạn này đều đánh chúng tô trầm đừng nói là tô trầm liền xem như thần tiến tới cũng phải chết ở chỗ này, bây giờ nghĩ đầu hàng chương ba trăm hai mươi lăm bây giờ nghĩ đầu hàng、Chậm. đồ sơn có cho nhìn thấy tô trầm muốn bị một ngàn người quần đầu nàng hoảng sợ thở mạnh cũng không dám trong mắt lộ ra ánh mắt lo lắng cùng với nàng nghĩ một dạng tô trầm là rất lợi hại nhưng đối mặt lấy ngàn mà tính nhân loại giác tỉnh giả vẫn là rất khó đối kháng nàng mặc dù sợ nhưng trong lòng nổi lên một cái tín nhiệm tô trầm không thể chết đi qua hai ngày này cùng tô trầm tiếp xúc nàng đ ấy lòng đối với tô trầm sinh ra ỉ lại còn có tí ti ngọt ngào cảm giác coi như nàng chết cũng không muốn để cho tô trầm chết ở chỗ này đồ sơn có cho hít sâu một hơi mạnh mẽ đứng vậy giống như phi thân đến liền tô trầm nhưng đúng lúc này tô trầm động hắn liếc về đồ sơn có cho hành động trong lòng dâng lên một đoàn ấm áp nhưng hắn là đang thí nghiệm hắn thăng cấp bản nguyên băng thể năng lực cùng với cùng không gian lưu khúc năng lực kết hợp hoàn mỹ phòng ngự năng lực cũng không phải làng kỵ sĩ quân đoàn đánh vỡ mà là hắn cố ý lui lại hảo lại càng dễ đếm thử năng lực nhưng nếu là đồ sơn có cho hồ đồ sông vào chiến trường vậy hắn cũng không có thời gian chiếu cố cái này hổ tộc công chúa thế là hắn không thể làm gì khác hơn là sớm phóng tới lang kỵ sĩ quân đoàn chủ động nên đón đao thương kiếm kích băng hỏa phong lôi các loại năng lực thủ đoạn t ớ y lễ lang kỵ sĩ quân đoàn giáp tỉnh giải nhóm trên mặt lộ r a càn r ỡ ý cười nhao nhao kêu to lên cái này đồ đần vậy mà tự động chịu chết nhanh ta muốn nhìn thấy hắn biến thành tạt bã đi chết đi chu hồng hải đi theo anh oanh tiếng giống trên mặt lộ r a cười lạnh hắn cho tiểu t ử này bậc thang lại không cho mặt mũi vậy thì chết đi nhưng mà làm cho tất cả mọi người khác biệt chuyện xuất hiện nguyên tố loại công kích rơi vào tô trầm băng giáp phía trên trong nháy mắt bị băng giáp hóa giải giống như là giọt nước tan vào biển cả thậm chí một điểm bọt nước cũng không có t ó i lên vật lý loại công kích cũng là xuyên thân mà qua không có thương tổn được tô trầm một chút chu hồng hải càng là đạn pháo đánh không khí p h a n h chu hồng hải thẳng tắp vào nhựa đường xi、si、măng trên đường cái lớn xô ra cái sâu đạt một e m m hố to cả người đều lâm vào trong đó lang kỵ sĩ quân đoàn người đều ngu n h a u n h a u đứng tại chỗ t r ự c lăng l ă nhìn g n xem tô trầm năng lực cũng đều ngưng sử dụng cái này mẹ nó là người sao như thế nào lợi hại như vậy thực sự là gặp quỷ ta đánh chính là siêu nhân、Xong. đây nếu là hắn phản kích ta sẽ không muốn chết đi ta ta không muốn chết chu hồng hải cũng đ ề u động hắn t ử tổ kiến lang kỵ sĩ quân đoàn bắt đầu còn không có gặp phải cường đại như vậy cường địch cái này mẹ nó cũng quá lợi hại a cho dù đối mặt đồng sơn căn cứ quân sự quân đội cũng chưa bao giờ dạng này cảm giác bất lực trong lòng của hắn sinh ra một cỗ tuyệt vọng tân tân khổ khổ chế tạo đồng sơn thị đế quốc cường hành vô cùng lang kỵ sĩ quân đoàn vậy mà liền như thế thua ở một người đàn ông tuổi trẻ trong tay đứng tại phụ cận trên ban công đồ sơn có cho mắt lộ chấn kinh con người chấn động thắng vậy mà thắng không hổ là t ố trầm nói giao cho hắn liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành thật là khiến người ta tín nhiệm chỉ là làm hại nàng lo lắng muốn chết thật là một cái đại phôi đàn mặc dù trong nội tâm nàng mắng lấy tô trầm nhưng chiếu lấp lánh mị nhãn đã không che giấu được đều là đối với tô trầm tình cảm tô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười khi mắt lại các ngươi không đánh lan kỵ sĩ quân đoàn giáp tỉnh giả nhóm cực kỳ hoảng sợ nao nhao sau lui k h o á t tay nhận sai đại ca ta sai rồi ta không đánh ta vừa mới hạ thủ có chút nặng ngươi đại nhân có đại lượng tha cho ta đi liễu hồng nhứ càng là lộ ra toàn thân phụ văn chẳng biết xấu hổ nói chỉ cần ngươi không giết ta ngươi ở nơi này làm gì đều được chu hồng hải còn tại dây ruột chạy ra hô to nhưng hắn châm tương đối sâu còn tại ra sức ra bên ngoài bò tô chầm nhẹ nhàng nở nụ cười lắc đầu các ngươi chớ ngu ta sẽ không tha các ngươi t r u n g quanh giác tỉnh giả k h ẽ giật mình lập tức trên mặt lộ ra phẫn hận biểu lộ ngai tí đều nứt các h i n h đệ c u n g tiểu t ử này liều mạng ta không muốn chết ta van cầu đại ca nhiễu ta một cái mạng chó liễu hồng sợi thô trực tiếp quỳ xuống phanh phanh đập lấy đầu ta đều nguyện ý dân hiến ngươi không thể giết ta tô chầm cười lạnh lắc đầu tiếp đó nâng tay trái trên người bạch khí trong nháy mắt tại đỉnh đầu hắn ngưng kết thành một ngàn cây băng thương chỉ hướng tất cả l a n g kỵ sĩ quân đoàn thành viên l a n g kỵ sĩ quân đoàn người nao nao còn nghĩ cùng tô trầm cá chết lưới rách nhưng cái này ý niệm mới vừa xuất hiện chỉ thấy tô trầm tay trái vung lên một ngàn cây băng thương phi tốc đâm ra giống tên lửa hành trình đuổi g i ế t bọn hắn mỗi người lập tức hồng hải nhà t r ọ c trời đường phố phía dưới bên trên tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt máu chạy thành sông làng kỵ sĩ quân đoàn ngoại trừ chu hồng hồng hải có một cái, tính một cái đầu tất cả đều bị băng thương, thương dâng trào xuống vừa mới còn kêu muốn đem tô chầm xé nát làng kỵ sĩ quân đoàn giáp tỉnh giải nhóm bây giờ từng cái không một tiếng động toàn bộ đường cái triệt để yên t ĩ n h trở lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bốn phía phấn hoa không còn phong nguyên tố năng lực không chế một mạch của tới đem không gian lấp đầy phảng phất tại tre lấp tận thế ở dưới núi thây biển máu mà chu hồng hải h n tại băng thương từ cửa sau đâm vào hố to trong nháy mắt vừa vặn ra sức từ trong hố lớn đi ra băng thương bởi vì có tính căn bản không kịp thay đổi đầu thường lao đầu của hắn đỉnh thẳng tắp đâm vào trong hố sâu thâm nhập dưới đất chu hồng hải chỉ cảm thấy trên đầu lạnh lẽo, bất quá một trận hoảng sợ. ngồi liệt trên mặt đất thở hồng hộc nhưng trên đầu lại t r u y ề n tới một hồi thấu xương đau đầu trước mắt bị màu đỏ bao trùm cái mũi còn ngửi được m g i tanh chu hồng hải kinh hoàng đưa tay h sờ sờ đỉnh đầu nghiêm chủ thể lỏng dính đầy hai tay hắn không khỏi toàn thân lắc một cái chậm rãi quay đầu nhìn về phía tô trầm trong lòng hoảng hốt không nghĩ tô trầm đã vậy còn quá lợi hại chỉ dựa vào một chiêu liền đem tất cả làng kỵ sĩ quân đoàn giác tỉnh giả toàn bộ giết chết nếu không phải là hắn vận khí tốt hắn cũng chết ở tô trầm trong tay làng kỵ sĩ quân đoàn thế nhưng là hắn tân tân khổ khổ xây dựng rất ít ít ít ăn th vẫn là người đàn ông trẻ tuổi này quá kinh khủng tô trầm nao nao quay đầu nhìn về phía trên đầu biến thành địa trung hải chu hồng hải con mắt h i ế p lại thành một đường nhỏ hắn ngoạn vị nói ai u ngươi vậy mà không chết nói xong trên đầu của hắn lại ngưng tụ ra một cây dài đến hai em mở bằng thương đầu thương lóng lánh hàn quang sắp bén thẳng tắp hướng chu hồng hải chu hồng hải phanh một tiếng cho tô trầm q u ỳ xuống không để ý trên đầu đào đ ớ n không muốn sống tựa như cho tô trầm dập đầu ta đầu hàng nhà trọc trời không toàn bộ đồng x u n thị đều là ngươi tô trầm hai con mắt híp lại cười cười bây giờ nghĩ đầu hàng chu hồng hải cứng ở tại chỗ kinh ngạc nhìn về phía tô trầm không mượn ta có thể giúp ngươi quản lý đồng sơn thị n h ộ n đồng sơn thị giữ lại trước tận thế bộ dáng、Chập. tô trầm híp mắt cười lạnh nói ta cũng không phải thiện nhân giống như ngươi vậy người có thể đổ sát hơn trăm vạn cư dân thành phố chính là một cái g i ế t người không chấp mắt đồ tệ hắn trong ánh mắt tràn đầy sắc khí sắc mặt băng lạnh trầm giọng nói ta không chấp nhận ngươi đầu hàng chu hồng hải trên mặt hiện lên tức giận mở miệng trách móc đồng sơn thị không có ta rất nhanh sẽ bị biến di động thực vật xâm chiếm còn lại hơn năm vạn người cũng đừng nghĩ sống phải không tô trầm con mắt híp lại vậy thì thế nào chu hồng hải khẽ giật mình ngốc ngốc tê liệt ngã xuống trên mặt đất t ô trầm mặt không chút thay đổi nói ngươi có thể chết vừa mới nói xong băng thương hướng về chu hồng hải đầu bắn nhanh mà ra、Phúc. chu hồng hải đầu chịu đến mãnh liệt va chạm cơ thể trong nháy mắt bị đóng ở trên mặt đất hắn thậm chí đều không cảm nhận được đau đầu liền đã mất đi hô hấp t ô trầm mắt liếc chu hồng hải vỗ nhẹ nhẹ tay nhường ngươi chết như vậy đã coi như là tiện nghi ngươi chương ba trăm hai mươi sáu còn có thu hoạch ngoài y mới t ô trầm xử lý xong lang kỵ sĩ quân đoàn thành viên quay đầu nhìn về phía phụ cận trên ban công đồ sơn có cho khẽ cười nói còn không xuống ta đều xong việc đồ sơn có cho kinh ngạc nhìn xem t ô trầm đầu góc trống rỗng sâu đậm bị tô trầm cường đại làm c h ấ n kinh đến vốn cho rằng tô trầm sẽ bại bởi lang kỵ sĩ quân đoàn cho dù có thể đánh thắng cũng là thắng thảm thật không nghĩ đến tô trầm vậy mà thắng nhẹ nhàng như vậy thật không hổ là nàng sùng bãi nam nhân so với nàng phụ hoàng còn cường đại hơn đồ sơn có cho trở lại bình thường vội vàng đáp lại nói ta này liền xuống nói xong nàng phi thân nhảy xuống ban công ba chân bốn tảng đi đến tô trầm trước mặt còn không đợi nàng mở miệng tán dương tô trầm tô trầm dương một tay lên đi ta mang ngươi đi thăm một chút hiện đại hóa thành thị nhà trọc trời đồ sơn có cho nháy mắt mấy cái quyên tán dương tô trầm ngược lại ánh mắt sáng lên hưng ơ phấn nói ta còn không có gặp qua nhà trọc trời bên trong mau dẫn ta vào xem tô trầm cười gật gật đầu hảo đuổi cái ta nói xong hắn mang theo đồ sơn có cho bước vào hồng hải nhà trọc trời một tầng trong đại lâu người đều ở đây bận rộn đạp phát điện xe đạp mỗi cái gian phòng đều làm cho giống như chợ bán thức ăn căn bản vốn không biết bên ngoài chuyện phát sinh đồ sơn có cho đi theo tô trầm đi tới một tầng trong một gian phòng nhìn thấy trong nhà người c ư ớ i xe đạp nàng nghi ngờ hỏi trầm ca bọn hắn đây là đang làm gì đó phát điện ngươi nhìn h ả i cảnh nhất hào đèn đốt thông minh còn có ngươi chơi máy tính cũng là có điện mới có thể sử dụng tô trầm giải thích nói đồ sơn có cho có chút thương cảm lẩm bẩm nói thì ra phát điện như thế khó khăn a ta xem bọn hắn có đều mẹ ệ gập cả người về sau ta dùng máy tính phải chú ý một chút tô trầm khẽ cười nói không có việc gì chúng ta hại cảnh nhất hào điện không phải bọn hắn dạng này phát ra vậy là tốt rồi đồ sơn có cho trên mặt lộ ra vẻ bông lòng Đúng lúc này, một cái tay cầm roi ra người mặc d a t r ẳ n g hắn cất b ư ớ c hướng đi bọn hắn khi t h ế hung h ă n g nói các ngươi là cái nào phát địa tổ còn không mau đi trở về việc làm bằng không thì ta hút chết các ngươi nói xong hắn huy vũ phía dưới roi ra đồ sơn có cho khẽ giật mình quay đầu nhìn về phía tô trầm hư nhẹ nói trầm ca người này thật hung à tô trầm cười n h ạ t nói không có việc gì hắn chỉ là một cái người bình thường thậm chí đi ngủ tỉnh dạ đều không phải là đồ sơn có cho khẽ cười nói vậy hắn còn như thế hung khó hiểu không sợ chết sao còn không đợi tô trầm nói chuyện ba chẳng hắn rút roi không khí nổi giận đùng đùng nói ta thế nhưng là làng kỵ sĩ quân đoàn quân dự bị bây giờ phụ trách quản lý phát điện bộ môn vừa nhìn các ngươi chính là khác phát điện ngành nhân viên còn dám ở trước mặt ta h ổ ngôn lo ạ ngữ nhìn ta không quất chết ngươi nhóm tráng hán nói xong cơ roi liền quất hướng tô trầm tô trầm sầm mặt lại lập tức dùng người nhẹ như y ế n năng lực vọt tới tráng hán trước mặt trực tiếp một cái và miệng quất vào tráng hán trên mặt ba tráng hán roi còn không có rơi xuống liền tô trầm thân ảnh đều không thấy rõ chỉ cảm thấy trên mặt tê dẩn sau đó một hồi trời đất quay cuồng cả người trên không trung chuyển hai vòng、Phang. trắng hán ngã ầm ầm trên mặt đất cổ họng ngọt ngọt một ngụm máu phun tới trong nhà người đều ngần ra nhao nhao dừng lại cưỡi xe đạp động tác kinh ngạc nhìn về phía tô trầm cùng đồ sơn có cho cợt mờ nở các ngươi lại dám đánh lan g kỵ sĩ quân đoàn quân dự bị các ngươi lần này chết chắc mặc dù chỉ là quân dự bị nhưng đánh hắn thì tương đương với đánh lan g kỵ sĩ quân đoàn q u â n mặt lan g kỵ sĩ quân đoàn sẽ không tha các ngươi còn nhìn cái gì các ngươi nhanh chạy a đồ sơn có cho nhẹ nhàng nở nụ cười các ngươi đừng sợ lan kỵ ra ngoài trên đường cái xem liền có thể nhìn thấy lang kỵ sĩ quân đoàn thi thể nhưng mà trong nhà người lại nhìn nhau một cái ánh mắt bên trong toát ra sợ hãi ta ta không dám vẫn là cưới xe a ta còn kém ba vạn vòng mới có thể t ă n g tầm ai muốn đi ra xem một chút ta có thể g i ú p kỵ năm trăm vòng đừng mẹ nó hại ta nếu là tin tức phòng giả ra ngoài chính là một cái chết trong nhà người trầm mặt lại tiếp đó lại bắt đầu ra sức đạp xe đồ sơn có cho nhìn chính là trợn mắt hốc mổm kinh ngạc đụng một cái tô trầm cánh tay nghi ngờ nói trầm ca bọn hắn đây là có chuyện gì dọa đi tôi tôi trầm cười nhẹ lắc đầu cái này gọi là hội chứng sở tộc h ỏ m lại được xưng là còn tin tán đồng hội chứng bọn h ắ n trưởng kỳ bị làng kỵ sĩ quân đoàn uy hiếp đã không muốn tin tưởng làng kỵ sĩ quân đoàn sẽ diệt vong thật đáng thương đồ sơn có cho khẽ thở dài hỏi cái kia có biện pháp giải cứu bọn họ sao tôi trầm hít mắt lại ta không có cái này nghĩa vụ ta chỉ là hoàn thành tiêu diệt làng kỵ sĩ quân đoàn nhiệm vụ tiếp đó mang ngươi dạo chơi đồng sơn thị còn lại giao cho đồng sơn căn cứ quân sự đi xử lý a đồ sơn có cho hai mắt vụ sáng lên nhẹ nhàng gật đầu nói tốt a ta, ta nghe lời ngươi tôi trầm mỉm cười đi chúng ta tiếp tục đi dạo c a hảo a đồ sơn có cho trên mặt hiện lên ý cười ngay sau đó tô trầm mang theo đồ sơn có cho lần lượt gian phòng đều đi một lượt trong đó mỗi cái gian phòng cũng là một cái vung vẩy roi người trông giữ một đ o à n cưới xe đạp phát điện người sống sót cơ hồ giống như gian phòng thứ nhất sự tình tuần hoàn qua lại đồ sơn có cho đều nhìn sửng sốt nàng tại trên máy tính nhìn qua lâm vào tuần hoàn phim k i n h dị kém chút cho là nàng lâm vào tuần hoàn nếu không phải là mỗi cái gian phòng người đều lớn lên không giống nhau nàng cũng phải vụ chết một lát sau tô trầm cùng đồ sơn có cho đi tới thứ năm mươi mốt tầng bọn hắn vừa vào tầng lầu lông mày không khỏi n h ữ n một cái cả tầng lầu chỉ còn lại cột chịu lực có thể nói là nhìn một cái không s ó t gì bất quá trong phòng khắp nơi là vết máu gây chi xác trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi đơn giản giống như địa ngục bọn hắn đều có chút không dám nghĩ ở đây đã từng phát sinh qua cỡ nào thảm thiết sự tình đồ sơn có cho căn trắng bật ngôi hai tay niết chặt bắt được tô trầm cánh tay trầm ca ta sợ tô trầm hít sâu một hơi khẽ cười nói đừng sợ đây chính là trong mạ thế thường thấy nhất hiện tượng đồ sơn có cho n g n g đầu nhìn về phía tô trầm khẽ c h a mày nói vì cái gì nhân loại tản nhận như vậy cũng đã tôi trầm nói khẽ đồ sơn có cho khé thở dài hơi hơi cúi đầu quá kinh khủng tôi trầm con mắt hít lại nhưng đây chính là nhân tính lập tức hắn quét mắt mắt tầng này xuyên thấu qua xú lợi tị hại cùng duy độ chi nhạn hắn thấy rõ ràng cao tới hai m ở dưới rừng rồng lại có một gian hai mươi m mất thất trong mật thất bảo tồn tại đủ loại đủ kiệu vật tư thậm chí còn có hai khỏi biến dị trứng chim t ô trầm nhãn t ỉ n h sáng lên khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên không hưởng công chẳng những hoàn thành ngô hồng bân nhiệm vụ còn có thu hoạch ngoài ý mớn tới đều tới rồi trong mặt thất vật tư liền tất cả đều là hắn tô trầm còn hắn ngô hồng bân về sau có tính không số sách ngược lại ai trước gặp đến chính là của người đó hơn nữa biến dị t r ứ n g chim đầy đủ chân quý nói không chừng còn có thể là khống chế biến dị động thực vật năng lực đâu nghĩ tới đây tô trầm đưa tay chỉ l o n g sảng khét cười nói đi cùng ta đi qua đồ sơn có cho nhìn thấy lòng sảng nghi ngờ nhịu nhữ mày trầm ca ngươi sẽ không cần cùng ta ở đây vận động đi cái gì vận động tôi trầm sửng sốt u một chút đồ sơn có cho nghiêm trang nói chính là cái k i a trên giường rất thoải mái vận động ngươi còn không cho ta cùng những người khác vận động đâu chương ba trăm hai mươi bảy trưởng không v ậ n vật chương ba trăm hai mươi bảy trưởng không v ậ n v ậ n tôi trầm phản ứng lại không khỏi tay vịn cái chán cười nhẹ lắc đầu có cho ngươi tốt xấu là hồ tộc công chúa như thế nào liền cái k i a vận động cũng không biết ta hẳn phải biết sao đồ sơn có cho t r ợ t lóe hai mắt hồn nhiên nhìn xem tô trầm tôi trầm cười cười ngươi không biết tốt nhất bất quá ngươi muốn vẫn nhớ ta đã nói với ngươi điều kiện tuyệt đối không nên vi phạm yên tâm đi ta khác trong tâm khảm đồ sơn có cho giã tỏi giống như gật đầu nói vậy là tốt rồi tô trầm mỉm cười thở dài một hơi cho nên ngươi làm u ố n cùng ta ở đây vận động sao đồ sơn có cho hỏi tô trầm lắc đầu không phải ở đây không thích hợp không khí không đúng a đồ sơn có cho nháy mắt mấy cái hỏi vậy ngươi muốn dẫn ta đi làm cái gì thu thập vật tư tô trầm đáp lại nói không có ý nghĩa còn không bằng vận động đâu đồ sơn có cho thẻ lưỡi tô trầm cười nhẹ đưa tay dùng ngón tay chọc lấy phía dưới đồ sơn có cho cái chán liền biết vận động đồ sơn có cho lui về sau một bước nhẹ nhàng xoa chán một cái nũng nhịu nhẹ n ó không vận động liền không vận động đâm ta làm gì nàng ngầm đầu mắt liếc tô trầm hít sâu m ộ t hơi tốt tốt tốt ta nghe lời ngươi còn không được sao đi tô trầm cười nhạt một tiếng tiếp đó mang theo đồ sơn có trò hướng đi l o n g sàng rất nhanh tô trầm đi đến dưới giường dầm phương con mắt rơi vào một tấm gỗ trên cửa đồ sơn có dung hạ ý thức muốn đưa tay đi g á c cửa nhưng trong đầu nhớ tới nàng tự mình đi lấy băng ghi hình t ì n h cảnh lúc đó tô trầm liền hung hăng dạy dỗ nàng nàng không khỏi dừng tay lại ngầm đầu nhìn về phía tô trầm hỏi trầm ca chúng ta là muốn mở cửa đi vào sao Tô sốt một chút, nhìn thấy chẩm nhìn sửng đồ sơn có cho dương m ắ thở biểu biết lộ, lập tức có c rõ đồ sơn o là lại, sợ bị trách. Hán cười một tiếng, mắt lại, không tệ, cười Hán khiếp không người m đi mở cửa Hảo. Đồ sơn có cho A. Hảo. thở Đồ sơn dài một hơi lập tức tung tăng đưa tay mở cửa tô trầm việc nhân đức không nhường ai đi tới trong môn quét mắt trong phòng vật tư lập tức đem tất cả vật tư bỏ vào cơ sở bảo khỏa bên trong đồ sơn có cho cùng theo vào nhìn thấy tô trầm giống làm ảo thuật đem trong phòng vật tư toàn bộ thu vào cho dù là nhìn qua tô trầm bậy ra qua hai ba lần vẫn là mắt lộ kinh ngạc nàng nhịn không được hỏi trầm ca ngươi là thế nào đem mấy thứ biến không có tôi trầm ngừng tay hai con mắt hiếp lại nhìn một chút đồ sơn có cho hắn phát hiện đồ sơn có dung thân bên trên tán phát lấy nồng nặc thiện ý trong lòng hơi động liền không có dấu diếm ta có cơ sở b a o khỏa ngươi có thể lý giải thành thứ nguyên không gian có thể cất giữ vô hạn vật phẩm còn không có thời gian di động chỉ là trong không gian không có không khí không cách nào cất giữ vật sống thì ra là như thế thực sự là thần kỳ đồ sơn có cho vui mừng nói không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự sẽ nói cho ta biết cảm ơn ngươi t ô trầm mỉm cười ngươi đi theo ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đ á n ngươi không cần cảm ơn đồ sơn có cho trong lòng ấm áp vui vẻ ôm chặt lấy tô t r ầ m cánh tay dùng cực kỳ mềm nu ấm áp khổng lồ đem tô t r ầ m cánh tay bao bọc vây quanh tô t r ầ m hít sâu một hơi trong lòng rung động không hổ là h ồ tộc thực sự là yêu tinh khó trách trong truyền thuyết h ồ tinh cũng là hại nước hại dân tồn tại cái này ai có thể chịu được hắn đều hận không thể cánh tay vĩnh viễn bị đồ sơn có cho vây quanh cái kia không thể thoải mái sảng khoái phiên thiên a rất nhanh tô chầm trở lại bình thường vội vàng lắc đầu không đúng bây giờ thế nhưng là tận thế không thể đắm chìm tại trong ôn u hương tô chấm hít sâu hai cái hai con mắt hiếp lại nhìn về phía đồ sơn có cho ngươi dạng này ông ta ta không có cách nào thu thập vật tư đồ sơn có cho khuôn mặt đỏ lên ngượng ngung nói kìm lòng không được thực sự là thật xin lỗi nói xong nàng giống như là làm sai chuyện nữ sinh sạch sẽ b u ô n g tay ra tô trầm cánh tay d à i thoát gò bó mặc dù khôi phục tự do nhưng trong lòng lại có chút không lớn bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong mỉm cười nói ngươi về sau thiếu nói với ta cảm tạ có lỗi với loại khách sáo này lời nói người nhà ở giữa không cần dạng này minh mặt chưa â hiểu rồi đồ sơn có cho khôn khéo đáp lại nói tôi trầm thở một hơi dài nhẹ nhõm trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên đồ sơn có cho cái này hồ tộc công chúa khi thì thông minh lanh lợi khi thì u mê thanh xuân khi thì nghịch ngợm gây sự khi thì nhu thuận biết chuyện nhưng mỗi một mặt đều có thể ôm lấy lòng của nam nhân cũng không biết thế giới dưới lòng đất hồ tộc nữ nhân có phải hay không đều như vậy thật đúng là muốn theo đồ sơn có cho đi thế giới dưới lòng đất hồ tộc địa b ả n nhìn một chút tôi trầm lắc lắc đầu không đang miên man suy nghĩ bắt đầu thu thập lên lang kỵ sĩ quân đoàn vật tư không thể không nói lang kỵ sĩ quân đoàn thống trị toàn bộ đồng sân thị thu thập đồ ăn thủy vũ khí d ư ợ c phẩm chờ trọng yếu vật tư thực sự là không thiếu khó trách có thể nuôi sống hồng hải nhà trọc trời bên trong hơn năm vạn người nhưng bây giờ những vật tư này đều thuộc về hắn tô trầm cái này hơn năm vạn người làm sao bây giờ đó chính là ngô hồng bân vấn đề ngược lại hắn chỉ là tiếp đánh hạ đồng sơn thị nhiệm vụ hắn bây giờ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn không nhiều lắm vớt chút chỗ tốt tô trầm ánh mắt cuối cùng rơi vào được trưng bày tại trên vị trí dễ thấy nhất hai quả biến dị trứng chim hắn tự tay đem hai quả biến dị trứng chim phóng tới trên tay trong mắt hiện lên ánh mắt hưng ấ n chưa từng thấy biến dị trứng chim không biết có thể thức tỉnh cái gì năng lực mới tôi trầm quay đầu mắt nhìn đồ sơn có cho nhãn c h â u xoay động mỉm cười nói có cho lần này ngươi giúp ta rất nhiều vội vàng cái này hai khoả biến dị trứng chim là phần thưởng của ngươi đồ sơn có cho trên mặt tràn đầy ý cười vừa định đưa tay đi lấy biến dị trứng chim nhưng có chút ngượng ngùng ngừng tay nàng cắn q u o e miệng nói khẽ trầm ca ta kỳ thực không có giúp đỡ được gì không cần b ắ n thưởng tôi trầm khẽ giật mình ngươi nếu là không ăn biến dị trứng chim hắn còn thế nào s u ấ ta t sau đó hắn n g á y mắt mấy cái khuyên nủ ngươi giúp đỡ bận rộn nếu không phải là ngươi dùng ngươi hồ tộc công chúa khí thức chấn nhiếp đồng sơn thị biến d ị động thực vật ta nào có nhẹ nhàng như vậy nhất cử tiêu diệt lang kỵ sĩ quân đoàn đồ sơn có cho mặt lộ vẻ do dự nhưng vẫn là không có đưa tay cầm trứng chim tô trầm hai con mắt hiếp lại sấn nhiệt đà thiết nói ngươi nghĩ nếu là ta một bên giải quyết biến d ị động thực vật một bên tiêu diệt lang kỵ sĩ quân đoàn nhất định sẽ có sơ hở vạn nhất để cho lang kỵ sĩ quân đoàn sớm chạy trốn chúng ta lần này chẳng phải đi không sao đồ sơn có cho hai mắt vụ sáng lên hỏi ngươi nói là thật lòng sao đương nhiên là tô trầm đưa tay ra trong lòng hai khỏi khỏ biến dị trứng chim. người m a u ăn đi đồ sơn có cho nợ nụ cười gật đầu nói hảo nói xong nàng vui vẻ đem hai k h o ả biến dị trứng chim nắm bắt tới tay trong lòng mở miệng một tiếng đem hai cái biến dị trứng chim n ư ớ c vào tô trầm nhìn ở trong mắt nhặt ở trong lòng cuối cùng a đồ sơn có cho cuối cùng giúp hắn quét qua năng lực m ớ i biến dị trứng chim tô trầm bên t a i vang lên tuyệt vời âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh đồ sơn có cho tiêu hao một k h o ả biến dị phượng đầu hiến hải âu trứng hệ thống trả về hai năm trăm quả thu nạp tiến cơ sở báo k h biến dị phượng đầu h ế n hải âu trứng thức ăn sau có thể giáp tình năng lực trường không vật vật l ặ p lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp t ô trầm trong lòng vui mừng trường k h ố n g v ậ n vật năng lực này tên liền tương đương ba khí tên đều mạnh mẽ như vậy năng lực cũng chắc chắn sẽ không kém t ô trầm không kịp chờ đợi lập tức từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra năm viên biến dị phượng đầu yến h ả i âu trứng ngứa c a một ngụm n u ố t xuống âm thanh nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên trường k h ố n g v ậ n vật nhất cấp thức tỉnh túc chủ tiêu hao tự thân linh ẩn khống chế có thể nhìn đến tất cả động thực vật nhưng khống chế động thực vật sẽ rút ngắn túc chủ tự thân linh ẩn hạn mức cao nhất chủ động giải trừ khống chế nhưng trả lại linh ẩn hạn mức cao nhất. tôi trầm trong lòng trong bụng n ở hoa năng lực này cùng hắn đang áp dụng hắn linh ẩn hạn mức cao nhất đi qua nhiều lần như vậy hấp thu linh ẩn đã sớm cao hơn đại bộ phận giáp tỉnh giả rất nhiều có thể khống chế biến dị động thực vật cũng liền tương ứng càng nhiều hơn nữa theo năng lực để thăng không biết còn có thể cho bao nhiêu tiện lợi điều kiện chương ba trăm hai mươi tám nên ta ra điều kiện chương ba trăm hai mươi tám nên ta ra điều kiện tôi trầm mắt nhìn đồ sơn có cho nhẹ giọng hỏi người ăn biến dị trứng chim có cảm giác gì đồ sơn có cho chợt lóe hai mắt nhìn về phía t ô trầm khe khe lắc đầu không có cảm giác gì chính là bổ sung điểm thể lực tôi trầm lông mày nhữ một cái trước ngươi tại tiền giang m ọ than chưa ăn qua biến dị trứng chim n g ư ơ i ở đó nói biến dị trứng chim không có nhân loại đồ ăn ăn ngon cho nên ta liền đem biến dị trứng chim khiến nhân loại ăn đồ sơn có cho nói khẽ tôi trầm nâng chán thở dài ngươi thật đúng là thuần chân biến dị trứng chim có thể để nhân loại thức tỉnh năng lực đồ sơn có cho nháy mắt mấy cái ngươi nói là ta mới vừa ăn biến dị trứng chim có thể để ngươi thức tỉnh năng lực không tệ tôi trầm gật đầu nói đồ sơn có cho đôi lông mày nhữ lại nũng nhịu nhẹ nói người ở đó thực sự là quá ghê t ở m cũng dám gặt a tôi trầm cười nhẹ lắc đầu không có việc gì bọn hắn điểm này trứng chim căn bản không đủ gây cho sợ hãi đồ sơn có cho gật đầu nói ân ngay sau đó nàng ý thức được cái gì liền vội vàng hỏi đúng ta ăn biến dị trứng chim không có tác dụng gì cho ngươi tốt tôi trầm mỉm cười ngươi vẫn rất chiếu cô ta bất quá ta chỗ này có rất nhiều bình thường ta đều cầm biến dị trứng chim làm đồ ăn và ăn nói xong hắn liền từ cơ sở ba khỏa bên trong lấy ra hơn m ộ ư ơ i khỏa biến dị phượng đầu i ế n hải âu trứng giống ăn đường đầu một viên tiếp lấy một viên ném vào trong miệng đồ sơn có cho dán nhẹ một hơi hãy náy trên mặt lộ ra vui vẻ tôi trầm lại là trong lòng xứng sở hắn ăn biến dị phượng đầu hiến hải âu t r ứ n g đều có một mươi quả nhưng vẫn là không có thăng cấp hắn lông mày nhữ một cái trong lòng thầm nghĩ không thích hợp cái này trưởng không b ạ n vật năng lực có cái gì rất không đúng năng lực là phi thường lợi hại nhưng thăng cấp cũng quá khó khăn a tô trầm phía trước năng lực khác thăng cấp đều vô cùng thuận lợi cho dù là cực hạn bạo phát năng lực cũng trải qua một đoạn thời gian thăng lên tới nhưng chưa từng thấy ăn trên dưới một mươi quả biến dị trứng chim năng lực còn không thăng cấp chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ là trưởng không vạn vật năng lực quá cường đại vẫn là nói năng lực nhiều càng về sau lấy được năng lực đẳng cấp thì càng khó thăng cũng mặc kệ nói thế nào trưởng k h ố n g vạn vật năng lực này phi thường cường đại nhất cấp liền mạnh kinh người đây nếu là thăng cấp không biết sẽ có được cái dạng gì tiến hóa tô trầm cũng không nóng này ăn biến dị phượng đầu hiến hải âu t r ứ n g mang theo đồ sơn có cho ở đây dạo qua một vòng một lát sau tô trầm mang theo đồ sơn có cho đi ra hồng hải nhà trọc trời hắn dừng bước lại quay đầu nhìn đồ sơn có cho nhẹ giọng hỏi có cho hôm nay đi dạo đến vui v ẻ sao đồ sơn có cho thỏa mãn gật gật đầu ta vô cùng vui vẻ hiện đại hóa đô thị có hay không hảo tô trầm hỏi hảo đồ sơn có cho hai mắt và sáng t a còn chẳng ư như a từng thấy tốt h vậy c cảnh, con mỉm ắ t tốt Tô vẫn Vậy luôn không có nhảy qua. Vậy là qua. có rồi.、Tô、chầm m cười sau đó nói bất quá ta lần này là mang theo nhiệm vụ tới bây giờ nhiệm vụ hoàn thành ta cũng phải cấp tuyên bố nhiệm vụ người đi đối tiếp nhiệm vụ ta cũng đi xem đồ sơn có cho kích động nói tôi trầm con mắt hiếp lại lắc đầu không được ngươi cần phải ở chỗ này chấn nhiếp chung quanh biến d ị động thực vật bằng không thì đồng sơn thị rất nhanh liền biến thành đổ nát t h ê lương đồ sơn có cho có chút tiếp nối cúi đầu xuống bất quá vẫn là gật đầu đồng ý hảo chỉ cần ta có thể trợ giúp ngươi ta đều có thể tô trầm nhẹ nhàng vỗ vô, vô đồ sơn c o i cho đầu mỉm cười nói ngươi kỳ thực có thể nhiều dạo chơi ở đây còn rất nhiều địa phương tốt người chưa từng đi đâu thế nhưng là đồ sơn c o i cho ngẩng đầu nhìn tô trầm trong mắt sương ngủ trùng diệp không có ngươi bồi tiếp coi như ở đây cho dù tốt ta cũng không vui tô trầm trong lòng khẽ động ánh mắt lóe lên ngươi cẩn thận một chút ngươi có thể rơi vào b ệ tình b ệ tình đồ sơn c o i cho khẽ giật mình nghi hoặc hỏi nơi này có con sông này sao tô trầm k h ỏ miệng khẽ nhúc ních trong lòng thầm than thế giới dưới lòng đất cái này văn hóa có hạn a bể tình đều không hiểu rõ h ắ n khẽ gật đầu một cái không có giản giải khẽ mỉm cười nói tính toán ngươi vẫn là trung thực ở đây chờ ta trở về à. đồ sơn có cho nghiêm túc gật đầu nói hảo ta c h ờ ngươi tô trầm cưng c h ề u mắt nhìn nàng sau đó mở ra nhảy vọt không gian cất bước đi vào đồ sơn có cho nhìn xem tô trầm biến mất ở trong lục sắc quang ảnh khỏe mắt hơi hơi dâng lên trên mặt lộ ra vui vẻ ý cười trầm ca tín nhiệm ta như vậy ta nhất thiết phải thật tốt trợ giúp trầm ca nói xong nàng thủ vững tại hồng hải nhà trọc trời phía dưới trên thân lập lòe phân quang toàn bộ đồng sơn thị biến dị động thực vật vốn là không có chu hồng hải năng lực áp chế đều có chút dục dịch nhưng cảm nhận được đồ sơn co cho quý tộc khí t ứ c lập tức lại an tinh tiếp tô trầm thông qua nhảy vọt không gian rất nhanh là đến đồng sơn căn cứ quân sự hắn tại đồng sơn căn cứ quân sự cửa chính phụ cận đi ra nhảy vọt không gian đi tới căn cứ quân sự chính diện phía trước đồng sơn căn cứ quân sự cửa chính trạm gác công khai phát hiện tô trầm lập tức lớn tiếng quát bảo ngưng lại dừng lại người nào tô trầm đứng cách cửa chính xa năm mươi m vị trí ngầm đầu nhìn cửa chính bên trên trạm gác công khai la lớn ta là tô trầm ngươi đi báo cáo ngô hồng bân thủ lĩnh hắn sẽ để cho ta đi vào trạm gác công khai hơi xứng sở phản ứng một chút vội vàng lớn tiếng nói nguyên lai là tô trầm thủ lĩnh đề cập với ta lên qua ngươi n ngươi nếu là tới chúng ta sẽ lập tức cho ngươi cho phép qua hắn vung tay lên quay đầu ra lệnh thả xuống cửa treo vừa mới nói xong trên cửa chính cửa treo lập tức hô lạp lạp chậm lại tô trầm nhũ mày khoe miệng hơi hơi d ư n g lên xem ra ngô hồng bân đối với đồng sơn thị tình huống rất xem trọng a không nghĩ tới cho hắn cao như vậy đặc quyền sách tên hắn liền có thể tiến vào đồng sơn căn cứ quân sự cái này cần là bao lớn minh hạnh đặc biệt tô trầm hít sâu một hơi bước vào đồng sơn căn cứ quân sự rất nhanh trạm gác công khai mang theo tô trầm đi tới ngô hồng bần văn phòng Nô Hồng Bân gặp m ộ tô lần t trầm mỉm cười đáp lại nói cái gì nhanh như vậy nô hồng bân trên mặt hiện lên kinh ngạc con ngươi chấn động vừa mới qua đi một ngày ngươi liền đem đồng sơn thị đánh rớt hắn vừa nói một bên theo bản năng tăng cường được tay tô trầm không hề hay biết mỉm cười đáp lại nói lan kỵ sĩ quân đoàn là có chút bản sự nhưng mà không nhiều nô hồng bân khỏe miệng khẽ nhúc n í c lan kỵ sĩ quân đoàn thế nhưng là liên tục đánh lùi quân ta chuyện căn cứ năm sáu lần công kích đến ngươi đây chỉ là bản sự không bao nhiêu tô trầm cười nhẹ gật gật đầu không thể a đều bị ta xuyên thành mức quả bản sự có thể lớn đến đi đâu nô hồng bân nháy mắt mấy cái ý vị thâm trường vung tay ra vụ vô, vô tô trầm b ả vai khó trách ngươi muốn biết bay lên đ ặ c công đội nhiệm vụ ghi chép tìm được thế giới dưới lòng đất cửa vào lấy bản lánh của ngươi thật có khả năng kết thúc tận thế tô trầm cười cười kết thúc tận thế không có gì chỉ là sau tận thế thế giới mới thật sự là nguy hiểm nô hồng bân như có điều suy nghĩ mắt nhìn tô trầm khẽ thở dài nói không sai thượng cấp đã sớm liên lạc không được trật tự đã sụp đổ khắp nơi đều có rác tỉnh giả coi như phấn hoa tiêu thất sau tận thế thế giới ở trong ngắn hạn cũng tuyệt không an bình hắn nhìn xem tô c h ầ m ánh mắt l ó e lên c h ầ m giọng nói có thể ngươi lại là sau tận thế chúa cứu thế tô c h ầ m h í p mắt lại ngươi cũng đừng thổi phồng đến chết ta nhanh cùng ta bàn giao nhiệm vụ a nô hồng bân cười ha ha một tiếng không tiêu không gấp ngươi quả nhiên có vương giả phong phạm hắn tiếng cười vừa rơi xuống chân thành nói ta này liền phái người đi đồng sơn thị chầm... tô chấm nhãn châu xoay động khẽ cười nói đồng sơn thị bảo tồn hoàn hảo dựa vào là chu hồng hải khống chế biến di động thực vật năng lực hắn hai con mắt hiếp lại nhìn về phía ngô hồng bân ngoạn vị nói ngươi nếu là nghĩ bảo trì đồng sơn thị không nhận biến dị động thực vật xâm hại cũng cần năng lực này ngô hồng bân nghi h o ặ c hỏi ngươi có ý tứ gì t ô trầm cười hắc hắc phía trước đều là ngươi ra điều kiện bây giờ nên ta ra điều kiện chương ba trăm hai mươi chín đồng núi có ta một nửa chương ba trăm hai mươi chín đồng núi có ta một nửa t ô trầm ý vị thâm trường nhìn xem ngô hồng bân trên mặt viết đầy giảo hoạt ngô hồng bân không từ cái lạnh run thân là căn cứ quân sự thủ lĩnh lại trước mặt t ô trầm có chút ấp ú n g nói điều, điều kiện gì t ô trầm hiếp mắt lại đồng sơn phải có ta một nửa nô hồng bân trầm mặt lại lâm vào trong do dự tô trầm b i ể u m ô i nói ngươi không cần nhỏ mọn như vậy đồng sơn thị là ta đánh xuống hơn nữa các ngươi tiếp nhận đồng sơn thị còn muốn đối mặt biến d ị động thực vật vây công còn không bằng đáp ứng điều kiện của ta nhuộm đồng sơn thị hiện đại hóa kiến trúc hoàn hảo bảo tồn lại nô hồng bân ngẩng đầu nhìn một chút tô trầm trong ánh mắt xoắn suýt chậm rãi tiêu tan hắn hít sâu một hơi trầm trọng gật đầu một cái vốn là ta là không thể nào đáp ứng ngươi bất quá ngươi nói rất đúng coi như ta tiếp nhận đồng sơn thị lại không có khống chế biến di động thực vật năng lực đồng sơn thì bảo tồn tốt hiện đại hóa kiến trúc cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành lịch sử. tô trầm con mắt c o n trở thành n g u y ệ nhà n không tệ ngươi so ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi sáng suốt như vậy không thiếu nô hồng bân tiêu tan nợ đủ cười khẽ gật đầu một cái ta cái này cũng là nghĩ giữ lại văn minh nhân loại hòa trùng tô trầm đạm nhiên cười cười ta cũng không có ngươi đại đ ộ như vậy ta chính là nghĩ vớt chút chỗ tốt không việc gì nô hồng bân một mặt hiền hòa cười bất kể nói thế nào ngươi cũng là vì nhân loại làm ra vốn có công hiến tô trầm phất phất tay đi tất nhiên chúng ta nói xong về sau đồng sơn thị tất cả vật tư ta có một nửa quyền hạn quản lý ta sẽ cùng ngươi thành lập được liên hệ ta sẽ tùy thời tới lấy lấy không có vấn đề ngươi còn muốn kết thúc mạng thế đồng sơn t h ị sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi nô hồng bân không chút do dự đáp ứng xuống tô trầm mỉm cười hài lòng gật đầu một cái dễ nói vậy ngươi chuẩn bị một chút đi với ta tiếp nhận đồng sơn thị a nô hồng bân trầm giọng đáp lại hảo vậy ngươi về trước đồng sơn thị ta lập tức phái người tới tô trầm không nói thêm gì cùng nô hồng bân cáo biệt sau quay người rời đi căn cứ quân sự thông qua nhảy vọt không gian trở về đồng sơn thị tại tô trầm sau khi đi nô hồng bân lập tức gọi tới lấy đồng chiến sinh cầm đầu căn cứ quân sự sĩ quan họ khi hắn tuyên bố đồng sơn thị đã bị công phá lan g kỵ sĩ quân đoàn đã đền tội sau cho dù là đồng chiến sinh biết là tô trầm làm chuyện tốt hắn cũng cùng những sĩ quan khác một dạng kinh ngạc trận mắt hốc mồm một mặt biểu tình không thể tin bọn hắn đều vỡ tổ đồng sơn căn cứ quân sự tụ tập tuyệt đối binh lực đánh lâu không xong lan g kỵ sĩ quân đoàn đã vậy còn quá s ắ p bị một người đàn ông tuổi trẻ tiêu diệt cái này lộ ra bọn hắn chính là phế vật n ô thủ lĩnh ngươi đang mở trò đùa sao đây là người có thể làm được tới chuyện không có khả năng tuyệt đối không có khả năng không ai có thể làm đến ta không tin chứ phi nhìn thấy. Hồng ta tận mắt nhìn thấy. Nô、Hồng、Bân đồng ố i cười, biết ngươi mặt chất vấn, trên mặt mang chất trên ta biết các không phục, nhưng sự thật chính là như thế. nhạc các phục, nhàn không nhưng chính như Hắn quay đầu nhìn về phía vấn, về quay là sự đầu đ chiến sinh nói khẽ. đồng khẽ, có h sinh ngươi cũng coi như i ngươi coi cái người trong cuộc, cùng đại gia ế n cũng nửa trong cùng n cuộc, là i một chút người là như thế nào tô tại chỗ các quân quan toàn bộ đều yên tĩnh ánh mắt tụ tại trên đồng chiến sinh thân. Đồng chiến sinh Tại lại, tại là thế chỗ chút tô trầm. mắt tề tụ các có đều bộ kinh hoàng đứng lên cảm giác này so với hắn trên chiến trường đối mặt lang kỵ sĩ quân đoàn còn muốn d i à y vò hắn nhưng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng quân nhân mặc dù cũng không dám tin tưởng tô trầm đơn thương độc mã công chiếm đồng sân thị toàn diệt lang kỵ sĩ quân đoàn vốn lấy hắn đối với ngô hồng bân hiểu rõ ngô hồng bân tuyệt đối sẽ không nói khoác không biết ngượng đồng chiến sinh tại dưới tình huống muôn người c h ú ý hắn dọn một cái trầm rãi đem tô trầm đi tới căn cứ quân sự cùng hắn cùng ngô hồng bân b à n điều kiện sự tình nói một lần đem tại chỗ các quân quan nghe được tô trầm lại muốn cầm tới bay lên đặc công đội nhiệm vụ ghi chép muốn tìm được thế giới dưới lòng đất cửa vào kết thúc cái mạt thế này bọn hắn toàn bộ đều cứng ở tại chỗ cái này tô trầm quá có bản lãnh liên kết thúc tận thế cũng dám nghĩ xem ra tiểu t ử này đánh bại lang kỵ sĩ quân đoàn c h i ê m lĩnh đồng sơn thị tất cả đều là thật sự tại chỗ các quân quan toàn bộ đều ca tụng tô trầm không đơn thuần là ngô hồng bân liền đồng chiến sinh đều cho tô trầm thiên nhân đánh giá bọn hắn không có cách nào không t í n phục ngô hồng bân nhẹ nhàng nở nụ cười t ố t bây giờ ta tuyên bố lấy đồng chiến sinh cầm đầu dẫn dắt căn cứ quân sự một nửa người đi chiếm lĩnh đồng sơn thị bảo vệ tốt đồng sơn thị người sống x u t cùng hiện đại hóa kiến trúc đồng chiến sinh lập tức cưỡn t xuống lưng kiên nghị đáp lại cam đoan hoàn thành nhiệm vụ sau đó n ô hồng bân lại an bài phía dưới tương lai việc làm giao phó xong đồng chiến sinh muốn nghe tô trầm an bài liền kết thúc hội nghị đồng chiến sinh cấp tốc tập kết hảo trong căn cứ quân sự một nửa q u â n nhân mênh mông quần quận đi ra cửa chính hướng về đồng sơn thị phương hướng tiến phát cùng lúc đó tô trầm đã về tới đồng sơn thị hắn bước ra nhảy v ọ t không gian đi tới đứng tại hồng hải nhà trọc trời phía dưới đồ sơn con dung thân bên cạnh đồ sơn có dung toàn thân tản ra màu hồng tia sáng nhìn thấy tô trầm xuất hiện con mắt lập tức sáng lên nàng vui vẻ nói trầm ca ngươi trở về ân tô trầm nhìn thấy trên trán nàng mồ hôi nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa Khổ cực. không ổ cực. k h khổ cực vì chấm ca đây là ta phải làm đồ sơn có cho thẹn thùng nói tôi c h ầ m h í p mắt lại ngươi nghỉ ngơi một chút không chế biến dị động thực vật có hình thể giao cho ta tới không ta không khổ cực ta không muốn để cho n g ư ơ i mệt đến đồ sơn có cho quật cường nói tôi c h ầ m cưng chiều vớt vớt n n g đầu ta sẽ không mệt mỏi hùng hồ ta cũng nghĩ thử xem năng lực mới đồ sơn có cho thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh nhìn thấy tôi c h ầ m trên mặt vẻ mặt nghiêm túc nàng không có vi phạm tốt lắm bất quá ngươi nếu làm mệt nhất định muốn bảo ta thay ca không có vấn đề tôi chấm âm thanh đáp lại đồ sơn có cho mím mím vài miệng tiếp đó trên thân phấn quang tiêu tan cơ thể có chút mệt mỏi lung lay tô trầm nhanh lên đem nàng đỡ lấy không thể không nói thực sự là yếu đuối không s ư ơ n g mềm mại mềm trượt đồ sơn có r u n g toàn thân lắc một cái nghiêng đầu nhìn thấy tô trầm ôn nhu khuôn mặt lập tức gương mặt đỏ lên ngượng nhảy lên chân tới ra khỏi xa một mét tô trầm nháy mắt mấy cái k h ẽ cười nói trên người của ta có gai không không có đồ sơn có cho nuốt nước miếng ngượng nói ngươi nhanh khống chế biến di động thực vật bằng không thì bọn chúng nên bạo động tô trầm phản ứng lại chính sự quan trọng hắn lập tức dùng ra trưởng khống vạn vật năng lực trong đầu trong nháy mắt hiện lên chung quanh biến dị động thực vật ý thức bọc khí những thứ này bọc khí rõ ràng hiện lên màu đỏ thậm chí có chút đã đỏ biến thành màu đen lập tức ý hắn thức khé động phản phất trong đầu sinh ra vô số một tay nào về phía những ý thức này bọc khí đem hắn một mực trưởng khống biến dị động thực vật màu đỏ ý thức bọc khí qua trong dây l á t liền bị hắn khống chế dần dần biến thành l ụ c sắc tô trầm cảm nhận được thể nội linh luận hạn mức cao nhất sốc giảm không thiếu thẳng đến hạn mức cao nhất giảm bớt đến một phần mười mới dừng lại ngay sau đó tô trầm ý thức cảm giác được biến dị động thực vật hành động dấu hiệu dễ như t r ở bàn tay không chế biến dị động thực vật dựa theo ý nghĩ của hắn hoạt động rất nhanh một đoàn biến dị động thực vật vây quanh lấy hồng hải nhà chọc trời phòng ngầm dưới đất gần n g á n thất biến dị cự lang cầm đầu nhao nhao ca tụng dưới chân hắn đồ sơn có cho kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy quay đầu nhìn về phía tô trầm phản phất nhìn thấy tô trầm t r u n g quanh thân thể hiện lên kim sắc hoang mang giống như thần phật đầm dạng nàng không khỏi kích động nói trầm ca người thật lợi hại tô trầm d á n nhẹ một hơi hít mắt lại còn có thể không nghĩ tới cái này năng lực mới có mạnh như vậy hắn nhìn xem đồ sơn có cho. trong đầu lại cũng hiện lên đồ sơn có cho ý t ứ c bọt khí chỉ có điều đồ sơn có cho ý tứ bọt khí là màu xanh lá cây đậm cho dù không đi khống chế đối với hắn cũng không có bất cứ đ y hiếp gì nhưng để cho hắn kinh ngạc là trường khống vạn vật năng lực vậy mà có thể khống chế thực chất thế giới hồ tộc vậy nếu là tiến vào thế giới dưới lòng đất có hay không có thể dùng trường khống vạn vật năng lực khống chế loại người sinh vật còn có trường khống vạn vật năng lực chỉ có nhất cấp đây nếu là đẳng cấp lên cao hắn sẽ không liền toàn bộ vũ trụ đều có thể trường khống chương ba trăm ba mươi hồ sơ tuyệt mật chương ba trăm ba mươi hồ sơ tuyệt mật tôi trầm rơi vào trầm mặc trong lòng đối với trường khống vạn vật năng lực lên nồng đậm lòng hiếu kỳ trường khống vạn vật năng lực thăng cấp gian khổ xem ra nguyên nhân trọng yếu chính là trường khống vạn vật năng lực mạnh đáng sợ đồ sơn có cho nghi hoặc nhìn tôi trầm những mày hỏi trầm ca ngươi làm sao tôi trầm mất hồn mất vía cười nhẹ lắc đầu không có gì trước mắt hắn còn không rõ ràng trường khống vạn vật năng lực đến cùng có thể có bao nhiêu cường đại chờ trường khống vạn vật năng lực thăng cấp sau trầm dại đang nghiên cứu đồ sơn có cho rán nhẹ một hơi không có việc gì liền tốt tôi trầm mỉm cười chờ sau đó liền có người tiếp nhận đồng sơn thị vừa vặn thừa dịp thời gian này ta mang ngươi tiếp tục dạo chơi đồng sơn thị h ả o A. đồ sơn có cho cười con mắt hiếp thành một đoạn ta chỉ nhìn đồng sơn thị một góc của bằng sơn thật muốn xem toàn bộ đồng sơn thị toàn cảnh đi thôi tô trầm cười gật đầu tiếp đó mang theo đồ sơn có cho tiếp tục du lãm toàn bộ đồng sơn thị đến nỗi bị k h ô n g chế biến d ị động thực vật tô trầm vẫn là an bài bọn chúng tiếp tục tuần tra còn đem lang kỵ sĩ quân đoàn di thể dọn dẹp sạch sẽ một lát sau đồng chiến sinh mang theo đồng sơn căn cứ quân sự c ô n nhân bước chỉnh tê bước chân mê ngông quần quận dọc theo đồng sơn thị đại lộ tiến vào đồng sơn thị b ọ không không một người p mặc sĩ quan phục tuổi trẻ nam nhân mặt lộ kinh hãi nghi ngờ nhìn về phía đồng chiến sinh đồng trực ư quan này đây là cái tình huống gì đồng chiến sinh phản ứng lại trên mặt lộ ra ý cười nhẹ giọng đáp lại chắc chắn là tô trầm tiểu tử kia dợ cho quỷ không nghĩ tới tiểu tử này chẳng những công chiếm đồng sân thị Toàn diệt làng quân kỵ sĩ đồng o đoàn hoạch con bạo à làng vàng n ngay quân năng cũng nhận nam người chấn động, cả kinh nói, cợt nở.、May、mắn không thống không chính thậm tâm Trẻ tuổi Tô Trầm mục tiêu không phải bạo lực thống trị thế giới, vàng không thì chính là cái tiếp theo chí phải Chu h mỡ May mục cả lực được. cả cờ lực cái giới, là kỵ sĩ đã Hải. Đồng chiến sinh mắt liếc h ứ nhẹ nói tô trầm thế nào lại là chu hồng hải có thể so sánh tô trầm ánh mắt lâu dài biết kết thúc tận thế mới là trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất trẻ tuổi nam hít sâu một hơi gật đầu nói thì ra ngô thủ lính chịu bà đồng sơn thị một nửa phân cho tô trầm là muốn lôi kéo tô trầm đồng chiến sinh hai con mắt hiếp lại lộ ra ý vị t h â m trường ánh mắt nô thủ lĩnh ánh mắt rất dài lâu sau đó hắn vung tay lên chỉ huy lên một đám quân nhân tất cả nhanh lên một chút chạy tới hồng hải nhà trọc trời đừng để tô trầm nóng lòng chờ biết rõ một đám quân nhân cùng kêu lên đ ắ p lại sau đó cùng đồng chiến sinh phía trước hướng về hồng hải nhà trọc trời đồng chiến sinh dọc theo đường đi gặp phải hùng tàn r ũ manh biến dị động thực vật dần dần từ dưới ý thức phòng bị trở nên nhắm mắt làm ngơ trong lòng của hắn nhớ tới ngô hồng bân giao xuống bàn giao nói là tô trầm sẽ cho hắn biến dị trứng chim mà thu được khống chế đồng sơn thị năng lực xem ra ngô hồng bân là cùng tô lấy đồng sơn thị một nửa tài nguyên trao đổi biến dị chứng chim năng lực mà năng lực này chính là chu hồng hải giữ nhà năng lực khống chế biến dị động thực vật vốn đang cho là cái này mua bán làm thiệt thòi nhưng bây giờ nghĩ đến cái này mua bán thật sự là quá đa giá chẳng những có thể giao hào t ô t r ầ m còn có thể nhượng đồng sơn thị miễn ở biến dị động thực vật xâm hại hắn còn có thể thu được một cái cường lực năng lực thất t ỉ n h một công ba việc rất nhanh đồng chiến sinh bọn người lên đường bình an đi tới hồng hải nhà chọc trời dưới lầu bọn hắn thấy trên mặt vết máu lại không có nhìn thấy một cái lang kỵ sĩ quân đoàn thành viên di thể thậm chí trên đường cái không có một a y bọn hắn không khỏi tìm đập dội lên quan quân trẻ tuổi tiến đến đồng chiến sinh thân bên cạnh lo lắng nói chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là tô trầm bày chúng ta một đạo đồng chiến sinh khẽ tao mày trầm mặc sau đó lắc lắc đầu nói không nên tô trầm còn muốn hồ sơ tuyệt mật không có lý do bày chúng ta một đạo quan quân trẻ tuổi tao mày hỏi thế nhưng là người đều đi đâu đồng chiến sinh một mặt mê mang ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây hắn ngáy mắt mấy cái nhẹ nhàng phát tay tính toán các ngươi trước tiên không chế lại hồng hải nhà trọc trời ta ở chỗ này chờ tô trầm quan quân trẻ tuổi nhẹ nhàng gật đầu hảo cũng chỉ có thể làm như vậy nói xong hắn dẫn theo căn cứ quân sự những quân nhân vọt vào hồng hải nhà trọc trời khi bọn hắn lần lượt gian phòng xem xét vậy mà nhìn thấy tất cả người sống sót đều tại làm từng bước cưới phát điện xe đạp những người sống sót đã không có người trông giữ nhưng lang kỵ sĩ quân đoàn trưởng k ỳ áp bách đã để bọn hắn không có lòng phản kháng cho dù những quân nhân xuất hiện cũng rất ít có người phát ra tiếng kêu hưng phấn thậm chí còn có cho rằng đồng sơn căn cứ quân sự cũng bị lang kỵ sĩ quân đoàn zhê qua cuối cùng những quân nhân nói hết lời cái này mới đưa những người sống sót thuyết phục những người sống sót lại giống như là không có linh hồn thể xác đối với trên thế giới bất cứ chuyện gì cũng không có phản ứng. ngược lại bọn họ đều là thế giới tầng d ư ớ i chót không có thức t ì n h năng lực liền xem như căn cứ quân sự trưởng khống đồng sân thị bọn hắn cũng chỉ có cơi phát điện xe đạp vận mệnh những quân nhân nhìn đến đây không khỏi trong lòng chua chua đến cùng là đã trải qua như thế nào áp bách mới có thể trở nên x a đoạn như thế bất quá bọn hắn vẫn là an ủi những người sống sót chậm rãi cải thiện những người sống sót trầm thấp đồng chiến sinh còn không biết hồng hải nhà chọc trời bên trong tình huống hắn tại nhà chọc trời dưới lầu từ từ chờ đợi tô trầm trở về chỉ chốc lát đồng chiến sinh xuyên thấu qua đậm đà phấn hoa mê vụ mơ hồ thấy được tô trầm mang theo một cái mọc ra th hắn ngẩn ra một chút không khỏi xoa xoa hai mắt chuyện gì xảy ra trong mặt thế còn có chơi c u ộ n t ậ lạy theo tô trầm cùng đồ sơn có cho đến gần đồng chiến sinh cuối cùng thấy rõ đồ sơn có cho thai hồ ly căn bản không phải đồ chơi mà là lồng sủ chân thực lốt h a i hắn kinh ngạc nhìn xem tô trầm hoảng sợ nói tô trầm bên cạnh n g ư y i là người nào tô trầm xa xa liền thấy đồng chiến sinh lúc này mới mang theo đồ sơn có cho tới hắn vốn là muốn mau sớm bàn bạc còn sớm điểm tới căn cứ quân sự xem xét bay lên đặt công đội nhiệm vụ ghi chép thật không nghĩ đến đồng chiến sinh vậy mà chất vấn lên đồ sơn có cho thân phận nữ nhân của ta ngươi quan tâm cái này làm gì đồng chiến sinh khẽ giật mình giống như tô trầm nói không sai đi theo tô trầm người bên cạnh hắn không có quyền can thiệp hắn trở lại bình thường nói khẽ không không có gì đồ sơn có cho kiều hư một tiếng quay lưng đi không nhìn tới đồng chiến sinh một mắt tô trầm ngược lại là mỉm cười nói khẽ t ố t nơi này có chu hồng hải k h ô n g chế biến di động thực vật biến dị trứng chim ngươi cầm lấy đi ăn chờ k h ô n g chế tốt nơi này biến d ị động thực vật ta liền rời đi đồng chiến sinh nhãn tình sáng lên cũng không quan tâm tô trầm nữ nhân bên cạnh đến cùng là chuyện gì xảy ra vội vàng đáp ứng quá tốt rồi đa t ạ ủng hộ của ngươi tô trầm nghiền n g ấ m cười nói khách khí cái gì đây đều là có điều kiện ta lại không lỗ lã chẳng lẽ ngươi liền không sợ chúng ta đổi ý sao đồng chiến sinh hỏi ta có thể tiêu diệt lang kỵ sĩ quân đoàn chẳng lẽ chỉ sợ các ngươi tô trầm trầm giọng nói nói xong h ắ n tử cơ sở bao k h ỏ a bên trong lấy ra một khỏa biến dị phượng đầu hiến h ả i âu t r ứ n g sao cũng được ném cho đồng chiến sinh đồng chiến sinh cực kỳ hoảng sợ có thể thức tỉnh k h ô n g chế biến dị động thực vật năng lực biến dị trứng chim cứ như vậy bị tô trầm ném tới đây nếu là rất bể vậy coi như xảy ra chuyện lớn hắn kinh hoàng đưa tay đem biến dị phượng đầu yến hải âu chứng nhận vào tay chân quý đem hắn bày tại trong lòng bàn tay chỉ sợ làm hư tô trầm đĩ môi lo lắng như vậy làm gì cái đồ chơi này ta còn rất nhiều hắn lại từ cơ sở ba o khỏa bên trong lấy ra một khỏa thuận tay hướng về trên trời q u o n g ra đồng chiến sinh đều nhìn động trong lòng run sợ nhìn xem biến dị t r ứ n g chim trên không t r u n g trượt ra một đường vòng c u n g h ơ i hợt lọt vào trong miệng tô trầm trong lòng của hắn hoảng hốt tô trầm đây cũng quá cường đại vô luận là đối mặt lang kỵ sĩ quân đoàn vẫn là đồng sơn căn cứ quân sự đều không để vào mắt thậm chí ngay cả thống trị một cái thành thị biến dị chứng ch lấy bay lên đặc công đội hồ sơ tuyệt mật lại thêm đồng sơn thị một nửa tài nguyên đổi lấy tô trầm hợp tác giao dịch này hiện tại xem ra quá đáng giá chương ba trăm ba mươi một nam thành hồ trời chương ba trăm ba mươi một nam thành hồ trời tô trầm nhìn xem trận mắt hốc mồm đồng chiến sinh hơi híp cặp mắt nói khẽ ngươi thất thần làm gì chẳng lẽ muốn đổi ý không không dám đồng chiến sinh phản ứng lại liền vội vàng lắp đầu đạo vậy ngươi còn không ăn biến gì trứng chim tô trầm hỏi ngược lại nay liên ăn kinh nghiệm xa trường đồng chiến sinh còn là lần đầu tiên cảm nhận được kinh hoàng nơm nớp lo sợ đem lòng bàn tay bên trong biến dị phượng đầu yến hải âu chứng n u ố t xuống tôi chấm h í p mắt lại thứ nhẹ nói nhanh dùng năng lực tiếp nhận đồng sơn thị biến dị động thực vật ta cũng không muốn đang tiêu hao linh ẩn nói xong hắn hướng dẫn đồng chiến sinh k h ố n g chế lại đồng sơn thị biến dị động thực vật đồng chiến sinh còn có chút bối rối kém chút muốn khống chế đồ sơn có cho bị tô chầm sau khi phát hiện lập tức ngăn cản hắn cũng phát hiện trưởng khống vạn vật năng lực c ư ờ n g đại khó trách chu hồng hải có thể dựa vào năng lực này nhất thống đồng sơn thị còn đem căn cứ quân sự đánh liên tục bại lui dựa vào là chính là cái này năng lực cương đại không nghĩ tới tô trầm vậy mà đem cường đại như vậy t r ư ờ n g k h ố n g vạn vật năng lực tùy ý ném cho hắn chẳng lẽ tô trầm thật cùng nói một dạng muốn tiêu diệt đồng sơn căn cứ quân sự cũng là dễ dàng không dám nghĩ tô trầm năng lực quá mức k i n h người có thể thế giới này đã không có người có thể ngăn cản hắn tô trầm chỉ đạo xong đồng chiến sinh hắn thở dài nhẹ nhõm linh ẩn hạn mức cao nhất đang giải trừ đối với biến d ị động thực vật không chế toàn bộ đều trở về tại sử dụng t r ư ờ n g k h ố n g vạn vật năng lực trong lúc đó hắn ngoại ý muốn phát hiện có thể kết nối nắm trong tay sự vật cảm quan bất quán n m thử sau đều bị tự tuyệt không biết là cần năng lực đẳng cấp để thăng vẫn còn cần biến di động thực v t ô trầm cũng không nghĩ nhiều chờ sau này trưởng k h ố n g vạn vật năng lực thăng cấp liền biết cái năng lực này cường đại sau đó t ô trầm hoàn thành đồng sơn thị bàn giao nhiệm vụ hắn h i ế p mắt nhìn xem đồng chiến sinh như có điều suy nghĩ nói ngươi cho ta một cái tín vật ta đi tìm các ngươi thủ lĩnh tính tiền đi tín vật đồng chiến sinh nao nao lập tức bật cười không có vấn đề ta chỗ này có lớp trưởng cho ta một cây b ú t máy ngươi cầm đi cho hắn à. nói xong hắn từ trong ngực lấy ra một cây chiến tổn bàn b ư ớ máy đưa cho t ô trầm t ô trầm cười nhẹ tiếp nhận dương lên tay cảm ơn đồng sơn thị có việc tùy thời liên lạc với ta liên hệ Bây giờ không động hiệu điện thoại di lưới, tín có mạng ấy, làm sau o hoặc liên lạc?、Đồng、chiến sinh nghi hoặc hỏi. Tô trầm vô cái chán một cái, ai Đồng chán đồng sơn, thì Tô Trầm một tốt vô x ấ có của cho chút một thêm một ta, ta nửa vẫn ngươi đó ồ tốt ta. Sau đ hắn đem tân thanh p h ủ ở đâu tới năng lực tăng phúc thạch giao cho đồng chiến sinh còn cần đồng bộ c h u y ể n thanh năng lực tăng thêm đồng chiến sinh vì người liên hệ đồng chiến sinh đều ngu hắn cho là tô trầm năng lực chỉ ở chiến đấu loại trên năng lực nhưng tô trầm lúc nào cũng có thể cho hắn càng nhiều kinh hỷ hơn hắn có chút hâm mộ con hồ ly đó lỗ thai mỹ nữ tại bên người tô trầm cái này cần đạt được bao nhiêu chỗ tội ta tô trầm giao pho song sau lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm trọng trọng vô vũ đồng chiến sinh b ả vai lão đồng ta cho ngươi ngươi nhiều như vậy đồ tốt ngươi cần phải b ả đồng sơn thị cho ta bảo vệ tốt ở đây một nửa đồ vật đều là ta yên tâm có hỗ trợ của ngươi ta tuyệt đối tại ngươi trở về phía trước bảo vệ cẩn thận đồng sơn thị đồng chiến sinh bảo đảm nói nhưng hắn trong lòng nhưng có chút khó chịu làm sao làm được đồng sơn thị đã là tô trầm nữa nha tô trầm m ỉ m cười ta tin t ừ n g ngươi hắn lại cùng đồng chiến sinh nói hai câu tiếp đó cáo biệt đồng chiến sinh mang theo đồ sơn có cho đi vào nhảy vọt trong không gian tô trầm tiến vào nhảy vọt không gian sau hắn quay đầu nhìn đi theo hắn tiến vào nhảy v ọ t không gian đồ sơn có cho hỏi muốn hay không đi xem một chút thế giới trên mặt đất căn cứ quân sự hảo đồ sơn có cho kích động nói hiện đại hóa đô thị đều hùng vĩ như vậy hùng vĩ ta còn thực sự muốn nhìn một chút quân sự căn cứ trưởng cái dạng gì cũng chính là bây giờ nếu là đặt ở trước tập thế đừng nói là ngươi ta tiến vào căn cứ quân sự cũng là nan đề t ô trầm mỉm cười nói căn cứ quân sự thần bí như vậy sao đồ sơn có cho hiếu kỳ hỏi căn cứ quân sự thế nhưng là quốc gia mạnh m ạ không thần bí điểm cái kia không dễ dàng xảy ra chuyện t ô trầm k ẽ cười nói vậy ta thì càng muốn nhìn một chút đồ sơn có cho hiếu kỳ nói đi đuổi kỳ ta tô trầm nói xong mang theo đồ sơn có cho đi tới đồng sơn căn cứ quân sự đồng sơn căn cứ quân sự nô hồng bân trong phòng làm việc hai tay chắp sau lưng đi qua đi lại khắp khuôn mặt là lo lắng biểu tình mong đợi phanh phanh phanh một tràng tiếng gõ cửa vang lên đồng thời một người đàn ông tuổi trẻ báo cáo nô thủ lĩnh ta mang theo tô trầm cùng một nữ nhân tới bọn hắn muốn gặp người nữ nhân nô hồng bân sửng sốt một chút hắn biết tô trầm trở về nhưng làm sao thêm ra nữ nhân hắn cũng không quản được nhiều như vậy đứng vàng thân thể nói để bọn hắn vào a là nam nhân trẻ tuổi đáp lại một tiếng tiếp đó mở ra văn phòng cửa phòng tô trầm cùng đồ sơn có cho đi vào trong cửa phòng đồ sơn có cho theo vào nhà mình một dạng ánh mắt bốn phía phiêu động nhưng trong ánh mắt có chút thất vọng trầm ca đây chính là ngươi nói đại quan văn phòng nhìn còn không bằng hồng hải nhà trọc trời đây này nhỏ giọng một chút nhân gia đại quan còn ở đây tô trầm cười nhẹ nhắc nhở a đồ sơn có cho vội vàng im lặng có chút ngượng ngùng nhìn về phía ngô hồng bân ta chỉ nói là lời nói thật ngươi đừng quên trong lòng đi ngô hồng bân kinh ngạc nhìn tô trầm biểu lộ triệt để cứng đờ t ô trầm cười gõ xuống đồ sơn có cho đầu không biết nói chuyện bất t r á n h cãi đồ sơn có cho ô m đầu nũng nịu nhẹ nói giao hân sẽ dạy lần sau có thể hay không đừng gõ đầu ta thích nghe âm thanh có thể sao t ô trầm hai con mắt hiếp lại đạo có có thể đồ sơn có cho không có cách nào túi đầu t ô trầm ngẩng đầu nhìn một chút mở mịt ngô hồng bân m ỉ m cười nói bỏ qua cho có cho chỉ là ba trăm năm mươi tám tuổi mới trưởng thành h ồ tộc công chúa không biết chuyện còn rất nhiều ngô hồng bân con mắt đều trở trọn đầu góc đều phải nổ thứ đồ gì ba trăm năm mươi tám tuổi mới trưởng thành hộ tộc công chúa không phải nói động vật không cho phép thành tinh sao nhưng bây giờ là tật thế cánh giải cá đều g ặ p hình người hồ ly cũng không kỳ quái như thế nô hồng bân không hiểu tô trầm rốt cuộc là ai như thế nào liền cái gọi là hồ tộc công chúa đều đưa đến bên cạnh hắn cũng không muốn hiểu rõ ngược lại tô trầm muốn nói bên nói nô hồng bân mất hồn mất vía thở dài n h ẹ nhóm trên mặt mang lên ý cười không việc gì thân ta là đồng sơn căn cứ quân sự thủ lĩnh sẽ không theo ba trăm năm mươi tám tuổi tiểu hai tử chấp nhận hắn đều cảm thấy hắn không phải nói tiếng người nhưng thực tế chính là như thế ngay sau đó nô hồng bân lúng ho rồi một lần trầm giọng nói chúng ta vẫn là nói chính sự đồng sơn thị đã bàn giao xong chưa tô trầm mỉm cười bàn giao tốt hắn tử trong ngực lấy ra một cây chiến tổn b ả n bút máy tiện tay ném cho n ô hồng bân n ô hồng bân mặc dù lớn tuổi nhưng thân thủ coi như lưu loát lập tức tiếp lấy bút máy chỉ nhìn một mắt gật đầu nói là tiểu đồng bút máy xem ra là bàn giao tốt ta chuyện đã hoàn thành bây giờ cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi tô trầm cười yếu đất đạo n ô hồng bân hít sâu một hơi trầm giọng nói đi theo ta nói xong hắn mang theo tô trầm cùng đồ sơn có cho đi ra phòng làm việc t ô trầm cùng đồ sơn có cho đi theo nô hồng bân xuyên việt qua căn cứ quân sự mỗi hẻm nhỏ cuối cùng đi tới một gian phòng máy vi tính bên trong đồ sơn có cho vừa thấy được máy tính khe c h o mày nói đây không phải là máy tính sao cũng không có gì dễ nhìn nô hồng bân trầm giọng nói chớ xem thường những thứ này máy tính liền xem như ta cũng không thể dễ dàng sử dụng bọn chúng hắn vừa nói vừa đi đến trước một máy vi tính mở ra máy móc đồ sơn có cho khoanh tay buồn bực ngán ngẩm nhìn xem chung quanh t ô trầm nhưng là hai con mắt hiếp lại đi tới ngươi không phải nói ngươi không có quyền hạn nhìn hồ sơ tuyệt mật sao nói thì nói như thế nhưng bây giờ không có internet vòng qua hậu trường họ phơ lìn đ ă n g lục cái gì hồ sơ đều có thể xem xét nô hồng bân nghiêm túc nói hắn thuần thục mở ra một cái phần mềm thâu nhập chức mục mật mã ghi danh đi vào t ô trầm con mắt đưa tới nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nô hồng bân cũng không che giấu đ ă n g lục tiến phần mềm trực tiếp điểm mở bay lên đặt công đội nhiệm vụ ghi chép theo màn ảnh máy vi tính hình ảnh biểu hiện ra nhiệm vụ ghi chép t ô trầm liếc mắt liền thấy bay lên đặt công đội một đầu cuối cùng nhiệm vụ ghi chép bay lên đặt công đội thi hành nhiệm vụ tuyển mật đi tới nam thành hỗ t r ờ đi làm m ư ơ i người về đơn vị một người bao quát đội trưởng vương đ Chín hy sinh. người tôi chầm mắt trong ơ hiếp, n é trầm miệng Nam gửi. Tới. giới dưới lôi tại lên nhàn nhạc gửi. Tới. Thế giới dưới lòng đất vào, ngay tại nam Thành Thế Hố vào, đất t ờ i chứng 332, sáng tạo tập đoàn, chứng khống khống h sáng tạo không tập đoàn, sáng đoàn. tạo tập tạo tập Tô đưa tay chỉ hướng màn ảnh máy vi tính trầm giọng nói đây có phải hay không là bay lên đặt công đội một cái nhiệm vụ cuối cùng nô hồng bân mắt nhìn gật đầu nói không tệ bay lên vốn là ta căn cứ chiến sĩ mạnh nhất có thể đi nam thành hỗ trời lại chết ở nơi đó cho nên nơi đó chính là thế giới dưới lòng đất cửa vào t ô trầm hỏi h ẳ là ta cũng nhìn qua trở về binh sĩ mang về camera tình huống bên trong phi thường khủng bố nô hồng bân khẽ thở dài đạo hắn n g mở đầu nhìn về phía tô trầm chân thành nói ta vốn là nghĩ giải cứu hoàn đồng sơn thành phố bách tính lại đi nam thành h ố trời xem chỉ tiếp tô trầm hai con mắt h i ế p lại ngắt lời nói đáng tiếc đánh không lại lang kỵ sĩ quân đoàn nô hồng bân lung túng n ở nụ cười măng chửi người đừng bóc ngắn a kỳ thực ta cũng nguyện ý nói thật tô trầm khẽ cười nói nô hồng bân sắc mặt đỏ bừng lên ngồi liệt ở trên chỗ ngồi bất lực phản bác tô trầm nhẹ nhàng nợ cười t u t bay lên đặc công đội không phải trở về một cái chiến sĩ sao ta muốn tìm hắn tâm sự cái này ngô hồng bân khổ sở nói cái này chỉ sợ không được có ý tứ gì t ô trầm nhữ mày hỏi ngươi muốn qua sông đoạn cầu làm sao có thể ngô hồng bân vội và nói g n ngươi giúp đỡ ta đại ân làm sao lại qua sông đoạn cầu vậy ta muốn tìm ngươi một cái chiến sĩ tâm sự ngươi cũng không muốn t ô trầm hừ nhẹ nói ai ngô hồng bân thở dài chân thành nói không phải ta không muốn là người chiến sĩ kia sau khi trở về liền lâm vào điền tuồng không có qua ba ngày ngay tại ký túc xá tự sát thân vong t ô trầm run lên trong lòng hồi tưởng lại băng ghi hình bên trong hình ảnh hắn hiểu được cái gì cho dù thế giới dưới lòng đất tại trên màn hình tv hiện ra cách màn hình đều có thể cảm nhận được bên trong kinh khủng mà người chiến sĩ kia đích thân tới thế giới dưới lòng đất sợ hai không khí một mực quanh quẩn ở trong lòng sau khi trở về tự sát cũng là tình có thể hiểu có thể tưởng tượng được thế giới dưới lòng đất rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng ngay cả ý chí như sắt thép một loại chiến sĩ đều không thể tiếp nhận tô trầm khẽ thở dài ta đã biết là ta hiểu là ngươi ngươi lý giải liền tốt nô hồng bân nhẹ nhàng gật đầu đạo sau đó tô trầm cùng nô hồng bân đơn giản trò chuyện đôi câu liền không kịp chờ đợi cáo biệt ngô hồng bân mang theo đồ sơn có cho đi dạo một chút căn cứ quân sự. bây giờ tô trầm đã là đồng sơn căn cứ quân sự đại hồng nhân cho dù hắn tại đồng sơn trong căn cứ quân sự làm sàng làm bậy cũng không có một người dám ngăn chở hắn dù sao đây chính là đoàn d i ệ t toàn bộ lang kỵ sĩ quân đoàn máy nhân ai dám cùng dạng này người chống lại huống hồ tô trầm cũng không gây chuyện thị phi điều này cũng làm cho đồng sơn căn cứ quân sự các chiến sĩ thở dài m ộ t hơi tô trầm mang theo đồ sơn có cho dù lãm lấy trong căn cứ quân sự phong cảnh một bên cho nàng giới thiệu đủ loại đủ kiểu vũ khí hiện đại trang bị đồ sơn có cho nhìn chính là say sương ngon lành một mực tại tô trầm bên cạnh kỷ kỷ cha, cha tê、ợ. tô trầm cũng không phiền chán dù sao đồ sơn có cho giúp hắn đại ân bằng không thể lấy cá nhân hắn năng lực đơn đấu lang kỵ sĩ quân đoàn vẫn còn có chút phí sức dù sao lang kỵ sĩ quân đoàn không có biến dị cự lang toa kỵ thực lực giảm đi nhiều đồ sơn có cho lần này mở rộng tầm mắt đừng nói là nàng ngay cả nhân loại cũng rất ít nhìn thấy trong căn cứ quân sự tình huống nàng xem thấy vũ khí hiện đại trang bị trên mặt kinh ngạc liền không co dừng lại con mắt quăng cũng chưa từng g i ậ p tắt t ô trầm mỉm cười nhìn về phía đồ sơn có cho nói khẽ nhìn ngươi vui vẻ như vậy hôm nay đi dạo đủ sao đủ ta quá thỏa mãn đồ sơn có cho g ã tỏi giống như gật đầu nói. Như vậy cũng ân g người, trước tốt cái chầm mỉm cười, nay mỉm sự đồ sơn có cho đấy lòng ít nhiều có chút không m u ố n dù sao có thể cùng tô trầm đơn độc cùng một chỗ cơ hội như vậy cũng không nhiều nhưng nàng không muốn chậm trễ tô trầm chính sự vẫn là đáp ứng tô trầm nhẹ nhàng gật đầu thật n g a n nói xong hắn mở ra nhảy vọt không gian cửa vào Mang theo sơn theo đồ cùng ó cho căn cứ c rời đi đồng sơn căn cứ quân sự.、Cùng、lúc đó đồng sơn thị hồng hải nhà t r ọ c trời bên trong một vị người mặc cổ trang mỹ nữ ngự kiếm đi tới nhà t r ọ c trời mái nhà chính là lưu thi mịch lưu thi mịch hai con mắt hiếp lại nhìn một chút toàn bộ đồng sơn thị đôi mi thanh t u cao lại lang kỵ sĩ quân đoàn đâu như thế nào đổi thành đồng sơn căn cứ quân sự chiến sĩ nàng khoanh tay tự nhủ đến cùng chuyện gì xảy ra bình thường tới nói căn cứ quân sự sức chiến đấu có thể so với lang kỵ sĩ quân đoàn kém lưu thi mịch như có điều suy nghĩ nói chẳng lẽ là cái kia tô trầm chẳng những giải quyết tiền ra ngỏ than sự tình bây giờ lại chạy tới đồng s ơ n thị sẽ không hạ cái mục đích mà là nam thành hố trời a nàng vỗ tay lớn một cái trên mặt lộ ra lo nghĩ ánh mắt nóng nhìn phương tây nam thành hố trời phương hướng nam thành hố trời thế nhưng là xinh đẹp quốc sáng tạo không tập đoàn chiếm cứ địa bàn thực lực cường đại dị thường hơn nữa đối với quốc nhân mười phần bài xích đây nếu là tô trầm đi chỉ sợ giữ nhiều l à n h ít không được ta phải đi qua xem nếu là phát hiện tô trầm ta nhất thiết phải ngăn cản hắn cùng sáng tạo không tập đoàn phát sinh xung đột lưu thi mịch hít sâu một hơi tiếp đó ngự kiếm hướng về phương tây nam thành hố trời bay đi tô trầm trở lại hải cảnh nhất hào để cho đồ sơn có cho đi về nghỉ hắn cho tiểu hải vì nửa thùng đường hàng biến dị cá lật xe thịt tiếp đó xếp bằng ở tiểu hải trên đầu nói khẽ tiểu h ổ mau ra đây vừa mới nói xong một cái vằn hổ vẹn trợt lóe hai cánh từ tiểu hải trong l ô thay bay ra chính là tiểu h ổ làm sao ngươi biết ta tại cái này tiểu h ổ vừa nói một bên bay đến tô trầm trên bờ vai dùng m ỏ chim cắt tỉa l ô n g vũ tô trầm nói khẽ ta dùng năng lực phát hiện ngươi vừa vặn ta cũng nghĩ nhường ngươi cho tiểu hải nói rằng đi nam thành hố trời nam thành hố trời tiểu hồ mắt lộ ra nghĩ hoặc đi nơi nào làm gì nơi đó là thế giới dưới lòng đất lối vào ta muốn đi ngăn cản phấn hoa tiếp tục lan tràn tô trầm vân đạm phong t i n h nói mà tiểu hồ giật nệ cả mình lớn tiếng nói ngươi thật đúng là muốn lấy tự thân chi lực đối kháng tật thế không có cách nào phấn hoa tại không tiêu tán toàn bộ thế giới sẽ không có nhân loại không gian sinh tồn tô trầm n h ú n n h ú n vai nói hảo ta giúp ngươi cùng tiểu hải nói bất quá thế giới dưới lòng đất chắc chắn vô cùng nguy hiểm ngươi cũng phải cẩn thận tiểu h ầ nhắc nhở yên tâm phía trước ta không có niềm tin chắc chắn gì nhưng bây giờ ta mạnh đến mức đáng sợ tô trầm nói từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra mười khỏa biến dị phượng đầu yến hải âu trứng một viên tiếp lấy một viên ném vào trong miệng tiểu hầu nháy mắt mấy cái nhìn một chút tô trầm khe khẽ lắc đầu lập tức nó bay đến tiểu hải bên thai kỳ kỳ cha cha nói thứ gì tiểu hải đáp lại âm thanh tiếp đó khởi hành hướng tây phương bay đi sau buổi cơm tối tiểu hải thân thể khổng lồ n g ừ n g lại tô trầm lập tức phi thân đi tới tiểu hải trên đầu dùng su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực quan sát tình huống phía dưới chỉ thấy một tòa bán kính năm trăm mét hố sâu cửa hang nằm trên mặt đất cái hố càng đi bên trong hố sâu không gian càng lớn tô trầm hít mắt lại thản nhiên nói xem ra đây chính là nam thành hố trời nhưng hắn kinh ngại phát hiện, nam thành h ố t r ờ i vậy mà thâm bất khả chắc kéo dài lòng đất ba ngàn dặm vẫn không có đến cùng h ố t r ờ i cửa hang còn đứng thẳng lấy một cái xinh đẹp quốc tập đoàn bảng hiệu của công ty phía dưới quốc văn viết sáng tạo cùng khống chế quốc tế tập đoàn tại quốc văn phía trên còn viết xinh đẹp nước văn tự cờ dệt cẩn trôn càng làm cho hắn ngoại ý muốn chính là nam thành trong h ố t r ờ i vẫn còn có nhân loại giáp tình giả nhân số có thể đạt đến năm ngàn người tô trầm dùng duy độ chi nhãn thấy rõ ràng đám người này không có một cái nào là người trong nước tất cả đều là tóc vàng mắt xanh sống núi cao nước ngoài người b ọ này nước ngoài người đều lấy một cái tóc vàng mắt xanh dáng người cao gầy t r ư ớ chương lồi s a người ba trăm ba mươi ba cấm đi vào chương ba trăm ba mươi ba cấm đi vào tô chấm ánh mắt rơi vào tóc vàng mắt xanh người cao mỹ nữ trên thân trong lỗ thai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống cuối cùng cho điểm chín năm phân cuối cùng đánh giá tràn ngập dị vực phong tình tóc vàng mắt xanh mỹ nữ thẳng tới thẳng lui cùng giã không bị cản trở người bình thường không cách nào k h ô n g chế rất có chinh phục dù hệ thống xét duyệt thông qua tô trầm khe giật mình lập tức ánh mắt sáng lên khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên không nghĩ tới tại nam thành hố trời còn có thể gặp phải hệ thống xét duyệt thông qua mỹ nữ vẫn là nước ngoài đời này hắn liền không có gặp qua nước ngoài gặp phải loại này c h ự c phẩm trong lòng hắn đột nhiên khé động tô trầm cười nhẹ tự lẩm bẩm còn có thu hoạch ngoài ý muốn lần này nam thành hố t r ờ không thể không xuống nói xong hắm đánh một cánh áp chậm dài đứng lên sophie ạ ta ngày mai lại đến chiếu cấu ngươi tô trầm một ngày mệt nhọc không có lập tức đi dò xét nam thành hố trời ngược lại nam thành hố trời là ở chỗ này lại chạy không được bất quá hắn trạng thái không phải trạng thái tốt nhất vạn nhất nam thành trong hố trời gặp phải thế giới dưới lòng đất loại người sinh vật vậy coi như nguy hiểm tô trầm đánh một cánh áp an bài tiểu hải làm tốt cảnh giới hắn liền trở lại hải cảnh nhất hào đi nghỉ cùng lúc đó một đạo hoa lệ kiếm quan g sẹt qua giữa trời thẳng đến nam thành hố trời mà đi chỉ là tô trầm đã trở về phòng không có chú ý và không thì một mắt liền có thể nhìn ra người này chính là ngự kiếm tiên nữ lưu thi mịch lưu thi mịch lo lắng tô trầm cùng nam thành hố trời sáng tạo khống tập đoàn nổi lên va chạm cho nên ngự kiếm bay tới xem nhưng tiểu hải bị dừng dầm vạn tượng năng lực chế tạo ra huấn y tượng ẩn tàng thân hình nàng căn bản không có phát hiện tô trầm dấu vết nàng còn tưởng rằng nàng sớm đi tới nam thành hố trời trước tiên cùng sáng tạo khống tập đoàn thương lượng một chút tránh khỏi xuất hiện quốc tế tranh chấp mặc dù nói bây giờ căn bản không ai quan tâm trong nước ngoài nước nhưng sáng tạo khống tập đoàn có thể chiếm giữ nam thành hố t r ờ thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói có thể không dậy vẫn là tận lực không cần nổi lên va chạm rất nhanh nam thành hỗ t r ờ i sáng tạo không tập đoàn cửa chính một vệ sáng rơi vào trước cửa chính một thân cổ trang ăn mặc lưu thi mịch phiêu nhiên từ trên thân kiếm rơi xuống tay phải vừa bấm kiếm quyết ngón tay hơi hơi bổ từ trên xuống bảo kiếm từ dưới đất bay lên một cách tự nhiên rơi vào phía sau lưng trong vỏ kiếm cửa chính cửa ra vào có bốn cái thân cao mã đại tóc vàng m ắ t xanh cơ bắp t r ắ n g hán bọn hắn vừa nhìn thấy lưu thi mịch lập tức sắc mặt chầm xuống khí hung hung đi tới trong đó một cái đầu đội băng cóc chải lấy gánh đầu nam nhân cao chộp lệnh dọc gấm thét sáng tạo không tập đoàn trọng địa ngoại nhân cùng cầu cấm đi vào lưu thi mịch đôi mi thanh tú nhăn lại sắc mặt lạnh xuống thư nhẹ nói nam thành là quê hương của ta nếu là nói tỉ mỉ đứng lên các người mới là ngoại nhân băng tóc nam trên mặt giữ tận trực n g h ệ nhìn xem lưu thi mịch hai mắt đỏ thấm thẹn quá thành giận nói cái gì nam thành hay không nam thành ta chỉ biết là bây giờ hố trời thuộc về ta sáng tạo không tập đoàn ngoại trừ ta sáng tạo không người của tập đoàn tất cả đều là ngoại nhân khẩu khí thật lớn lưu thi mịch sắc mặt thanh lãnh trứng mắt hạnh cho dù bây giờ là tận thế vốn là thuộc về ta nam thành địa giới còn luận không đến ngươi xinh đẹp quốc tập đoàn nói chuyện băng tóc nam mày nhớ lại thành một đoàn hung tận t r ừ n g lưu thi mịch sắc mặt kìm nén đến xanh xám nhưng hắn nghĩ lại lập tức trên mặt lộ ra cười lạnh trong ánh mắt toát ra khinh thường ta với ngươi nói lời vô dụng làm gì bây giờ h ố t r ờ i chính là ta sáng tạo không tập đoàn không chào đón ngươi nam thành nhân nhanh chóng cút cho ta băng tóc nam bên cạnh ba cái tráng hán ánh mắt một mực khóa chặt tại trên thân lưu thi mịch hẹn mọn ánh mắt đều phải đem lưu thi mịch nhìn hết trong đó một cái đầy người phù văn nam nhân c ư ờ i ta ngắt lời nói á đam ngươi đừng có gấp đuổi mỹ n ữ đi a băng tóc nam a đam kinh ngạc mắt nhìn phù văn nam nghi ngờ nói bé phù văn nam bẹ ở mắt lộ ra tạ quang liếm m ô i một cái nói chúng ta đều có tầm một tháng không ăn tốt thức ăn mặn thật vất vả tới một cái phẩm chất tốt cái này không ăn xong l a o sạch những thứ khác hai cái nước ngoài tráng hán lập tức đồng ý chính là trong hố trời những cái kia nam thành nhân một điểm không kháng d à y vỏ khá một chút cũng đều chơi chán mỹ nữ này xem xét chính là chim non như thế thượng đặng phẩm chất mỹ nữ cứ như vậy để chạy thật sự là lãng phí adam lông mày mỹu một cái âm thanh lạnh lùng nói so phi ạ nghiêm cấm bằng s ắ c lệnh ăn thịt rừng các ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm so phi ả quy định bẹ ở mỹ ngôi nói adam Chúng ta đều là nam nhân, sao có thể cuối cùng nghe một nữ nhân? Hai người khác cũng nhân, thể nghe Sophia nhân? Hai không nam nữ người đứng lên. ta một sao đều đầy là bây giờ không thể so với lúc trước sophie là sáng tạo k h ô n g tập đoàn tổng giám đốc đại nữ nhi nhưng bây giờ nhìn không phải thân phận mà là thức tỉnh năng lực nếu không phải là sáng tạo k h ô n g tập đoàn còn có một nửa người ủng hộ sophie ta thứ nhất liền đem sophie ăn sống mất tươi b ẹ ở đi theo đổ thêm dầu vào lửa nói sophie còn nói người nào đạo chủ nghĩa muốn bảo hộ trong h ố t r ờ i nam thành nhân nhưng cái kia nam thành nhân chính là trời sinh kém loại căn bản không xứng sống trên đời adam sửng sốt một chút nhìn một chút lưu thi mịch lại nhìn mẹ ơ bọn hắn cuối cùng nhìn một chút sáng tạo không tập đoàn c h i ê u bài lâm vào do dự lưu thi mịch đã tức giận sôi lên sắc mặt xanh xám toàn thân t h ả g run a đam đám người này nói thế nhưng là nam thành lời nói mặc dù có chút sức sẹo nàng vẫn có thể nghe hiểu cứ như vậy không chút kiên g kỵ ở trước mặt nàng nói như vậy hoàn toàn không đem nàng để vào mắt phản phất nàng chính là trên tất một miếng thịt mặc cho bọn hắn sâu xé nhưng nơi này là nam thành cho dù bây giờ là tập thế nam thành thổ địa vẫn như cũ không nhượng chút nào lưu thi mịch thực sự nhịn không được lạnh vọng nói trước tập thế các ngươi xinh đẹp quốc nhân tới nam thành cũng muốn chịu nam thành pháp luật quản khống trong tập thế nam thành cũng không phải các ngươi muốn làm gì thì làm chỗ nàng ánh mắt chất động kiên nghị nói chỉ cần còn có một cái nam thành nhân sớm muộn cũng sẽ có người gọi các ngươi hối hận Bé ờ bị hồi đánh giá lưu thi mịch khoe miệng điên cuồng dâng lên ngươi vẫn là trước hết n g h ĩ như thế nào phục dịch h ả o chúng ta a hai người khác cản rỡ cười to ta nhìn ngươi r a m i ệ n g t h ị t mềm không biết có thể kiên trì đến người thứ mấy ta rất nhiều lớn ngươi phải nhận phía dưới a đ a n phản ứng lại khi miệt liếc nhìn lưu thi mịch cho dù bảng hữu của ta không giữ mồm giữ miệng nhưng ngươi lời đối với nước ta người nhục nhã hắn ánh mắt trầm xuống trên thân tản mát ra sát khí vừa rồi ngươi không lăn bây giờ liền lưu lại cho ta nói xong toàn thân hắn bị h ắ c quan g bao phủ đỉnh đầu lại nổi lơ lửng bạch quang quang hoàn một đôi cánh màu đen từ sau sau lưng mọc lên, lên ra ánh mắt lại là lóng lánh bạch quang thanh khiết vẽ ơ bọn người thấy thế lập tức cười ha hả nao n h a o cũng giống như adam h ắ c quan g thân thể cánh màu đen bạch quang đầu vòng cùng ánh mắt bọn hắn cùng nhau chừng lưu thi mịch tựa như đến từ địa n g ụ c gác ma đồng dạng mặc dù trên người có thanh khiết thành phần nhưng lộ ra một cổ từ q u dị lưu thi mịch hít sâu một hơi tinh thần căng cứng tới cực、điểm. nàng lập tức tay k ế t kiếm quyết tay phải ngón tay vẩy một cái bảo kiếm trong nháy mắt từ sau c o n g trong vỏ kiếm bay ra vòng quanh thân thể nàng chung quanh vừa đi vừa về phiêu đ ộ n g phấn hoa bên trong phương tây ác ma cùng đông phương kiếm tiên rằng c o mà đứng không khí phảng phất cũng đã ngưng kết mùi thuốc xuống một phía phảng phất bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng là nhóm lửa hỏa tinh một c ọ n g cỏ cuối cùng bất quá adam bọn hắn là bốn người về số người chiếm giữ ưu thế khí thế cũng so lưu thi mịch cường đại bên trên một chút vẽ ở trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc quát lạnh một tiếng nói còn chờ cái gì cùng tiến lên vừa mới nói xong b ẹ ở cùng a đam bọn bốn người chật lóe cánh màu đen p h ù diêu bay lên dùng tốc độ cực nhanh hướng về lưu t h i mịch phóng đi lưu thi mịch đôi mắt căng thẳng vội vàng bày lên chống đỡ tư thế tay phải bóp l ấ y kiếm quyết tốt nhiên nhi lập trong miệng nàng q u á t khẽ vạn phật triêu không chiêu ớ chuyện, không thể đồng ý. Vậy cũng chớ nói chuyện. trưng đồng ý. Vậy cũng chớ nói i tông gió gió mái phiêu mà bay, bay một đầu mái tóc đầu đen nhánh theo gió phiêu tán, theo áo ph trong nháy mắt chuyển động gia tốc trên không trung l ư ớ t đi từng đạo tàn ảnh lại giống có hơn vạn thanh kiếm xuất hiện trên không trung a đ a m bọn người vì đó khẽ giật mình lập tức không t ạ i tiến công thận trọng dừng ở tại chỗ làm xong phòng bị ánh mắt nhìn chằm chằm lưu thi mịch đây chính là tận thế vạn nhất bị thương tổn cái k i a có sinh mệnh nguy hiểm mặc dù sáng tạo không tập đoàn có chữa trị loại năng lực giáp tình giả nhưng đối mặt khủng bố như vậy lưu thi mịch vậy liền coi là là phân phối trên thế giới tốt nhất điều trị thiết bị cũng rất có thể không cứu về được lưu thi mịch chung quanh thân thể kiếm ảnh đã ngưng kết thành hình giống như cổ đại nữ kiếm tiên đồng dạng một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng tay nàng kết kiếm quyết đột nhiên chỉ hướng a d a m bọn bốn người hơn bạn đem thực chất kiếm ảnh trong nháy mắt mang theo b ả n g bạc sắc khí trợ ậ hướng về a d a m bọn hắn đánh giết tới a d a m bọn bốn người trong mắt tản m á t ra sợ hãi một điểm chống đợi ý nghĩ cũng không có lập tức cơ múa lên cánh màu đen chạy từ phía mà lưu thi mịch kiếm ảnh giống như là mang theo t r ù y tung lại cũng chia làm bốn phần phân biệt hướng về bọn hắn đuổi theo a d a m bọn người choáng vạn vạn không nghĩ tới trước mắt nam thành nữ nhân sẽ có cường đại như vậy không phải nói không cho phép thành tinh sao làm sao đều có tô tiên nữ nhân này sử dụng ra năng lực cùng trên t v diễn tuyệt thế kiếm thần có gì khác biệt. a d a m bọn người rất nhanh thể lực tiêu hao nghiêm trọng thật sự là trốn tránh không mở cuối cùng t ề tụ tại sáng tạo k h ô n g tập đoàn cửa chính nhìn xem đánh tới kiếm ảnh trong mắt tràn đầy tuyệt vọng song chẳng lẽ bọn hắn muốn chết tại nam thành hố trời cửa ra vào vẫn là để thấp kém nam thành nhân dễ chết không cam tâm nhưng không có biện pháp gì trong mắt lưu thi mịch bình tĩnh như nước phản phất diệt sát a d a m b ọ n người giống như bóp chết con kiến đơn giản nàng gần như không sẽ dùng vạn phật chiêu tông chiêu thức này dù sao lực sát thương quá lớn đối với cùng là nam thành nhân người sống sót nàng không muốn hạ tử thủ nhưng a đ a n bọn người thật sự là đáng giận c h i ế m cứ lấy nam thành nhân thổ địa còn bốn phía khi nhục nam thành nhân cái này nói cái gì cũng nuốt không trôi khẩu khí này húng chi là a đ a m bọn người ra tay trước vậy cũng đừng trách dưới tay nàng vô tình theo hơn vạn kiếm ảnh c u ố n sạch lấy hướng a đ a m bọn người đâm tới a đ a m bọn người đã gắt gao ô m ở cùng một chỗ nhắm chặt hai mắt chờ đợi tử vong phụ xuống đúng lúc này một đạo to cờ miệng chén thánh bạch quang trụ đột nhiên vọt tới hơn vạn kiếm ảnh liễu thi mịch cả kinh sắc mặt ngưng trọng đứng lên theo cổ sáng đầu nguồn nhìn lại chỉ thấy một vị dáng người cao gầy tóc vàng mắt xanh mỹ nữ từ sáng tạo không tập đoàn cửa chính chậm r mỹ nữ này toàn thân tản r a trắng n o a n thánh quang sau lưng mọc lên sáu cánh bạch vũ cánh b à n g đỉnh đ ầu còn có một vòng bạch quang thánh k h í c vòng lưu thi mịch là cái người hiện đại liếc mắt liền nhìn ra đây là nước ngoài thiên sứ trang phục mà cái này thiên sứ đưa tay phải bạch quang trụ xông thẳng lên vạn kiếm ảnh bạch quang trụ cùng hơn vạn kiếm ảnh ẩm ẩm chạm vào nhau lại tương xứng a đang bọn người phát hiện không đúng lập tức mở mắt ra khi thấy tình huống trước mắt sau bọn hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm tiếp đó hai chân mềm lũn ngồi liệt trên mặt đất lưu thi mịch đôi mi thanh tú hơi n h i u âm thanh lạnh lùng nói, lưu thi ê n mịch nghe được sophie ạ lưu loát khẩu âm hít mắt lại trong lòng hoảng hốt không nghĩ tới thân là tổng giám đốc sophie ạ có năng lực mạnh như vậy vậy mà có thể ngăn cản nàng vạn phật chiêu tông khó trách sáng tạo không tập đoàn tại nam thành hố trời đứng vững bước chân từ đầu tới cuối năng lực đều cường đại như vậy chung quanh biến di động thực vật căn bản không phải bọn hắn đối thủ lưu thi mịch hít sâu một hơi tư lệnh nói ngươi nếu là đầu lĩnh của bọn hắn vậy đến vừa vặn bọn hắn vừa mới nói khoác không biết ngượng đối với ta nói năng lô mãng còn miệt thị nam thành nhân ngươi không cho cái thuyết pháp ta thể phải giết bọn hắn sophie ạ khe giật mình khe trau mày nhìn về phía adam b ọ n người bất mãn nói ta không phải là cuối cùng nhắc nhở các ngươi phấn hoa tận thế bông xuống nhân loại muốn đoàn kết hỗ trợ sao như thế nào lúc này còn làm chủng tộc một bộ kia adam b ọ n người vùi lầu xuống thấp giọng nhận sai tổng giám đốc ta biết sai lần sau không dám ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh trước đó đều quen thuộc bây giờ để cho ta đổi ta cũng phải hòa dịu một đoạn thời gian sophie ạ mắt phượng chừng một cái từ nhẹ nói các ngươi cho ta liên tục nhìn năm ngày cửa chính trong lúc đó không cho phép khi dễ tới nam thành nhân a đam bọn người liên tục gật đầu biết rõ nhưng bọn hắn trong ánh mắt đều lộ ra hoán hận chỉ là cúi đầu không để cho sophie a nhìn thấy sophie a dán nhẹ một hơi tiếp đó hiếp mắt mỉm cười nhìn về phía lưu thi mịch xin hỏi thuyết pháp này người còn hài lòng không lưu thi mịch nháy mắt mấy cái trong lòng có chút n g o à i ý m u ố n cái này sophie a còn có thể thật dễ nói chuyện xem ra nước ngoài người cũng không phải toàn bộ đều cựu thị nam thành nhân nàng dán nhẹ một hơi tiếp đó tiện tay vung lên hơn vạn kiếm ảnh trận tiêu tan cơ thể cũng khôi phục bình thường sophie a mỉm cười trên người thánh bạch q u a n g mang cũng theo đó tiêu tan khôi phục cao gầy nước ngoài mỹ nữ lưu thi mịch hít sâu một hơi trầm giọng nói ta vốn là muốn hỏi một chút hôm nay có hay không nam thành nhân tới mất quá bây giờ xem ra cũng không có hỏi cần thiết ánh mắt nàng mắt liếc ga đam b ọ n người đáy mắt tràn đầy chán ghét lấy tô trầm tính khí làm sao có thể chịu được ga đam đám người nhục nhã đã sớm giống như nàng đậu thủ đánh a đam b ọ n người nhìn thấy nàng không có một chút t u liễm lời thuyết minh tô trầm cũng không có qua tới cái tia tô trầm đến cùng đi đâu đâu không đúng nàng quan tâm như vậy tô trầm làm gì sau o p h i không biết i l Thi đó nàng nghĩ sophie ạ chắc tay nhắc nhở không biết ta nói người kia có thể hay không tới bằng không thì hắn cũng không có ta dễ nói chuyện như vậy sophie ạ niềm nở nở nụ cười chờ hắn tới hay nói nếu là hắn tùy ý làm vậy ta s nhíu nhíu hơi hơi á ngay tạo k h sau đó nàng quay đầu mắt nhìn adam mọi người thử nhẹ nói các ngươi cố gắng cho ta xem môn nếu là có nam thành nhấn đến trước tiên cho ta biết nói xong nàng toàn thân tản mát ra bạch quang thanh khiết sau lưng mọc lên sáu cánh bạch vũ tiếp đó huy động bạch vũ về tới trong hố trời nam thành hố trời sáng tạo không tập đoàn cửa chính chỉ còn lại a d a m chờ bốn cái giữ cửa nước ngoài người bọn hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm chậm dại đứng lên ngẩng đầu lên k h ắ p khuôn mặt là căm hận chó má gì nam thành nhân coi như tới một vài cái ta cũng muốn đem bọn hắn đuổi đi ra nam thành nhân chính là thấp kém dân tộc căn bản không xứng cùng chúng ta nói chuyện sophie a cũng là quá mức như thế nào không đem cái kia nam thành nữ nhân giết không biết tới người kia có thể hay không đàm luận đến lũng thức thời chính mình làm đi Quang. 335, trôn quang. sáng sớm hôm sau tô trầm cho lý thư nghi các nàng thêm đồ ăn tại mái nhà làm cái nướng biến dị lang vương thị tụ hội lý thư nghi các nàng từ lần trước ăn biến dị cá lợn xe thịt tố chất thân thể tăng lên không thiếu đối với tô trầm món ăn mới phổ rất là chờ mong trong lúc các nàng ăn đến nướng biến dị lang vương thịt trên mặt toàn bộ đều lộ ra biểu tình hài lòng nhìn xem tô trầm đôi mắt đều thoát ra tán thưởng không hổ là các nàng xem bên trên nam nhân lúc nào cũng có thể cho các nàng k i n h hỉ biến dị lang vương thị tan quá ngon hơn nữa thêm một bước tăng cường các nàng tố chất thân thể cũng không biết tô trầm là từ đâu làm tới đồ sơn c ó dung thân là thế giới dưới lòng đất hồ tộc công chúa đã yêu tô trầm đồ ăn chẳng những ăn ngon còn có thể bổ sung nàng cần năng lượng nhất cử nước tiện cùng với nàng tại tiền giang mỏ than cơm nước so sánh tô trầm đồ ăn quả thực là chân tu mỹ thực tô trầm một bên ăn biến dị phượng đầu yến hải âu trứng một bên ăn biến dị lang vương thịt nhưng hắn không đợi được trưởng khống vạn vật năng lực tăng lên trên người linh l u n cũng đã bổ sung đầy đủ t ô trầm mắt nhìn cơ sở bao k h o a bên trong trà về nướng biến dị lang vương thịt nhất miệng lên ý cười biến dị lang vương thịt bổ sung linh ẩn năng lực là trước mắt hiệu quả tốt nhất về sau là hắn bổ sung linh ẩn lựa chọn hàng đầu t ô trầm hài lòng gật đầu tiếp đó nhìn về phía lý thư nghi bọn người trầm giọng nói các ngươi ăn trước ta ra ngoài làm ít chuyện làm việc lý thư nghi bọn người kinh ngạc nhìn mắt t ô trầm lập tức trên mặt lộ ra biểu tình đã hiểu t ô trầm lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần thường thường không có nhà ra ngoài cũng rất bình thường đồ sơn có cho lại mong đợi nhìn xem t ô trầm trầm ca lần này mang không mang theo ta đi t ô trầm mỉm cười lắc、đầu. lần này ta một cái người đi người đi theo các tỷ tỷ hào hào ở tại gia lý thư nghi miệng các nàng sừng hơi hơi có rúm lúc nào cũng bị một cái ba trăm năm mươi tám tuổi hồ tộc công chúa gọi tỷ tỷ vẫn là cảm giác có chút không thể chứng đồ sơn có cho trợt lóe hai mắt trong ánh mắt có chút thương cảm t ố t t ố t ta tô trầm cười yếu đớt nói không việc gì chờ ta trở lại nói không chừng liền dẫn ngươi đi hào a đồ sơn có cho như trở mặt vừa mới thất lạc biểu lộ trong nháy mắt trở nên vui sướng tô trầm ă n bài tốt lý thư nghi mọi người tiếp đó cho tiểu hải cho ăn nửa cái thùng đường hàng biến dị lang vương thịt vốn đang chờ mong tiểu hải lần nữa tiến hóa nhưng tiểu hải cũng không chuyện phát sinh bất quá tiểu hải vừa mới tiến hóa không bao lâu không thể trông cậy vào tiểu hải nhanh như vậy liền tiến hóa đốt cháy giai đoạn không tốt tô trầm cho ăn xong tiểu hải sau mở ra nhảy v ọ t không gian cửa vào cất bước đi vào rất nhanh tô trầm đi tới sáng tạo k h ô n g tập đoàn trước cửa chính kể từ hắn cùng nô hồng bân hữu hảo giao dịch hắn liền nghị câu thông thủ đ o ạ n tới cùng sáng tạo k h ô n g tập đoàn người phụ trách nói chuyện dù sao muốn tiếp thế g i i dưới lòng đất vì toàn nhân loại suy nghĩ cho dù sáng tạo khống tập đoàn người phụ trách có kỳ thị bao nhiêu sẽ làm ra n h ư n bộ nếu là không thể đồng ý hắn không ngại là bàn a đang bọn bốn người chấn giữ sáng tạo không tập đoàn cửa chính một đêm bọn hắn đã m ệ t con mắt đều nhanh không mở ra được b ẽ ở nhìn thấy tô trầm r ù i r ù i con mắt nói a đam ngươi nhìn nơi đó là không phải có người hắn chỉ hướng tô trầm vị trí a đam khẽ giật mình nhìn theo hướng tay hắn chỉ xoa xoa hai mắt cũng có chút không xác định tựa như là có người hai người khác cũng liếc mắt nhìn hoàn toàn không thèm để ý q u ả n hắn có phải là người hay không ngược lại nam thành nhân cùng cậu cấm đi vào không tệ chúng ta là giữ cửa mặc kệ sổ phi a nói thế nào quy củ từ chúng ta tới định vẽ ở vỗ vỗ tay nói không sai thấp kém nam thành nhân căn bản không xứng tiến vào sáng tạo không tập đoàn a đam có chút do dự bất quá vẫn là gật đầu ủng hộ chúng ta thế nhưng là nam nhân dựa vào cái gì nghe sổ p h ì ạ không tệ Bé ở ba người cùng kêu lên đáp lại tô trầm dần dần đến gần nghe được bọn hắn lông mày không khỏi nhăn lại hắn lại dùng su lợi tị hại năng lực liếc bọn hắn một cái phát hiện a đam đám người ác ý cùng bây giờ biến dị động thực vật không sai biệt lắm đây chính là sâu tận xương tùy ác ý vừa thấy mặt đã làm loại kia tô trầm con mắt híp lại n é t miệng lên cười lạnh xem ra sáng tạo không tập đoàn hành trình sẽ không nhẹ nhàng như vậy tôi trầm đi đến trước người bọn họ m ờ i em ở chỗ d ừ n g bước trầm giọng nói ta là t ô trầm tìm ở đây người phụ trách có chuyện quan trọng thương lượng bé ở trước mắt trên mặt lộ ra biểu tình chắn ghét thật đúng là nam thành nhân a đang mặt lạnh nhìn về phía t ô trầm tức giận hứa nói m a u cút nam thành nhân cùng c ậ u cấm đi vào hai người khác cũng là nói lời ác độc người cái thấp kém chủng tộc thừa dịp chúng ta tâm tình cũng không tệ lắm cút nhanh lên đi c h ầ m một chút ta cho ngươi nghiền xương thành cho t ô trầm t r o mày ánh mắt bên trong toát ra lấy ý ta cho các ngươi tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội lại cho ta thật tốt nói một lần phát khắc Bé ơ n ổ cục đảm ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết a đam trầm mặt khinh thường nói ngươi trả cho chúng ta cơ hội ta bây giờ cho ngươi một cơ hội còn không mau c ú t đi chúng ta giết ngươi hai người khác khoanh tay toàn thân cao thấp khói đen m ở mịt tô trầm lạnh rên một tiếng nói hảo tất nhiên nói không thông vậy cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi vừa mới nói xong trên thân tô trầm bạch quang lập lòe t r u n g quanh thân thể quanh quẩn bạch khí không khí đều bị đông lại bất quá hắn trong ánh mắt hàn ý thậm chí so chung quanh thân thể còn lạnh hơn tô trầm không nghĩ tới phấn hoa buông xuống hơn hai tháng làm sao còn có ưu việt nước ngoài người nếu không phải là trước tận thế có nam thành pháp luật quy chế bảo hộ các ngươi đi đến trên đường cái các ngươi cũng phải bị nam thành nhân nước miếng chết đuối bây giờ là tận thế nhưng không có pháp luật quy tắc bảo hộ các ngươi a đ a m bọn người nhìn thấy cơ thể của tô trầm biến hóa bọn hắn cũng ý thức được nguy hiểm bây giờ dám ở trong mặt thế đi lại nhân loại cái nào không phải cường đại giáp tình giả bọn hắn tại sáng tạo không tập đoàn không tính là tối cường nhưng cũng có thể đủ xếp vào hảo hợp lại cùng nhau không sợ bất luận kẻ nào a đam đám người sắc mặt biến đổi lập tức trên thân hiện lên hắc q u n g trên lưng sinh ra cánh màu đen mắt lộ bạch sắc q u a n mang trên đầu nhìn chằm chằm một đỉnh vầm sáng màu tr tôi trầm s ư ơ n g sở đây là cái tình huống gì hắn gặp qua nhiều như vậy r i á c tình giả còn là lần đầu tiên nhìn thấy cánh d à i nhân loại bất quá cái này tạo hình ngược lại là phù hợp nước ngoài người thiên sứ ác ma đều d à i cánh tôi trầm hai con mắt hiếp lại cười lạnh nói các ngươi là điệu nhân sao làm sao còn đã mặc cánh a đam bọn người sắc mặt lập tức xanh xám nhìn xem tôi trầm gầm lên sao gây phát khắc phế vật thấp loại người ta giết ngươi bọn hắn lập tức cơ múa lên hai cánh bay đến trên không trong mắt mạch còn càng ngày càng l o ạ sáng tôi trầm ánh mắt trầm xuống tiện tay vung lên lập tức đỉnh đầu bạch khí ngưng tụ lại mấy chục cây băng thương mũi thương rất sắc nhọn thẳng tắp hướng a d a m bọn người ngay sau đó ánh mắt hắn n g á y mắt mấy chục cây băng thương phi tốc hướng về a d a m bọn người đâm tới đồng thời a d a m đám người bốn phía xuất hiện băng lưới đánh cá một mực đem bọn hắn nốt u ở bên trong a d a m bọn người lại không có một điểm kinh hoàng nhìn nhau một cái sau cùng đeo lên quát to trôn vùi thanh quang theo âm thanh rơi xuống trong mắt bọn họ bạch quang trực tiếp bắn ra đụng tới băng lưới đánh cá trong nháy mắt đem cứng rắn vô cùng băng lưới đánh cá phá hủy đụng tới băng th ánh mắt rơi vào trên trong mắt bọn họ bạch quang các người cái này chỉ là nguyên tố loại năng lực b ẽ ở trên cao nhìn xuống khinh miệt nói không tệ chính là nguyên tố loại năng lực có thể phá hủy tất cả nguyên tố cùng với vật chất chỉ có cao loại người mới có thể nắm giữ tôi trầm n é t miệng lên nhàn n h ạ t cười nói khoác không biết ngượng ta liền không sợ nói xong chung quanh thân thể hắn bạch khí dần dần ngưng kết ở trên người hắn ngưng tụ thành một bộ hóng ánh trong suốt băng giáp tôi trầm vô vô băng giáp h ừ lạnh nói tới hướng ta trên thân x ạ adam đám người nhất thời giận dữ bọn hắn lấy làm tự hào năng lực tư nhân bị người nhục nhã như vậy không giết chết cái này nam thành nhân nuốt không trôi khẩu khí này bọn hắn trên đầu gân xanh hẳn lên lập tức ánh mắt toàn bộ đều rơi vào trên tô trầm băng giáp trôn vùi thanh quang chương ba trăm ba mươi sáu loại người sinh vật hiện thân chương ba trăm ba mươi sáu loại người sinh vật hiện thân bốn đạo bạch quang thanh khiết thẳng tắp bắn tại trên thân tô trầm chiếu sáng băng giáp đều tại dạng người rực rỡ a d a m bọn người càn rỡ cười to nhìn xem tô trầm ánh mắt tràn đầy trào phúng còn t ư ở n g rằng có bao nhiêu lợi hại vậy mà ngốc đến chủ động muốn chết người ta xem hắn chính là trang lớn con tưởng rằng băng giáp năng lực có thể ngăn cản yên diệt thánh quang lần này hắn chết chắc nhưng mà còn không đợi bọn hắn âm thanh tiêu tan các người cái này quang cũng không được a chiếu vào trên người của ta một điểm cảm giác cũng không có tô trầm âm thanh trợt vang lên a đâm bọn người ngây n g ẩ n cả người cứng ở tại chỗ trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả t ư nghị làm sao có thể hắn thế nào không chết quái vật hắn là quái vật song yên diệt thánh quang đều không làm gì được hắn chẳng lẽ ta muốn chết ở nơi này tô trầm cười lạnh nói các người đích sắc muốn chết ở nơi này vừa mới nói xong tô trầm hơi trước mắt lập tức một đạo từ bạch khí ngưng kết mà thành băng lưới đánh cá từ adam đám người bầu trời phi tốc rớt xuống adam ánh mắt của mấy người đều tập trung tại trên thân tô trầm căn bản không có thời gian phản ứng đỉnh đầu băng lưới đánh cá trong trước mắt adam bọn người ngay cả thời gian phản ứng cũng không có băng lưới đánh cá liền từ trên người bọn họ xuyên qua thẳng tắp rơi xuống đất trên người của bọn hắn hắc quang trong nháy mắt tiêu tan đỉnh đầu cùng trong ánh mắt bạch quang cũng đã không thấy chỉ còn lại thân thể cùng trên lưng cánh màu đen tô trầm cảm nhận được trên người bắn về phía tiêu thất hắn thở dài nhẹ nhõm tùi theo vung tay lên trên người băng giáp trong nháy mắt hóa thành một hồi băng phong t h ẳ n g tắp thổi hướng a d a m b ọ n người dầm dầm băng phong p h ấ t qua a d a m b ọ n người bọn hắn trong nháy mắt kết thành phẩm nhưng bọn hắn đã bị băng lưới đánh cá cắt chém thành khối cơ thể rơi là tả trên đất bọn hắn đến chết đều không biết rõ tô trầm là thế nào phòng ngự được bọn hắn liên d i ệ t t h à n h quang một cái thấp loại người làm sao có thể chịu được cao loại người t h à n h quang t ớ y lễ tô trầm đôi mắt buông xuống lạnh lên một tiếng nói nam thành h ồ trời hẳn là các ngươi cùng cầu cấm đi và mới đúng nói xong hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm sáng tạo không tập đoàn chưa bài ta liền nói nước ngoài công ty chiếm giữ nam thành h hiện tại xem ra ta nói đúng nam thành hố trời là thuộc về nam thành bây giờ bị ngươi sáng tạo không tập đoàn chiếm lấy vậy ta liền tự tay cho đợt lại tôi trầm ánh mắt c h ầ m xuống dùng không gian mưu khúc năng lực trốn vào đến dưới đất lặng yên tiến vào nam thành trong hố trời hắn vốn là suy nghĩ lấy tâm bình khí hòa tư thái cùng sáng tạo không tập đoàn người phụ trách thật tốt nói chuyện nhưng liền cửa chính giữ cửa người đều phách lối như vậy cũng không có cái gì tốt nói quả nhiên vẫn là đồng sơn căn cứ quân sự ngô hồng bân đáng tin cậy bằng không thì hắn cũng sẽ không tin tưởng sáng tạo không tập đoàn nhân loại vẫn có khác nhau rất lớn t ô trầm chui vào lòng đất xuyên đấu qua su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn triệt để đem nam thành hố trời phía trên nơi có người thấy rõ chỉ thấy nam thành hố trời trên mặt đất có một tầng tường vây ngăn mà cửa chính cũng là tường rào một bộ phận bảo hộ lấy nam thành hố trời không bị tùy ý phá hư nam thành hố trời phía dưới liên tục tu tầng ba kiến trúc xạ đạo mọc lên như rừng nghĩ đến là cho tới hố trời du lịch người thuận tiện du làm hố trời nhưng ngày xưa thuận tiện du khách kiến trúc bây giờ trở thành người may mắn còn sống sót chỗ ẩn thân chỉ có điều nam thành trong hố trời người sống sót vậy mà tất cả đều là nước ngoài người đoán chừng toàn bộ nam thành tiết kiệm nước ngoài người đều tụ tập tại nam thành trong hố trời sinh tồn nam thành hố trời phía dưới ngoại trừ tầm ba kiến trúc còn có bốn cái nối thẳng hố trời dưới đất thang máy bất quá trong đó ba đài phía trên máu tươi bột phía bàn điều khiển t ồ n hại căn bản không có cách nào sử dụng chỉ có một đài nhìn hoàn hảo không chút t ồ n hại không biết có thể hay không dùng tô trầm quan sát nam thành hố trời đồng thời hắn phát hiện tối hôm qua nhìn thấy tóc vàng mắt xanh mỹ nữ sophie ạ sophie ạ tại một cái độc lập trong văn phòng mà có người vội vã gõ cửa mà vào tô trầm nao nao s o p h i ạ không giống khác nước ngoài người có ác ý mà trên người có nhàn nhạc t i ệ n ý hơn nữa sophie ạ tựa như là sáng tạo không tập đoàn l ã o bản tất cả nước ngoài người đều nghe nàng điều khiển tôi chấm hít mắt lại xem ra lần này có thể n h ấ t cử lương thiện chỉ cần cầm x u ố n g sophie ạ vừa có thể ngồi trên dưới thang máy đi thế giới dưới lòng đất lại có thể thu được trả về bội số sau đó hắn dùng không gian nữu khúc cùng người nhẹ như y ế n năng lực nhanh chóng hướng về sophie ạ mà đi sophie ạ trong phòng làm việc nghiên cứu hố trời dưới đáy uy hiếp một trang tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của nàng sophie ạ trở lại bình thường đôi mi thanh tú cao lại có thể lập tức trở về hình dáng ban đầu nàng hít thở sâu hai cái nói khẽ đi vào k ế t kết. cửa phòng làm việc ứng thanh mở ra một người mặc đồng phục an ninh tráng h á n thẳng tắp đi đến sophie a trước mặt vội và nói g n tổng giám đốc việc lớn không tốt sophie a m à y n h ă n lại đứng dậy hỏi nói chuyện gì bảo an nuốt nước miếng vội và nói g n adam bọn hắn chết ở cửa chính cái gì sophie a sắc mặt ngưng lại không giận tự uy làm sao có thể bọn hắn thế nhưng là cường đại giáp t ỉ n h giả phụ cận căn bản không có cường đại biến d ị động thực vật cùng giáp t ỉ n h giả tổn thương người nhóm có phải hay không là tối hôm qua tới cái kia nam thành nữ người bảo an suy và nói Hắn h tối ô bảo an lúc, sửng sốt một chút tổng giám đốc ngươi vì cái gì khẳng định như vậy nàng rời đi hố trời là nửa đêm trước nếu muốn giết a đang bọn hắn hoàn toàn có thể nửa đêm về sáng tới sáng sớm tới a đ a m bọn hắn cũng đã thanh tình không thiếu không có dạng này giết người sophie ạ đưa ra g i ả n giải bảo an túi đầu nghĩ nghĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì nghĩ lại mà sợ nói vậy có phải hay không là hố trời dưới đ ấ y những món kia đi lên sophie ạ sắc mặt thay đổi lông mày dựng đứng lên cái này thật có khả năng nếu thật là những cái kia loại người sinh vật hiện thân cái kia đem lại là một hồi gió tanh m ư a máu bảo an sắc mặt đ ổ i biến kinh hoàng nói nhanh mang ta đi xem hiện trường sophie ạ sắc mặt lo lắng lập tức phi thân rời phòng làm việc bảo an vội vàng đi theo chỉ chốc lát sophie ạ trên thân long lánh bạch quang sau lưng mọc lên sau cánh trắng cánh lông vũ bảng đỉnh đầu thánh khiết vầng sáng màu trắng phiêu nhiên rơi vào tập đoàn cửa chính nàng rơi xuống đất nhìn thấy trước mắt một đầu một đầu băng trụ trạm thi thể chân mày hơi nhữ lại người t r u n g quanh cũng vây quanh không thiếu mỗi mặt lộ vẻ kinh hoàng tổng giám đốc có người tiến công sáng tạo k h ô n g tập đoàn làm sao bây giờ a ohh mi gột người tới chắc chắn là cường đại b ă n g nguyên tố năng lực giáp t ì n h giả sáng tạo k h ô n g tập đoàn xong ta không muốn chết tổng giám đốc n g ư ờ i nhanh nghĩ một chút biện pháp sophi ã lại giãn nhẹ một hơi nàng ngẩm đầu an ủi người chung q u n h yên tâm chỉ cần là người tất cả đều dễ nói、chuyện. khi nàng nhìn thấy adam đám người thi thể nàng nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống adam đám người vết thương không phải hỗ t r ờ i phía dưới loại người sinh vật làm phía trước từng có loại người sinh vật leo ra hỗ t r ờ i đồ sát hơn một trăm cái người sống sót cuối cùng dựa vào sáng tạo không tập đoàn tất cả giác tỉnh giả mới đem c h u sát mà chết rồi người sống sót vết thương căn bản không phải một đầu băng trụ trạm thi thể bất quá adam bọn người vì sao lại bị người giết đâu sophie ạ liền vội vàng hỏi lúc đó ngoại trừ adam bọn hắn còn có ai tại chỗ người chung quanh nhìn nhau một cái hai mặt nhìn nhau nhao nhao lẫn đầu s o tôi trầm c liền chia lịa phỉ á nửa mét không đến hắn dùng không gian nữ khúc năng lực giấu ở dưới mặt đất cho dù là do xét loại năng lực giáp tình giả cũng không phát hiện được hắn tôi trầm nghe được sophie a lời nói trên mặt hắn lộ ra nghi hoặc như thế nào sophie a không phải rất sợ ngoại lai giáp tình giả mà là sợ cái gì khác tô trầm không hiểu bất quá đi theo sophie a chắc có không tưởng tượng được thu hoạch dù sao sophie a là cái này sáng tạo khống tập đoàn tổng giám đốc mà sáng tạo khống tập đoàn chiếm giữ nam thành h ồ t r ờ i hẳn phải biết không thiếu nội tình húng chi sophie a là hệ thống xét duyệt thông qua mỹ nữ k i a liền càng không bỏ qua sophie a hoàn toàn không có cảm nhận được tô trầm tồn tại nàng chấn an được người chung quanh để cho bọn hắn trở về nội bộ tập đoàn tiếp đó lại gọi bảo a tới mới phân phối hơn hai năng lực giáp tình giả trông coi cửa chính đến nội a đam đám người thi thể liền trôn cất tại phụ cận cửa chính sophie ạ an bài tốt cửa chính sự tình một mặt mệnh mọi trở về văn phòng tôi trầm giấu ở trong vết tưởng cùng theo tiến vào sophie ạ trong văn phòng sophie ạ một lần văn phòng lập tức nằm ngồi ở trên ghế làm việc ngửa đầu phản n à nói khó khăn như thế nào khó khăn như vậy ta còn có thể kiên trì bao lâu tôi trầm tại ẩ nút n xó xỉnh thò đầu ra nhữ mày sophie ạ giống như không có nhìn qua kiên cường như thế trên bờ vai giống như là lại gánh nặng nàng cân mau đem nàng ép tới thở không ra hơi bất quá cũng là kinh doanh lớn như thế sáng tạo không tập đoàn còn tại có thế giới dưới lòng đất cửa vào nam thành hố trời bên cạnh áp lực lớn cũng ở đây khó tránh khỏi đúng lúc này sophie a ngồi thẳng người nàng hai tay chống ở trên bàn làm việc tay nâng lấy cái cằm đầu hơi nghiêng nàng khẽ cho mày nhẹ nhàng nói chẳng lẽ a đang bọn hắn thật là tối hôm qua nam thành nữ giác tỉnh giả giết nhưng cái tia nữ giác tỉnh giả năng lực là ngự kiếm a đang bọn hắn thi thể là một đầu một đầu không phải là nàng tôi chầm khẽ giật mình rơi vào c h ầ m tư tối hôm qua ngự kiếm năng lực g i á tỉnh giả còn là một cái nữ như thế nào điều kiện hợp lại cùng nhau quen thuộc như vậy chứ không phải là lưu thi m ị c h ta tô trầm nghi ngờ trong lòng không có khả năng trùng hợp như vậy chứ chẳng lẽ nói lưu thi m ị c h biết một chút nam thành trong hố trời bí mật tô trầm không đoán đúng tiếp tục nghe sophie ạ có thể nói ra tin tức gì sophie ạ lắc đầu nói khẽ không phải nam thành nữ giác tỉnh giả không phải là thế giới dưới lòng đất loại người sinh vật lại một lần vụn trộm b ò lên còn đã thức tỉnh bằng nguyên tố năng lực tô trầm giật này cả mình con mắt không khỏi t r ợ t to con người khẽ nết thế giới dưới lòng đất loại người sinh vật quả nhiên sophie ạ biết thế giới dưới lòng đất sự tỉnh lần này không có hưởng p h i tới nam thành hố trời chính là thế giới dưới lòng đất lối vào thế nhưng là quốc gia nhiều lần như vậy phái người dò xét nam thành hố trời dưới đáy tại sao không có đem sáng tạo k h ô n g tập đoàn chiếm đoạt cái này sáng tạo k h ô n g tập đoàn thực lực thực sự là không đơn giản a tô c h ầ m h í p mắt lại khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên sự tình trở nên càng ngày càng thú vị sophie ạ khẽ thở dài hai tay đặt ở trên bàn công tác đầu khoanh tay nửa người trên ghé vào bàn làm việc không có khả năng lấy loại người sinh vật tốc độ tiến hóa không có khả năng tiến hóa ra nguyên tố loại năng lực nàng bực bội kêu lên không nghĩ cái mặt thế này thực sự là một ngày đều không tiếp tục chờ được nữa t ô trầm cười một tiếng trong lòng thầm nghĩ mặc kệ cường đại dường nào nữ cường nhân cũng có mềm mại một mặt nhưng hắn cũng biết sophie ạ đã làm được rất h á chỉ là nam thành hố trời kết nối lấy thế giới dưới lòng đất lối vào bên ngoài còn có cường đại giác tỉnh giả cùng biến d ị động thực vật quá nhiễu có thể nói là hai mặt thù địch có thể kiên trì lâu như vậy còn tại nam thành trong hố trời chứa chấp hơn năm nghìn tên người sống sót đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được chỉ là thu lưu người sống sót tất cả đều là nước ngoài người t ô trầm nhìn một chút sophie ạ trên người tán phát ra yêu ớt t i ệ n ý không khỏi nổi lên nghi ngờ s o p h i a nhìn cũng không giống là có kỳ thị người như thế nào sáng tạo khống tập đoàn lại là nước ngoài người may mắn còn sống sót đại bản doanh đâu t ô t r ầ m nghĩ đi nghĩ lại nhưng không nghe thấy s o p h i a tiếp tục nói chuyện hắn nao nao cẩn thận rời đến có thể nhìn đến s o p h i a ngay mặt chỗ vậy mà phát hiện s o p h i a đã ngủ chỉ thấy s o p h i a mũi cao thẳng mỹ mắt cục xuống một mái tóc vàng nóng tán lạc tại trên bàn công tác nhìn rung động lòng người t ô t r ầ m không khỏi trong lòng khẽ động khoe miệng hiện lên ý cười cái này không thật là lạ r o p h i a nhập mộng cảnh thời cơ tốt sao hắn lập tức dùng đồng bộ truyền thanh năng lực hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt liền đem sophie ạ kéo vào trong mộng của hắn trong ảo cảnh sophie ạ trở nên hoảng hốt đột nhiên tỉnh lại phát hiện nàng vậy mà về tới sáng sớm hơn nữa còn tại sáng tạo không tập đoàn cửa chính cửa ra vào ở trước mặt nàng a đang bọn bốn người lười biếng đứng tại cửa chính cửa ra vào đi theo một cái mi thanh mục tú nam nhân trẻ tuổi phát sinh xung đột không thích hợp a đang bọn hắn không phải đã chết sao làm sao sẽ xuất hiện ở trước mắt nàng hơn nữa nàng sẽ không trở lại văn phòng ghé vào trên bàn công tác sao bây giờ lại là một cái gì tình huống c ò nàng có cái mục kia mi tuổi thanh nam tú trẻ t h h nam đây là l chuyện Sophie xảy gì ra. A đang lớn, nằm mơ hơn nữa là vẫn là liên quan tới a đam bọn hắn là thế nào chết ngộng nhưng đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra trong mậu tình cảnh cũng là chân thật như vậy giống như là thân lâm kỳ cảnh nhưng nàng chỉ là một cái người quan sát hoàn toàn không cách nào tham dự trong đó chẳng lẽ là z a đâm bọn hắn g ắ c tình giả kéo nàng tiến vào mậu cảnh tình cảnh tái hiện a nàng muốn tỉnh lại nhưng vô luận là hướng phía sau n g ã xuống vẫn là bóp chính mình đều không cách nào đem nàng đánh thức sophie a còn đang suy nghĩ muốn tỉnh lại nhưng a d a m đám người ghê tởm sắc mặt lập tức để cho nàng vì đó dùng một cái nàng vạn vạn không nghĩ tới a d a m bọn hắn vậy mà không có dựa theo yêu cầu của nàng có người tìm nàng không có trước tiền thông chi nàng rõ ràng tối hôm qua nam thành nữ giác tỉnh giả nhắc nhở qua nàng và adam bọn hắn như thế nào một chút cũng không có nhớ ký đâu hoặc có lẽ là adam bọn hắn cũng là vi phạm nàng ý nguyện phản đồ sophie ạ vẫn chưa tỉnh lại dứt khoát nhìn chăm chú kia làm bọn hắn cùng nam thành giữa nam nhân tranh đấu khi nàng nhìn thấy adam bọn hắn kỳ thị nam thành nhân ghê tợm sắc mặt nàng không khỏi phẫn hận dậm chân một cái quả nhiên trong bọn họ ra phản đồ sophie ạ lớn tiếng gầm thét adam các ngươi thật là đ á n g chết khó trách sáng tạo không tập đoàn vẫn không có nam thành nhân đi nương nhở nguyên lai、like、là các ngươi tại xua đổi nam thành nhân nhưng vô luật là adam bọ v ẫ trần m tướng h n rõ ràng quả nhiên là giết chết a đang bọn hắn giác tình giả kéo nàng tiến vào mậu cảnh cho nàng mang đến tình cảnh tái hiện nàng trận mắt hốc mồm nhìn về phía cái tia nam thành nam nhân con người chấn động nam n h â n này cũng quá lợi hại a vừa có thể kéo nàng nhập động lại có thể miễu sát đ a đam bọn hắn hơn nữa sử dụng năng lực cũng là cường đại trước nay chưa từng có mạnh mẽ như vậy r i á tình giả cho dù là thế giới dưới lòng đất b ò lên loại người sinh vật cũng không phải đối thủ nhưng mà để cho nàng càng thêm rung động chuyện phát sinh nam t h à n h nam nhân đột nhiên ánh mắt nhìn về phía nàng hít mắt lại n é p miệng lên nhàn n h ạ t cười Sophia, nào? phân như thế、nào? Nhìn khích không? Trưng 338, kinh khủng đáy hố. Trưng 338, kinh khủng Trưng Trưng đáy đ hắn ở trong giấc mộng đem adam đám người v i ệ c gác tái hiện chính là muốn thử xem sophie ạ nữ nhân này d a n h giới cuối cùng nếu là sophie ạ giống như adam b ọ n người hắn sẽ không chút do dự đem hắn giết chết bất quá giết chết phía trước trả về bội s u ấ t vẫn là phải cầm tới tay nên thử dương mã tư vị nhưng nhìn trước mắt tới sophie ạ coi như là một người bình thường có thể cân nhắc lưu một mạng sophie ạ kinh ngạc nhìn về phía tô trầm nàng cuối cùng có thể xác định coi như tô trầm đem nàng kéo vào m ộ t cảnh cương đại như vậy ý thức loại năng lực nàng còn là lần đầu tiên gặp phải s o p h i ạ trầm giãi thần khẽ trau mày hỏi ngươi vừa mới cho ta、xem. đều là thật sự phát sinh sao ta không cần thiết lừa ngươi tô trầm bình thản nói nhưng ngươi tại sao phải cho ta xem những thứ này sophie ạ không hiểu hỏi ta đối với ngươi không có ác ý gì thậm chí còn có h ả o cảm hơn cho nên ta không muốn bởi vì bốn cái giữ cửa cùng ngươi kết thù tô trầm giải thích nói sophie ạ xứng sở nhét miệng lên vẻ cười khổ nếu là ngươi đối với ta không có h ả o cảm ta có phải hay không đã chết tô trầm nháy mắt mấy cái lập tức nói khẽ không tệ sophie ạ trên mặt cười khổ cứng đờ toàn thân run lên trong lòng lắp một cái nàng bất đắc dĩ mắt nhìn t ô trầm l á t đầu ngươi thật đúng là thành thật ta đều nói không cần thiết lừa ngươi tô trầm đúng sự thật nói sophie ạ thở một hơi dài nhẹ nhõm thì ra nàng mới vừa ở vào sinh tử một đường ở giữa nếu là nàng biểu hiện ra đối với adam đám người thông cảm có thể nàng đã chết nàng biết adam đám người bị hồi hành vi khi dễ nam thành nhân kỳ thị k h á c phái các loại nhưng adam đám người có thể lực cường nàng vì nam thành hố trời không có chuyện cũng liền n h ì n xuống cho nên adam đám người chết nàng chỉ là đáng tiếc sáng tạo k h ô n g tập đoàn ít một chút chiến lược lo lắng ngoại vi biến di động thực vật cùng g i á tỉnh già xâm lấn cùng với đánh ố loại người sinh vật đánh lén những thứ khác cũng không có cảm giác gì sophie ạ ánh mắt trở nên ngu hòa nhẹ giọng hỏi n g ư ơ i đến cùng là ai thì ta có chuyện gì tôi trầm mỉm cười ta là t ô trầm biết nam thành hố trời có thế giới dưới lòng đất cửa vào đã ngươi bây giờ quản lý nam thành hố trời cho nên ta muốn theo ngươi hợp tác cùng một chỗ tìm tòi thế giới dưới lòng đất ngăn cản phấn hoa tiếp tục lan tràn ngăn cản phấn hoa lan tràn sophie ạ sắc mặt nghiêm nghị ngươi xác định có thể làm được sao có làm hay không đến không nói trước trọng yếu là có người đi làm tôi trầm trầm giọng nói sophie ạ kinh ngạt nhìn tôi trầm không nghĩ nam nhân ở trước mắt lại có phần này quyết đoán bất quá tô trầm có thể lực cường nói không chừng thật là có ngăn cản phấn hoa bông u xuống khả năng sophie ạ trầm tư p h ú t chốc tiếp đó trọng trọng gật đầu một cái hợp tác vui vẻ tô trầm hai con mắt h i ế p lại cười nói hợp tác vui vẻ sau đó hắn nhẹ giọng hỏi đúng người trước tiên cùng ta nói một chút quốc gia có phải hay không thường xuyên phái người tới tìm tòi thế giới dưới lòng đất sophie ạ không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái không tệ quốc gia tại nửa năm trước thường xuyên phái người tìm tòi thế giới dưới lòng đất hơn nữa còn xảy ra nhân mạng án tô trầm q u a n tay khẽ nhũ mày nói tỉ mỉ nói tôi a muốn biết càng nhiều càng lòng bằng biết giới dưới lòng đất chi tiết, thế đất h k n xuống chính là mất mạng. n g g thì mất là ư ơ vẫn r ấ trầm cẩn thận. Tâm tính không tâm thiếu, t Sophia hóa giải ê n ngươi chớ để cho chuyện kế tiếp, hủ đến dung chân. mặt mỉm bất tiếp, Tô lộ ra r cười, chớ cho quá hủ để kế nháy mắt mấy cái không hổ là sáng tạo không tập đoàn nữ tổng giám đốc nhanh như vậy liền đem tâm tính bày ngay ngắn còn cùng ta mở lên nói đùa s o tôi trầm nói khẽ bất quá ta không có yêu đất như vậy tại trong tận thế này ta đã thấy kinh khủng chuyện so với ngươi tưởng tượng càng đáng sợ hơn s o p h i a một đôi mắt xanh trợt lóe đánh giá tô trầm một mắt nhẹ nhàng gật đầu lập tức nàng ngẩng đầu hồi tưởng sắc mặt biến phải nghiêm túc nhưng lại có chút sợ tô trầm bén nhẹ nhìn thấy s o p h i a trên mặt biểu tình biến hóa chào mày xem ra thế giới dưới lòng đất kinh khủng còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy rất nhanh s o p h i a thở dài nhẹ nhõm c ụ p xuống cái đầu chậm rãi nói vốn là quốc gia chỉ p h ả i nghiên cứu khoa học đội tới sáng tạo khống tập đoàn thân là nam thành hố trời kẻ kinh doanh tự nhiên muốn phối hợp việc làm nghiên cứu khoa học đội cần xuống đến đáy hố đi tìm tòi cũng không ảnh hưởng nam thành hố trời du lịch khai phóng. nàng tiếng nói nhất c h u y ệ n n ữ khí châm xuống bất quá bốn tháng trước nghiên cứu khoa học đội xuống đáy hố liên tục một tuần cũng không có đi lên hơn nữa còn có người nghe được đáy hố t r u y ề n đến quái vật tiếng gào thét ta lúc đó liền phát hiện sự tình không đúng lập tức đóng lại nam thành hố trời du lịch kịp thời hướng quốc gia báo cáo còn phái hai mươi người tiến vào đáy hố điều tra Sophia sợ, sau Sophia toàn trao nào. phía nghĩ khủng chuyện, thân đều không khỏi run lên. Tôi chầm trao mày đứng lên, chầm thế chầm tới Tôi giọng nói, đừng sợ, về sau thế nào? Chầm phía dưới, run lên. đứng lên, đừng cực kỳ bố đều mày về về sau ta p h ả i đi ra người cũng là tay quyền anh một cái có thể đánh năm cái người bình thường nhưng tiếp đánh hố không đến một canh giờ hai mươi cái tay quyền anh chỉ có một cái còn sống trở về nàng nuốt nước miếng trong ánh mắt sợ hãi lại một lần lan tràn nhưng vẫn là kiên trì nói mà trở về người kia toàn thân cao thấp bị vết máu bao khỏa không có một khối nơi tốt không có đi ra bao lâu liền t ắ t thở ta cả gan mắt nhìn vết thương lại phát hiện trên thân người kia cũng là bị lợi trào răng nanh gây thương tích thậm chí một đầu cánh tay bị tận gốc cắn tôi chấm hít sâu một hơi sophie ạ nói tới nội dung cùng băng ghi hình bên trong hình ảnh hoàn bị trung hợp nghiên cứu khoa học đội băng ghi hình cuối cùng hình ảnh chính là loại người sinh vật xuất hiện cắn xé nghiên cứu khoa học đội người sau này đi thế giới dưới lòng đất chiến sĩ cũng đều là bị loại người sinh vật giết chết sophie ạ không có nói sai thế giới dưới lòng đất thật sự kinh khủng tôi trầm ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sophie ạ trầm giọng nói quốc gia về sau phái nhân viên chiến đấu tới điều tra không tệ sophie ạ gián nhẹ m ộ t hơi trước sau tổng cộng tới năm tri đội ngũ một chi、so、chi chiến đấu tố giữ mạnh nhưng đi xuống kết quả đều là vô cùng bi thảm ngoại trừ cuối cùng một tri đội ngũ toàn thân trở ra những đội ngũ khác cơ hồ toàn quân bị diệt cho dù người trở về đi lên cũng đều là tinh thần thất thường tô trầm hồi tưởng lại bay lên đ ặ c công đội còn sót lại thành viên dựa theo ngô hồng bân thuyết pháp cuối cùng chống cự không nổi sợ hãi trong lòng tự sát thân vong l i ê n ý chí kiên cường chiến sĩ đều gánh không được có thể tưởng tượng được đáy hố rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng sophie ạ thở dài hoảng sợ ánh mắt bên trong toát ra bất đắc di cùng mọi mệt đội ngũ rút lui không bao lâu phấn hoa trong vòng một đêm b u n g xuống đáy hố thường xuyên t r u y ề n ra quái vật gào thét ta lo lắng đáy hố sẽ xảy ra chuyện phái người tiếp điều tra nhưng trên cơ bản không người còn sống thậm chí còn có đáy hố loại người sinh vật đi theo trên thang máy tới. t ân thất sophie ố lớn rắc tỉnh g nào loại người loại sinh vật chết vật a đáp lại nói hơn nữa bây giờ thông hướng đáy hố thang máy chỉ có một cái tốt bất quá đã không ai dám ngồi thang máy tiếp nhưng loại người sinh vật không làm thang máy vẫn sẽ có dọc theo hố bích bỏ lên loại người sinh vật cũng cho tập đoàn người sống s ó t mang đến uy hiếp cực lớn tôi c h ầ m gật đầu một cái t ố t ta không sai biệt lắm đã tin tưởng ánh mắt hắn sáng lên h ừ a nhẹ một tiếng nói nhìn trước mắt tới đáy hố nguy hiểm nhất chính là loại người sinh vật vậy ta ngược lại muốn xem xem là loại người sinh vật mạnh vẫn là nhân loại càng mạnh hơn